Ngươi đã có thể giết người, vì sao người khác không thể giết ngươi? Ngươi không phải là tại đây cựu châu chiến trường trung quốc thấy ngu chưa? Đỗ Phi cước đạp hư không, chậm rãi đi tới bảng vĩ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói: Đừng ngươi có thể tử, nhưng là ta phó nhật vương chiêu loại người, lại không thể. Tập trung, ngươi chờ xem, ta phó nhật vương chiêu nhất định sẽ đem ngươi đội giết e rằng lộ có thể trốn, kết quả của ngươi có thể so với ta thê thảm đều biết lần. Ngươi chờ xem, đại sư huynh của ta nhất định sẽ đem ngươi giày vào đến sống không bằng chết. Cảm giác bị Đỗ Phi trong ánh mắt sắc ý, Bàng vi cô ra một tia giữ tận khuôn mặt vũ sầu, hơi hoán độc cùng âm hàn nguyên rủa nói: "Ngươi yên tâm, không hội không ai biết ngươi là tử trong tay ta." Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc, chợt giơ tay lên trưởng lặng yên hướng về Bàng Vĩ đỉnh đầu trố đập đi. "Ta không biết chết ở dưới tay của ngươi, ta sẽ nhượng cho đại sư huynh của ta biết rõ, rốt cuộc là cái gì không có mắt ra hỏa, rõ ràng dám cùng chúng ta phó Nhật Vương chiêu đối đầu." Thoại âm rơi xuống, Bàng vị thần sắc lập tức biến thành một mảnh đỏ tía, chợt tại Đỗ Phi đồng tử hơi co lại trong lúc đó, hắn thân hình lập tức bạo liệt, biến thành một mảnh bột máu. Tự bạo sao nhìn qua một màn này, Đỗ Phi lặng yên cho mày, lại đã từng vung mạnh lên tay, thân hình lập tức thối lui. Bá. Mà quả thực tại Đỗ Phi thân hình thối lui lập tức, ở đằng kia bảng vị huyết trong bóng nước, có một đạo huyết quang lập tức thoát ra, chợt dùng tốc độ cực nhanh, lập tức tụi chui vào Đỗ Phi thân thể bên ngoài. Đây là. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi thần sắc mạnh mẽ biến đổi, lại đã từng nhanh chóng thúc dục chân khí trong cơ thể cùng thân thể lực tìm kiếm bắt đầu đứng dậy, nhưng lại không có tìm được vừa rồi cái kia một vòng huyết quang. Ha ha ha, khục khục Đỗ Phi, không có tác dụng đâu. Không có tác dụng đâu, đó là chúng ta Phó Nhật Vương chiêu truy hồn huyết ấn, hắn tại tiến vào ngươi thân hình lập tức sẽ dung nhập huyết mạch của ngươi bên trong. Thứ này không có tác dụng khác, nhưng là chỉ cần ta Phó Nhật Vương chiêu loại người xem xét liền sẽ biết, chúng ta là tử trong tay ngươi. Ngươi đang muốn muốn chúng ta tử, như vậy chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi hào qua. Nam ở mặt khác một mặt một cái Phó Nhật Vương chiêu cường giả, giả dễ rũa lấy đứng lên, trợ toán độc chăm chú nhìn Đỗ Phi hung dữ mở miệng nói. Theo hắn tiếng vang rơi xuống, hắn thân hình cũng đúng bằng một tiếng, lập tức tạc vì một mảnh bộp máu. Rồi sau đó một đạo huyết quang lập tức cũng đúng chui vào Đỗ Phi trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, lập tức lại có ba đạo nổ mạnh chi tiếng vang lên, rồi sau đó lại có ba đạo huyết quang lập tức chui vào Đỗ Phi trong cơ thể. Lúc này đây, Đỗ Phi đã từng làm 10 phần dự bị, chân khí cùng thân thể lực cũng là bị hắn thúc dục đến cực hạn, nhưng là coi như là như thế, những này huyết quang có lẽ hay là lập tức tiến nhập Đỗ Phi trong cơ thể, chợt biến thành hư vô. Những này Phó Nhật Vương chiêu ra hỏa thần sắc biến hóa một lát sau, Đỗ Phi mới thở dài một tiếng hôn, hắn ngược lại không thể tưởng được, những này Phó Nhật Vương chiêu loại người Rõ ràng hung hãn đến nơi này to như vậy bước, còn không đợi hắn ra tay, lại đã từng đều tự sát rồi, hơn nữa cái gì kia truy hồn huyết ấn, xem ra coi như là không tình nguyện, bản nhân cũng từng trêu chọc phải Phó Nhật Vương Chiêu cái này tông đại khó khăn nữa à. Một bên Dương Tử, trơ mắt nhìn các nàng sợ như sợ quận Phó Nhật Vương Chiêu cường giả tiểu như vậy tại Đỗ Phi trước mặt tự bạo, trong đôi mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi quan mang, tuy nhiên nàng sớm chỉ biết, Đỗ Phi đã sớm cùng tiến vào Cựu Châu chiến trường châu không thể so sánh nổi rồi, nhưng là tương đối không thể tưởng được, những này Phó Nhật Vương Chiêu cường giả, rõ ràng hội bị bại như thế triệt để khá tốt ngày đó không có có đắc tội hắn một nghĩ đến đây dương tử cũng đúng trong lòng âm thầm may mắn một tiếng nếu không nghe lời nói không chừng những này phó nhật vương chiêu cường giả kết cục sẽ đúng bản nhân kết cục đối với đỗ phi tàn nhẫn chỗ dương tử đúng nửa điểm cũng không lòng nghi ngờ phó nhật vương chiêu truy hồn huyết tấn rất khó khăn chỉ sợ hôm nay cái kia bá vương trương thiên đã từng biết rõ bọn hắn năm cái xem như tử trong tay người chạm tại phía trước chữa linh dần dần đi đến bắt đầu đứng dậy tầm mắt chăm chú nhìn mặt đất vết máu thản như nói đỗ phi bay, hơi không sao cả nói không ngại có như là không có cái này truy hồn huyết tấn loại chuyện này cũng đúng dấu diếm không được quá lâu cái kia phó nhật vương chiêu đúng vậy siêu cấp quyền lợi chữa linh đồng tử lặng yên co dù lại coi như là chúng ta thiên khải vương chiêu toàn thịnh thời kỳ cũng không có cùng phó nhật vương chiêu chống lại quyết định hơn nữa tây vực 4 ba vương ở bên trong cường hãn nhất loại người cũng đúng cái kia phó nhật vương chiêu bá vương trương thiên không ngại ta còn là câu nói kia chỉ cần hắn không đến treo chọc ta lời nói như vậy mọi người tự nhiên là bình an vô sự nhưng là hắn thật sự không biết tốt xấu lời mà nói kết cục như thế nào không phải ta có thể đoán trước. Đỗ Phi không sao cả, Thản Nhân nói. Nghe vậy, Chữ Linh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hôn, lại không nói thêm gì nữa. Đỗ Phi, lúc này đây đa tạ ngươi. Lúc này, Dương Tử coi như là theo trong rung động thanh tỉnh đi qua, nàng nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, chợt không người nói. Hiện nhiên, nàng cũng minh mạch, giả thiết không phải Đỗ Phi ra tay lời mà nói, kết quả của các nàng hơn phân nửa là cực đoan thê thảm. Hơn nữa, giờ phút này Đỗ Phi coi như là vì nàng các ngươi khiêng rơi xuống va chạm thiên đại khó khăn. Đỗ Phi cười cười, Thản nhiên nói, không ngại sự tình. Nếu là ngày sau ngươi có thể luyện hóa cái kia miếng nguyên đan lời mà nói, nói không chừng ta còn có nhu cầu ngươi hiệp trợ thời gian, lần này coi như là ngươi, thiếu, khiến ta một cái nhân tình a. Đỗ Phi cái này lời nói được cũng không đủ, nếu là cái này Dương Tử thật sự có thể đem cái kia thánh linh đan hấp thu, như vậy kỳ thực lực chỉ sợ hội tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Còn nếu là đến đó cái thời gian lời mà nói, Đỗ Phi lần này trước đầu tư, coi như là lợi nhuận đã trở lại. Tốt rồi, lên đường đi, nghĩ đến cái kia kỳ thành cũng không xa, cũng không biết ngày đó phú tụ tập địa phương. Rốt cuộc có cái gì chỗ bất đồng? Cười cười về sau, Đỗ Phi trực tiếp đem việc này vứt chi sau đầu, mà là tầm mắt rơi xuống kỳ thành phương hướng, rồi sau đó cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, Chữ Linh cùng Dương Tử bọn người tầm mắt cũng đúng theo Đỗ Phi đích thoại ngựa rơi xuống kỳ thành phương hướng chỗ. Mặc kệ những người này rốt cuộc lịch duyệt cái gì, lại xảy ra chuyện gì, mục đích là người nào? Nhưng là bất kể bất luận kẻ nào, bọn hắn chỉ cần thân tại cửu châu chiến trong tràng, tiểu không có biện pháp cử tuyệt cửu châu chi chiến kinh người sức hấp dẫn, tại loại này ngàn vạn cường giả xuất hiện thí luyện bên trong, chỉ có cường giả chân chính mới có thể từ đó bộc lộ tài năng, trở thành trong thiên địa chính thức phách giả. Cũng chỉ có những này phách giả mới có tư lịch đi vào Cửu Châu Điện, trùng kích Cửu Châu Bảng, cuối cùng đứng ở Cửu Thiên Huyền Tông trước mặt. Cả Cửu Châu chiến trong tràng, có thể đi đến một bước này người, có thể nói là giải dắc không có mấy. Nhưng là rốt cuộc ai có thể đi đến một bước này, coi như là đến giờ phút này, cũng đúng không thấy rõ ràng. Cho nên, tại Cửu Châu chiến trong tràng, trong lòng mỗi người đều có được một hồi trí nguyện to lớn, mỗi người đều mơ tưởng ở đẳng kia cuối cùng một khác nhất phi trùng thiên. Từ nay về sau trở thành trong thiên địa nhất định phong quyền lợi bên trong đích một thành viên. Cửu Châu chi chiến sao? Rốt cục vẫn phải đi đến một bước này. Đỗ Phi Lặng Yên túi đầu, kiếp mắt nhìn trời tế mặt trời, khỏe miệng chỗ có nhàn nhạt khuôn mặt tú sầu tràn ngập ra. Chương 071, Kỳ Thành. Kỳ Thành, ở vào Cửu Châu chiến trường trung bộ Cửu Châu trong sơn mạch tâm chỗ, với tư cách cửu tòa tiến vào Kiểu Châu núi cần phải trải qua thành thị một trong, tại đây phồn hoa cùng mênh mông của quận, đã từng đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, kỳ thành quy mô, quả thực là mấy cái không nớt không dứt dãy núi chỗ cấu thành khổng lồ cho hết toàn bộ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, nơi này và cựu châu chiến trường những thứ khác thành thị bất động, tại đây chút ít cựu châu trong sơn mạch tâm trong thành thị cũng không có cựu châu chiến trong tràng dân bản xứ tồn tại. ở loại địa phương này chỉ có ngoại giới tiến vào tham gia cựu châu chi chiến thiên phú cương giả mới có tư lịch đặt chân. Hơn nữa, tương tự như vậy trong thành thị đều có được chính thức trưởng khống giả, những này trưởng khống giả cũng không phải tới từ ở cựu châu chiến trong tràng bất luận cái gì một người, mà là tới từ ở cựu thiên huyền tông cương giả. những này đến từ chính cựu thiên huyền tông cương giả có thể nói là những này trung tâm thành thị chính thức trưởng không giả trong bọn họ từng cái đều có được lấy thường nhân khó có thể tưởng tê tượng thân phận cùng thực lực đừng nói bối cảnh đánh giá coi như là bọn hắn vốn có thực lực cũng có thể đem những này người tham gia mỗi một người đều là áp đến xích sao đương nhiên tuy nhiên cái này cựu thiên huyền tông cường giả không chế một thành bất quá bình thường mà nói bọn hắn cũng không phản ứng trong thành sự tình chỉ cần ngươi không phải huyên náo quá mức hỏa những này cựu thiên huyền tông cường giả bình thường mà nói cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao đối với cái này chút ít tham gia cựu châu chi chiến đau đầu bọn hắn cũng không có hứng thú đưa bọn chúng đều kinh nghiệm dễ bảo. bất quá coi như là như thế, bởi vì có cựu thiên huyền tông cường giả phản kháng quan hệ so về cựu châu chiến trường địa phương khác tương tự tại kỳ thành cái này thành thị không thể nghi ngờ lại luôn có vẻ có quy tắc nhiều hơn. bởi vì tại loại thành thị này ở bên trong chỉ cần ngươi liệu thấp vải phần lời mà nói ít nhất có thể giữ được tính mạng an toàn. đương làm hai ngày công phu trôi qua mà qua về sau đỗ phi một đoàn người rốt cục lướt qua mảng lớn cây biển thân hình rơi xuống bình nguyên phía trên rồi sau đó một cái túi lầu gian, cái kia bao la đến phảng phất trông không đến giới hạn bảng thành phố lớn, tựu mang theo vài phần cổ xưa khí tức, ra hôm nay bọn hắn trong tầm mắt, cao ngất tường thành thẳng vào vân tiêu, rồi sau đó hướng về hai lần lan tràn mà đi, màu đen trên tường thành có lồng đậm tăng thương khí tức tràn ngập ra, tại bực này khí tức trước mặt, tựa hồ bất luận cái gì cường giả đều là nhịn không được muốn túi đầu bình thường. tại tiến nhập cái này cửu châu chiến trường về sau, đỗ phi cũng đúng kiến thức không ít khổng lồ thành thị, ví dụ như ngày đó nhìn thấy khô cốt thành, tự so đại an vương chiêu đế đô còn muốn làm cho người chống mắt liễu lưới. Nhưng là giờ phút này, coi như là cái kia khô cốt thành tại đây kỳ thành trước mặt, cũng là có vài phần gặp dân chơi thứ thiệt. Tại kỳ thành thành bên ngoài trên bầu trời, thỉnh thoảng có phá phong chi tiếng vang lên, rồi sau đó có thể nhìn thấy, có đạo đạo thân ảnh đều là theo Cựu Châu chiến trường Tây vượt phương hướng chạy đến, rồi sau đó khoảng cách kỳ thành tưởng thành ước chừng 50 dặm thời gian, nguyên một đám thân hình đều là lập tức rơi xuống đất phía trên. Ở đằng kia chút ít chi chi thân ảnh bên trong, có một ít có chút không kém khí tức, mà Đỗ Phi tầm mắt quét tới về sau trong đôi mắt hữu hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này kỳ thành không hổ là chính thức Cựu Châu chiến trường tới hạ chỗ, giờ phút này ra hôm nay tại đây cường giả ở bên trong, yếu nhất đều là lục phẩm trung giai Vũ tông tầng thứ, mà càng cao cấp bậc cường giả cũng đúng chỗ nào cũng có. Hiển nhiên, trải qua 8 tháng công phu thí luyện, chỉ cần những ngày vô luận là thiên phú có lẽ hay là vận khí đều tốt hơn cường giả bộc lộ tài năng, về phần những thứ khác thẳng xui sẹo, hoặc là đã từng là tại đây Cựu Châu chiến trong tràng biến thành một vòng oan hồn, hoặc là chính là ngay tới tham gia chính thức Cựu Châu chi chiến dũng khí đều không có, như vậy triệt, hệ tìm được tiến vào Cựu Tiên Huyền tông cơ duyên nhưng là bất kể như thế nào nói giờ phút này cái này kỳ trong thành cựu thật sự ngọa hổ tàng long quần hùng tụ tập tại đây kỳ trong thành làm việc nếu không phải nhiều tưởng tượng lời mà nói coi như là có rất mạnh hậu trường nói không chừng đều ngã một cái đại thế ngã nơi này chính là cựu châu trong núi thành thị một trong kỳ thành tương tự như vậy quy mô thành thị cái này cựu châu trong núi chỗ cùng sở hữu chín đương nhiên còn có một chút quy mô hơi nhỏ hơn thành thị nhưng là nhất nội danh có lẽ hay là cái này chín những thành thị này bên trong đều có được đến từ chính cựu thiên huyền tông cường giả toa chấn Bất luận kẻ nào tại nơi này, đều phải tuân thủ những này Cựu Thiên Huyền Tông cường giả định ra quy tắc. Chữ Linh nhìn qua lên trước mắt Kỳ Thành, Lặng Yên mở miệng nói: "A, không biết cái này Kỳ Thành trưởng khống giả đến từ chính cái nào tông phái?" Độ Phi Lượng Yên nhẹ gật đầu, chợt Lượng Yên mở miệng nói: "Hắn ngược lại cực đoan tìm kiếm cái lạ, rốt cuộc là nhân vật nào, mới có tư lịch tọa trấn cái này Cựu Châu ngoài núi Cựu Tòa thành phố lớn. Hơn nữa, hắn nếu là đoán không lầm lời mà nói, cái này Cựu Châu ngoài núi Cựu Tòa thành phố lớn cũng hẳn là có tất cả tương ứng, Cựu Thiên Huyền Tông tất cả chiếm một thành." Điểm này Không có người biết rõ. Dù sao những này cửu thiên huyền tông đệ tử tại tiến nhập cửu châu chiến trường về sau, đã bị nghiêm lệnh nhu cầu đối với bản nhân thân phận giữ bí mật. Chúng ta chỉ cần tham học hỏi nói, những này trưởng khống giả đều là cửu thiên huyền tông đệ tử là được rồi. Chữ linh lặng yên lắc đầu nói, đúng rồi, còn có, tại đây chín tòa trong thành thị, đều có một đầu bất thành văn quy tắc, thì phải là chỉ cần cửu thiên huyền tông đệ tử mới có tư lịch ngự không phi hành. Hắn người khác nếu là một mình phi hành lời mà nói, như vậy chỉ cần một cái kết cục, thì phải là tử. Chữ linh lại phảng phất nhớ ra cái gì đó bình thường. Đột nhiên thận trọng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi lặng yên nhẹ gật đầu, trong nội tâm ngược lại đối với Cựu Thiên Huyền Tông bực này thủ đoạn có chút thán phục, mặc dù chỉ là một cái dạng phức tạp đơn quy tắc, nhưng là hiển nhiên, lại đã từng đem những này cựu châu chiến trong chàng đau đầu phản kháng đến dễ bảo. Mặt khác, tại đây kỳ trong thành, mặc kệ có bất cứ chuyện gì, đều là không cần phải tùy ý đối với người ra tay tương đối khá, bởi vì, vậy cũng là đối với Cựu Thiên Huyền Tông một loại bất kính, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt, ngàn vạn không cần phải tùy ý ra tay." Chữ Linh tiếp tục nói, "Còn có, nếu là ngươi muốn biết bản nhân thực lực lợi mà nói, có thể đi nhìn xem trong thành thị chỗ cựu châu bảng, cựu châu bảng, đỗ phi nhíu nhỉ mày, vật kia không phải phải có cựu châu tử kim lệnh về sau, trùng kích cựu châu điện trước mặt, mới có tư lịch trèo lên bản sao? ngươi nói đó là cựu châu điện bảng, mà ta nói chỉ là bình thường cựu châu bảng, theo nghiêm khắc giới ý nghĩa đi nói, cái này bình thường cựu châu bảng, nhiều nhất chỉ là đối với cựu châu chiến trong tràng cường giả đẳng cấp bài danh sơ lược đánh giá mà thôi, cùng chính thức cựu châu bảng, không có bất kỳ liên quan, cũng không có bất kỳ có thể so sánh chỗ. chữ linh lặng yên giải thích nói, những này bình thường cựu châu bảng. Tại Cửu Châu núi phụ cận Cửu Tòa thành phố lớn trong thành thị đều có, chỉ cần tay ngươi đầu có Cửu Châu lệnh, bất kể là cái đó cấp bậc, như vậy ngươi Tiểu cũng sẽ ở cái kia Cửu Châu trên bảng có bài danh, cũng không biết dùng ngươi Bá Vương Đỗ Phi thực lực có thể tại Cửu Châu trong bảng sắp xếp để mấy, hết thể cường giả cũng sẽ ở cái kia phía dưới có bài danh sao? Đỗ Phi nhũ nhũ mày nói, đối với bản nhân thực lực bị như vậy tuyên chi tại chúng, hắn đảo đúng không có gì quá tốt cảm giác. Cũng không phải, nếu là ngươi đỉnh đầu có Cửu Châu tự Kim lệnh lời mà nói, tên của ngươi Tiểu cũng không ra hôm nay phía dưới bởi vì cầm trong tay cựu châu tử kim lệnh loại người đã từng có tư lịch trèo lên nhập chính thức cựu châu địa bảng những này bình thường cựu châu trong bảng chỉ sẽ xuất hiện cựu châu tử kim lệnh phía dưới hết thể người đương nhiên nếu là ngươi đỉnh đầu không có cựu châu lệnh lợi mà nói thực lực của ngươi tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hôm nay cựu châu trên bảng chữ linh tiếp tục giải thích nói thì ra là thế nghe vậy đỗ phi ngược lại hơi chút hiểu rõ nhẹ gật đầu phải biết rằng những kia bá vương nhất lưu đích nhân vật người nào đỉnh đầu không có cựu châu kim lệnh thậm chí cựu châu tử kim lệnh Nếu là những nhân vật này cũng ở đây Cửu Châu trên bảng sắp xếp đến sắp xếp đi lời mà nói, như vậy dùng những cái thứ này tâm tính đến nói lời, không đánh cho nghiêng trời lệch đất mới là lạ, dù sao, bất kể là ai, nhưng đều sẽ không thừa nhận, bản nhân thực lực là một mặt Cửu Châu bảng, có thể sang ngang. Chỉ có điều cho dù như thế, cái này Cửu Châu bảng cũng có được vài phần tác dụng, ít nhất có thể cho không ít người người minh mạch, người nào có thể dẫn đến, người nào chọn không được. Cái kia muốn như thế nào mới có thể xem xét bản nhân bài danh. Đỗ Phi suy tư một lát, Khôn ngoan dẫn tìm kiếm cái lạ nói. Rất phức tạp chỉ cần đem tay ngươi đầu Cửu Châu lệnh lấy ra, dùng chân khí thúc dục, như vậy ngươi bài danh tự nhiên sẽ ra hôm nay Cửu Châu trên bảng. Chữ Linh tiếp tục giải thích nói: "Đúng rồi, cái kia xuất hiện Cửu Châu bảng mấy cái gì đó, đúng một cái gương, gọi là âm dương bảo giám, nghe nói, cái này âm dương bảo giám, Cửu hư một thực, chính thức âm dương bảo giám tồn tại ở Cửu Châu trên điện, cái kia phía dưới chỗ nhóm, liền là chân chính Cửu Châu điện bảng bài danh, đương nhiên, hôm nay không có trùng kích Cửu Châu điện, hôm nay cái kia phía dưới là một người danh tự cũng sẽ không có." Mà Cửu Châu ngoài núi Cửu tòa trong đại thành thị lại đều tự có một mặt hư kình, cái này hư trong kính xuất hiện, chính là hết thể cầm trong tay tử kim cấp cựu châu lệnh phía dưới cường giả đẳng cấp thứ hạng. Âm Dương Bảo Giám sao? Đỗ Phi đào hút một hơi hồn lương khí, ngược lại bị cái này Âm Dương Bảo Giám mới có thể lại càng hoảng sợ, bực này thần thông cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Nghe nói cái kia Âm Dương Bảo Giám chính là cựu thiên huyền tông, chí đại trong tông phái, bài danh tiền tam chân vũ linh phù một trong, hơn nữa thứ này còn không có nhận chủ, nếu là có thể xông lên cựu châu điện, trở thành cựu châu bảng đứng đầu bảng lợi mà nói sẽ có lần thứ nhất cùng âm dương bảo giám khí linh câu thông thời cơ chỉ cần ngươi có cái kia mệnh lời mà nói tự nhiên có thể đem âm dương bảo giám mang đi chỉ có điều cái này cựu châu chi chiến mở ra đến nay nhiều năm như vậy lại không ngừng không ai có thể làm được điểm này mà thôi chữ linh tiếp tục nói nghe vậy đỗ phi đồng tử nhưng lại lặng yên kéo ra tuy nhiên không biết cái này âm dương bảo giám rốt cuộc có tác dụng gì nhưng là có thể trở thành cựu thiên huyền tông bài danh tiền tam chân vũ linh phù điểm này tự tỏ rõ giá trị của nó hơn nữa nghe chữ linh thuyết pháp cái này âm dương bảo giám khí linh thuần phân nửa đã từng có thần trí loại này có thần trí chân vũ linh phụ đúng vậy đỗ phi theo cái kia dương phụ tá chung tranh đoạt đến tiên khải thần trung hoàn toàn vô pháp bằng được như thế nào dạng động tâm a chữ linh chăm chú nhìn đỗ phi giống như cười mà không phải cười nói loại chuyện này ai có thể không động tâm chỉ chẳng qua hiện nay cũng không phải mơ mộng hao huyền thời gian ngươi đã nói được cái kia âm dương bảo giám thần kỳ như vậy lời mà nói như vậy tiểu đi biết một chút về a nghe vậy đỗ phi cũng đúng cười một tiếng rồi sau đó khoát tay áo tầm mắt rơi xuống kỳ trong thành đối với cái này âm dương bảo giám Hắn lại là có thêm vài phần hứng thú à. Chương 072, Âm Dương Bảo Giám. Đi thôi. Phỏng vấn vong đao loạt Trixi tiểu thuyết. Nghe được Đỗ Phi mở miệng, chữ Linh cũng không nói thêm gì nữa, mà là dẫn Đỗ Phi cùng Dương Tử đợi một đoàn người đều là tại kỳ thành trung tâm 50 dặm chỗ rơi xuống, chật lẫn vào rất nhiều trong dòng người hướng về kỳ thành lách vào đi. Cái này kỳ thành tuy nhiên cao lớn to lớn, nhưng là có thể tiến vào cửa thành lại chỉ muốn ba đạo, hơn nữa, chính giữa lớn nhất cái kia phía cửa thành lại không ngừng ở vào phong bế hình dạng. Nghe nói, chỉ cần cựu Thiên Huyền Tông bên trong Những trưởng lão kia cấp bậc đích nhân vật tiền đến mới có tư lịch theo trong lúc này gian cửa thành thông hành, mà những người khác mặc kệ ngươi có cái gì thực lực, có cái gì bối cảnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo mặt khác hai cái phó môn tiến vào kỳ thành. Bất quá lại nói tiếp cũng tốt chơi, những kia tại địa phương khác ngang ngược cản rỡ ra hỏa, tại đây kỳ thành bên ngoài lại cả đám đều linh xảo vô cùng, bất kể là hạng mạnh mẽ đâm tới đích nhân vật giờ phút này đều là ngoan ngoãn xếp hàng tiến vào kỳ trong thành. Chỉ nhìn điều này, tự cho thấy cái này cựu thiên huyền tông uy nghiêm không được cưa đỗ phi một đoàn người cũng là ở khổng lồ trong dòng người xếp hàng dần dần đi về phía trước, tước chừng qua nửa ngày công phu mới xem như miễn cưỡng tiến nhập khổng lồ kia kỳ thành. tiến vào thành thị lập tức náo nhiệt vô cùng khí tức lập tức đập vào mặt, làm cho những ngày này không ngừng tại lâm trong nước tiến lên đỗ phi một đoàn người có chút không thuận theo. chăm chú nhìn trước mắt đường đi bên trong tối như mực là biển người, còn có bốn phía truyền đến giao hàng thanh âm, coi như là dùng đỗ phi tầm tính, giờ phút này đều cũng có vài phần tái thế làm người cảm giác. cái này kỳ thành quả thật không hổ là cựu châu ngoài núi cựu tòa đại thành một trong, người bậc này lưu lượng căn bản đã sớm vượt quá hết thể người tưởng tượng ở ngoài, tầm mắt ở chung quanh xem kỹ sau một lát, Đỗ Phi ngược lại chế trụ đi dạo cách nghĩ, quay đầu thẳng nhiên nói, chúng ta trước đi xem cái kia âm dương bảo đảm a. nghe vậy, Chữ Linh nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là dẫn Đỗ Phi một đoàn người tại kỳ thành phức tạp đến phảng phất mê cung bình thường dưới đường phố hành tẩu. rất hiển nhiên, thân là thiên khải vương chiêu giới một người trên vạn người cường giả, Chữ Linh đối với cựu châu chiến trong tràng rất nhiều thứ thành thạo trình độ, đều tương đối tại Đỗ Phi phía trên. so như lúc này vấn đề này. Giả thiết không phải chữa linh tại bên người lời mà nói, Đỗ Phi đánh giá đúng trước mắt một làm vẻ vang, đánh giá ngay cựu châu bảng chia làm hai chủng bực này nhất chuyện bình thường, đều nhu cầu nghe ngóng hồi lâu sau mới có thể biết. Một đoàn người dần dần tại kỳ trong thành đi vào, bất quá, bởi vì một nam tư nữ như vậy tổ hợp có chút hiếm thấy, hơn nữa bất kể là chữa linh cùng dương tử, đúng hình dạng thân thể cực phẩm mỹ nữ, cho nên tại đoạn đường này tiến lên bên trong, Đỗ Phi một chuyến ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt. Chỉ có điều, nơi này dù sao cũng là kỳ thành, nếu là đổi tại những địa phương khác, nói không chừng sớm đã có người ra mặt tìm khó khăn rồi nhưng là tại đây kỳ trong thành những người này có lẽ hay là đem loại ý nghĩ này chế trụ chỉ có điều hấp dẫn lưu ý lực nhưng lại không thể tránh được kiểu như vậy dần dần tiến lên đại khái trong vòng nửa giờ đỗ phi một đoàn người mới đã tới cái này kỳ trong thành trung tâm chẳng dẫn cái này kỳ thành trung tâm chỗ là một cái cực đoan rộng lớn quảng trường quảng trường trung tâm chỗ có một mặt khổng lồ vô cùng cổ xưa gương đồng cao ngất trong mây trên gương đồng có cực đoan bảnh trương khí tức tràn ngập ra làm cho người chỉ là xa xa nhìn một cái tiểu sinh lòng sợ hãi mà ở gương đồng trung quanh có dài đến trăm trượng nghiêm trị thêm đá. Trên thêm đá, giờ phút này khắp bóng người, không ít người đều là túi đầu chăm chú nhìn trước mặt này mặt khổng lồ gương đồng, trong đôi mắt có kỳ quái thần sắc. Đỗ Phi tầm mắt quét qua, cũng đúng rơi xuống khổng lồ kia trên gương đồng, cảm giác bị cái kia dường như bầu trời uy bình thường cổ xưa khí tức sau một lát, hắn trong đôi mắt mới một hồi lập lòe, chợt nhịn không được liếm liếm ở môi, trầm giọng nói, cái này là Âm Dương Bảo giám Cửu Hư một trong đến sao? Âm Dương Bảo Giả Cửu Hư một thực, rất hiển nhiên, giờ phút này trước mặt mặt này cổ xưa gương đồng, chính là cái kia Âm Dương Bảo Giả Hư Tỉnh một trong. Mà gần kề chỉ là hư kình, có thể phân phát ra bực này khí tức, chân thật là rất khó làm cho người tưởng tượng. Cái kia thực kính phía trên lại hội tràn ngập giá hạng khí tức đến. Đứng ở đỗ phi sau lưng, Dương Tử đợi ba vị cựu tiên thiên chỉ đệ tử, giờ phút này nguyên một đám trong đôi mắt cũng đúng tràn ngập kinh hoàng thân sắc, Hiện nhiên bực này chẳng cảnh, đã sớm tại dữ liệu của các nàng ở ngoài. Ngược lại cái kia chữ linh tự hồ đã sớm được chứng kiến một màn này bình thường, trong nội tâm đảo đúng không có cảm giác nhiều lắm, chỉ là nhàn nhạt mắt hí chăm chú nhìn trước mắt một màn này, trong đôi mắt có nhàn nhạt vẻ ảm đạm nhảy lên chăm chú nhìn trước mắt cái này, cổ xưa gương đồng sau một lát, Đỗ Phi mới dần dần thở dài một ngụm hồn, tầm mắt từ nơi này âm dương bảo giám phía trên rời, ở đằng kia âm dương bảo giám bên trong có thể chứng kiến rất nhiều người tên chợt lóe lên. Hiện nhiên, giờ phút này chính có không ít người tại khảo thí bản nhân thực lực cùng đẳng cấp. Đỗ Phi một đoàn người sau một lát mới chậm rãi đi vào cái này trong sân rộng, chợt tìm một chỗ coi như phải không sai địa vị về sau. Đỗ Phi tầm mắt mới dần dần tại cái này trong sân rộng chuyển bắt đầu chuyển động. Theo hắn tầm mắt chuyển gì, hắn tầm mắt cũng đúng càng ngưng trọng lên. Những kia giám can đảm tiến vào cái này quả người trong sân, như thế nào xem đều đúng không có một người nào, không có một cái nào đèn đã cạn dầu a. Rất nhanh, Đỗ Phi tầm mắt rơi xuống nhất tiếp cận cái kia Âm Dương Bảo giám địa phương, chợt có như là dùng tầm tính của hắn, đôi mắt đều là lặng yên ngưng tụ, bởi vì tại đó, hắn cảm giác bị một ít cực độ cường hãn khí tức, những này khí tức, thậm chí so về ngày đó Bá Vương Dương chính còn cường hãn hơn vài phần. Tại phía trước nhất địa vị, giờ phút này cùng Sở Hữu Ba đợt đội ngũ hấp dẫn nhất Đỗ Phi tầm mắt. Tại đây ba đợt đội ngũ bên trong, nhất dựa vào trái đích một đám Nhóm nhân mã này có chừng gần 10 người, mỗi người khí tức cũng không yếu, mà khi bọn hắn ở giữa nhất chỗ, nhưng lại có một người mặc mà áo màu bạc nữ tử, người này dung mạo hoài mang trên mặt vài phần cực đoan luyện chuyển khuôn mặt tú sâu, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều nhịn không được đối với hắn sinh lòng hảo cảm, chỉ cần cái kia ngẫu nhiên hiện lên vài tia điện mang tầm mắt mới có thể làm cho người minh bạch, hắn tương đối không phải là cái gì phức tạp nhân vật. Lục Phẩm Đỉnh phong vũ tông cảnh sao? Nhìn chăm chú người này một lát sau, Đỗ Phi đồng tử tiểu lặng yên rụt rụt, người này tuy nhiên khí tức không hoài dò. Nhưng là dùng Đồ Phi nhãn lực có lẽ hay là nhìn ra hắn vài phần nội tình, hiển nhiên, người này so về ngày đó bá vương Dương Chính, còn cường hãn hơn vài phần. Mà ở ba đợt đội ngũ nhất địa phương chỗ, thì là có một đám nam nữ tùy ý đứng, những này nam nữ hình dạng phần lớn cực đoan xấu xí, nguyên một đám trên mặt đều là mang theo vài phần đạm mạc biểu lộ, phảng phất sự tình gì đều không có biện pháp hấp dẫn bọn hắn lưu ý lực bình thường. Mà ở nhóm nhân mã này ở giữa nhất chỗ, lại đứng một đạo mặc màu tím váy bào bóng hình xinh đẹp. Nữ tử dung nhan cực đoan kiều mị, trên người mang theo một cổ nhàn nhạt dung lại khí tức cái loại nầy mềm nhũn cảm giác làm cho bất luận kẻ nào cũng nhịn không được muốn đem nàng dũng manh vào trong ngực. cho nên giờ phút này trong chàng không ít tầm mắt đều là rơi vào nàng mảnh khảnh trên bờ eo, không ít người trong đôi mắt đều là mang theo vài phần mịt mở thèm thuần vẻ. chỉ có điều nữ nhân này thực lực hiển nhiên cực đoan kinh người, cho nên trong chàng nhân vật không ít nhưng lại không có bất kỳ người dám can đảm đem cái kia một tia thèm thuần biểu hiện lộ đến. nữ nhân này cũng đúng lục phẩm đỉnh phong vũ tông tưởng giả. đỗ phi dần dần thở dài một ngụm hôn mới xem như đánh tan trong lòng dung động ý cái này kỳ trong thành cường giả số lượng cùng chất lượng quả thật là hoàn toàn vượt quá bản nhân đoàn trước bên ngoài sau một lát hắn tầm mắt mới rơi đến cuối cùng một nhóm người ngựa trên người nhóm nhân mã này bên trong mỗi người trên người phục sức đều là đều không sự khác biệt tự hồ cũng không phải xuất từ đồng nhất phương quyền lợi bên trong bình thường nhưng là cái kia đứng ở đám người đứng đầu nữ tử lại thân mặc hắc ý ý khuôn mặt băng hàn một loại cực đoan sợ hai khí tức cũng đúng dần dần theo trên người của hắn tràn ngập ra làm cho trong chàng không có bất kỳ người dám can đảm nhìn thẳng hắn có chút ý tứ a đỗ phi đồng tử lặng co dù lại nhìn không được thì thào mở miệng nói dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được cái này thân mặc hắc y nữ tử thình lình cũng là một vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả hoàn toàn chính xác rất có ý tứ chữ linh tiến lên một bước mà đỗ phi song song mà đứng chợt mới thản nhiên nói trước xem bên trái đám người kia à đó là thiên diệt vương chiêu loại người dẫn đầu loại người đúng vua của bọn hắn hướng đại sư hình gọi là tên là phù hẳn người này có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực thực lực thâm bất khả chắc nói đến đây chữ linh lại trần chờ sau một lát mới tiếp tục nói hơn nữa Hôm nay Diệt Vương Chiêu đúng thiên Khải Vương Chiêu đối thủ một mất một còn, trước kia chúng ta Thiên Khải Vương Chiêu cũng cùng bọn họ thiên Diệt Vương Chiêu giao binh mấy lần, bất quá nhưng lại có tất cả thắng bại. Lúc này đây, nghe nói ngày đó Diệt Vương Chiêu loại người nhận được rồi một chỗ có chút khó lường chuyển thừa, nghĩ đến, cái kia phù hàn tự lực, so về trước kia càng thêm thâm bất khả chắc. Thiên Khải Vương Chiêu đối thủ một mất một còn sao? Đỗ Phi nhàn nhạt quét chữ linh liếc, lại không nói thêm gì. Bên trái đám người kia, ta không biết là cái gì địa vị, nhưng là ta lại biết, cái kia dẫn đầu Hắc Y nhân, đúng gần đây nửa năm qua Tại đây Tây vực khu quật khởi một thất mã, nghe nói hắn có được ứng chiến nguyên Tây vực bốn bá chủ thực lực, chỉ có điều, bởi vì không ngừng không có chính thức giao thủ nguyên do, cho nên đảo đúng không có ai biết điểm này có phải thật vậy hay không. Chỉ có điều nghe nói đã từng có hai cái cao cấp quyền lợi cùng hắn gây khó dễ, nhưng đều bị một mình hắn tiêu diệt. Người này tâm tính cực đoan cao ngạo, nghe nói, hắn đối với ngươi đã trở thành cựu Châu Tây vực vị thứ năm bá chủ có chút bất mãn, nói không chừng sẽ tìm thời cơ cùng ngươi giao thủ một phen. Người này, gọi là, tên là đủ Đan. đủ Đan? Nghe vậy Đỗ Phi nhìn thật sâu người nọ liếc, hắn đảo đúng không nghĩ tới, bản nhân tại chút bất chi bất giác, tựa hồ cũng đúng treo chọc phải một cái địa vị có chút không nhỏ khó khăn a. Chỉ có điều khoản nợ nhiều người không lo, giờ phút này Đỗ Phi đối đầu đã từng quá nhiều rồi, cho nên hắn đảo đúng không có gì lo lắng chỗ. Cuối cùng, đúng chính giữa nữ tử này rồi, tên của nàng, ta muốn ngươi cũng biết, người này chính là Tây Vực Nam Bá chủ một trong khuynh Thiên Tông, mộ khuynh thành. Tầm mắt rơi xuống chính giữa cái kia trên người cô gái, chữ linh trong đôi mắt cũng đúng hiện lên ý tứ kiên kỵ ý. Người này chính là Tây Vực Nam Bá chủ một trong mộ Khuyên thành Đỗ phi trong đôi mắt, có nhàn nhạt tinh quang hiện lên, có chút ý tứ a. Chương 073, Tam đại cường giả. Bọn hắn đám người kia xảy ra hôm nay tại đây, hẳn là muốn xem xem, bản nhân có thể tại đây Cửu Châu trên bảng sắp xếp đến cái gì thứ tự a, xem ra, cái này ba cái tên ngược lại đỉnh đầu đều còn không có Cửu Châu Tử Kim Lệnh a, bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao Cửu Châu Tử Kim Lệnh nu cầu tính ra miếng, Cửu Châu Kim Lệnh mới có thể dung hợp mà thành. Hoan nên rời đi vong độc mà Cửu Châu Kim Lệnh bình thường đều ở lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cái này cấp độ cường giả trong tay mới có muốn cấp cũng không có dễ dàng như vậy à? Chữ Linh chăm chú nhìn trong chàng, lặng yên mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi dần dần nhẹ gật đầu, trong đôi mắt cũng đúng nhiều vài phần hứng thú. Những này mà ngay cả hắn chứng kiến đều không thể không thận trọng đối đại gia hỏa, hắn ngược lại rất muốn biết những người này có thể đạt tới trình độ nào. Lúc này âm dương bảo giám trước kia theo công phu chuyển rời, ngược lại hội tụ càng ngày càng nhiều dòng người, ngẫu nhiên cũng có một chút không có mắt người còn tiến lên khảo thí, nhưng là kết quả đều cũng không như thế nào ra vẻ yếu kém, chỉ có điều càng nhiều là người, tại phát hiện phía trước nhất ba người kia về sau nhưng đều là buông tha cho khảo nghiệm, dù sao, đoạt tại bực này nhân vật trước mặt, nhưng đúng không, có bất kỳ có ích. Chỉ có điều những người này khảo thí, ngược lại làm cho đô phi minh bạch, chỉ cần thực lực có thể xếp hạng cùng một đẳng cấp trước 100 thời gian, kỳ danh chữ mới có thể tại đây âm dương bảo giám phía trên lập loè thành chữ to, đặt song song rót hắn chiến tích cực bài danh, mà nếu là không có đạt tới trình độ này lời mà nói, đánh giá kết quả kia chỉ cần chắc thí giả mới có thể biết rồi. Ngay tại đô phi nhàn nhạt mắt hí nhìn chăm chú phía dưới, trong sân không khí rốt cục dần dần yên lặng đi lên, chợt tại ánh mắt của hắn chuyển động phía dưới liền gặp được cái kia Thiên Diệt Vương Chiêu Phù hẳn, rốt cuộc đối với Tề Đan cùng Mộ Khuynh thành chấp tay về sau, vẻ mặt mỉm cười đi ra phía trước. Với tư cách trong tràng nhất bị người chú mục ba người một trong, cái này phù Hàn xuất hiện, nhất thời tiểu hấp dẫn trong tràng đều biết ánh mắt, hiển nhiên, rất nhiều người đều là muốn nhìn xem, vị này Thiên Diệt Vương Chiêu siêu cấp cường giả, rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Thân hình đứng lại, hạ trong đáy mắt, cái kia phù Hàn bàn tay một phen, nhất thời liền gặp được hắn trong lòng bàn tay nhiều hơn một miếng kim sắc cửu châu lệ. Cửu châu kim lệch. Tại đây miếng Cửu Châu lệnh xuất hiện trong ngáy mắt, trong chàng nhất thời tựu truyền đến một hồi đạo rút lương khí thanh âm, hiển nhiên, cái này Cửu Châu kim lệnh cực Đoan hiếm thấy. Cái này phù Hàn, rõ ràng đã từng có Cửu Châu kim lệnh. Nghe nói, cái này tấm Cửu Châu chiến trong chàng, có thể cầm trong tay Cửu Châu kim lệnh người tương đối vượt qua, siêu, bất quá ba vị tính ra, cho nên, bất luận cái gì cầm trong tay Cửu Châu kim lệnh loại người khảo thí lời mà nói, hắn bài danh đều sẽ xuất hiện, không biết cái này phù Hàn có thể sắp xếp đến đệ mấy. Đánh giá top 10 đúng nhất định không có hắn, dù sao Đó là những kia Cựu Châu bốn vực bá vương mới có tư lịch trèo lên bảng a. Khó nói a, phải biết rằng, trên cái thế giới này hắc mã cường giả đúng vậy không ít ta. Của mọi người nhiều mảnh khảnh tiếng nghị luận ở bên trong, Phu Hàn lại đã từng vẻ mặt mỉm cười tế ra rảnh tay bên trong đích Cựu Châu kim lệnh, theo hắn thúc dục, nhất thời một đạo kim quang tiểu rơi xuống cái kia âm dương bảo giám phía trên. Bá. Theo hắn động tác, nhất thời liền gặp được cái kia âm dương bảo giám kính trên mặt cũng đúng một hồi kim quang bắt đầu khởi động, chợt tại không ít người kinh hoàng trong tầm mắt, một loạt kim sắc tự thể hiện hiện. Phu Hàn, kim bảng 19. Người này vì Thiên Diệt Vương Chiêu Cương Giả, từng cùng Tây vực năm bá chủ một trong Dương Chính tranh đoạt bá chủ vị, tuy bại nhưng vinh. Diệt tại hắn trong tay cao cấp quyền lợi vô số kể, càng có hai đại siêu cấp quyền lợi thua ở hắn thủ hạng, Kim bảng 19, danh xứng với thực. Kim bảng 19. Nhìn thấy những này kim chữ sắp thể về sau, trong chàng nhất thời chính là truyền đến một hồi đạo rút lương khí thanh âm, Hiện nhiên, Phù Hằng cái hạng này đã từng xem như cực cao, mà hắn chiến tích, cũng nếu như đến không ít người nhìn thấy mà giận mình. Mà nhìn thấy Phù Hằng như thế bài danh, mặt khác hai bên tề đàn cùng mộ khuynh thành cũng đúng đều là đồng tử lặng yên co rụt lại hiện nhiên bọn hắn cũng không nghĩ ra cái này phù hàn bài dành cư nhiên như thế độ cao kim bảng 19 sao đỗ phi cũng đúng mắt hí nhìn chăm chú người này một lát bực này thực lực bực này chiến tích cũng không phải xấu hổ là siêu cấp quyền lợi sinh ra sủng nhi à cái kia tề đàn cũng nhịn không được nữa rồi tiêu ở giữa sân mọi người đều vì phù hàn thực lực kinh thán không thôi thời gian cái kia đứng ở mặt phải chỗ hắc y nhân tề đàn nhưng lại hừ lạnh một tiếng chợt một bước bước ra theo hắn động tác một quả kim sắc Cửu Châu lệnh cũng đúng nhanh chóng ra hôm nay hắn trong lòng bàn tay. Lại là Cửu Châu kim lệnh. Xem ra, cái này tề đan diện qua siêu cấp quyền lợi nghe đồn cũng bất giả. Sau đê, có thể dùng sức một mình, tiêu gọi nhiều như vậy cường giả vì hắn sử dụng, thành là siêu cấp quyền lợi bên ngoài một lực mạnh khí, người này nếu là không có vài phần thủ đoạn lợi mà nói, thì sao có thể làm được. Tại toàn trường tiếng nghị luận ở bên trong, cái này tề đan cũng đúng vẻ mặt lạnh lùng đi tới Âm Dương bảo giám trước kia, chợt hắn bàn tay nắm chặt, nhất thời liền gặp được một đạo kim quang theo trong lòng bàn tay tiêu xả ra. Rồi sau đó nhanh chóng rơi xuống cái kia âm dương bảo giám kính trên mặt. Bá. Kính trên mặt, kim quang lần nữa bắt đầu khởi động, chậm rất nhanh, kim chữ sắp thể nhanh chóng biến ảo. Tế đan, kim bảng 18, đến từ một cấp thấp quyền lợi, người này thiên tư tung hành, tâm tính tàn nhẫn, từng dùng sức một mình một mình chém giết hai đại cao cấp quyền lợi cứng, giả, tìm được một viên cổ truyền thừa hậu, thực lực tăng vọt, càng dùng sức một mình diện sát một siêu cấp quyền lợi, như thế chiến tích nên có tên này. Kim bảng 18. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là đạo hút một hơi lưu khí cái này Tề Đan cũng không phải xấu hổ làm một người ngon nhân, những thứ không nói khác, cái kia dẫn kiến bên ngoài dùng sức một mình diện sát một siêu cấp quyền lợi điểm này, lại đã từng so với kia phù hàn chiến tích càng thêm làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. quả thật là cái khó khăn nhân vật ta. Đỗ Phi cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. cái này Tề Đan chiến tích, ngược lại cùng bản nhân tương tự, chỉ có điều cùng bản nhân chỗ bất đồng ở chỗ, người này rõ ràng có thể dựa vào chiến tích của hắn, tổ kiến nổi lên một cổ thuộc về bản nhân quyền lợi, điểm này chính là bản nhân so ra kém cái kia tề đan đảo là không có do khắp trung quanh kinh ngạc và bất luận cái gì dị động chỉ có điều hiển nhiên hắn đối với bản nhân bài dành cũng không vừa lòng hư lệnh một tiếng về sau chợt mới một bước bước ra đi trở về bản nhân trước kia đứng thẳng địa phương rốt cục đến phiên vị này tây vực năm bá vương bên trong độc nhất nữ tính sao đỗ phi tầm mắt dần dần theo tề đan trên người rời đi rồi sau đó rơi xuống cái kia toàn trường chú mục mộ khuynh thành trên người giờ phút này mộ khuynh thành đã từng tự nhưng lại nhưng đích hấp dẫn toàn trường ánh mắt không chỉ vẻn vẹn là do ở nàng tuyệt sắc dung nhan càng bởi vì nàng cái kia tây vượt bá vương hàng đầu Cho nên, tại đây Mộ Khuynh Thành đi ra lập tức, toàn trường hết thảy tầm mắt đều là rơi xuống trên người của nàng, mà ngay cả cái kia Phù Hàn cùng Tề Đan tầm mắt cũng không ngoại lệ, dù sao, những người này đều muốn biết, nữ tử này rốt cuộc là như thế nào đạt tới một bước này. Thật sự là không sai nữ nhân a. Nhàn nhạt chăm chú nhìn Mộ Khuynh Thành, phù Hàn trong đôi mắt có một không chút nào tô son chất phấn hái mộ ý hiện lên, dùng thân phận của hắn cùng thực lực, có tư lịch truy cầu trước mắt nàng này. Mà Tề Đan tầm mắt lại như cũ đúng đạm mạc, tuy nhiên rơi xuống Mộ Khuynh Thành trên người, nhưng lại làm cho người nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì chỉ có điều hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có nhàn nhạt quỷ dị hào quang chợt lóe lên đối mặt toàn trường thần sắc khác nhau ánh mắt cái này mộ khuynh thành lại không có bất kỳ biến hóa mà là dần dần lấy ra nhét trong ngực cựu châu lệnh nhất thời liền gặp được một mảnh kim quang lập lóe mà kim quang rõ ràng so về cái kia tề đan cùng phù hẳn cựu châu lệnh càng thêm chói mắt bá theo mộ khuynh thành bàn tay như ngọc trắng trọng nắm nhất thời một đạo kim sắc của sáng lập tức tụi rơi xuống cái kia âm dương bảo giám phía trên mà theo âm dương bảo giám phía trên kim quang bắt đầu khởi động quanh lại đã từng có lần này khởi kia rơi đích kinh hô chi tiếng vang lên Mộ Khuynh Thành, Kim bảng thứ 10, Khuynh Thiên Tông cường giả, Cửu Châu chiến trường Nguyên Tây vực 43 vương, hiện Tây vực 5 bá vương một trong. Người này ra tay số lần cực nhỏ, tại Cựu Châu chiến trường trung xuất ra tay bất quá 10 lần, nhưng là mỗi lần thua ở hắn thủ hạ chính là tất cả đều đúng lục phẩm đỉnh phong vũ tông đẳng cấp cường giả. Kim bảng thứ 10. Nhìn qua một màn này, trong chàng không ít người đồng tử đều là nhanh chóng co rút lại, hiển nhiên, cái này Mộ Khuynh Thành thực lực vượt quá tuyệt đại đa số tưởng tượng. Kim bảng thứ 10 sao? Phu Hàn sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần kỳ quái, dù sao Bản nhân có vài phần hứng thú nữ nhân thực lực so về bản nhân còn mạnh hơn, điểm này quả thực làm lòng người Trung hội có vài phần kỳ quái cảm giác. Mà cái kia tề đan lạnh lùng tầm mắt cũng đúng là yên lóe lên một cái, hiện nhiên, cái này mộ khuyên thành rõ ràng có thể đạt tới cao như thế độ, cũng đúng vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Bá vương mộ khuyên thành, danh bất hư chuyển. Đỗ Phi cũng đúng vẻ mặt kỳ quái chăm chú nhìn một màn này, bất kể như thế nào, cái này kim bảng thứ 10 hàng đầu, đều là có thể rung động ở trong trang hết thể người. Kim bảng top 10 bình thường mà nói đều là do cựu châu chiến trong chẳng cái kia chút ít bá vương cường giả sợ chiếm cứ cho nên cái này mộ khuynh thành sẽ có như thế bài danh cũng không phải ra dự liệu của ta bên ngoài chữ linh cũng đúng vẻ mặt ngương trọng lặng yên gật đầu nữ khí bên ngoài cũng mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt hâm mộ hiển nhiên đối với đều là nữ tử có thể đạt tới cái này độ cao mộ khuynh thành nàng trong lòng cũng là có vài phần hâm mộ đấu kỹ hận ngày đó dương chính không biết đạt đến kim bảng đệ mấy nhìn chữ linh một lát sau đỗ phi mới lặng yên cười một tiếng vẻ mặt kỳ quái nói cái này ta không rõ ràng lắm bất quá thực lực của hắn còn nên không so với kia phủ Hàn Kế Ba, Chữ Linh cũng đúng mang theo vẻ mặt Trần Trờ nói, tuy nhiên trong nội tâm nàng hận cực kỳ dương chính, nhưng lại cũng không tình nguyện tại bậc này trên sự tình tùy ý đem làm vẻ vang. Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, loại này vạn chúng chú mục chẳng diện, quả thật là cực đoan hấp dẫn người, coi như là dùng tầm tính của hắn, tại thời khắc này cũng đúng nhịn không được muốn đi lên nếm thử một phen, nhìn xem bản nhân có thể xếp hàng thứ mấy. Chúng ta cũng đi lên thử xem xem đi. Trần Trờ sau một lát, Đỗ Phi rốt cục lặng yên cười cười, chợt vung tay lên thẳng như nói. Đối với bản nhân thực lực có thể đạt tới cái gì chính tự, Đỗ Phi trong lòng cũng là có chút có vài phần chờ đợi, dù sao mặc kệ như thế nào nói, bản thân đều đứng Tây vực Tân tấn vị thứ 5 bá vương a. Đỗ Phi đảo là muốn nhìn xem, bản nhân cùng những này kiểu Châu chiến trong tràng nguyên lai bá vương cường giả, rốt cuộc có cái dạng gì khác nhau. Chương 074, xung đột. Mộ Khuynh thành đợi tam đại cường giả khảo thí kết thúc về sau, trong sân không khí tuy nhiên nhiệt liệt, nhưng là một công phu lại không có bất kỳ người gan dám tùy ý tiến lên khảo thí, dù sao mặc kệ như thế nào xem nếu là thực lực so về vừa rồi khảo thí ba vị cường giả kém quá nhiều lời mà nói chân thật đúng quá mức mất mặt xấu hổ sự tình loại chuyện này đối với cái này chút ít có chút sĩ diện cường giả mà nói vẫn có thể miễn tắc chính là miễn đi cho nên đương làm Đỗ Phi mang theo bốn mỹ nữ chậm rãi ra lập tức tự nhưng là như đích toàn trường tầm mắt quả thực là lập tức tụi rơi xuống trên người của hắn Đỗ Phi ba người chúng ta có lẽ hay là không khảo nghiệm chúng ta cửu châu lệnh đến nay vẫn là đồng lệnh mà thôi cảm giác bị ngũ hồ tứ hải quét tới tầm mắt Dương Tử Thần sắc trở nên có vài phần kỳ quái trợn cắn răng mở miệng nói. Thật không? Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, mỗi người đều có được thuộc về bản nhân ngạo khí, đã dương từ bọn người không tình nguyện lời mà nói, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không biết cưỡng. Ta cũng vậy không đi lên rồi, ta Cửu Châu lệnh mặc dù là Cửu Châu ngân lệnh, nhưng là coi như là lên rồi, cũng không quá đáng tăng thêm hài hước mà thôi. Chữ Linh Tầm mắt hơi vài phần kỳ quái rơi xuống Thiên Diệt Vương Chiêu một đám cường giả trên người, chần chờ một lát sau mới thấp giọng nói: "Vậy ta bản nhân đi lên thử xem khả quan." Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói: "Ha ha." Vị này không phải Thiên Khải Vương Chiêu Bá Vương Dương chính phía dưới đệ nhất cường giả, phải đem chữ linh sao? Như thế nào? Không đi lên thử xem xem bản nhân có thể sắp xếp đến địa vị gì sao? Có lẽ hay là nói, nhà của ngươi Bá Vương mất, ngươi mà ngay cả một chút như vậy là gan cũng không có. Ngay tại Đỗ Phi sắp sửa tiến lên lập tức, trong lúc đó, một hồi hơi chảo phúng tiếng vang nhàn nhạt vang lên. Nhất Thời, trong tràng mọi người tầm mắt chuyện gì, Nhất Thời liền gặp được đứng ở Thiên Diệt Vương Chiêu Cường giả phía trước phù Hàn đột nhiên xoay đầu lại, tầm mắt rơi xuống chữ linh trên người, mang theo vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói chúng ta thiên khải vương chiêu sự tình còn chưa tới phiên ngươi phủ hàn để ý tới chữ linh nghe thế phù hàn mở miệng thần sắc tựa hồ lặng yên biến đổi bất quá nhưng vẫn là lệnh tiếng vang thản nhiên nói ha ha các ngươi thiên khải vương chiêu ta nhớ không lầm các ngươi thiên khải vương chiêu không phải đã sớm giải tán a từ các ngươi vị kia bá vương dương chính không biết thua ở vị nào bao đầu tiểu tử thủ hạ về sau các ngươi thiên khải vương chiêu cứng dã không phải đi đi tán tán sao hơn nữa ta nghe nói ngươi sớm đã bị các ngươi bá vương dương chính tặng người rồi như thế nào hôm nay còn luôn miệng nói bản nhân đúng thiên khải vương chiêu loại người chẳng lẽ ngươi không biết ta đời này chán ghét nhất chính là thiên khải vương chiêu loại người sao? phù hàn chăm chú nhìn chữ linh hơi réo cẩn nói phù hàn thiên khải vương chiêu tồn tại hay không cùng ngươi không có nửa phần quan hệ a chữ linh vẫn là mặt lạnh nói a như thế nào hội không có vấn đề gì đâu này ta đối với tiếp nhận thiên khải vương chiêu đám kia phế vật đúng vậy cực đoan có hứng thú cười cười về sau phù hàn đã từng lặng yên phủi tay chật thản nhiên nói đều cút ra đây cho ta thấy thấy các ngươi lào chủ nhà tay thiên hạ đệ nhất đại tướng a theo phù hàn tiếng vang rơi xuống trong đám người Nhất thời thì có ước chừng hơn 10 người hơi xấu hổ đi ra, khi bọn hắn tầm mắt rơi xuống chữ linh trên người thời gian, đều là mất tự nhiên rồi, mà khi bọn hắn gặp được chữ linh trước người Đỗ Phi thời gian, thần sắc lại lại đồng thời mạnh mẽ biến đổi. Những này cường giả không phải hắn người khác, đương nhiên đó là ngày đó thiên khải trong vương triều, bị Đỗ Phi lưu lại một con đường sống một ít cường giả. Các ngươi đều theo phù hàn. Nhìn thấy đám người kia biểu lộ, chữ linh thần sắc mạnh mẽ biến đổi, trợ tâm thanh lạnh lùng nói: "Phải đem đại nhân, chúng ta cũng đúng không có biện pháp." Chủ tử hắn không biết kết cuộc ra sao, trái đem cũng không biết đi nơi nào mà ngươi cũng không lý chúng ta, chúng ta đám người kia gặp, Thiên. Khục, gặp phù Hàn thiếu gia về sau, hoặc là tử, hoặc là cũng chỉ muốn đi theo một đường rồi. Những này nguyên lai Thiên Khải Vương chiêu cường giả thần sắc biến hóa sau một lát, mới vẻ mặt vô pháp mở miệng nói, như thế nào chỉ còn lại có mấy người các ngươi. Hắn người khác đầu. Chữ linh thần sắc lại biến, bất quá nàng thật sâu hít một hơi hôn về sau, có lẽ hay là tỉnh táo vài phần tiếp tục hỏi. Ha ha, không cần hỏi, các ngươi Thiên Khải Vương chiêu vốn đang là có mấy khối xương cứng, bất quá những này quá cứng rắn, lạnh, ra hỏa ta gần đây chẳng ghét, cho nên ta đều tiện tay giết. Hôm nay, thiên khải vương chiêu đã từng danh nghĩa rồi, ta lại thật là tìm kiếm cái lạ, cái kia không biết núp ở địa phương nào dương chính. Hôm nay có thể không còn có cái này bá vương cường giả tự hào. phù hàn tại hơi nghiêng lặng yên cười một tiếng, vẻ mặt đạm mặt nói, hôm nay gặp được người, vừa vặn coi như là trón ta hy vọng. đối với các ngươi hôm nay khải vương chiêu khoảng trường gì đó nhị tướng, nếu là có thể thu về dưới trướng, ta đúng vậy cực đoan có hứng thu a như thế nào? hôm nay ngươi tham gia ta thiên diệt vương chiêu lời mà nói, ta liền cho ngươi dưới một người chê. N vạn người thân phận, như thế nào? Không có hứng thú, cút. Chữ Linh vẻ mặt rét lạnh nói. Ha ha ha, luôn rơi đến trình độ này, miệng có lẽ hay là cứng như vậy. Ta lại đúng rất muốn biết, nếu là ngươi rơi vào rồi trong tay của ta thời gian, miệng của ngươi, có thể hay không ý nguyên cứng như vậy. Thoại âm rơi xuống, Phù Hàn đã từng một bước về phía trước bước ra, nhất thời, thứ sáu phẩm định phong vũ tông cường giả khí thế lập tức gào thét ra, hướng về chữ Linh chỗ chỗ đè xuống. Bảnh! Nhưng là... Ngay tại hắn khí thế trên người sắp sửa áp đến chữa linh trên người lập tức, một cổ không chút nào nhược mảy may khí thế, cũng đúng lập tức theo chữa linh bên cạnh thân chỗ tràn ngập mà mở. Hai cổ cường hãn khí thế va chạm tại cùng nhau, nhất thời trong chàng tiểu truyền đến một hồi khí bạo thanh âm. Đối với bất thình lình khí thế nghiền ép, cái kia phù hàn thần sắc cũng đúng mạnh mẽ biến đổi. Chợt hắn bước chân dừng lại, tầm mắt tiểu rơi xuống Đỗ Phi trên người, mà đứng tại hắn sau lưng Thiên Diệt Vương chiêu cường giả, giờ phút này cũng là một cái cái thần sắc khẽ biến. Trăm chú nhìn Đỗ Phi trong tầm mắt đều là mang theo vài phần không có hảo ý. Trong sân không khí có thể nói là lập tức hết sức căng thẳng bắt đầu đứng dậy, mà quả thực hết thể người tầm mắt đều là lập tức rơi xuống Đồ Phi trên người. Hiển nhiên là muốn không đến, rốt cuộc còn biết cái gì người, rõ ràng dám can đảm trực diện vị này có hạn tiếp cận bá vương cường giả siêu cấp cường giả. Mà cái kia Tề Đan cùng Mộ Khuynh thành tầm mắt, cũng đúng có chút hăng hái rơi xuống Đồ Phi trên người. Bọn hắn cùng hắn người khác bất động, đã sớm nhìn ra Đồ Phi chỗ bất phàm, giờ phút này chỗ tìm kiếm cái lạ, chẳng qua là hắn thân phận mà thôi. Hoan gia, đây là ta thiên Diệt Vương Chiêu cùng Tiên Khải Vương Chiêu việc tư, ngươi muốn xen vào lời mà nói có thể không nhu cầu suy nghĩ thoáng một tí, bản nhân có hay không cái này phất lượng? Phu Hàn đồng tử có rút lại một lát, chợt hắn mới lạnh lùng chăm chú nhìn Đỗ Phi, dần dần nói: việc từ sao? Nàng là người của ta, ngươi muốn động người của ta, liền là của ta sự tỉnh. Đỗ Phi trên mặt hiển hiện một vòng nghiền ngậm khuôn mặt tu sầu, tiện tay một chỉ chữ linh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: người của ngươi, ngươi là? Nói đến chỗ này, cái này Phu Hàn phảng phất nhớ ra cái gì đó bình thường, ngươi chính là cái kia cái gọi là Tây Vực Tân Tần Ba Vương, Đỗ Phi, vâng anh. Theo đố Phi hai chữ rơi xuống, trong chàng nhất thời tiểu vang lên một hồi xôn sao thanh âm. Hiện nhiên, cái này Bá Vương hai chữ có cực đoan đại uy thế, mà cái kia mộ khinh thành trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên nàng đã sớm xem trọng đố Phi vài phần, nhưng là không thể tưởng được hắn rõ ràng chính là gần đây thanh danh cực đoan vang rội tân tân Bá Vương. Mà cái kia tề đàn trong đôi mắt nhưng lại nhiều vài phần không có hảo ý vẻ, vốn đối với bản nhân không có có trở thành Bá Vương cường giả một chuyện, hắn tiểu có chút bất mãn, tại hắn xem ra bản nhân sớm đã có trở thành Bá Vương tư lịch, chỉ là muốn không đến. Đinh kia đầu lại bị một cái không biết ở đâu xuất hiện Đỗ Phi cho chiếm đoạt, cho nên, giờ phút này trong lòng của hắn ngược lại có vài phần nhàn nhạt khinh thường, hắn chân thật nhìn không ra, trước mắt tiểu tử này rốt cuộc có chỗ nào do. So. Bản nhân cứng hãn. Tuy nhiên ngươi người này nhân phẩm không như thế nào, bất quá, cái này nhãn lực cũng không phải sai. Đỗ Phi nhìn chăm chú Phù Hàn một lát, mới vẻ mặt cẩn thận nói: "Bất quá, hắn bực này biểu lộ lại làm cho Phù Hàn biểu lộ một sắc, trong đôi mắt có một tí sát ý hiện lên. Bất quá, Đỗ Phi lại phảng phất không có chứng kiến bình thường, chăm chú nhìn Phù Hàn thản nhiên nói: Ngươi đã biết rõ ta Đỗ Phi, như vậy ngươi thì nên biết, Dương Chính đã từng đem nàng đưa cho ta rồi. Ngươi muốn người của ta có thể, chỉ cần ngươi có thể tại thủ hạ ta đi qua 10 triệu, ta liền đem nàng tặng cho ngươi. Nhưng là giả thiết đi bất quá lời mà nói, ta muốn ngươi một tay. Đỗ Phi đích thoại ngữ tuy nhiên bình hẳn, nhưng là nói ra được lời nói, lại có vài phần nhìn thấy mà dân mình, rất hiển nhiên, vị này có hạn tiếp cận Bá Vương cường giả siêu cấp thiên phú. Đỗ Phi đúng nửa phần cũng không để vào mắt. Bá Vương cường giả, tự nhiên có hắn tự ngạo. Bá Vương phía dưới, tất cả đều còn sâu cái kiến. Rất tốt. Phu Hàn giận quá thành cười, "Như vậy không bằng tiểu để cho ta tới thử xem xem, ngươi vị này Tây vực ba vương, rốt cuộc có bản lãnh gì tự xưng ba vương?" "Tự xưng sao?" Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười, chăm chú nhìn Phu Hàn, "Cái này ba vương, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có tự xưng. Ta hôm nay muốn làm một điểm chính sự, đợi lát nữa ngươi nếu là thật sự có hứng thú cùng ta động thủ, ta cũng vậy tự nhiên phục buổi, bất quá ta cũng tốt ý cảnh cáo ngươi một câu. Ngươi điểm ấy danh vọng đến từ không dễ, ngẫm lại Dương Chính kết cục. Trong mắt của ta, ngươi ngay Dương Chính cũng không bằng a." thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi không hề nhìn cái kia phù Hàn bị tức đến có vài phần trắng bệnh thần sắc, mà là dần dần tiến lên vài bước, chật túi đầu tay, phù bắt tay vào làm, nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn trước mắt. Âm Dương Bảo giám. nhìn thấy Đỗ Phi như vậy động tác, giờ phút này trong chàng đều biết người tầm mắt đều là lần nữa bị hắn hấp dẫn, hiển nhiên vị này Tây Vực mới tiến ba vương, đúng dự bị tại đây Âm Dương Bảo giám trước kia kiểm tra một chút bản thân của hắn thực lực, đến khi hắn rốt cuộc là Long Đúng Trùng, có lẽ lúc này đây khảo thí thì có thể làm cho người minh bạch, mà phù Hàn thần sắc cũng đúng dần dần khôi phục kiên tĩnh. Hắn tầm mắt tập trung tại Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt sát ý dần dần hiện lên, đối với Đỗ Phi thực lực, hắn thấy cực đoan tin tưởng. Lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Tuy nhiên, khí tức của hắn so về bình thường lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả cường hãn vài phần, nhưng là, cũng chẳng qua là vài phần mà thôi. Tuy nhiên không biết hắn rốt cuộc là kháo cái gì thủ đoạn đả bại Dương Chính, nhưng là giờ phút này tại phù Hàn xem ra, cái này Đỗ Phi chân thật đúng nói quá sự thật. Đợi cho hắn khảo thí kết thúc về sau, bản nhân ngược lại muốn lại để cho hết thảy người minh bạch, cái này Tây vực vị thứ 5 vương, rốt cuộc hắn là chương không bảy năm rung động tại đều biết tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đỗ phi chỉ là nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn trước mắt âm dương bảo giám tại chờ đến rất nhiều người đều hơi chút có vài phần không kiên nhẫn thời gian hắn mới dần dần thở dài một ngụm hôn, chật bàn tay một phen một quả kim quang lập loè cựu châu lệnh tiểu gia hôm nay trong tay của hắn cựu châu kim lệnh nhìn thấy cái tia cựu châu kim lệnh không ít người đều là nhàn nhạt, nhạt hít một hơi hôn, quả thật không hổ là bá vương cường giả có cực đoan kinh người thực lực ít nhất cái này cựu châu kim lệnh chính là kỳ thực lực căn cứ chính xác mình trong tay nắm cửu châu kim lệnh một lát sau đỗ phi bàn tay mới lặng yên vừa dùng lực nhất thời chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động trong lúc đó một đạo kim sắc của sáng lập tức hướng về phía trước âm dương bảo giám mặt kính ban tới mà đang ở cái kia kim sắc quang trụ rơi xuống âm dương bảo giám phía trên lập tức đỗ phi có thể rõ ràng phát giác được giờ phút này lại có một cổ có chút kỳ lạ khí lực theo kim quang kia nghiêng vào bản trong cơ thể con người hơn nữa này cổ kỳ lạ khí lực tựa hồ mang theo vài phần tham dò tính chất tại tiến nhập bản nhân thân hình lập tức tiêu phân biệt hướng về bản nhân đan điền khí hải cùng mi tâm tiểu thiên địa trong lúc đó lao đi. Loại cảm giác này, đối với Đỗ Phi mà nói cực đoan không tốt. Dù sao hắn cũng không có làm cho người ta biết được bản nhân toàn bộ chi tiết hứng thú. Bởi vậy, chỉ có điều tại hơi chút trầm ngầm một lát sau, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể cùng thân thể lực tiểu lập tức thúc rụi, cuối cùng giải tán này cổ kỳ lạ khí lực. Ông, nương theo lấy Đỗ Phi giải tán này cổ kỳ lạ khí lực lập tức, hắn nơi lòng bàn tay cựu châu kim lệnh phía trên, một cổ phảng phất mặt trời bình thường kim sắc quang mang lập tức bắn ra mà mở, kích thích đến không ít người con mắt nhắm lại. Kim quang chiếu xạ bên trong, trung quanh không ít người trên khuôn mặt đều là hiện lên một vòng dung Bá. quả thực không chút do dự, hết thảy người tầm mắt lập tức rơi xuống âm dương bảo giám phía trên, sau đó liền gặp được cái kia âm dương bảo giám phía trên kim sắc chữ to tại thời khắc này đã từng điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, kim sắc tự thể biến ảo, chẳng qua là tại trong nháy mắt, nhưng là rất nhanh, lại hấp dẫn toàn trường ánh mắt, mà cái kia lập lệ kỳ quang, thậm chí đem một ít quảng trường bên ngoài tiếp cận trên đường phố cường giả tầm mắt cũng đúng hấp dẫn. ông, theo một tiếng rung rẩy, kim sắc chữ to rốt cục biến hình, chợt ra hôm nay hết thảy người trong tầm mắt, Đỗ Phi, kim bảng thứ bảy. Người này đến từ chính cấp thấp quyền lợi đại an vương triều, mới vào Cửu Châu chiến trường thời điểm, thực lực chưa kịp Vũ Tông, liền một mình đối kháng cao cấp quyền lợi Hữu Hình Môn, từng cái chém giết Hữu Hình Môn cường giả. Hậu trung kích thành công, tấn giai lục phẩm trung giai Vũ Tông, càng độc chiến Hữu Hình Môn cường giả, phá Cửu Châu Tây vực tứ đại bá chủ liên thủ, mà thu hoạch một viễn cổ truyền thừa. Hậu, tại Khô Quốc thành, dùng sức một mình, đánh tan Tây vực bốn bá vương một trong bá vương dương chính, cũng tại ngàn vạn cường giả trong tiếng hô, tăng lên Tây vực vị thứ năm bá vương. Bá vương Đỗ Phi, tên đến thực Quy. suy toàn trường đảo rút lương khí thanh âm lập tức vang lên, không ít người kinh hoàng nhìn qua cái kia âm dương bảo giám phía trên đích thoại ngữ, thần sắc đều là điên cuồng có rún. Không nhìn phía trước những kia kinh người chiến tích, chỉ cần đúng phía trước nhất một câu kia, tự làm đến không ít người điên cuồng bắt đầu đứng dậy. Kim bảng thứ bảy, đây chính là những kia bá vương cấp bậc cường giả mới có có thể chiếm cứ địa vị a. Hơn nữa cùng cái hạng này so với, bất kể là cái kia phù hàn có lẽ hay là tế đan, thậm chí cái kia mộ khuynh thành, đều trở nên có vài phần không đủ nhìn. Tại thời khắc này, thậm chí không ít người đều cảm thấy có phải hay không là cái này Âm Dương Bảo Dám hư lắm rồi nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi người rồi lại đều tin tưởng cái này Âm Dương Bảo Dám đúng vậy cho tới bây giờ sẽ không có làm hỏng à trong nháy mắt này cái kia phù Hàn Thần sắc mỹ quan đến cực hạn tại hắn xem khởi kết giao thưởng vô cùng đỗ phi lại có cao như thế bài danh làm cho hắn khỏe mắt điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy giờ phút này cái này thứ bảy hai chữ ép tới hắn có vài phần không thở nổi nếu là đỗ phi bài danh tại Kim bảng tốt 10 về sau lời mà nói như vậy hắn không có bất luận cái gì cảm giác nhiều lắm dù sao bản thân của hắn thực lực cũng có chỗ dầu diếm, nếu là hết sức thúc giục lợi mà nói, trước thời gian vài tên hẳn không phải là cái gì thành tích, nhưng là kim bảng tốt 10 địa vị, gần đây đều là những tiêu cựu châu chiến trường trung bá vương cường giả bên trong đích đỉnh phong nhân vật mới có thể chiếm lấy. đối diện với mấy cái này nhân vật, phù hàn không có bê, bất kỳ phân thắng, phù hàn cũng không ngu dốt, hắn rất rõ ràng, kim bảng thứ bảy rốt cuộc đại biểu cái gì hằng nghĩa, ít nhất đại biểu bản nhân không phải là đối thủ của hắn. tề đan đại ca, người này khó đối phó a, đứng ở tề đan sau lưng một nữ tử theo trong rung động thanh tỉnh đi qua về sau mới mấp máy miệng nói hoàn toàn chính xác khó đối phó Tề đan trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kiên kỵ ý thấp giọng nói cũng không biết người này rốt cuộc là nhận được rồi cái gì truyền thừa rõ ràng có thể cho hắn đi đến một bước này ta lại thật là tìm kiếm cái lạ nếu là những kia sinh ra siêu cấp quyền lợi gần đây cao cao tại thượng bá vương các cường giả biết rõ giờ phút này xuất hiện như vậy một cái đô phi lời mà nói bọn hắn trong nội tâm hội là bực nào tư vị mộ khuynh thành mắt đẹp giờ phút này cũng đúng ngưng tụ tại đạo kia dài nhỏ thân ảnh gầy gò phía trên nàng rất rõ ràng Cái này kim bảng thứ bảy rốt cuộc đại biểu cái gì? Cho nên, chính là coi hắn đạm mạc tâm tính, giờ phút này trong đôi mắt cũng có một đạo kỳ lạ thần sắc hiện lên. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nàng tựu coi trọng Đỗ Phi, mà là nói, nàng giờ phút này rốt cục nhất định Đỗ Phi thân là Tây vực bá vương thực lực. Người này, nghe nói vẫn cùng Trương Thiên tên kia không đúng lắm lộ sao? Nếu là như vậy lời mà nói, cái này kỳ thành ngược lại hội đặc sắc vô cùng a. Nhìn chăm chú Đỗ Phi sau một lát, Mộ Khuynh Thành mới lặng yên cười một tiếng, thì thào mở miệng nói: "Trung quanh cổ trường, yên lặng không tiếng động." Hết để mọi người theo trong dung động tỉnh táo đi lên, rồi sau đó tầm mắt ngưng tụ đến đó đạo dài nhỏ thân ảnh phía trên, ai cũng tin tưởng, nếu là cái này kim bảng thứ 7 sự tỉnh chuyển ra lời mà nói, như vậy tại đây kỳ trong thành sẽ đưa tới bao nhiêu dung động. Phải biết rằng, cái này Âm Dương bảo dám bài danh, cũng không phải một thành sự tỉnh, mà là cả kiểu Châu chiến trong tràng cường giả đều liệt vị trên của hắn. Nói cách khác, ngoại trừ những kia đã sớm có được Cửu Châu tự kim lệnh yêu nghiệt bên ngoài, cái này Cửu Châu chiến trong tràng, có thể áp cái này Đô Phi một đầu người, chỉ còn lại có 6 cái rồi. Hơn nữa Cái này Đỗ Phi còn không biết có thể không che giấu thực lực, đúng lời mà nói, vậy càng thêm sợ hãi vài phần. Ở trung quanh mọi người quỷ dị trong tâm mắt, một lát sau, Đỗ Phi mới phảng phất xem đủ rồi bình thường, bàn tay một phen, tiểu đem trong tay Cựu Châu Kim Lệnh Thu trở về, đợi cho âm dương bảo dám tính trên mặt nóng hổi chữa to nhạt nhòa về sau, hắn mới dần dần phát ra ánh mắt, xoay người, rồi sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn qua giờ phút này thần sắc có vài phần cứng ngắt phù hẳn, thản nhiên nói: "Ngươi còn muốn động thủ, ta phục buổi, thương định như trước, nếu là nghĩ lăn lợi mà." Nói: "Ta cũng vậy cho ngươi thời cơ biến." Nhưng là ngươi phải hiểu được, giả thiết nơi đây không phải kỳ thành lời mà nói, ngươi hôm nay đã từng chết rồi. Nghe vậy, Phù Hàn thần sắc nhưng lại mạnh mẽ một sát, lúc trước còn hung hăng cản phá vô cùng khí tức, lập tức bị áp chế đi lên, hiển nhiên hắn cũng minh bạch, giờ phút này Đỗ Phi có tư lịch nói bực này lời nói. Phù Hàn cực đoan tin tưởng bản nhân Vương chiêu thực lực, coi như là hết thảy người cùng nhau ra tay, đánh giá cũng sẽ không đúng trước mắt người này đối thủ, cho nên, loại này thời gian nếu là cãi lại ngừng gián, Ngày, lời mà nói, một vốn một lời người đúng không, có bất kỳ có ích. bởi vậy Tây Quỷ Dị nhìn chăm chú Đỗ Phi sau một lát, hắn rõ ràng không dám bung nửa câu nói thoại, mà là cười khan một tiếng về sau, chợt lập tức liền mang theo người bên cạnh hơi chút chật vật nhanh chóng tách ra. Đỗ Phi nhàn nhạt chăm chú nhìn Phù Hàn nhạt nhòa địa phương, cũng đúng trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch, tương tự Phù Hàn người bậc này, chắc là không biết như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chỉ có điều, nếu là bọn họ lần sau thật sự còn dám tới tìm bản nhân khó khăn lời mà nói, chỉ sợ kết quả kia sẽ không chỉ vẹn vẹn đúng dọa người mà thôi. Ha ha, Đỗ Pháp Vương, tại Hạ Đế Đan Vốn đối với Đỗ Phách vương tăng lên bá vương một chuyện còn lòng dạ khúc mắc, ngày xưa xem xét, lại là tại hạ tự cho là đúng nét ngồi đáy giếng rồi. Nếu là bá vương không ngại vứt bỏ lời mà nói, có lẽ chúng ta có thể cái nhìn xuống. Tại phu Hàn bọn người xám xịt tách ra thời gian, cái kia không ngừng chăm chú nhìn Đỗ Phi tề đan chờ sau một lát, mới lên trước vài bước, lạng Yên vừa chắp tay nói, hiển nhiên, người này cũng đúng một người thông minh vật, không muốn bởi vì vừa rồi bản nhân cố ý gian bề ngoài hiện lộ đến ý, mà đem Đỗ Phi người bậc này vật đắc tội chết rồi. Đỗ Phi nhìn qua lên trước mặt cái này vốn đối với hắn tựa hồ có chút khó chịu đích nhân vật, ngược lại cười cười, nói khẽ: "Tề Đan huynh lai lịch cùng tại hạ không có quá lớn khác nhau, ta và ngươi hai người đều dựa vào bản nhân đi tới ngày xưa một bước này, tất nhiên là có bản nhân tự ngạo cùng tự tin, điểm này, tại hạ cảm ngộ cũng đúng rất sâu, đối với Tề Đan huynh bổn sự, tại hạ cũng đúng kính ngưỡng đến vô cùng." Mặc kệ như thế nào nói, nhiều oan gia tổng so nhiều địch nhân tốt, giờ phút này cái này Tề Đan tận lực kết giao, Đỗ Phi thật cũng không hội đem đối phương cự chi môn bên ngoài cũng được. "Ha ha, Kim bảng thứ bảy." cùng ta cái này kim bảng 18, chân thật đúng thiên địa chi kém, Đỗ Phách Vương có lẽ hay là không cần phải chê cười tại hạ tốt. Mặc kệ như thế nào nói, dùng Đỗ Phách Vương thực lực mà nói, ngày sau Cửu Châu trong điện, tất nhiên có Đỗ Phách Vương nhỏ nhỏ rồi. Tế Đan tự đáy lòng cảm thán nói, hiển nhiên hắn cũng đúng cực đoan hâm mộ điểm này. Nào có người nói đến dễ dàng như vậy, những kia không nên cầu xếp hạng phía dưới này yêu nghiệt, mới thật sự là hùng manh nhân vật. Đỗ Phi Lặng Yên lắc đầu nói, cái này, ha ha. Tế Đan cũng đánh hơi được, Đỗ Phi tựa hồ không muốn ở đằng kia âm dương bảo giám cái đề tài này thượng tiếp tục dây dưa lập tức hắn lời nói phong một chuyện, thẳng như nói, Đỗ Phách Vương tại nơi này đặc thù canh giờ xuất hiện, chắc là vì cái kêu cựu châu đấu giá hội mà đến à? Cựu châu đấu giá hội. Nghe vậy, Đỗ Phi lặng yên sững sốt một chút. Hẳn là, Đỗ Phách Vương không biết sao. Nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ, cái kêu Tề đàn cũng đúng lặng yên sững sờ. Chợt hắn ngược lại hiểu rõ gật đầu nói, tại hạ cũng là có ý gian mới biết được, Đỗ Phách Vương không biết, cũng là tại đạo lý bên trong. Cái này cựu châu đấu giá hội chính là cựu Thiên Huyền Tông môn nhân cử hành đấu giá hội, có thể nói là cái này cựu châu chiến trong tràng quy mô cao nhất đấu giá hội. Hơn nữa, mỗi giới Cửu Châu cuộc chiến ở bên trong, Cửu Châu đấu giá hội chỉ biết đình chỉ lần thứ nhất thì phải là tại chính thức Cửu Châu cuộc chiến mở ra trước giờ. Cái này Cửu Châu đấu giá hội thượng, xảy ra bán một ít Cửu Châu chiến trong tràng bảo vật, những này bảo vật, phần lớn là những tiêu Cửu Thiên Huyền tông môn nhân theo Cửu Châu chiến trong tràng lấy được, nghe nói bên ngoài không thiếu một ít khó có thể tưởng tượng bảo bối. Cửu Châu đấu giá hội sao? Đỗ Phi nghe vậy, trên mặt ngược lại hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thư vị. Chương 076, Bá Vương Bá Cát. Lần này Cửu Châu đấu giá hội sẽ ở 3 ngày sau cử hành. Đấu giá hội sau khi kết thúc, chính là lần này Cửu Châu cuộc chiến chính thức mở ra thời điểm mà cái kia đấu giá hội địa điểm, chính là nơi này, Đỗ Phách Vương nếu là có hứng thú lời mà nói, đến lúc đó nhưng nhất định phải tới, phải biết rằng, đây đã là Cửu Châu cuộc chiến chính thức mở ra trước kia, một lần cuối cùng tăng lên chính mình sức chiến đấu cơ hội tề đan thấp giọng giải thích nói. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, cùng loại bực này việc trọng đại, phòng trưng rất nhiều người đều là hướng về phía cái này đến, chính mình nếu là gặp, như vậy vô luận như thế nào, đều là không thể bỏ qua. Cửu Châu đấu giá hội cùng lúc tại Cửu Châu ngoài núi Cửu tòa trong đại thành thị cử hành lúc kia, có thể nói là kiểu châu chiến trong tràng định phong cường giả ở giữa lần thứ nhất chính thức chạm mặt bởi vì cái kia cựu châu đấu giá hội là dựa vào cái này kiểu tòa hư kình đem cái kia chín tòa thành thị quảng trường tạm thời sâu chuỗi cùng một chỗ loại này chẳng diện, đúng vậy khó gặp ngay tại đỗ phi trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động thời điểm một đạo mang theo vài phần kiểu mỹ thanh em đột nhiên chậm rãi vang lên đỗ phi ngẩng đầu lên liền gặp được cái kia một thân váy tím mộ khuyên thành đã muốn chậm rãi đã đi tới cái kia tiểu mỹ mà tinh xảo vô cùng trên gương mặt mang theo một tia nhẹ nhàng vui vẻ Cựu Châu chiến trường chung tất cả đỉnh tiêm cường giả lần đầu tiên chạm mà sao? Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, không nói trước cái này Cựu Châu đấu giá hội chung dốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì bảo vật, nhưng là, chỉ cần đúng Cựu Châu chiến trong tràng tất cả đỉnh tiêm cường giả chạm mặt điểm này, cũng đã đầy đủ làm cho người kinh tâm động phách. Đa Tạ Mộ cô nương cáo chi có chút rung động chỉ chốc lát hậu, Đỗ Phi mới đúng Mộ Khuynh Thành vừa chắp tay đạo. Tiêu đến lúc đó còn có thể nhìn thấy người mang theo vài phần ý vị thông trưởng dáng tươi cười nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, Mộ Khuynh Thành tiểu thân thể nhẹ vốn cũng đã mang theo số lớn nhân mã chậm rãi rời đi. Đỗ Phi nhìn qua vị này Tây Vực Bá Vương trung duy nhất nữ tử vô ý thức cao lại lông mày nàng trong lời nói ý tứ ngược lại có chút ý vị sâu xa. Ha ha, Đỗ Phách Vương ngược lại tốt diễm phúc ngải rõ ràng ngay loại này tại cả cựu châu chiến trong tràng đều có chút nổi danh đại mỹ nhân đều đối với Đỗ Phách Vương ngươi có vài phần hứng thú điểm này tại hạ nhưng đúng hâm mộ đến rất ra tề đan mắt hí rừng ở mộ khuynh thành bóng lưng một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói mỹ nhân đúng tốt đáng tiếc dẫn đâm chọc Đỗ Phi cười cười những năm gần đây này hắn bai kiến nữ tử đã muốn không ít bản về tú không người có thể ra tiểu ngải khoảng trường gì đó bàn về dung mạo, không có người so ra mà vượt vị tiêu cửu vĩ thiên hồ tiểu nhiễm. bàn về khí chất, lại không ai có thể so ra mà vượt thủy vân Thanh. cái này mộ khuynh thành tuy nhiên cũng đúng quái kỳ tình xảo nữ tử, nhưng là khoảng cách lại để cho hắn động tâm, nhưng vẫn là có không ít khoảng cách uống chi. thật muốn nói lời, phía sau mình hai vị này cũng kém không đi nơi nào. nhìn thấy đỗ phi không có ý tứ này, tây đan lại cũng chỉ đúng cười cười. chật, hắn ánh mắt tùy ý ở bốn phía quét chỉ chốc lát hậu, mới thẳng nhiên nói, tây vực năm vị bá chủ đã muốn xuất hiện hai vị rồi, cái kia dương chính đoán chừng là sẽ không tới rồi nhưng làm mặt khác hai vị bà vương lại chưa từng có đã tới nơi này khảo thí thực lực của mình hơn nữa một ít tẩn nút trong bóng tối cường giả cái này kỳ thành có thể nói là ngọa hổ tàng long đỗ phách vương ngươi dù sao cũng là người cô đơn làm việc khó tránh khỏi có vài phần không thuận tay chỗ không bằng ta và ngươi kết minh cùng một chỗ ứng phó những kia đến từ cấp thế lực phiền vai như thế nào nghe vậy đỗ phi nhẹ nhẹ cười cười nhìn thật sâu tề đan một lát sau mới thẳng nhiên nói con người của ta tập quán lô măng rồi thật sự là không có cùng người liên thủ hào hứng chúng chi lập tức chính thức cựu châu cuộc chiến liền muốn mở ra tại loại này địa phương liên minh loại vật này đúng vậy cực đoan yếu ớt kháo người không bằng kháo mình không phải sao tế đan cũng đúng người thông minh nghe vậy hắn cũng không nói thêm gì nữa dù sao kéo lậu minh loại chuyện này nói nói thì ra là rồi nếu là nói quá mức cũng cũng không phải là người thông minh gây nên kế tiếp tế đan cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là hướng về phía Đô phi chắp tay về sau chợt liền mang theo số lớn nhân mã nhanh chóng rời đi ba ngày sau đích đấu giá hội chúng ta chỉ sợ là muốn đến xem Đô phi ánh mắt rơi xuống bên người chữ linh trên người nhàn nhạt mở miệng nói Chữ Linh cùng Dương Tử phảng phất giờ phút này mới từ vừa rồi trong rung động chuyển tình lại giống nhau. trầm mặc một lát sau, Chữ Linh mới chậm rãi nói, cái này đấu giá hội, có thể nói là Kiểu Châu chiến trong tràng một đại thịnh sự tình, nhất định là muốn đến xem, nói không chừng có thể gặp được một ít khó được bà bối. Lại để cho thực lực ngươi bạo tăng chúng ta còn cần chuẩn bị một ít gì đó, dễ ứng phó về sau làm việc. Phi nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi xuống Dương Tử trên người, chần chờ sau một lát, mới tiếp tục nói, các ngươi mấy ngày nay còn là theo chân ta, đợi cho cựu Châu cuộc chiến chính thức mở ra về sau các ngươi cũng không muốn đi tham gia cái kia chính thức cựu châu cuộc chiến đến rồi, mà là đang nơi này đợi cho cựu châu cuộc chiến chấm dứt. đến lúc kia, tiểu rời đi có này nguyên đan. các ngươi chín tiên tiên chỉ tất nhiên đúng phục hưng, có hy vọng rồi đương nhiên. nếu là nhà các ngươi tự nguyện tham gia cựu châu cuộc chiến, ta cũng không có lại nói. chỉ có điều tiến vào cựu châu phía sau núi, cho dù ta cũng không có thực lực mỏng các ngươi. đa tạ dương tử nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói đô phi có thể giúp các nàng đến nước này, đã muốn xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. nếu là cưỡng cầu nữa cái gì lời mà nói, chính là các nàng không hiểu chuyện. Tốt rồi, tiến vào cái này kỳ thành về sau chuyện thứ nhất, đã muốn làm xong, chúng ta hay là trước đi tìm tìm một chỗ nghỉ ngơi dôi cái lưng mệt mỏi đạo. Nghe vậy, chữ Linh trên mặt hiện hiện một vòng kỳ quái thần sắc, bất quá sau một lát, nàng có lẽ hay là nói khẽ, nếu như muốn cần nghỉ ngơi lời mà nói, ta lại đúng biết rõ một chỗ. Phi Thản nhiên nói. Bá Vương Các, chữ Linh nhẹ nhàng mở miệng nói, tại kỳ trong thành, có phương hướng bốn tòa Bá Vương Các, nguyên bốn phách vương bắc các đúng thiên khải vương chiêu tất cả, chỉ có điều, ta phòng Trường Dương chính cũng sẽ không đến, đến rồi, cho nên cái kia Bá Vương Bắc Các hẳn là ngươi. Bá Vương Bắc Cắc sao? Nghe vậy, Đỗ Phi trầm ngâm một lát sau, chợt mới nhẹ gật đầu bất kể thế nào nói, hắn Bá Vương thân phận đã muốn bại lộ, đã như vậy lời mà nói, làm việc cũng, cũng không cần quá mức điệu thấp, cái kia Bá Vương Bắc Cắc đã chính mình có tư cách ở lời mà nói, cái kia liền ở là được, như vậy cũng có thể lại để cho những kia trong lòng có vài phần ý khác bọn đạo trích hạng người, muốn ra tay thời điểm không thể không kiên kỵ vài phần. Cái kia đi theo ta. Chữ Linh tuy nhiên cũng là lần đầu tiên đi vào kỳ thành, nhưng là, thân là cấp thế lực loại người. Đủ khả năng nắm giữ tư tần nếu không phải Đỗ Phi những này đến từ tiểu thế lực người có thể so sánh với cho nên, tại chữ Linh dưới sự dẫn dắt, trong thành quân đại sau nửa giờ, một tòa ưu tính lầu các mới xuất hiện ở một đoàn người trước mặt. Bá vương Bắc các tọa lạc ở kỳ thành phía bắc trung tâm, cùng những thứ khác ba tòa bá vương các vị trí tương đương, mà ở kỳ thành nhất làm trung tâm chỗ, chính là có âm dương bạo giám quảng trường chỉ nhìn từ điểm này, tiêu hiện lộ ra cái này bá vương các khí thế. Đỗ Phi bọn người cũng không khách khí, trực tiếp tiến nhập cái này, người bình thường không dám đơn giản tiến vào bá vương Bắc Cát trực tiếp tại lầu các tầng cao nhất chờ ở lại. Sau đó, chín tiên tiên chỉ cái kia hai cái cửa người ngược lại có chút tự giác bắt đầu ở bốn phía quét dọn thu thập bắt đầu đứng dậy, mà Đỗ Phi thì là trực tiếp ngồi ngay ngắn ở lầu này các tầng cao nhất một trường tấm vương tọa phía trên, chậm rãi nhắm mắt điều tức. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, rất nhanh ánh nắng biến mất, đêm khuya hàng lâm. Một mực nhắm mắt điều tức Đỗ Phi đột nhiên chậm rãi mở mắt, Tấm mắt của hắn tùy ý ở bốn phía trong bóng đêm quét tới về sau, chính là thở dài một hơi, hắn có thể cảm giác được, theo chính mình và ở cái này bá vương bắt các về sau, bốn phía ngược lại liền có hơn không ít nhìn xem ánh mắt những cái thứ này theo ban ngày xem đến tối tựu không biết là phiền sao đỗ phi hơi phiền muộn mở miệng nói đây là không có biện pháp bá vương cường giả vốn tựu hấp dẫn cựu châu chiến trường trung tất cả cường giả ánh mắt hơn nữa ngươi bên ngoài thực lực sát thực yếu đi một điểm cho nên sẽ có những người này đối với ngươi cảm thấy hứng thú đảo đúng nằm trong dự liệu nếu là ngươi hôm nay không có đi cái kia trên quảng trường triển lộ một phen thực lực lời mà nói chỉ sợ tại ngươi và ở cái này bá vương bắt các lập tức sẽ có không có mắt giá hỏa đến đây khiêu khích chữ linh nhàn nhạt mở miệng nói Nếu là thật sự có người như vậy không có mắt lời mà nói, giết cũng được, ta cũng không tin những kia cựu Thiên Huyền Tông cường giả, ngay loại chuyện này đều quản Đỗ Phi thản nhiên nói. Chỉ cần không phải huyên náo quá lời quá đáng, bọn hắn giống nhau cũng đúng chẳng muốn quản, chỉ có điều, ngươi bây giờ thanh danh đã đầy đủ rồi, ngược lại không cần lo lắng những này chính là những con rồi này, xác thực là có vài phần chán ghét ai chữ Linh thản nhiên nói. Đỗ Phi cũng đúng thoáng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem chính mình cường giả thật sự là nhiều lắm, như là một cái cái đi giải quyết, chính mình ba ngày phòng trường cũng cũng không cần làm chuyện rồi khác lúc này. Đỗ Phi cũng lười đến nữa quản những người kia, mà là suy tư một lát sau, mới thản nhiên nói: Hai ngày này ngươi hảo tốt làm rõ thoáng một tí đầu mối, đợi cho cựu châu cuộc chiến chính thức mở ra ngày, chúng ta tiểu trước tiên tiến vào, ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý. Nếu là đến lúc đó, ngươi lựa chọn đứng ở dương chính này mặt lợi mà nói, như vậy tin tụ ta, cho dù giờ phút này chúng ta có một chút giao tình, nhưng là ta cũng sẽ ở trước tiên đem cấm chế dẫn bạo. Ta biết rồi, chữ Linh nhàn nhạt mở miệng nói, phản phất đang nói không phải liên quan đến thánh mạng mình sự tình giống nhau. Hơi nghiêng dương tử hiển nhiên cũng đánh hơi được một điểm gì đó bất quá nàng lại sắc mặt bất động, phảng phất không có cái gì nghe được giống nhau, mà là ngồi ở chỗ kia, mắt xem núi, mũi, mũi nhìn tâm, bởi vì nàng cũng minh bạch, rất nhiều chuyện biết rồi, nhưng đúng không có bất kỳ chỗ tốt. nhàn nhạt đưa mắt nhìn chữa linh một lát, đỗ phi mới chậm rãi rời đi ánh mắt như là, đang lúc hắn lần nữa chuẩn bị nhắm mắt điều tức thời điểm, trong lúc đó nhưng lại khẽ cho mày, chợt hắn ánh mắt lập tức rơi xuống bá vương bắc các bên ngoài, nhìn qua cái kia ngâm đen bầu trời đêm, đỗ phi lạnh lùng cười một tiếng, đã gan dám đi vào, tự lăn ra đây, giấu đầu lộ đuôi nhưng chưa tính là cái gì buồn sự à. chương không Phó Nhật Vương chiêu Di Vũ. Ha ha ha, không hổ là Cựu Châu chiến trường Tây vực vị thứ 5 Bá Vương cường giả, những thứ không nói khác, cái này nhãn lực cũng đã vượt quá ngoài dự liệu của ta. Nhàn nhạt cười sang sảng thanh âm đột nhiên tại giữa không trung vang lên, chợt, liền gặp được ngăm đen trong bầu trời đêm, một đạo bóng người màu đen đột ngột hiện hiện, chợt cực đoan quỷ dị rơi xuống Bá Vương Bắc các tầng cao nhất bên ngoài trên lan can, mang theo vài phần dưới cao nhìn xuống ý tứ hàm súc, nhàn nhạt xem, Kỷ Đỗ Phi. Đỗ Phi ánh mắt theo cái này màu đen bóng người xuất hiện, cũng đúng lập tức quét tới cái này đột nhiên bóng người xuất hiện là một cái tuổi chừng mạc 25 26 năm tử, hắn mặc trên người một thân hắc lìa, khuôn mặt bình thường, nhưng là trên mặt lại mang theo một tia nhàn nhạt, tà mị dáng tươi cười, làm cho người chỉ là chứng kiến, trong nội tâm chính là một hồi sợ hãi. Nhưng mà, cũng là bởi vì như thế, Đỗ Phi làm mất đi trên người của hắn cảm thấy một tia nguy hiểm hương vị, mà từ đã trở thành bá vương cường giả về sau, có thể làm cho chính mình cảm giác được nhân vật nguy hiểm, đã muốn xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Vũ, đứng ở hơi nghiêng dương tử tại nhìn thấy cái này đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, đột nhiên sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nghẹn nào thấp giọng hô đạo mà đổi thành bên ngoài hai cái cựu tiên tiên chỉ môn nhân, thì là trực tiếp bị dọa đến sủi lơ tại trên mặt đất, thân thể không ngừng đả khởi run rẩy đến. Diệp Vũ, cái tên này làm cho Đỗ Phi hơi khẽ to mày, danh tự hắn tự hồ mơ hồ nghe qua, nhưng lại nhớ không nổi rốt cuộc là ở địa phương nào nghe nói qua. Phó Nhật Vương Chiêu Diệp Vũ, bá vương Trương Thiên phía dưới, Phó Nhật Vương Chiêu đệ nhất cường giả nghe nói, hắn như là xuất hiện ở Phó Nhật Vương Chiêu bên ngoài bất kỳ một cái nào thế lực lợi mà nói, hắn đều tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh bá vương, nhưng là xuất hiện ở Phó Nhật Vương Chiêu chính là hắn cuộc đời này lớn nhất tiếp nuối hơi nghiêng chữ linh đồng tử có chút co rụt lại một lát sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói phó nhật vương chiêu diệp vũ sao nghe được chữ linh giải thích đỗ phi mới nhẹ nhẹ cười cười cũng khó trách người này khí thế mạnh mẽ như vậy hung hãn ngươi này cũng không phải nhân vật bình thường à vung trộm nhìn xem ta cường giả cũng không tính toán thiếu đi bất quá gan dám hiện thân ngươi lại là người thứ nhất mắt hí một lát sau đỗ phi mới thản nhiên nói chúng ta phó nhật vương chiêu không phải những kia bọn trốn nhát đã bị phát hiện rồi còn không hiện thân lời mà nói chẳng phải là tự dứt lấy đủ Diệp Vũ có chút một phát miệng, lộ ra một tia yêu dị dáng tươi cười. "Tốt quyết đoán, không hổ là Phó Nhật Vương Chiêu." Đỗ Phi cười khẽ, "Đã như vậy, ngươi cũng không phải phương nói thẳng, tới nơi này tìm ta có chuyện gì? Sự tình cũng không phải nhiều, chỉ có điều có mấy câu nhà của ta chủ tử nắm ta hỏi ngươi thoáng một tí mà thôi." Diệp Vũ dừng ở Đỗ Phi khuôn mặt, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói, "Bàng Vĩ một chuyến năm người, là người giết. Ngươi không phải cảm thấy trên người của ta truy hồn vết máu đến sao? Đã cũng biết rồi, ngươi vừa lại không cần nói những lời nhảm nhí này." Đỗ Phi nhún vai, thản nhiên nói, Đỗ Phi cử động như vậy, ngược lại ngoài Diệp Vũ ngoài ý liệu, hiển nhiên, hắn không ít thăm dò ngữ điệu đều là trực tiếp biến thành nói nhảm. Đồng tử có rút lại một lát sau, hắn không ngoan dẫn điểm như nói, ta phó Nhật Vương chiêu người cũng không phải là ngươi theo liền có thể giết, ta giết cũng đã giết, nói những này hữu dụng sao? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười đạo. Nghe vậy, Diệp Vũ đồng tử lần nữa một hồi có rút lại, hắn hơi hàn ý ánh mắt chăm chú nhìn Đỗ Phi, trong đôi mắt có lôi đao giống nhau lăng lệ ác liệt qua màng. Ngươi cũng nên biết, cái kia ba cái cửu tiên thiên chỉ tiểu cô nương là chúng ta phó Nhật Vương chiêu muốn người rất không xảo, ta vừa vẫn đáp ứng rồi các nàng, các nàng lúc này thành trong lúc, ta Đỗ Phi liền bảo vệ các nàng chu toàn, ngươi đã xuất hiện, như vậy vừa vẫn giúp ta đưa tiến một câu cho ngươi gia chủ tử nếu là hắn chịu đem trước kia bắt cái kia chút ít Cửu Tiên Thiên Chỉ tiểu cô nương đưa tiến trở lại, coi như ta Đỗ Phi thiếu, khiếm hắn trương bà vương một cái nhân tình, như thế nào? Đỗ Phi đưa mắt nhìn Diệp Vũ một lát sau, mới tiếp tục nhẹ nhàng cười nói, khắc khắc khắc, Cái này chê cười, một chút cũng không tốt cười Diệp Vũ nhàn nhạt lắc đầu, khép mắt chậm nói, Đỗ Phi, có lẽ ngươi tại cái khác trong mắt người Sách thực là Tây vực vị thứ 5 bá vương cường giả, kim bảng thứ 7 hàng đầu, cũng đúng quái kỳ văn rồi, nhưng là, ngươi tốt nhất phải hiểu, chúng ta là Phó Nhật Vương Chiêu hiện tại, ta cho ngươi một quả cơ hội, như ngươi giờ phút này gia nhập ta Phó Nhật Vương Chiêu lợi mà nói, kể cả bên cạnh ngươi cái kia Lịt Lệ Ngơ, ta Phó Nhật Vương Chiêu đều bảo vệ môn thuận lợi gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông, nhưng là, điều kiện tiên quyết là đem cái kia ba tiểu cô nương giao ra đây. Ta cũng không nói cái gì vô vị nói nhảm, bất quá, có thể đi đến nước này, ta nhớ ngươi cũng minh bạch, cái này Cửu Châu chiến trong tràng, là bực nào từng bức kinh tâm ta nếu là người lợi mà nói, Tưu Thành thật không sẽ vì mấy cái không thể làm chung người, đem cái mạng nhỏ của mình cũng cùng một chỗ góp đi vào. Thoại âm rơi xuống, Diệp Vũ hai tay có chút nắm chặt, lập tức một cổ nhàn nhạt sát khí tửu chậm rãi theo hắn trên người tràn ngập mà mở, lập tức liền gặp được hắn bên cạnh thân hình trụ phía trên, đều cũng có nhàn nhạt vết rách hiện hiện. Đỗ Phi hiếp mắt dừng ở trước mắt Diệp Vũ, nhìn qua hắn quanh thân tràn ngập ra hung thần khí tức, ngược lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Người này, sát thực hung hăng quái, bất quá, hắn cũng quả thật có vài phần hung hăng tàn quái tiền bốn. Rũi ra tay nhẹ nhàng ở vương tọa trên lan can chọn vài cái một lát sau đỗ phi mới nhẹ nhàng cười một tiếng hơi dễ cật nói cái này có lẽ chính là ngươi ta khác biệt chỗ mà khác biệt lại làm cho ta trở thành tây vực ba vương mà ngươi tất chính là đến nay vẫn là người khác một con chó ta nếu là ngươi giờ phút này tất nhiên một đầu đâm chết trên mặt đất thân là tuyệt đỉnh cường giả lại cả đời luôn vì người khác chính là tay sai dì vũ ngươi cũng xứng tại trước mặt của ta nói chuyện đỗ phi trên mặt ý chào phúng không che giấu chút nào mà cái kia nói ra đích thoạt ngữ lại ấm lãnh ngay bốn phía không khí cũng có thể đều đông lại Nhìn qua Đỗ Phi biểu lộ một vòng giữ tận ý, chậm rãi hiện hiện tại Diệp Vũ trong đôi mắt, hắn dừng ở Đỗ Phi, có chút bên cạnh bên cạnh đầu, lập tức chợt nghe đến một hồi cốt cách bạo vang lên chi tiếng vang lên thanh âm này tại đây trống trải trong lầu cát, có vẻ cực đoan trói hay lăng lệ ác liệt. Tiếu như vậy đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, Diệp Vũ trên mặt rốt cục hiện lên một vòng rét lạnh dáng tươi cười, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Đỗ Phi ngẩng đầu, dừng ở giờ phút này trên người sát khí không che giấu chút nào Diệp Vũ, khẹt miệng cũng là có một tia nhàn nhạt sát ý hiện hiện dừng ở giờ phút này giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau Diệp Vũ. Một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi lắc lắc đầu nói, nói thật, ta còn thật sự không biết chữ chết viết như thế nào, ngươi nếu là cảm giác mình có buồn sự kia lời mà nói, không ngại giáo giáo ta như thế nào. Nếu để cho ta dạy cho ngươi lời mà nói, cái kia một cái giá lớn, chỉ sợ sẽ là ngươi cái này bệnh nữa A Diệp Vũ giữ tận cười một tiếng, chậm rãi mở miệng lúc này đây, một cổ vô hình chấn động mạnh mẽ theo hắn trên người tràn ngập ra, nhất thời làm đến hắn nụ cười trên mặt càng tà mị bắt đầu đứng dậy. Hôm nay, đúng vậy rất nhiều người đều mơ tưởng nhìn xem ta đây vị Tây vực tân bá vương thực lực chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có lá gan đi ra thử xem xem mà thôi, bất quá, ngươi đã hảo phóng như vậy, nguyện ý bắt ngươi cái này mệnh tới thử nghiệm lời mà nói, như vậy, phần này hảo ý, ta ha có thể tự tuyệt. Đỗ Phi chậm rãi đứng lên, thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng lại lập tức tựu giống như thủy triều giống nhau hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, hiển nhiên, chuyện đó bốn phía che giấu cường giả đều là đều nghe được. Mà Đỗ Phi cái này nhẹ nhàng một động tác, nhưng lại lập tức tựu mang đến một cổ cực đoan cường hãn áp bách, trực tiếp đem cái kia Diệp Vũ trên người lăng lệ ác liệt khí tức đè ép trở về bực này khí thế làm cho cái kia Diệp Vũ đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Tốt rồi, các ngươi cũng không cần sợ thành như vậy. dù gì cũng là tới tham gia cựu châu cuộc chiến người, đã đi theo Đỗ Phi bên người, cũng đừng có đã đánh mất mặt của hắn. chữa Linh nhìn Đỗ Phi liếc, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm thân thủ đặt tại thân hình Jun nhẹ nhẹ Dương Tử trên người, chậm nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Tử thân hình mới chậm rãi lỏng xuống dưới. Giờ phút này, nàng nhìn qua Đỗ Phi trong tầm mắt, cũng đúng nhiều vài phần vẻ chờ đợi có lẽ, thật sự chỉ có người này có thể đem nàng theo cái kia phó nhật vương chiêu trong bóng ma triệt để giải phóng suất. Xem ra. Ngươi sau lưng những nữ nhân kia, đối với thực lực của ngươi ngược lại có chút có lòng tin, A Diệp Vũ nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, lập tức chợt nghe đến trong không khí truyền đến một hồi nổ vang thanh âm. Lại nói tiếp, đã muốn tại ta nơi này động thủ, không bằng động thủ trước kia, chúng ta song phương hạ điểm tặng thưởng như thế nào? Nói như vậy, có lẽ đánh nhau mới có vài phần ý tứ. Mắt hí dừng ở phía trước Diệp Vũ, Đỗ Phi đột nhiên cười nói, ngươi nói Diệp Vũ thần sắc bất động, thản nhiên nói, nếu là ta bại lời mà nói, như vậy cũng không cần nhiều lời cái gì nói nhảm, ngươi muốn ba nữ nhân, tự nhiên là ngươi là nếu là ngươi bại lời mà nói, liền đem cựu tiên tiên chỉ nữ nhân còn như thế nào? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười đạo, ngươi ngược lại đánh cho tính toán A Diệp Vũ vẻ mặt lạnh lùng, như thế nào? Ngươi không dám sao? Đỗ Phi bên cạnh như đầu, nếu không phải dám lời mà nói, coi như ta chưa nói qua, động thủ. Ai nói ta không dám Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng? Ngươi đã muốn đánh bắt đấu, ta liền cùng ngươi thì như thế nào? Dứt lời, hắn nâng lên tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, lập tức một đạo chấn động lập tức truyền ra. Quân tử nhất ngôn, khói mã nhất tiên. Đỗ Phi cũng đúng tay phải một đài, lập tức một đạo chấn động truyền ra. Chậm, chậm nghe đến một hồi chân khí bạo vang lên thanh âm lập tức truyền lây động mà khai mở. Đã hết nước, như vậy mà bắt đầu. Chính có ý đó. Đỗ Phi cười một tiếng, hạ trong tích tắc, hắn ánh mắt lại mạnh mẽ biến đổi. Chậm liền gặp được một hồi bạch sắc quang mang mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Chậm hạ trong nấy mắt, huyền băng vũ tông hoàn, lập tức khởi động. Đối phó Diệp Vũ người bậc này vật, chính là Đỗ Phi cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn biết rõ trước mắt vị này nhân vật, kỳ thực lực cho dù so ra kém ngày đó Dương Chính. Phòng Trừng cũng đúng không kém đi nơi nào. Bảnh. cơ hội tại Huyền Băng Vũ tông hoàn khởi động lập tức, Đỗ Phi bản chân ngay tại giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức liền biến thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trước thoát ra, lập tức từng đạo âm bạo thanh âm truyền ra, sau hai từng đạo sắc bén vô cùng thế công, cũng là nhanh như tia chớp hướng về Diệp Vũ chỗ cho ăn mòn mà đi. Chương 078, giao phong. Bảnh. cơ hội tại Đỗ Phi thân ảnh lọt ra lập tức, cái tia Diệp Vũ cũng đúng vừa xài bước ra, trong chốc lát, hai đạo nhanh như tia chớp thân ảnh ngay tại các trên lầu lập tức giao thoát ra từng đợt tông bạo thanh âm lập tức tràn ngập mà mở tại hạ trong nháy mắt cùng bạo kình phong trực tiếp đem cái này lầu các đỉnh đều chấn thành một phần suy suy lưỡng đạo thân ảnh đồng thời tại giữa không trung một chầu chợt thân hình xoay tròn lưỡng tầm mắt của người đều là đồng thời trở nên ngưng trọng vài phần bởi vì tại vừa rồi cái kia phiên giao dưới tay song phương vậy mà bất phân thắng phụ có chút ý tứ đỗ phi bàn chân ở trên hư không phía trên lần nữa đặt mạnh chợt liền gặp được hắn thân hình lẽ lên phía dưới tiểu xuất hiện ở diệp vũ sau lưng rồi sau đó Cái kia cuồng bạo vô cùng chân khí lập tức ngay tại hắn trong lòng bàn tay trực tiếp ngưng kết thành một cái cự đại hàn băng in đá. Bang ma nhất nguyên lớn, cực lớn hàn băng in đá giống như giống như quạt gió bị đỗ phi vùng, chợt mang theo cuồng bạo vô cùng kình phong mang tất cả ra, trực tiếp hung hăng hướng về diệp vũ cái ốt trốn đến tới dùng đỗ phi giờ phút này thực lực thi triển ra một chiêu này bang ma đạo vũ khí lập tức liền gặp được bốn phía thiên địa nguyên khí đều là bị ép tới bang bang rung động. Đây là điểm này, tiểu đủ thấy đỗ phi thế công lăng lệ ác liệt chỗ. Nhìn thấy đỗ phi ra tay như vậy mau lệ, cái kia diệp vũ đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ trên hắn bản chân xê dịch, tay phải đã muốn cực đoan quỷ dị ở giữa không trùng xoay tròn, lập tức một đạo đinh ốc khí kình lập tức theo hắn đầu ngón tay chỗ tiêu xả ra. Phong Đà loa. Bá. Theo Diệp Vũ một chỉ điểm ra, lập tức cực đoan sắc bén khí tức lập tức theo hắn đầu ngón tay chỗ phún dũng ra, trận lập tức biến thành một cái bán kính mấy mét cực lớn con quay, mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, hung hăng hướng về phía trước đập tới Hàn Bang In đá văng tới. Keng. Hai đạo vũ kỹ chạm vào nhau lập tức, lập tức quái kỳ thanh thúy thanh âm lập tức ngay tại giữa không trùng khuyết tán mà mở. Mà cái kia mắt thường có thể thấy được đạo đạo hỏa quang cũng đúng lập tức lập loè mà dậy. Chỉ có một chút như vậy buồn sự lời mà nói, đúng vậy không có biện pháp nói rằng bá vương a. Một kích vô công, Diệp Vũ trong đôi mắt hàn mang thậm rồi sau đó hắn mạnh mẽ khẽ quát một tiếng, lập tức một cổ cực đoan cuồng bạo chân khí lại mãnh liệt theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, bực này khí thế, có thể nói phô thiên cái địa. Bực này chấn động tràn ngập ra lập tức, không ít người đều là đôi mắt có chút ngưng tụ, rất hiển nhiên, cái này Diệp Vũ đã muốn trùng kích lần thứ tư phá tông kiếp thành công, tiến giai lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh. Trong bóng đêm Không ít người chăm chú nhìn một màn này, khóe mắt đều là điên cuồng run rẩy tiểu thuyết đọc vong cái này Diệp Vũ thực lực đã đạt tới tình trạng này, như vậy, cái tiêu bá Vương chương Thiên thực lực lại đem khủng bố đến hạng chính tự. Giang giáp theo Diệp Vũ thực lực tăng vọt, hắn đầu ngón tay phong đà loa trở nên càng lăng lệ ác liệt. Chợt tại nào đó lập tức liền gặp được Đỗ Phi lòng bàn tay Hàn băng in đá phía trên, lại bị toát ra từng đạo vết rách. Sau đó tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm ầm bạo liệt. Bảnh tại bực này trùng kích phía dưới, Đỗ Phi thân hình cũng đúng mạnh mẽ du lên. Trật bàn chân tại giữa không trung lui về phía sau mấy bước về sau mới xem như lần nữa ổn định thân hình. Phong đả loa, xoáy. Nhìn thấy Đỗ Phi thế công bị phá, cái kia Diệp Vũ cũng không có chút nào chần chờ, mà là ngón tay khẽ run lên, lập tức trong tay ấn ký biến hóa, mà cái kia phong đả loa lập tức tăng vọt thành một cái cự đại cuồng phong tiền qua, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Và anh Giữa không trung thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo liệt mà mở, mà ngay cả bốn phía trong không khí đều loang thoảng có sấm gió thoáng hiện, ưu phất, Diệp Vũ một chiêu này liền thiên địa đều có thể sẽ rách giống nhau. Giờ khắc này Không ít ẩn nút trong bóng tối cùng giả, đều là một cái cái đến rút cảm lạnh khí, hiển nhiên bọn hắn đều minh bạch, nếu là mình đối mặt Diệp Vũ bực này thế công lợi mà nói, như vậy kết cục tất nhiên đúng vô cùng thê thảm. Đỗ Phi, có thể chết ở ta một chiêu này phía dưới, coi như là vận khí của ngươi hôm nay ta tiểu muốn nói cho ngươi, chữ chết rốt cuộc viết như thế nào. Diệp Vũ ánh mắt sắc bén, gắt gao tập trung Đỗ Phi chỗ chỗ, rồi sau đó hắn ngón tay lần nữa một điểm, lập tức cái kia cực lớn gió bão tuyển qua tiểu như cùng một cái gió bão cự long giống nhau, đối với Đỗ Phi chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Răng rác, răng rác. Gió báo cự long có thể đạt được chỗ, bá vương bắc các các trên lầu đều cũng có từng đạo vết rách xuất hiện, mà vài chỗ thỉnh thoảng tuân ra thành từng mảnh đá vụn một gọn, chỉ nhìn điểm này, liền biết gió một chiêu này điểm mạnh. Lại là ngũ phẩm tôn cấp vũ khí. Dưng ở trước mắt một màn này, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên, cái này Diệp Vũ Cường hãn trình độ, cũng là ở ngoài dự liệu của hắn. Hô. Hạ trong đáy mắt, cực lớn gió báo cự long đã đem Đỗ Phi cả thân hình đều mang tất cả ở bên trong, tại tất cả mọi người trong mắt, Đỗ Phi thân hình tựu như vậy bị cái này gió báo cự long lập tức thôn vệ. Đã xong nhìn thấy một màn này, không ít người đều là trong lòng thở dài một hơi cái này Diệp Vu không hổ là phó nhật vương triều bá vương trương tiên phía dưới đệ nhất cường giả, cái này cái gọi là bá vương Đỗ Phi, vậy mà không phải thứ nhất hợp chỉ tướng. ầm ầm long, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng hết thể liền đem muôn chấm dứt lập tức, trong lúc đó, một cổ cực đoan âm hàn khí tức lại mãnh liệt theo cái kia gió báo cự lòng trong cơ thể bộc phát ra, rồi sau đó liền gặp được cái kia gió báo cự lòng tại thời khắc này, rõ ràng lập tức đông lại thiên địa trong lúc đó phản phát băng tinh lập tức thay thế của như gió. Tại tất cả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một màn này xuất hiện đến quái kỳ đột ngột, tiêu Phàm Phất, hết thể đều là tại một trong nháy mắt phát sinh giống nhau. Băng ma đạo băng cực nịch căn hồn. Một đạo nhàn nhạt tiếng quát, đột nhiên chậm rãi ở giữa không trung truyền lay động mà mở, chợt chợt nghe đến, một hồi cuồng gió đang gào thét thanh âm lần nữa vang lên, mà tại bực này thanh âm phía dưới, cái kia giữa không trung băng tinh bỗng nhiên sụp đổ, rồi sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo hàn băng vòi rồng lập tức hiện hiện thiên địa. Hô! gió gào thét bên trong, đố phi thanh âm chậm rãi ở vòi rồng trung tâm chỗ hiện hiện. Trong người hình xuất hiện trong ngay mắt, một cổ cực điểm khủng bố uy áp tự lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, làm cho không ít người sắc mặt đều hơi hơi co lại. Cái tiêu Diệp Vũ Triệu hắn đi ra báo táp cự lòng, cư nhiên bị như vậy dễ dàng phá vỡ rồi. Trong bóng đêm, từng đạo đạo rút lương khí thanh âm lập tức vang lên, chột lòng của mỗi người ở bên trong đều cũng có rung động chi âm hưởng lên. Đỗ Phi thực lực, tại thời khắc này bất quá bộc phát ra một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, nhưng là, chỉ là cái này một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng thực lực, cũng đã ép tới không ít người sự khó thở muốn giao giáo ta chết chữa viết như thế nào, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này, dừng ở phía dưới sắc mặt biến đổi lớn Diệp Vũ, Đồ Phi nhẹ nhàng mở miệng nói. Trong bầu trời đêm, Diệp Vũ gắt gao dừng ở trước mắt Hàn Băng vòi rồng, trong đôi mắt, vẻ kinh ngạc chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành thì là một tia ngưng trọng tại thời khắc này, Diệp Vũ trong lòng cái kia một tia nhàn nhạt khinh thường rốt cục bị đều thu liễm, đối với trước mặt người này, hắn đảo là lần đầu tiên coi trọng bắt đầu đứng dậy. Xem ra, có thể tự phong ba vương, ngược lại quả nhiên có vài phần bổn sự a. Diệp Vũ chậm rãi thân thủ kẹp lấy giữa không trùng tiêu xạ mà đến một khối băng tinh, nhẹ nhàng bóp nát về sau, mới thản như nói, bất quá, coi như là như thế, ta còn là muốn nói cho ngươi, cùng ta phó nhật vương chiêu là địch, chính là tự tìm đường chết. Đỗ Phi cước đạp Hàn băng gọi dồn, dưới cao nhìn xuống chăm chú nhìn phía dưới Di Vũ, một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh lùng nói, tự cho là đúng, không biết sống chết. Ngươi đã thật sự nghĩ đến đám các ngươi phó nhật vương chiêu như vậy cường đại, như vậy hôm nay, ta tựu tự tay cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Đi. Thanh âm rơi xuống, Đỗ Phi ánh mắt âm hàn, chợt giơ tay lên chỉ một chỉ nhẹ nhàng hướng về Diệp Vũ chỗ chỗ điểm tới. Theo Đỗ Phi động tác, lập tức hắn dưới chân Hàn băng vòi rồng lập tức gào thét ra, mang theo kinh thiên động địa uy thế, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Đỗ Phi cái này thế công, trực tiếp làm cho Diệp Vũ trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh. Chợt hắn bàn chân đại mạnh, cực đoan cuồng bạo chân khí lần nữa theo hắn trong cơ thể tiêu xạ ra. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bại bởi vì giờ phút này hắn đại biểu không chỉ là chính mình, đại biểu phó Nhật Vương chiêu tại đây kỳ trong thành cái kia không gì so sánh nổi uy thế. Chỉ có điều nếu là gần kề như thế tựa hồ vẫn không thể thỏa mãn giống nhau, hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi trong tay hắn Ngũ Kỳ đã muốn lần nữa điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy, chợt, một cổ so về Diệp Vũ khí tức ra tăng cuồng bạo chấn động nhưng lại lập tức tại hắn nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra theo Đỗ Phi động tác, từng đạo cuồng bạo chân khí không ngừng theo hắn nơi lòng bàn tay tràn ngập ra, mà đang ở tất cả mọi người đồng tử hơi co lại lập tức, hắn trong tay đơn ký, mới chậm rãi ngưng tụ cùng. Một thời gian, một đạo băng ma hư ảnh, lập tức hiện hiện hắn sau lưng. Thập phương băng ma đạo băng ma thôn thiên địa. Một tiếng quát nhẹ bên trong, Đỗ Phi ngón tay lần nữa một điểm lập tức liền gặp được hắn sau lưng băng ma hư ảnh lập tức thoát ra hư ảnh có thể đạt được chỗ trong không gian lập tức có huyền băng hiện hiện trực tiếp tạo thành một đạo thẳng tắp cái gì diệp vũ sát mặt tại đây một khỏa rốt cục mạnh mẽ biến đổi tại đỗ phi một chiêu này phía trên hắn cảm thấy một loại cực đoan mịt mở sắc cơ chính là dùng thực lực của hắn tại thời khắc này cũng đúng nhịn không được bàn tay có chút run rẩy lên bực này cảm giác làm cho diệp vũ lập tức đem thực lực báo tố lên tới cực hạn tại chân khí trong cơ thể bạo tuôn ra ra lập tức hắn trong tay hồn khí cũng đúng mạnh mẽ biến đổi chợt quả quyết quát chói tai phong thuận còn bạo bao táp lập tức tại diệp vũ phía trước đứng tụ, rồi sau đó cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, lập tức tự tạo thành một mặt cực lớn tâm chán, giống như cường hãn nhất phòng ngự giống nhau, đông, mà đang ở phong độn thành hình lập tức, cái kia lăng lệ ác liệt đến cực hạn hai đạo vũ khí cơ hồ là lập tức lặng liệt tới, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nặng nghề rơi xuống này mặt cực lớn phong thuẫn phía trên, tại thời khắc này kim thiết vang lên thanh âm, lập tức chính là tại đây trong bầu trời đêm truyền lay động mà khai mở, mà tại thời khắc này toàn trường tất cả cường giả trong mắt, còn thừa lại chỉ có một vòng kim quang. Chương 079, tạm hưu. ảnh, đáng sợ vô cùng lực lượng, tại vũ khí tiếp xúc cái kia một điểm bộ phát ra, mang theo một cổ kình phong lập tức hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở. Tại bực này cuồng bạo khí kình phía dưới, cái kia Diệp Vũ thân hình chấn động, cũng đã lao không khí tại giữa không trung rút lui mấy chục bước. Văng. phong tuấn phía trên, âm hàn khí tức không ngừng ăn mọn, khiến cho những kia gạo thét ra trong cung phòng, cũng đúng mang lên vài phần hàn khí, mà Đỗ Phi bàn tay liền phách phía dưới, cái kia hai đạo vũ khí bên trong ẩn chứa khí tức tựu trở nên càng cuồng bạo, mà theo động tác của hắn, cái kia Diệp Vũ nhưng lại từng bước lui về phía sau tại thời khắc này mỗi người đều nhìn ra được tại lúc này đây giao phong bên trong Đỗ Phi chiếm cứ tuyệt đối thừa phong Diệp Vũ sắc mặt tại thời khắc này cũng đúng trở nên cực đoan nghiêm trọng hắn có thể cảm ứng được Đỗ Phi lần này thế công là bậc nào đáng sợ tại hắn sử dụng ra mạnh nhất phòng ngự về sau vẫn là bị bức bách đến nơi này to như vậy bước chỉ có điều tại hắn xem ra mạnh như thế thế vũ kỹ tiếp tục thời gian tất nhiên không lâu chỉ cần hắn có thể kiên trì xuống lời mà nói như vậy đợi cho Đỗ Phi chân khí thư giãn lập tức chính là hắn xoay người thời điểm một nghĩ đến đây. Diệp Vũ trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia oán độc ý, nhưng là ngay trong nháy mắt này, Đỗ Phi trên mặt lại có một tí nhàn nhạt chào Phúng Hương vị hiện hiện. Phá, Khoe miệng nổi lên nhàn nhạt dáng tươi cười, Đỗ Phi bản chân lại nhẹ nhàng đệm mạnh, lập tức liền gặp được một đạo chân khí cổ sáng mãnh liệt theo hắn trong cơ thể tăng vọt mà dậy, mà đồng thời, Đỗ Phi thực lực lại bắt đầu liên tiếp kéo lên, một mực bạo tăng tới rồi đến gần vô hạn lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả thời điểm, mới miễn cưỡng lui ra đến. Mà theo Đỗ Phi chân khí tăng vọt, cơ hồ đồng thời, hắn ngón tay một điểm Lập tức lại có nồng đậm vô cùng chân khí lập tức hợp thành vào phía trước hai đạo vũ kỹ bên trong. Nhìn qua một màn này, Diệp Vũ khỏe mắt nhưng lại mạnh mẽ một hồi run rẩy, người này bất quá là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả mà thôi, nhưng là không thể tưởng được, hắn chân khí lượng rõ ràng đạt đến như thế mức độ kinh người. Chi chi. Theo đố phi động tác, một cổ âm hàn khí điên cuồng truyền ra, sau đó tại Diệp Vũ kinh hãi gần chết trong tầm mắt, cái kia băng tuyết đã muốn chậm rãi che chùm lên hắn triệu hoán ra phong thuần phía trên, rồi sau đó người cũng cảm giác được rõ ràng, theo phong thuần bị ăn mòn mình cũng là ở dần dần mất đi đối với cái kia phong tuấn khống chế. Giang giác. Tại băng tinh đều bao trùm lập tức, tại Diệp Vũ kinh hãi gần chết trong tầm mắt, cái kia bao trùm phong độn phía trên băng tuấn mặt ngoài đột nhiên hiện lên một tia rậm rạp vết rách, chợt tại một tiếng giòn vang phía dưới, cái kia phong tuấn liền trực tiếp biến thành điểm một chút mảnh nhỏ. Vành. Vũ khí oanh bạo lập tức, Đỗ Phi thần sắc nhưng không có nửa phần biến hóa, mà là bản chân mạnh mẽ tại giữa không trung đập mạnh, thân hình lập tức giống như quỷ mị giống nhau loại ra, chợt một quyền cực đoan tản nhẫn rơi xuống giờ phút này còn không có kịp phản ứng Diệp Vũ ngữ chỗ. Giang giác một quyền rơi xuống, làm cho hắn thân hình chấn động, lập tức chợt nghe đến một hồi cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên, chợt hắn y phục trên người đều nổ, lộ ra trên thân thể, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia hám sâu xuống dưới quyền ấn chỉ có điều, cái này Diệp Vũ dù sao cũng có vài phần bổn sự, cho nên tại Đỗ Phi một quyền này sắp rơi xuống hắn trái tim bộ vị lập tức, hắn lại ngạnh xanh xanh đích lướt ngang nửa bước, mới đưa cái này một kích chí mạng miễn cưỡng tránh đi, nhưng là cho dù như thế, hắn bị thương cũng không nhẹ, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, Diệp Vũ thân hình đã muốn cực đoan chợt vật hướng về phía sau quang đi ra ngoài. Chỉ có điều bị vung đến phía sau về sau, hắn vậy mà dựa vào này cổ lực đẩy, bàn chân mạnh mẽ tại giữa không chung một điểm, thân hình lập tức hướng về phía sau bỏ chạy ra. "Đỗ Phi đắc tội ta Phó Nhật Vương Chiêu, ngươi ngươi sẽ phải hối hận ẩn chứa oán độc thanh âm, tại trong bầu trời đêm ẩm ẩm truyền đến, tuy nhiên tràn đầy oán độc ý, nhưng là cũng nói minh, Diệp Vũ thất bại." Màn đêm phía dưới, cả tòa thành thị tại thời khắc này đều là trở nên yên tĩnh bắt đầu đứng dậy, chợt từng đạo ánh mắt rơi xuống giờ phút này có vài phần tàn phá bá vương bắc cấp phía trên, trong đôi mắt đều là hiện lên một tia rung động ý cái kia Diệp Vũ thực lực. Tại đây kỳ trong thành có thể nói là mỗi người đều biết, Phó Nhật Vương Chiêu dưới một người trên vạn người tuyệt đỉnh cường giả, có được lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực nhưng là như thế cường giả, rõ ràng tại một cái dao. Phong phía dưới tiêu Triệt để bị thua. Bá Vương Đỗ Phi, danh bất hư truyền. Từng đạo đạo rút lương khí chi tiếng vang lên, những kia người vây xem thật sự khó có thể tưởng tượng một màn này phát sinh hơn nữa, cái này Đỗ Phi lá gan cũng quá lớn rồi. Mặc dù mọi người đều là bá vương cường giả, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được, Đỗ Phi cùng Phó Nhật Vương Chiêu ở giữa tranh lệnh đúng quái kỳ đại nhưng là cái này Đỗ Phi giờ phút này hành vi lại cùng trực tiếp khiêu khích Phó Nhật Vương Triêu đã không có nửa phần khác nhau rồi người này sẽ không sợ sao cái kia bà Vương Trương Thiên nhưng là tuyệt đối nuốt không trôi cơn tức này a một ít đối với Trương Thiên tính cách có vài phần hiểu rõ loại người nhìn không được thì Thảo thở dài mở miệng nói bọn hắn rất khó tưởng tượng đối mặt vị kia Phó Nhật Vương Triêu Bá Vương Trương Thiên Đỗ Phi còn có thể như là giờ phút này giống nhau thoải mái bình tĩnh mà đêm càng tĩnh mịch bắt đầu đứng dậy nhưng là vừa rồi Đỗ Phi cùng Diệp Vũ giao dưới tay năng lượng chấn động vẫn là tàn lưu tại trong bầu trời đêm làm cho vô số đạo ánh mắt vẫn là hoặc sáng hoặc tối quan sát đến nơi này. Tại thành thị phía đông, một tòa giống như bá vương bắc các giống nhau cao lớn lầu các tầng cao nhất bên trong, giờ phút này có lượng đạo thân ảnh ỉ kênh mà đứng. Trong đó một đạo thân ảnh, đương nhiên đó là cái kia yêu mị tận xương mộ Khuynh Thành, mà một cái khác thì là ăn mặc một thân màu trắng áo choàng tuấn giật nam tử, tầm mắt của hắn nhàn nhạt chăm chú nhìn Phương Bắc, một lát sau mới thu hồi ánh mắt, suy tư một lát sau, mới nhẹ nhàng nói, cái này Đỗ Phi, cũng không phải xấu hổ bá vương danh tiếng, nếu là ta không nhìn lầm lỗi mà nói giờ phút này hắn sử dụng nhiều nhất chỉ có hắn một nửa thực lực mà thôi. Cái này đỗ phi ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là dùng lực lượng một người có thể đi đến tây vực bá vương vị trí này, làm sao có thể sẽ là nhân vật đơn giản? Hơn nữa, cái tiêu trương thiên si tâm vọng tưởng lại muốn đem như thế nhân vật thu vào dưới trướng, hắn sẽ không sợ một ngụm chống đỡ tử hắn sao? Mộ khuynh Thành Vi hơi hai con mắt híp lại, một lát sau khôn ngoan dẫn chảo phúng mở miệng nói. Ha ha, trương thiên tự do vì tây vực bá vương bên trong đệ nhất cường giả, tự nhiên có vài phần tự ngạo, chỉ có điều hắn lại quên, có thể có được bá vương danh tiếng người lại có ai tình nguyện người hạ chính là cái kia giờ phút này có tiếng xấu dương chính hơn phân nửa cũng đúng sẽ không tiếp nhận như thế điều kiện huống chi đúng danh vọng đã muốn sắp đạt đến đỉnh phong đỗ phi áo bào trắng nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng không biết tại sư tỷ xem ra nếu là ngươi toàn lực ra tay lời mà nói cái này đỗ phi có thể có vài phần phần thắng mộ khuynh thành suy tư một lát sau mới nhẹ khẽ lắc đầu thản nhiên nói ta không biết cái này đỗ phi che giấu đến quá sâu chính là cái kia kim bảng thứ bảy hàng đầu cũng sẽ không là của hắn toàn bộ thế lực như thế nhân vật có thể không đắc tội có lẽ hay là không cần phải đắc tội đến tốt rõ ràng ngay sư tỷ cũng không có tất thắng năm chắc sao? giờ khắc này cái này áo trắng nam tử trên mặt rốt cục lộ ra vài phần rung động thần sắc, đã sư tỷ cao như thế xem hắn mà nói, như vậy phó nhật vương treo treo cho hắn, đối với tại chúng ta đã có trăm lợi không một hại a. có lẽ chỉ có điều ba ngày hậu cựu châu đầu giá hội thượng cái kia kiện đồ vật thật sự là quá mức hấp dẫn người rồi. trương thiên giờ phút này tâm hơn phân nửa cũng đúng treo ở cái kia trên mặt nếu là việc này có thể làm cho hắn phân tâm vài phần, chúng ta tìm được cái kia kiện đồ vật tỷ lệ tiểu tăng nhiều mộ khinh thành chậm rãi nói, vấn đề này khó mà nói không chỉ có Tây vực Ba Vương, cái này trong thành thị ngoài sáng ẩm, không biết bao nhiêu người chầm chầm vào cái kia kiện đồ vật, đúng chi, còn có mặt khác tám tòa thành thị, quân hùng tụ hội phía dưới, ai dự đoán được, đều là quái kỳ khó khăn. Quân hùng hội sao? Thành thị mặt phía nam, một tòa cao ngất trong lầu cát, một đạo thân ảnh chắp tay đứng ở các trên lầu, hắn trên người huyền y tại trong bầu trời đêm nhẹ nhàng tung bay, có vẻ tuấn nhã vô cùng mà thân ảnh ấy khuôn mặt cũng đúng vô cùng tuấn dật, tại hắn trên người có một cổ cực đoan cường đại tự tin tràn ngập mà mở, tiêu phang phất, bất luận kẻ nào đều không thể tại hắn trước người ngăn cản một lát giống nhau. Đỗ Phi, Tây vực vị thứ 5 Bá vương cường giả sao? Quả thật có chút ý tứ a. Cũng không biết, Trương Thiên người này có thể nhịn được sao? Dứt lời, nam tử lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, ánh mắt đã muốn rơi xuống thành thị phía Tây chỗ. Giờ phút này nếu là có người nhìn thấy nam tử này khuôn mặt thời điểm, nên vậy có thể nhận được, người này chính là Tây vực năm Bá vương bên trong, Bá vương chữ viết và tượng Phật trên vách núi tử. Thành thị phía Tây một chỗ, vẫn là một tòa nguy nga xâm nghiêm lầu các, các trên lầu, bày đặt hai hàng chỗ ngồi, tại trong tầng lầu chỗ, có một tòa màu hoàng kim vương tọa. giờ phút này một cái khuôn mặt thoáng tái nhợt nam tử chính tà tà tựa vào trên ghế ngồi, hắn trong tay cầm hai khỏa yêu thú nội đan tại nhẹ nhàng xoa, một cổ bạo tạc tính chất lực lượng không ngừng theo cái kia hai khỏa trong trong nội đan tràn ngập ra, nhưng lại lại bị nam tử bàn tay ngạnh xanh xanh đích để ép xuống dưới. mà ở hắn trái thiên hạ đệ nhất trương tấm chỗ ngồi chỗ, thiên diệt vương chiêu phù hàn giờ phút này chính đoan một cái chén trà nhẹ nhàng nít, mà hắn ngón tay cũng đúng nhẹ nhàng sao kích chứ lang can. hiện ra giờ phút này dòng suy nghĩ của hắn cũng không yên lặng. xíu, U. sau một lát, một đạo mang theo vài phần chật vật thân ảnh lập tức rơi xuống các chế lầu. Trận lập tức quanh chân mà hạ, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra người này đương nhiên đó là Diệp Vũ. nhìn thấy một màn này, Vương Tọa phía trên nam tử có chút rưng mắt, chợt con ngón đung ra, lập tức một viên thuốc đột ngột hiện hiện, tránh vào Diệp Vũ trong miệng. tại chủ tử đan dược nhập khẩu, Diệp Vũ khí tức chính là ngưng thực vài phần, chợt hắn dây rủi lấy đứng lên, khẽ không người nói. Đỗ Phi, nghe nói là Cựu Châu chiến trong tràng, hai đại truyền thừa một trong, Diệt Vận Tông người thừa kế, hơn nữa còn là một cái đan võ song tu tuyệt thế thiên tài tại đây Cựu Châu chiến trong trạng, chỉ dựa vào sức một mình, liền đi tới một bước này. Sắc thực không đơn giản ngồi xuống ra tay chỗ phù Hàn đưa mắt nhìn Diệp Vũ một lát, Khôn Ngoan dẫn cổ quái mở miệng nói: "Tiên sử dụng vũ kỹ sát thực cực đoan cường hãn, nhưng là tựa hồ cũng không phải trong truyền thuyết Diệt Vận tông truyền thừa, hơn nữa, hắn chỉ là dùng võ đạo chi lực Diệp Vũ chần chờ một lát, mới mang chút khổ sở nói. A nghe được câu này, Vương Tọa phía trên nam tử rốt cục phảng phất có vài phần hứng thú giống nhau, chậm chậm rãi mở mắt. Chương 080, tạm thời áp hầu. Vương Tọa thượng nam tử mở to mắt lập tức, một cổ nhàn nhạt khí tức chậm rãi hướng về bốn phía tràn ngập ra, khí này tức tuy nhiên nhàn nhưng là trong đó lại ẩn chứa một loại không gì so sánh nổi áp bách cảm giác, tiêu Phàm Phất, bất luận kẻ nào tại bực này khí tức trước mặt đều phải cúm núm giống nhau. Ngươi là nói, cái kia Đố Phi đánh bại ngươi thời điểm, chẳng những không có dùng ra trong truyền thuyết diệt vận tông truyền thừa, hơn nữa mà ngay cả đàn võ trong lúc song tu đang đạo thực lực cũng không hữu dụng đi ra sao? Nam tử mắt hi dừng ở Diệp Vũ, một chữ một câu nói. Dạ. Đối mặt nam tử này ánh mắt, chính là cường như lá Vũ, cũng chỉ có thể thận trọng hồi đáp. Có chút ý tứ a. Nam tử xoa trong tay hai quả yêu thú nội đan, Tái nhật vô cùng trên mặt hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười ý. Diệp Vũ thực lực tuy nhiên không như thế nào, nhưng lại cũng đúng lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả. Mà cái kia đô Phi dùng lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, tại không cần ra cái gì át chủ bài dưới tình huống, rõ ràng còn có thể vượt cấp bại địch. Quả nhiên không hổ là đem Dương Chính đánh bại ra hỏa a. Mà ngay cả ta Trương Thiên cũng nhịn không được nữa đối với hắn có vài phần hứng thú. Trương Bá Vương nếu là ra tay lời mà nói, tiểu tử kia tất nhiên chết không có chỗ chôn Ngồi tại tay trái bên cạnh phù hàng nghe vậy, lại nhè răng cười một tiếng nói. Cái kia Diệp Vũ tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là cũng đúng yên lặng gật đầu, trong đôi mắt đồng dạng có hàn mang bắt đầu khởi động. Cái kia ba nữ nhân, còn trong tay hắn sao? Trương Thiên trầm mặc một lát sau, tiếp tục thản nhiên nói: "Vâng, hơn nữa, thuộc hạ vô năng, đang cùng hắn động thủ trước kia, từng có đồ ước, nếu là ta bại lời mà nói, tựu cần đem chúng ta trước kia bắt Cửu Tiên Tiên chỉ môn nhân còn hắn." Diệp Vũ trần chờ một lát sau, có lẽ hay là thấp giọng nói ra: "A, ngươi còn đáp ứng rồi hắn chuyện này sao? Như vậy người để lại đi à nha, ta Đường Đường phó nhật vương chiêu, khinh thường làm loại này bội bạc sự tình." hơn nữa những người khác căn bản không sao cả chỉ có cái kia dương tử chúng ta là vô luận như thế nào cũng muốn lấy được chỉ cần có thể tìm được cái kia dương tử trong cơ thể thánh linh đan như vậy ta tất nhiên sẽ trở thành đang tiến hành cửu châu cuộc chiến hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng mà đến lúc kia các ngươi chỗ tốt cũng là tuyệt đối không thiếu được tự xưng trương thiên sắc mặt tái nhợt nam tử chậm rãi nhẹ gật đầu trên mặt lại nổi lên một kia có thể nói giữ tận dáng tươi cười chủ tử cái kia kế tiếp chúng ta ứng nên như thế nào diệp vũ trần chờ một lát mới thấp giọng nghe thấy nói như thế nào ha ha Trước mắt nếu không phải cùng hắn lúc trở mặt, đã hôm nay không có biện pháp đưa hắn giải quyết, sẽ chờ đến ba ngày sau à? Ngươi đi xuống trước, đem tổn thương dưỡng tốt. Ba ngày sau chỉ cần chúng ta nhận được rồi vật kia, chớ nói một cái đô phi, chính là mặt khác hai đại bà vương cũng có thể cùng nhau thu thập. Trương Thiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: Dạ. Nghe vậy, Diệp Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia tình màng, rồi sau đó hắn cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà đúng khẽ không người. Lập tức tối lui. Ha ha ha, Trương Bà Vương, ngươi tiểu thật sự chuẩn bị nhìn xem tiểu tử kia tiếp tục nhảy nhót xuống dưới sao? Phu Hàn dừng ở Trương Thiên, giống như cười mà không phải cười nói. "Ta biết rõ ý của ngươi, đã ta thu đồ đạc của ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi ra tay." "Bất quá, ngươi cũng biết ba ngày hậu như vậy gì đó trọng yếu trình độ, nếu không nghe lời, hiện tại cho ngươi ra tay thì như thế nào?" "Bất quá, chỉ cần đắc thủ này dạng gì đó lời mà nói." "Ha ha ha." Trương Thiên miết miệng, nhẹ nhẹ xoa trong tay yêu thú nội đan. "Như vậy, tại hạ sẽ chờ nhiều ba ngày cũng được, ta không đổi." Phu Hàn đôi mắt có chút níu lại, một lát sau chậm rãi gật đầu nói, "Tiên tâm đi." Trương Thiên ngẩng đầu, dừng ở bóng đêm cùng ta phó nhật vương chiêu đối đầu người, một cái đều là không chạy thoát được đâu. Bóng đêm, tại vô hình vô tích bên trong trở nên càng thâm trầm bắt đầu đứng dậy, khó có thể hình dung hào khí, đều là tại bốn tòa bá vương trong các tràn ngập mà mở, hấp dẫn hoặc sáng hoặc tối không biết bao nhiêu ánh mắt. Diệp Vũ cùng Đỗ Phi một trận chiến, dùng một loại cực đoan cường thế tư thái, nghiền ép tới Diệp Vũ bị thường trốn chạy, cái này lại để cho Đỗ Phi danh vọng tại thời khắc này báo tố lên tới cực hạn. Nhưng là cùng lúc đó, không ít người cũng tin tưởng, Đỗ Phi uy phong đúng uy phong vài phần, nhưng là Hành vi của hắn cũng đã đem chính hắn hoàn toàn dồn đến phó nhật vương chiêu mặt đối lập. Dù sao, đỗ phi tuy nhiên cũng đúng bá vương cường giả, nhưng là hắn hàm kim lượng so về phó nhật vương chiêu vị nào, nhưng là phải nhược vài phần a. Bá vương bắt chớm cát, đỗ phi lần nữa rơi xuống rộng thùng thình vương tọa phía trên, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở diệp vũ chạy thuộc mặt chỗ, trên trán có vài phần lăng lệ ác liệt hương vị tràn ngập mà mở. Dương tử nhìn qua giờ phút này đỗ phi thân ảnh, trong đôi mắt có cực đoan rung động thần sắc hiện lên. Nam tử này thực lực thật sự là quá mức khủng bố rồi, khủng bố đến nàng đã hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Cái kia tại trong mắt nàng cơ hồ cường hãn đến giống như thiên thần diệp vũ, rõ ràng bị bại làm như vậy giòn, bị bại như vậy cực nhanh. Một cái diệp vũ mà thôi, phó nhật vương chiêu chính thức phiền toái cũng không phải diệp vũ, mà là bá vương trương thiên. Chữ linh cũng đúng chăm chú nhìn đỗ phi, một lát sau mới chậm rãi nói. Nghe vậy, đỗ phi chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn chữ linh liếc, mới thản nhiên nói, bá vương trương thiên rất lợi hại sao? Ừm, bá vương trương thiên chính là cựu châu tây vực xuất hiện đệ nhất vị bá vương cường giả, mới tiến vào cựu châu chiến trường không đến một tháng thời điểm, hắn cũng đã tấn chức bá vương. Hơn nữa. Người này là người phách đạo dị thường, dưới tay hắn đã muốn ngã xuống mấy siêu cấp thế lực, mà bị hắn tiêu diệt cao cấp thế lực càng đúng vô số kể. Nghe nói, tại đi tới kỳ thành về sau, hắn vẫn cùng một cái khác bá vương chữ viết và tượng Phật trên vách núi tử giao thủ qua, bất quá hai người nhưng lại bất phân thắng phụ, cuối cùng là cửu thiên huyền tông loại người ra mặt mới ngăn chặn hai người bọn họ tranh chấp. Nhưng là nói đến đây, chữ linh trên mặt hiển hiện một vòng cổ quái thần sắc. Nhưng là cái gì? Đỗ Phi Thản nhiên nói, cái kia cửu thiên huyền tông cường giả ra mặt thời điểm chỉ ra rồi một chiêu, nhưng là một chiêu này phía dưới. Trương Thiên mặc dù thối, lại không có gì đáng ngại, nhưng là chữ viết và tượng Phật trên vách núi tử nghe nói lại tại chỗ thổ huyết mà đi, mơ tưởng hồi lâu mới xem như hồi phục xong. Chữ Linh vẻ mặt ngưng trọng nói: Đúng đấy nói, vốn là Tây vực bốn bá vương ở bên trong, Trương Thiên mạnh nhất đến sao?" Đỗ Phi ánh mắt hơi ngưng, "Cái này Trương Thiên thanh danh, quả nhiên là cực đoan vang rồi a." "Ừm, hơn nữa, đây đã là mấy tháng trước kia sự tình, hiện tại Trương Thiên rốt cuộc cường hàn đến trình độ nào? Không, có ai biết, bởi vì hắn đã muốn hồi lâu không có xuất thủ." Nhưng là mỗi người đều tin tưởng, nếu là hắn ra tay lời mà nói, mặc kệ đối thủ là ai, chỗ mặt đúng đích cũng sẽ là thế xét đánh lôi đỉnh. Chữ Linh chậm rãi hô thở ra một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. cái kia dùng tính tình của hắn, tại Diệp Vũ tan tác về sau, rõ ràng không đúng ta ra tay sao? Đỗ Phi suy tư một lát, khôn ngoan dẫn nghi ngờ nói: không phải hắn không ra tay, mà là giờ phút này hắn cũng đang chuẩn bị cái kia ba ngày sau Cựu Châu đấu giá hội A. Chắc hẳn lần này Cựu Châu đấu giá hội thượng, tất nhiên cũng sẽ giống như thường ngày giống nhau, xuất hiện một ít có chút bất phàm vật à? Mà những vật kia chính là Bá Vương cường giả, cũng tất nhiên sẽ động tâm nghe vậy, Đỗ Phi lần nữa chậm rãi gật đầu. Như vậy xem ra lợi mà nói, rất hiển nhiên, cái kia Trương Thiên giờ phút này chú ý, có nên không đúng tại trên người của mình. Nhưng là, Đỗ Phi cũng tin tưởng, đợi cho Cựu Châu đấu giá hội sau khi chấm dứt, cái kia bà Vương Trương Thiên cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Mình cùng Trương Thiên một trận chiến, cơ hội không cách nào tránh khỏi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đối mặt vị này người người e ngại bà Vương Trương Thiên, nhưng không có nửa phần ý sợ hãi. Tầm mắt của hắn chậm rãi rơi xuống kỳ thành phía tây, một cổ ngập trời chiến ý, theo trên người tuôn ra hiện ra. Người muốn chiến cái kia liền chiến, mà trận chiến này đem quyết định, ai mới là cựu châu tây vực đệ nhất cường giả, có ý tứ. Bá vương tây trong các, nhắm mắt trương thiên đột nhiên chậm rãi mở to mắt, ánh mắt rơi xuống kỳ thành mặt phía bắc. Ta hiện tại không có công phu lý ngươi, nhưng là hy vọng, ngươi không cần phải và những người khác đồng dạng, tại thủ hạ ta ngay hợp lại đều đi bất qua. Ba ngày thời gian, chậm rãi trôi qua mà qua, cái này ba ngày trong thời gian, cái này kỳ thành người lưu lượng trở nên càng khủng bố bắt đầu đứng dậy, mà ngay cả rất nhiều vốn là tại quanh thân thành nhỏ cường giả, cũng đều là theo bốn phương tám hướng chạy đến. Hiển nhiên, nguyên một đám mục tiêu đều là rơi xuống cựu châu đấu giá hội phía trên. rất hiển nhiên, không ít người đều là biết rõ, tại đây cựu châu đấu giá hội thượng, tựa hồ lại có thứ tốt muốn xuất thế. mà theo dòng người điên cuồng chăn bào, tiến đến âm dương bảo giám trước kia khảo thí thực lực loại người cũng phải không thiếu, chỉ có điều, nhưng vẫn không có xuất hiện cái gì thấy được đích nhân vật. đương nhiên, cũng không bài trừ một ít cường giả chân chính, chẳng muốn đi để ý tới bực này bài danh khả năng, nhưng là từ bên ngoài đến nhìn, cái này kỳ thành trước mắt thế lực các cục đã sớm thành định cư. Cựu Châu Tây vực ngũ đại bá vương đã muốn xuất hiện bốn, bốn người này cắt cứ một phương, bá vương phía dưới đều có được hoặc nhiều hoặc ít thế lực đi theo, duy chỉ có chỉ có Đỗ Phi cái này một phương, chẳng những là người cô đơn một cái, hơn nữa ngay nhận lấy thế lực khác hào hứng cũng không có. đương nhiên, trong lúc này nguyên nhân chủ yếu chính là Đỗ Phi cùng Phó Nhật Vương chiêu ở giữa xung đột, tại hai ngày này gian đã tại cái này kỳ trong thành khuyết tán mà mở, mỗi người cũng biết Đỗ Phi cùng Phó Nhật Vương chiêu trong lúc đó nhất định là có một chiến. Đợi cho cái kia vạn chúng chú mục chính là Cựu Châu đấu giá hội sau khi chấm dứt, có lẽ hết thể nên hết thể đều kết thúc mà tại bực này quỷ dị hào khí phía dưới, tây vực năm bá vương ở bên trong, tại kỳ thành bên ngoài mà khác hai vị bá vương cái này ba ngày tới cũng là không có lộ diện, tiêu phẳng phất, những này bá vương cường giả đều hẹn nước giống nhau, đang cùng cửu châu đấu giá hội trước kia, hết thể ước đoán đều áp hầu. tại bực này cổ quái hào khí phía dưới, ngày thứ ba sáng sớm rốt cục cũng là tới lâm, mà ở một ngày này cái này bảy thành hào khí, nhưng lại trở nên náo nhiệt đến cực hạn. một lần chỉ có một lần cửu châu đấu giá hội, tại một ngày này, đồng thời tại cửu châu ngoài núi cửu tòa đại trong thành cử hành, mà tất cả cường giả chú ý. Tại thời khắc này tất nhiên đều ngừng ở lại đây cựu châu đấu giá hội phía trên. Kỳ thanh cựu châu đấu giá hội cử hành địa điểm chính là ở đằng kia vốn là để đặt âm dương bảo giám trên quảng trường. Tại một ngày trước, cái kia âm dương bảo giám đã tại một vị cựu thiên huyền tông cường giả điều khiển bên trong trực tiếp đánh hành lơ lửng tại trên quảng trường công chỗ, mà ở quảng trường bốn phía cũng là có vô số chống trải chi địa. Giờ phút này trên mặt đất cũng đúng đều bày đổ đầy đầy đá. Nhưng là hấp dẫn người ta nhất địa phương, có lẽ hay là cái kia âm dương bảo giám phía trước năm cái khách quý này. Tại lúc này chỉ có ba vương cường giả mới có tư cách ngồi. Chương 081, Bá Vương Trương Thiên, đương làm Đỗ Phi một chuyến ba người tới cái này trên quảng trường thời điểm, bốn phía đã sớm người sơn nhân hạch. Tại một ngày trước, Phó Nhật Vương chiêu loại người ngược lại quái kỳ coi trọng chữ tín đem cựu tiên thiên chỉ môn nhân đều đưa trở về. Bất quá vì an toàn đề, Đỗ Phi ngược lại đem những tiêu môn nhân đều đều lưu tại Bá Vương bắt trong các, Bên người chỉ còn lại có Dương Tử cùng Chữ Linh hai người dù sao, mang theo một đám vinh anh yến yến tới tham gia cái này cựu châu đấu giá hội, xác thực là có vài phần hư không tưởng nổi. Ánh mắt tại quảng trường bốn phía quét một vòng mấy lúc sau. Đỗ Phi mới không nhìn thẳng bốn phía những kia rơi xuống trên người mình ánh mắt chợt thân hình vừa động liền hướng năm tòa khách quý đài chỗ bước đi. Ha ha, xem ra Đỗ Phi huynh đối với lần này cựu Châu đấu giá hội cũng là có vài phần hứng thú a tại Đỗ Phi hành tẩu trong lúc đó lại nghe đến một hồi nhàn nhạt tiếng cười truyền đến chợt liền gặp được cái kia cùng Đỗ Phi có duyên gặp mặt một lần Tề đan, lại mang theo số lớn nhân mã bước nhanh đi tới. Đối với cái này cái Tề đan, Đỗ Phi đảo đúng không có gì hắn cảm giác của hắn, có lẽ là bởi vì hai người sinh ra không sai biệt lắm quan hệ mơ hồ trong đó ngược lại lẫn nhau có vài phần tỉnh táo tương tích cảm giác. Tề Đan huynh cười cười về sau, Đỗ Phi mới nhún đạo. Đỗ Phi huynh đúng vậy phép đạo dị thường ngày 3 ngày trước trận chiến ấy, quả nhiên là kinh tâm động phách. Tề Đan tự đáy lòng cảm thán nói, dù sao hắn cũng tin tưởng cái kia Diệp Vũ cường đại, nhưng là không thể tưởng được, cái kia tại Phó Nhật Vương chiêu dưới một người trên vạn người siêu cấp cường giả, cư nhiên bị Đỗ Phi nghiền ép tới chật vật chạy thủ mạng. Tại lúc này Tề Đan xem ra, cái này Đỗ Phi, không hổ là bá vương cường giả. Mà đứng tại Tề Đan sau lưng cái kia chút ít tưởng giả chăm chú nhìn Đỗ Phi trong tầm mắt, cũng đúng lóe ra kính sợ, vốn là bọn hắn cũng không cho rằng cái này mang theo một đám nữ nhân gia hỏa có cái gì chỗ lợi hại nhưng là ngày đó một trận chiến lại tốt nhất nói rõ rồi kết quả như thế nào đỗ phi minh tuy nhiên ta không biết người rốt cuộc là hướng về phía cái gì đó đến bất quá căn cứ tình báo của ta đến nhìn trương thiên bọn người hứng thu thật lớn chính là đầu giá hội ẩn giấu cái kia dạng gì đó nếu là ngươi muốn cùng bọn họ tranh đoạt lợi mà nói tốt nhất trước kia cái gì cũng không muốn làm tạm thời nhẫn mại a lại chần chờ một lát tề đan mới thấp giọng nói phú hồ nếu để cho trương thiên nhận được rồi như vậy gì đó lời mà nói chỉ sợ hắn người thứ nhất sẽ đối với ngươi bất lợi Nghe vậy Đỗ Phi hơi sững sờ, bất quá vẫn gật đầu nói, "Đa tạ Tề Đan huynh chỉ điểm." Nhìn thấy Đỗ Phi cái này niết, Tề Đan mới có chút nhẹ gật đầu, chợt mang theo một đám người vung cáo tử, hướng về thuộc về mình ghế đi đến. "Ngay Trương Thiên cái kia bọn người hội động tâm mấy cái gì đó sao?" Cũng không biết, cái kia rốt cuộc hội đúng bảo bối gì Đỗ Phi rồi vứt vứt mỹ tâm, suy tư một lát sau, vẫn là không, có gì manh mối bất quá, đã ngay Trương Thiên đều động tâm, mà khác hai vị bá vương cường giả phòng trừng cũng đúng hứng thú thật lớn, nếu là mình lại chặn ngang một lời mà nói, cái kia cuối cùng như vậy gì đó chấn đoạt, chỉ sợ hội quái kỳ náo như ta. Được rồi, trước ngồi vào vị trí a. Suy tư một lát sau, Đỗ Phi mới lắc đầu, chợt đem những ý niệm này vung ra đầu, rồi sau đó mang theo chữ Linh cùng Dương Tử hai người, thẳng đi lên thuộc về mình khách quý này. Cái này kỳ thành những ngày này, ngược lại đến không ít cường giả nhập tọa về sau, Tiểu Bạch Thanh Âm đột nhiên tại Đỗ Phi trong đầu vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, hắn hiểu rõ ra tuy nhiên giờ phút này cái này trong sân rộng vô số khí tức dây dưa đến cùng một chỗ, làm cho người ta khó có thể phân biệt mạnh yếu, nhưng là Mơ hồ trong đó ý nguyên có thể làm cho người biết rõ, có một chút quái kỳ cường hãn ra hỏa dấu ở trong đó, nhưng cái thứ này chính giữa, phòng trừng cũng không thiếu lục phẩm đỉnh phong cảnh vũ tông cường giả. Ngay tại Đỗ Phi có chút mắt hí điều tra thời điểm, trên quảng trường xôn xao thanh em đột nhiên mãnh liệt vài phần, chợt liền gặp được rất nhiều dòng người hướng về hai bên tảng ra, rồi sau đó một đám tuấn nam mỹ nữ chậm rãi hướng đi phía trước bữa tiệc khách quý. Khuynh Thiên Tông đến đến sao? Đỗ Phi có chút quay đầu, ánh mắt rơi xuống đám người phía trước nhất bóng hình xinh đẹp trên người, người này đúng là Tây vực bá vương một trong mộ Khuynh Thành mà ở nàng bên cạnh thân, còn đi theo một cái một thân áo bào trắng nam nam khí tức trên thân cũng nếu như đến Đỗ Phi có chút cau lại lông mày người này lần trước cũng không có nhìn thấy ai nhưng là hắn khí tức trên thân nhưng lại cực độ nguy hiểm à người nọ đúng mộ khuynh thành đích sư đệ gọi là tên là mộ hạo chỉ bất quá cho tới nay sẽ không có người bại kiến hắn xảy ra cho nên đối với thực lực của hắn một mực có các loại suy đoán chỉ có điều người này tuyệt đối không đơn giản cũng được tựa hồ chú ý tới Đỗ Phi ánh mắt chữ Linh ánh mắt cũng quét tới chậm thấp giọng mở miệng nói người này thực lực xác thực rất mạnh ngay vậy. Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, cái kia mộ hạo khí tức trên thân tuy nhiên mịn mờ, nhưng là cũng đúng cực đoan cường đại, những này siêu cấp thế lực nội tình, quả nhiên không thể xem thường. Đương làm Đỗ Phi ánh mắt dừng ở tại mộ hạo trên người thời điểm, hắn tựa hồ cũng có khóa phát giác, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cùng Đỗ Phi có chút đụng vào nhau, chợt hắn cười nhạt một tiếng, hướng về phía Đỗ Phi nhẹ gật đầu. Thấy thế, Đỗ Phi cũng đúng gật đầu cười khẽ, tuy nhiên hắn cũng không biết, cái này mộ hạo vì sao đối với chính mình có vài phần thiện ý, chỉ có điều, cái này ngũ đại bá vương bên trong, mình đã đắc tội hai phe, còn lại hai phe có thể không đắc tội, có lẽ hay là không cần phải đắc tội tốt. Theo Khuynh Thiên Tông loại người nhập tọa, lại có một người hấp dẫn trong chảng vô số đạo ánh mắt người này mà nhìn đi, vẻ mặt tuấn nhã, mặc dù chỉ là chậm rãi đi tới, nhưng lại có một cổ làm cho người kính sợ khí độ tràn ngập mà khai mở. Đó là Tây vực Bá Vương một trong Ma Nhai. Gặp được người tới, chữ Linh Đảo hút một hơi lương khí hậu, nhanh chóng giải thích nói: "Bá Vương Ma Nhai." Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng nhanh chóng quét tới, chợt một hồi âm thầm tinh hãi, cái này Ma Nhai thực lực rốt cuộc như thế nào? Đỗ Phi nói không tốt, nhưng là, hắn khí này độ liền không phải bình thường người có thể có được theo trên người hắn để lộ ra tới loại này tự tin cùng tự ngạo đủ để khiến đến không ít cường giả không đánh mà lui theo ma nha nhập tọa trong chàng không ít ánh mắt vẫn là rơi xuống trên người của hắn đặc biệt là một ít thiếu nữ trong mắt giờ phút này đều có sao nhỏ tình sao lập loè hiển nhiên người phía trước khí độ đối với các nàng mà nói có chí mạng hấp dẫn lúc này trong thành tây vực ba vương chỉ còn lại cuối cùng một phương còn không có xuất hiện a đỗ phi hai mắt nhắm lại một lát sau đột nhiên trong lòng vừa động ánh mắt lập tức rơi xuống quảng trường nhập khẩu chỗ bởi vì tại đó hắn có thể cảm ứng được, một cổ cực đoan chân khí cường đại chấn động, mang theo một cổ ngang ngược càn rỡ đến cực hạn khí tức mang tất cả ra, mà ở cái này một cổ hơi thở phía dưới, tới gần vài phần cứng, giả, đều là một cái cái lòng bàn chân như nhũn ra. Ha ha, xem ra chư vị tới thật đúng là sớm ngải chỉ có điều gần dấu cái kia kiện đồ vật, chúng ta phó Nhật Vương chiêu nhưng lại nguyện nhất định phải có, ta hôm nay đảo là muốn nhìn xem, ai dám giành giật với ta. Ngang ngược càn rỡ trong hơi thở, nhàn nhạt, nhạt đích thoại ngữ vang lên, mặc dù không có trong tương tượng hung hăng quái, nhưng là tại bước này khí tức phụ trợ phía dưới, vẫn là rung động cực kỳ mà cả trong phòng đấu giá cũng không có bất kỳ người dám can đảm biểu lộ ra chút nào bất mãn. Đỗ Phi có chút hí mắt, ánh mắt dừng ở phía trước, một lát sau về sau, một đạo thân ảnh rốt cục xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. mà đang ở cái này đạo thân ảnh xuất hiện trong ngay mắt, hắn lăng lệ ác liệt vô cùng ánh mắt, cũng đúng trực tiếp rơi xuống Đỗ Phi trên người. vốn là ồn ào quảng vượt qua, siêu, tại thời khắc này trở nên yên tĩnh vô cùng, mỗi người đều dừng ở một màn này. dù sao hai vị này giờ phút này xem như lần đầu gặp mà ta, mà bọn hắn ở giữa ấn đoán, lại sâu đến không cách nào hình dung a phó nhật vương chiêu trương thiên sao đỗ phi ánh mắt cùng đạo thân ảnh kia ánh mắt tại giữa không chung đụng nhau một lát sau hắn mới nhẹ nhàng nói nghe vậy cái kia vẻ mặt tái nhợt nam đột nhiên có chút miết miệng cười một tiếng Chật thản như nói ngươi đã nhìn thấy ta trương thiên lộ diện còn dám cùng ta nhìn thẳng rất tốt ngươi cái này mệnh ta mới lớn rồi hơi hàn ý lời của tại trong sân rộng quanh quẩn làm cho không ít người sắc mặt biến ảo không ít người đều cũng là có thể cảm nhận được cái này trong lời nói lạnh lạnh sắc ý chợt đây trời ánh mắt lập tức hội tụ đến đỗ phi trên người giờ phút này đỗ phi vẫn là vẻ mặt đạm mạc dừng ở trước mắt vị này tây vực bá vương bên trong nhất ngang ngược cản rỡ một vị một lát sau hắn mới lộ ra một kia nhàn nhạt dáng tươi cười chỉ sợ ngươi chút buồn sự ấy còn muốn không dậy nổi suy trong chàng hơi kinh hãi chợt chính là vang lên một hồi đạo rút lương khí thanh âm mọi người dừng ở đỗ phi trong đôi mắt đạm mạc cùng khiêu khích ý mỗi một người đều là trong lòng nảy loạn mà cái kia mộ khuynh thành cùng ma nhai cũng đúng thoáng kỳ dị chăm chú nhìn đỗ phi không thể tưởng được vị này tân tân bá vương rõ ràng dám cùng vị kia bá vương trương thiên tranh phong tương đối Người này nếu không phải thật sự có vài phần buồn sự lời mà nói như vậy chính là đầu hư lắm rồi nhưng là từ người này một đường biểu hiện đến nhìn có lẽ hay là người phía trước khả năng chiếm đa số đã muốn có rất ít người dám can đảm như vậy nói chuyện với ta trương thiên tựa hồ bởi vì đỗ phi đích thoại ngữ mà hơi sức sở, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói nhìn hắn như vậy nếu không phải bận tâm giờ phút này phòng đấu giá lời mà nói hắn đã muốn lôi đỉnh ra thật sao cái kia chỉ nói minh ngươi là hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng mà thôi đỗ phi thản nhiên nói ngươi như thật là có bản lĩnh. Đợi cho đấu giá hội chấm dứt đem ta giải quyết cũng được bất quá, người tốt nhất cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị, đối với chém giết bá vương cường giả, ta nhưng là có thêm vài phần tâm đắc. Ha ha, có chút quyết đoán. Bất quá, nếu là ngươi đem ta coi như dương chính cái kia chủng, chồng, phế vật lợi mà nói, ngươi ngươi sẽ phải hối hận Trương Thiên đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới lộ ra vài phần ý vị thâm trường dáng tươi cười, ngươi là tốt rồi tốt quý trọng cái này chút thời gian à, bởi vì rất nhanh, ngươi sẽ tử. Thoại âm rơi xuống, cái tiêu Trương Thiên cũng không lại nhìn Đỗ Phi liếc, mà là vung mạnh lên liền mang theo sau lưng rất nhiều cường giả trực tiếp đi tới thuộc về hắn, ở vào chính giữa khách quý trên đài ngồi xuống, rồi sau đó, người phía trước trưởng một phen, hai quả yêu thú nội đan xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay của hắn trung bên trong, theo hắn nhẹ nhàng xoa, một cổ bạo tạc tính chất khí tức không ngừng tràn ngập ra. Chương 082, Cửu Châu đấu giá hội. Người này chính là Bá Vương Trương Thiên, quả nhiên có chút ý tứ ánh mắt chậm rãi theo Trường Thiên trên người thu hồi, Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, cái này không chỉ có riêng đúng có ý tứ mà thôi, đồng cấp cường giả đã muốn không biết bị hắn chém giết phàm vài rồi. Ngươi nếu là thật sự cùng hắn động thủ, ngàn vạn không thể khinh thường nửa phần chữ Linh." Cao mày nhẹ nhàng nói. Người này thực lực thâm bất khả chắc, điểm này, ta bao nhiêu có lẽ hay là minh bạch Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, trong đôi mắt cũng có ti ti ngưng trọng ý hiện lên bá vương cường giả, như Dương Chính, nếu không phải là mình thủ đoạn phần đông, cơ duyên cũng không tệ lời mà nói, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ mà Trương Tiên đã có thể được xương tây vực đệ nhất bá vương, tự nhiên cũng là có bản lĩnh của hắn." Đang cùng chữ Linh nói chuyện với nhau sau một lát, Đỗ Phi vừa muốn nói chuyện, trong lúc đó trong nội tâm hơi động một chút, chợ hắn đã muốn ngừng đầu. Ánh mắt rơi xuống cửa kia, âm dương bảo giảm kính trên mặt. Giờ phút này, cái kia mặt kính trung tâm chỗ có một đạo nhu hòa kim sắc quang mang lập lòe, chậm rất nhanh. Một đạo nhân ảnh chậm rãi theo cái kia trong cổ sáng đi ra mà ở hắn xuất hiện giờ khắc này, toàn trường ồn ào thanh âm lập tức đình chỉ, mọi ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn tại trên người của hắn. Mà đối mặt cái này như thế phần đông ánh mắt bóng người kiếp nhưng không có nửa phần dị động, mà là chậm rãi đi tới phía trước vị trí chỗ, rồi sau đó hất lên tay, tiểu quanh chân ngồi xuống, đỗ phi ánh mắt. Giờ phút này cũng đúng gắt gao đã rơi vào lần này, trên thân người người này thoạt nhìn ước chừng 27-28 niên kỷ, khuôn mặt nói không nên lợi có cái gì đặc dị chỗ, nhưng là hắn trên người lại có một loại thuộc về thượng vị giả khí tức, mặc dù chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, nhưng lại phảng phất đem toàn trường mọi người trấn trụ giống nhau. Người này ta nhận thức, hắn là cựu Thiên Huyền Tông cường giả, chỗ ngồi này kỳ thành chính thức trưởng khống giả nghe nói hắn đã từng ra tay qua lần thứ nhất, chính là ngăn trở trương thiên cùng Ma Nha Di tử giao thủ cái kia lần thứ nhất theo cái kia lần thứ nhất về sau, không còn có người dám can đảm nghi vấn thực lực của hắn nếu như hắn nguyện ý tại đây kỳ trong thành hắn chính là thiên một mực không có mở miệng dương tử đột nhiên nhẹ nhàng nói a chính là hắn một chiêu chẳng những bước lui trương thiên còn chuẩn bị thương ma nhai từ sao có ý tứ đỗ phi mắt hí một lát sau khôn ngoan dẫn ngưng trọng nói hắn có thể từ khi người này trên người cảm ứng được một loại đặc biệt cường đại khí tức bực này khí tức hắn chỉ ở cực nhỏ một nhóm người trên người phát giác được ví dụ như ngày đó quân vũ tông quân như bay lại ví dụ như ngày đó diệt vận tông di chỉ bên trong xuất hiện lao giả kia người này xác thực không đơn giản người bình thường ngay nhìn thẳng tư cách của hắn đều không có nghe nói người này là chấn thủ cựu châu ngoài núi cựu tòa đại thành cựu thiên huyền tông cường giả trung mạnh nhất loại người chữa linh cũng đúng vẻ mặt ngưng trọng mở miệng Hiển nhiên nàng đã sớm nghe nói qua tên của hắn người này gọi là tên là liêu thần liêu thần đỗ phi có chút vuốt cảm trận trong tầm mắt đúng tràn đầy vài phần vẻ mặt ngưng trọng người này dùng hắn giờ phút này thực lực thành thật không thể gác tội tại đỗ phi bọn người thấp giọng nghị luận đồng thời cái này liêu thần cũng đúng tự nhiên mà bảo an đã trở thành toàn trường tiêu điểm chính là hung hăng cản quấy như trương thiên tại nhìn thấy hắn xuất hiện trong mấy mắt cũng đúng quét qua vừa rồi liều lĩnh vẻ khuôn mặt trở nên thoáng cung kính bắt đầu đứng dậy. Ha ha, chư vị chắc hẳn đều là hướng về phía cái này cựu châu đấu giá hội mà đến quy củ của nơi này. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là ta lại cần phải nói trước một câu. Bên trong phòng đấu giá, cấm tranh đấu, không tuân theo quy định người. Từ khác, nếu là tùy ý đấu giá, cấm không xuất ra đội nghịch trao đổi vận. Từ nếu là nghi vấn quyết đoán của ta, từ ba cái chữ chết chậm rãi ra. Tuy nhiên không mang theo chút nào sát khí, phản phất là hai người nói chuyện phím chỉ phí giống nhau. Nhưng là đã là như thế, cái này ba cái chữ chết cũng làm cho toàn trường không ít người bắt chân có chút run rẩy lên. Thoại âm rơi xuống, cái kia Liếu Thần nhàn nhạt ánh mắt chậm rãi ở toàn trường đó qua, tại hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, bất kể là bất luận kẻ nào, đều là lập tức đem ánh mắt rủ xuống, không dám cùng với đối mặt. Ánh mắt của hắn, tại sẹt qua Đỗ Phi thời điểm, có chút đốn một chút, chợt trong đôi mắt ngược lại lộ ra vài phần nhàn nhạt tán thưởng thần sắc, rồi sau đó tầm mắt của hắn lại là lần thứ nhất quét về phía địa phương khác. Người này, thật là khủng khiếp nhãn lực tại vừa rồi cái kia Liếu Thần ánh mắt quét tới thời điểm, Đỗ Phi thậm chí có vài phần giác, tựa hồ chính mình tất cả át chủ bài đều bị tên kia thấy rất rõ ràng rồi, chỉ là chiêu thức ấy công phu tự hiện lộ ra bất phàm của hắn chỗ, mà trương thiên bọn người ở tại liễu thần nhìn chăm chú phía dưới cũng là một cái cái rủ xuống ánh mắt, hiện nhiên chính là liễu lĩnh như phó nhật vương chiêu, lúc này cũng chỉ có thể nhu thuận như mèo. dựa theo thường ngày quy củ, lần này đấu giá hội, xuất hiện mấy cái gì đó không biết nhiều, nhưng lại đều là quái kỳ chân quý đồ vật hơn nữa, lúc này đây cuối cùng một vận sẽ ở trong chín thành đồng thời đấu giá, thoáng chốc chín mặt âm dương bảo giám sẽ liên tiếp cùng một chỗ bất quá bất kể như thế nào, chúng ta tới trước bắt đầu đấu giá những vật khác trên đài đấu giá, liễu thần thu hồi ánh mắt, chợt hắn ống tay háo nhẹ nhàng vung lên lập tức liền gặp được hơn 10 đạo sáng chói quang, mang theo hắn ống tay áo chỗ loại ra, chợt lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bá, tuy nhiên mỗi người đều tin tưởng, nơi này đấu giá hội trung cực kỳ có nhất giá trị vật, giờ phút này còn không có xuất hiện, nhưng là chỉ là trước mắt xuất hiện những vật này, cũng đã chuẩn bị cực cao giá trị, không nhìn mà khác, chỉ là cái kia làm lòng người động chấn động tiểu làm cho người ta minh bạch, những vật này rốt cuộc là cỡ nào khó được đáng ngưỡng mộ. Có thể nói, nếu không phải giờ phút này đúng cái này Cửu Thiên Huyền Tông loại người không chế cái này đấu giá hội lời mà nói, Như vậy chỉ sợ tại những bảo bối này xuất hiện trong nấy mắt, toàn trường loại người phỏng trừng sẽ đều bạo khởi mà đoạt chi. Mà ngay cả hiếp mắt Đỗ Phi, giờ phút này cũng đúng nhịn không được liếm liếm bờ môi, hắn đảo là muốn nhìn xem loại này đẳng cấp đấu giá hội ở bên trong sẽ xuất hiện cái gì đó. Trên đài đấu giá, liêu Thần đạm mạc chăm chú nhìn phía dưới giờ phút này bạo động không thôi đấu giá vượt qua, siêu, thần sắc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Một lát sau, hắn mới theo tay khẽ vơi, lập tức liền gặp được một cái quang đoàn rơi xuống hắn nơi lòng bàn tay, chợt biến thành một kiện ngân sắc lân giáp đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá tứ phẩm phù bảo, xà lân nhuyễn giáp, vật này là dùng tứ phẩm yêu vương cấp bậc loài rắn yêu thú ngoài ra luyện chế mà thành, lực phòng ngự cực cao, chẳng những có thể dùng chống cự chân khí thế công, là có thể đủ chống cự đan sư cường giả tinh thần lực ăn ngoạn. Dứt lời, liêu thần theo tay vung lên, cái kia xà lân nhuyễn giáp đã bị hắn để tại trên mặt đất, rồi sau đó hắn theo tay vung lên, một đạo kinh thiên kiếm khí lập tức nổ bắn ra ra. Giang giáp, một tiếng vang nhỏ, kiếm tước khí khóa cơ chỗ, thanh lập tức biến thành bụi phấn, nhưng là hết lần này tới lần khác bị cái kia xà lân nhuyễn giáp bao trùm chỗ thanh gạch nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ta một chiêu này chính là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, muốn tiếp được cũng cần phế không ít công phu. Lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh phía dưới, trừ phi có đặc thù thủ đoạn loại người, nếu không, lập tức liền lền giết. Liêu thần cái này bình thản đích thoại ngữ, mặc dù không có cỡ nào nóng bỏng, nhưng lại làm cho không ít người đồng tử có chút co rụt lại vật ấy đã có thể tại đây liêu thần tùy ý một kích phía dưới. Đất bạc màu mặt thanh lãnh như vậy hắn lực phòng ngự chỉ sợ là cao đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ nếu là mặc thứ này lời mà nói, chính là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả ra tay cũng mơ tưởng tùy ý kích thương trang bị giả rồi. Vật ấy lên giá, 50 vạn diễn tông đan. Liêu Thần đích thoại ngữ nhàn nhạt vang lên, đồng thời đã ở biểu thị công khai thứ này giá trị. 55 vạn diễn tông đan, 57 vạn diễn tông đan, 60 vạn diễn tông đan. Theo liêu Thần thanh em rơi xuống, ngược lại có không ít lần này khởi kia rơi chi tiếng vang lên, nghĩ đến, không ít người đều minh mạch, tìm được như vậy một vật, như vậy mình ở về sau chính thức cựu Châu cuộc chiến ở bên trong, sinh tồn tỷ lệ, xuất lĩnh sẽ sâu sắc đề cao. Đỗ Phi híp mắt dừng ở trước mắt một màn này, lại không có bất kỳ biểu lộ biến hóa trước mắt cái này một vật hắn để không nổi bất cứ hứng thú gì dù sao tại huyền băng thiên thể đại thành về sau nhục thể của hắn cường độ đã Sơn có thể so với thứ này phòng hộ lực chẳng qua là đệ một vật tiêu giá tiền như vậy cao không biết cái kia cuối cùng chín thành cùng đập mấy cái gì đó lại hội là cái gì giá tiền chữa linh mắt hí nhìn qua một màn này một lát sau mới nhẹ nhàng nói khó nói rất nhiều thứ có lẽ không có biện pháp dùng tiền đến cân nhắc dù sao rất nhiều thứ là có thành phố vô giá ngươi để cho ta đoán ta cũng vậy đoán không ra adolfi thoáng bất đắc dĩ nhún vai đạo hơn nữa nói thật tay hắn đầu diễn tông đan cũng không nhiều, coi như là tính toán đâu ra đấy, cộng lại cũng không quá đáng hai ba trăm vạn số lượng. Số này mục đích diễn tông đan tuy nhiên tại hắn xem ra đã muốn coi là nhiều, nhưng là chân chính cùng những tiêu cấp thế lực cái gì tranh, đoạt lời mà nói, trên cơ bản chính là không đủ xem. đương nhiên, mặc dù nói diễn tông đan không nhiều lắm, nhưng là đỗ phi đỉnh đầu thứ tốt nhưng lại rất nhiều. Ví dụ như ngày đó không gian kia thông đạo bị vô hình môn không chế gì chỉ bên trong, đỗ phi đang ở bên trong lao rất nhiều cực phẩm đang ăn Những vật này nếu là hắn nguyện ý ra tay lời mà nói, giá trị cũng đúng cực cao, cho nên. Thật muốn so hợp lại lời mà nói, Đỗ Phi tài lực cũng sẽ không chỗ thua kém đến địa phương nào đi cho nên, cuối cùng vật kia hắn thật sự có hứng thú lời. Mà nói, cũng không phải ảnh hưởng hắn hào hảo đi tranh đoạt một phen. Tại Đỗ Phi nhàn nhạt suy tư trong lúc đó, đệ một vật đã muốn dùng 100 vạn diễn tông đan giá cao đấu giá đi ra ngoài, sau đó rất nhanh, lại xuất hiện thứ hai dạng gì đó mà những vật này bất kể là bất luận cái gì đồng dạng, lại đều không có hấp dẫn đến Đỗ Phi chú ý mà đồng dạng, mà khác ba vị bá vương cường giả, cùng với vài phương sắp xếp thượng số cấp thế lực cũng đều là đều trầm mặc. Hiện nhiên mỗi người đều đang đợi đáng giá chính mình động tâm mấy cái gì đó xuất hiện, kế tiếp muốn đấu giá mấy cái gì đó là một loại so sánh kỳ lạ đang dược. Viên thuốc này đẳng cấp không cao, chỉ có lục phẩm. Bất quá hắn lại có một cái tên, gọi là tên là âm dương linh đan. Cụ thể tác dụng cá nhân ta cũng không rõ lắm, chỉ có điều căn cứ ta phỏng đoán, vật ấy tác dụng hẳn là dùng để cân đối trong cơ thể con người nhiều loại lực lượng sử dụng trên đài đấu giá. Liêu thần theo tay khẽ vây, tựa là một quả hắc bạch hai màu dung hội lại với nhau đang dược hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Cái này đan trong dược không có bất kỳ kỳ dị chấn động, bình thường vô cùng, tiểu giống như một quả tầm thường dược hoàn giống nhau. Lại là thứ này. Nghe được cái tên này, Đỗ Phi trong cơ thể Tiểu Bạch đột nhiên thoáng kinh ngạc mở miệng nói: "Chương 083, Âm Dương Linh Đan. Như thế nào? Ngươi đối với thứ này có hứng thú?" Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng hơi sững sờ, không thể tưởng được Tiểu Bạch rõ ràng cũng sẽ có kinh ngạc thời điểm. "Không phải ta có hứng thú, mà là thứ này đối với chủ nhân ngươi có thật lớn chỗ tốt." Tiểu Bạch trong thanh âm mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt run rẩy chi âm. "A." Đỗ Phi hơi sững sờ tại đan trên đường tu vi của hắn tuy nhiên cũng không có rất cao, nhưng là vì kế thừa đan vương truyền thừa quan hệ, cho nên kiến thức cực cao mà thôi hắn kiến thức lại cũng không có nghe nói qua cái này âm dương linh đan. Chủ nhân ngươi không biết thứ này cũng không kỳ quái, cái này âm dương linh đan đúng quái kỳ chân quý vật, mặc dù chỉ là lục phẩm đang dược, nhưng là tác dụng quái kỳ đặc thủ, thì phải là cân đối nhân thể trong hai chủng lực lượng nói như vậy. Bình thường cường giả căn bản không cần loại vật này, nhưng là những kia đan võ song tu cường giả đối với thứ này tiểu quái kỳ mong cầu chủ nhân ngươi cũng có thể thử qua có đôi khi đem chân khí chuyển đổi vì tinh thần lực, hoặc là tinh thần lực miễn. Cưỡng hóa thành chân khí a. Nhưng là, cái này cũng chỉ là chuyển hóa mà thôi, nhưng là, cái này âm dương linh đan lại có một tác dụng, thì phải là nuốt về sau, có thể làm cho đến chân khí của ngươi cùng tinh thần lực sinh ra dị biến, tại ngươi muốn thời điểm, chân khí cùng tinh thần L. Thực có thể tan ra hợp làm một thể tiểu bạch nhanh chóng giải thích nói. Rõ ràng có thể đem chân khí cùng tinh thần lực dung hội làm một thể nghe vậy, Đỗ Phi trước mắt lại có chút sáng ngời, thực lực của hắn đang đạo võ đạo tất cả chiếm một nửa còn nếu là thật có thể đủ làm cho hai đạo thực lực triệt để dung hợp lời mà nói như vậy thực lực của hắn tất nhiên lại là đột nhiên tăng mạnh thứ này dùng phương pháp ta vừa vẫn biết rõ hơn nữa thứ này đan phương đã sớm thất truyền thế gian ngẫu nhiên hiện thế một hai khỏa mà thôi xem như dùng một khỏa tiểu ít đi một khỏa mấy cái gì đó nếu là bỏ qua lúc này đây lời mà nói chủ nhân ngươi không biết lúc nào mới có thể lần nữa gặp được thứ này tiểu bạch nói đan phương thất truyền nghe vậy đỗ phi nhưng lại khẽ cho mày đan phương thất truyền đang ăn dược giống nhau đều được xưng là viễn cổ đang dược những vật này giá trị giống nhau đều cực cao cũng không biết dùng chính mình ngọn nguồn, có thể hay không đem thứ này chuộc được đến. Âm Dương Linh Đan, đâu ra giá cả? Một vạn diễn tông đan. Ngay tại Đỗ Phi cùng Tiểu Bạch nói chuyện với nhau thời điểm, tính trên mặt Liêu Thần lại nhàn nhạt hô lên một cái làm cho phía dưới mọi người kinh ngạc giá trị chỉ có điều rất hiển nhiên, đối với cái này một quả lục phẩm đan dược lại có cái giá tiền này, rất nhiều người đều là cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đối mặt phía dưới xôn xao, Liêu Thần nhưng không có nửa phần biểu lộ biến hóa, tuy nhiên hắn cũng chỉ là mơ hồ trong đó biết rõ cái này Âm Dương Linh đan tác dụng, nhưng là đối với vật ấy giá trị. Hắn lại quái kỳ khẳng định nếu như không phải Cửu Thiên Huyền Tông sớm có ước định, tại đây Cửu Châu chiến trong tràng đoạt được vật, không được mang ra lợi mà nói, thứ này hắn tất nhiên sẽ chính mình lưu lại, hảo hảo nghiên cứu một phen. Trong tràng vốn là có chút lửa nóng hào khí, theo cái này âm dương linh đan xuất hiện ngược lại nhạt vài phần, bởi vì này một vạn diễn tông đan cũng không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng là dùng để mua cái này không biết rốt cuộc là làm gì dùng lục phẩm đan dược, rất nhiều người thật sự chính là không có cái này hào hứng. Đỗ Phi lặng lặng dừng ở một màn này, chậm rãi thở ra một hơi, trước mắt này cái âm dương linh đan nếu là hiệu quả thật sự giống như tiểu bạch theo như lời nói như vậy mình vô luận như thế nào đều là nhất định phải đem hắn lấy tới chỉ có điều chính mình loại ý nghĩ này lại không thể bạo lộ quá mức rõ ràng nếu không nghe lời nói không chừng còn có thể treo chọc đến phiền cái gì như thế yên tĩnh chờ đợi mấy phút đồng hồ mà ngay cả cái kia liếu thần trên mặt đều nổi lên một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn thời điểm đỗ phi mới đột nhiên ngồi thẳng thân rốt cục nhàn nhạt lên tiếng từng cái mười vạn diễn tông đan xôn xao theo đỗ phi ra giá toàn trường ánh mắt lập tức rơi xuống hắn chỗ bữa tiệc khách quý phía trên. Không ít người trong ánh mắt đều là mang theo vài phần kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được, thân là bá vương cường giả một trong Đỗ Phi, rõ ràng sẽ đối với cái này không biết chi tiết mấy cái gì đó cảm thấy hứng thú. Ngồi ở Đỗ Phi bên cạnh thân chữ Linh cùng Dương Tử cũng đúng thoáng cổ quái nhìn Đỗ Phi liếc, hiển nhiên là muốn không rõ, tại đây không hiểu thấu thời điểm, hắn tại sao lại đột nhiên lên ra? Rối vướt vướt trong ngực tiểu hổ, Đỗ Phi cũng không có giải thích thêm cái gì, mà là đạm mạc ánh mắt, vẫn là lặng lặng đã rơi vào trên đài đấu giá. Khuôn chân ngồi ngay ngắn ở kính trên mặt Liêu Thần cũng bởi vì đô phi cái này đột nhiên hô giá có chút mà người, chợt hắn ngẩng đầu quét đô phi liếc, trong đôi mắt có vẻ quỷ dị hiện lên, hiển nhiên là nhìn ra một điểm gì đó. Mà ở đô phi hô giá về sau, nhưng không ai tăng giá nữa, hiển nhiên, đối với cái này miếng lục phẩm đang ăn dược, rất nhiều người căn bản chính là không có hứng thú. Nhìn thấy một màn này, cái kia liếu Thần cũng chỉ có lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là trong lúc đó, tại mặt khác một tòa bữa tiệc khách quý phía trên, một đạo hơi nghiền ngấm thanh âm cũng đúng chậm rãi vang lên, một 50 vạn diễn tùng đan. Mở miệng loại người, đương nhiên đó là Phó Nhật Vương triều bá vương chương thiên. Hô lên giá tiền về sau, Trương Thiên lại có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, vẻ mặt ý chào phúng. Đỗ Phi hai mắt nhắm lại, dừng ở cái này làm rối ra hỏa, trong đôi mắt lại có một tí tức giận chợt lóe lên, một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, 160 vạn diễn tông đan. 180 vạn diễn tông đan. Trương Thiên vẫn là nhàn nhạt mở miệng, đối với hắn mà nói, đã Đỗ Phi muốn thứ này, hắn không làm dối một phen lời mà nói, tiểu quá nhiều thực xin lỗi chính mình rồi. Hai vạn diễn tông đan. Đỗ Phi quét Trương Thiên liếc, cười lạnh một tiếng kế tục tục mở miệng nói, ha ha, vạn diễn tông đan. Không hổ là Tây Vực Bá Vương một trong, thật lớn út. Thứ này ngươi đã nghĩ như vậy muốn, ta sẽ không với ngươi tranh đoạt nghiền ngấm quét Đỗ Phi Liệt. Tựa hồ nhìn ra cái giá tiền này đã là Đỗ Phi cực hạn giống nhau. Cái kia Trương Thiên lại nhẹ cười khẽ một tiếng, chợt nghiêng đầu, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi tại nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Nếu là người này biết rõ thứ này chính thức giá trị lời mà nói, chỉ sợ hội phiền muộn đến thổ huyết ta một nghi đến đây. Đỗ Phi cũng lời đến nữa để ý tới hắn, mà là theo lấy ra một quả dung giới vung hướng về phía liêu Thần hắn tùy ý tiếp nhận nhìn thoáng qua về sau, chính là con ngon đúng ra chặt cái kia miếng âm dương linh đan lập tức tiểu bắn tới đỗ phi trong lòng bàn tay âm dương linh đan nhập lập tức một cổ khí tức quỷ dị lại chậm rãi hợp thành vào đỗ phi trong cơ thể làm cho đỗ phi tinh thần chấn động đây là cảm ứng đến này cổ biến hóa một lát sau đỗ phi mới nhẹ nhàng cười một tiếng khẽ đảo đem gì đó thu vào bất kể thế nào xem lúc này đây mình cũng kiếm được rồi xin lỗi rồi dương tử hơi ấy náy thấp giọng nói nàng tự nhiên minh bạch bởi vì vì quan hệ của mình đỗ phi cùng trương thiên mới sẽ như thế đối chọi gay gắt không sao hắn đã nghĩ như vậy muốn chơi lời mà nói ta tự nhiên sẽ hào hảo cùng hắn chơi đùa Đỗ Phi khẽ gật đầu, chậm nhẹ nhàng, cười một tiếng, trong tươi cười lạnh lạnh ý không che giấu chút nào. Trong phòng đấu giá, giờ phút này có cổ quái ánh mắt chậm rãi ở Đỗ Phi cùng Trương Tiên trong lúc đó tạo động, lúc trước một màn, mỗi người đều nhìn ra được, đúng hai vị này ân đoán sâu đậm bá vương cường giả lần đầu tiên giao phong, loại này giao phong tuy nhiên không thấy máu, nhưng là cũng đúng cực đoan hung hiểm a. Hơn nữa rất hiển nhiên, tại đây lần đầu tiên giao phong phía dưới, Đỗ Phi tựa hồ ăn được không nhỏ thiệt thòi, dù sao, một vạn diễn tông đàn cũng không phải số lượng nhỏ. Một ít cường giả trung thậm chí còn gom góp không xuất ra số này mục đến. Bên trái bữa tiệc khách quý phía trên, ma Nhai nhàn nhạt dừng ở một màn này, đôi mắt rơi xuống Trương Thiên trên người thời điểm, khỏe mắt cũng lộ ra vài phần nhàn nhạt khinh thường ý tại hắn xem ra, Trương Thiên làm ra loại chuyện này, thật sự là có vài phần hạ giá. Cái kia Khuynh Thiên Tông chỗ, Mộ Khuynh Thành cũng đúng nhàn nhạt chăm chú nhìn một màn này, một lát sau, mới nhẹ nhàng cười nói, xem ra, cái này đấu giá hội muốn bắt đầu trở nên thú vị đi lên. Đúng ngải theo chúng ta lấy được tư liệu đến nhìn, vị này Bá Vương Đố Phi, cũng không phải là một cái nhu thuật chủ. Trương Thiên việc này quân cờ, có lẽ đi nhầm ngồi ở hắn bên cạnh thân mộ Hạo nhẹ khẽ cười nói, ai biết được, hãy chờ xem, cái này đấu giá hội trở nên thú vị vài phần, không thật là tốt sao? Chỉ có điều, cái này Đỗ Phi định lực, đương làm thật không nhưng xem thường A Mộ Khuynh thành ánh mắt rơi xuống giờ phút này, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh Đỗ Phi trên người, cũng là vì hắn tâm tính cảm thấy thoáng bội phục. Nếu là bởi vậy tiểu đắc ý lời mà nói, như vậy Phó Nhật Vương Chiêu thì không ngoài như vậy rồi. Mộ Hạo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt cũng đúng lần nữa rơi xuống trong phòng đấu giá. Kính trên mặt, theo dương linh đàn có rất cao minh chủ về sau, Liêu Thần cũng đúng thu hồi nhìn phía Đỗ Phi ánh mắt, chợt tiếp tục đấu giá. Kế tiếp xuất hiện, nhưng lại hàng đầu quái kỳ vang dội một loại ngũ phẩm vũ khí, thứ này đối với ở đây cơ hồ tất cả cường giả mà nói, đều có được cực đoan trí mạng lực hấp dẫn, cho nên, cái kia đầu giá giá cả cũng là từ một vạn diễn tông đan một đường kéo lên. Bất quá, cái này ngũ phẩm vũ khí, Đỗ Phi nhưng lại không để vào mắt, dù sao, đầu hắn có quá nhiều so cái này ngũ phẩm vũ khí cường hãn vũ kỹ hơn nữa tại hắn xem ra, dùng Liêu Thần thân phận, rõ ràng chỉ lấy ra bậc này đẳng cấp vũ khí quả thật có vài phần làm hắn cảm thấy không nhập lưu a. bất quá, coi như là Đỗ Phi không để vào mắt, rất nhanh, thứ này lại dùng hai ba mươi vạn diễn tông đan giá cả đấu giá đi ra ngoài dù sao cũng không phải mỗi người đều có thể tại đây cựu châu chiến trong tràng tìm được truyền thừa. loại vật này đối với bọn hắn mà nói, có cực đoan trí mạng lực hấp dẫn. lúc này đây đấu giá mấy cái gì đó, đúng một bộ tứ phẩm tôn cấp vũ khí, tên là thiên liệt khởi đập giá ba vạn diễn tông đan theo ngũ phẩm vũ khí đấu giá đi ra ngoài, liêu thần theo một chiều, lại lấy ra một loại càng thêm cường hãn vũ khí. Nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chỉ có điều lúc này đây giá tiền này, xét thực lập tức là có thể dọa lùi không ít người. Tại đây bộ vũ kỹ xuất hiện lập tức, Đỗ Phi đôi mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên một tia quỷ dị qua mang, rồi sau đó, hắn mạnh mẽ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "3 năm 10 vạn diễn tông đan." Xôn sao? Toàn trường lại lần nữa vang lên một mảnh xôn sao thanh âm, hiển nhiên là không ai nghĩ đến, cái này Đỗ Phi bút cư nhiên như thế phong phú, bực này giá tiền, rất nhiều cường giả ngay nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là cái này Đỗ Phi, một cái mở miệng tự bỏ thêm 50 vạn, người này thân gia rốt cuộc có nhiều phong phú. Nhìn qua toàn trường hào khí, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một độ nguyện nhất định phải có biểu lộ đến. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi trên mặt dáng tươi cười hiện hiện lập tức, một đạo hơi trào phúng thanh âm, lần nữa vang lên, tam thất mười vạn diễn tông đan. Xôn xao, Toàn trường lần nữa đội hình, rồi sau đó mỗi cái tầm mắt của người, đều là rơi xuống giờ phút này vẻ mặt nghiền ngẫm biểu lộ trương tiên trên người. chương 084, Hóa hình thảo. Tại toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi đằng một tiếng đứng lên. Âm chìm ánh mắt lập tức rơi xuống Trương Thiên giống như cười mà không phải cười trên mặt, đưa mắt nhìn hắn một lát sau, Đỗ Phi mới mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "400 vạn diễn tông đan." "450 vạn diễn tông đan." Đỗ Phi biểu lộ cùng động tác, làm cho Trương Thiên trên mặt trêu tức biểu lộ càng thâm, tâm tình của hắn vô cùng tốt tiếp tục nói, "500 vạn diễn tông đan." Đỗ Phi trên người sát ý lập tức tràn ngập ra, dạng như vậy, tiêu phảng phất nếu là cái này, Trương Thiên tiếp tục cùng chính mình gây khó dễ lời mà nói, hắn liền không nhịn được muốn xuất thủ giống nhau. "550 vạn diễn tông đan." Trương Thiên vẫn là vẻ mặt mỉm cười, tại hắn xem ra, Đỗ Phi càng là nổi trận lôi đình, tâm tình của hắn chính là càng tốt. Trương Thiên, Người không nên quá phận. Lúc này đây, Đỗ Phi rốt cục nhẫn nại bất tử, gắt gao dừng ở Trương Thiên một chữ một chầu nói. Trong phòng đấu giá, cấm tranh đấu, lúc này đây xem như Jin Lở cáo, không có có lần nữa. Ngồi ở trên đài đấu giá Liêu Thần phảng phất giờ phút này mới kịp phản ứng giống nhau, nhàn nhạt, nhạt quét Đỗ Phi lên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi mặt sắc lại biến, chỉ có điều lại như cũ mang theo vài phần cắn răng đi nói, 600 vạn diễn tông đan. 700 vạn nhìn thấy Đỗ Phi tại Liễu Thần áp bách phía dưới xuất liên tục khí cũng không dám Trương Thiên tâm tình rất tốt Tiêu phản phất hắn từ tiến vào cái này cựu Châu chiến trường đến nay Tiêu hôm nay tâm tình tốt nhất rồi nhìn thấy một màn này không ít người đều là âm thầm lắc đầu cái này Bá Vương Đỗ Phi quả nhiên so ra kém cái kia Bá Vương Trương Thiên a loại này đấu giá sự tình nguyên vốn là một cái khác chiến trường nếu là bởi vì một chút như vậy sự tình tụ nổi trận lôi đỉnh lời mà nói đạo đúng không có bất kỳ quyết đoán a không ít tầm mắt của người cũng đều là ngưng tụ đến Đỗ Phi trên người bọn hắn đảo là muốn nhìn xem. Vị này bị buộc bách đến nơi này một bước bá vương cường giả, kế tiếp hội có phản ứng gì? Nhưng mà, tại toàn trường ánh mắt ngưng tụ lập tức, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt toán độc thần sắc lập tức biến mất, nhàn nhạt nhìn chăm chú Trương Thiên một lát sau, hắn khôn ngoan dẫn rêu cửa nói, "Ta đây đùa giỡn, diễn đến, có thể tiến hành." Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi đã muốn tùy ý ngồi xuống, trên mặt biểu lộ nghiền ngẫm đến cực hạn. Nghe vậy, toàn trường lập tức cũng đúng vang lên một hồi đạo rút lương khí thanh âm, không ít người đều ở sững sau một lát mới kịp phản ứng, vừa rồi Đỗ Phi cái kia một loạt biểu lộ động tác nguyên lai đều là tại loạn hố cái kia trương thiên trương thiên trên mặt biểu lộ tại thời khắc này cũng đúng đều thu liễm hắn sắc mặt tái nhợt tại thời khắc này trở nên đặc biệt lạnh lẹn nương mắt nhìn đỗ phi một lát sau hắn mới cười lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi rất tốt mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra cái này đỗ phi rõ ràng có thể khiến cho ác như vậy lớn như vậy phải biết rằng loại này đấu giá chỉ cần mình một cái tâm niệm vừa động cái này đỗ phi chính là gậy ông đập lưng ông nhưng là người này rõ ràng còn có thể đem đùa dỡn làm được như vậy thật ác như vậy ở đâu còn có trương ba vương quyết đoán đại 700 vạn diễn tông đan nện tại loại vật này. Đỗ Phi cười một tiếng, hơi dẻo cẩn nói. Nghe vậy, Trương Thiên trên mặt cơ thể một hồi run rẩy, chỉ có điều ở phía sau, hắn cũng chỉ có thể đủ cắn răng, vung ra một cái rung giới. Dù sao, dựa theo liễu thần quy củ, nếu là hắn không xuất ra diễn tông đan lời mà nói như vậy, kết cục cũng chỉ có thể có một dạng, thì phải là tử. Nhận được liễu thần vung tới quyển trục về sau, Trương Thiên khuôn mặt lại càng một hồi run rẩy. Tìm lớn như vậy ra tiền, mua như vậy nhất bộ hắn căn bản là sẽ không đi tu luyện vũ khí Quả nhiên là thiếu, thiệt tội. Về đến nhà hổ, bực này số lượng diễn tông đan, cho dù ứng phó ngày vương chiêu của cải mà nói, cũng là làm người cảm thấy từng đợt đau lòng. Trên đài đấu giá Liêu Thần kê lót kê lót trong tay rung, dưới, ánh mắt ngược lại có chút nghiền ngẫm quét Đô phi liếc, tiểu tử này ngược lại quái kỳ có ý tứ, chẳng những ánh mắt Đô Gát, hơn nữa rõ ràng có thể đem cái này Trương Thiên lọt hồ đến mức này. Người này thật ác độc a, phòng Trừng Trương Thiên đêm nay ngủ không được. Ma nhai tử quét Đô phi liếc, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với cái này Đô Phi, ngược lại càng ngày càng thuận mắt. 700 vạn diễn tông đan sao? Xem ra cuối cùng như vậy gì đó tranh đoạn, cái này Trương Thiên cơ hội. Phòng Trừng, hắn hiện tại hối hận đến sắp hô máu. Mộ Khuynh Thành cũng đúng miền ngẫm dừng ở một màn này, trợn ánh mắt lần nữa rơi xuống bàn đấu giá phía trên. Theo Đỗ Phi cùng Trương Thiên lúc này đây xung đột về sau, đấu giá tiếp tục chậm rãi tiến hành, rồi sau đó đến Đỗ Phi khi rảnh rỗi ngươi ra giá mấy lần, muốn tiếp tục lọt hố thoáng một tí cái kia Trương Thiên, bất quá cái kia Trương Thiên nhưng bây giờ cẩn thận vài phần, làm cho Đỗ Phi mấy lần thăm dò đều là thất bại mà chết. Bất quá tuy nhiên như thế, khắp nơi sân cường giả xem ra, nhưng lại cái kia Trương Thiên sợ Đỗ Phi rồi. Tựa hồ tại ngắn ngủn trong nháy mắt, giữa hai người tình thế chính là đúng đi chuyển. Theo từng kiện từng kiện vật phẩm đấu giá thuận lợi thành giao, mặt khác hai vị bá vương cường giả cùng mặt khác một ít siêu cấp thế lực loại người cũng đều là bao nhiêu suất thủ mấy lần, làm cho trong phòng đấu giá này hào khí càng nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Đến cuối cùng, giữa không trung lơ lửng quang đoàn càng ngày càng ít, rốt cục cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Vô số đạo ánh mắt, cơ hồ đồng thời rơi xuống cái kia cuối cùng quang đoàn phía trên, chợt mỗi người trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần nóng bỏng chi sắc. Mặc dù nói cái này cũng là thật chân chính cuối cùng đồng dạng vật phẩm đầu giá nhưng lại không hư hao chút nào vật ấy chân quý tính giờ phút này mà ngay cả liễu thần cũng đúng chậm rãi ngẩng đầu mắt hí nhìn qua vật kia trong đôi mắt hiếm thấy hiện lên một vòng nóng bỏng chi sắc chợt một lát sau hắn lại xuề bàn tay ra hướng về giữa không trung nhẹ nhàng một chiêu van một quả vân thạch khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung chợt mang theo vài phần cực đoan hung thần uy thế hung hăng rơi xuống trên mặt bàn mà vô số đạo ánh mắt cũng đúng di chuyển tức thời tới đến sau một lát từng ánh mắt đều là mang theo vài phần nghi hoặc hiển nhiên bọn hắn đều nhìn không ra Cái này một quả thiên thạch có cái gì kỳ dị chỗ? Mà Liễu Thần nhưng lại ánh mắt kỳ dị dừng ở cái này thiên thạch, sau một lát, hắn mới chậm rãi vươn tay phải, ngón tay cũng kiếm chậm rãi hướng về phía trước lấy ra. suy Theo Liễu Thần động tác, cái kia vẫn thạch khổng lồ trung tâm chỗ, lập tức hiện hiện một đạo chân nhắn lệ sách, rồi sau đó, liền gặp được một cây tản ra nhàn nhạt lục quang con cỏ non, hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Con cỏ non bình thường vô cùng, giống như ven đường tùy không phải bản cái, nhưng là tại hắn cảnh lá phía trên, lại loang thoang có từng đợt quỷ dị ký hiệu hiện hiện. Mà ở cỏ này xuất hiện đồng thời, Một cổ tràn ngập cổ lão cùng hoàng vu khí tức, cũng đúng loáng thoáng tràn ngập ra. Đây là? Nhìn qua vật ấy, Đỗ Phi trong lòng cũng là có chút lệ dựng, một cổ, cổ cực đoan nhạt, nhưng là cực đoan khủng bố uy áp làm cho kỳ tâm bẩn bang bang ngại loạn. Giống Tại Đỗ Phi trong ngực ngủ yên tiểu hổ giờ phút này chấn động mạnh, toàn thân bộ lông giống như nhọn hoắt giống nhau dựng đứng mà dậy, dừng ở cái kia còn có non hổ trong mắt, lần đầu tiên có tinh mang lập lẻ Đây là Hóa hình thảo. Một mực không quá chú ý đấu giá chữ linh giờ phút này cũng đúng hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng sắc màu đến. Hóa hình thảo. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng toàn thân chấn động, rốt cuộc hiểu rõ vì sao tiểu hổ hội như vậy kích động. Hóa hình thảo, giống như kỳ danh giống nhau, chính là biến hóa sử dụng. Vật ấy đối với yêu thú mà nói, có thể kinh phạt tùy tác dụng. Nói như vậy, mặc kệ loại nào đẳng cấp yêu thú, chỉ cần có thể dùng một cây hóa hình thảo, như vậy hắn có thể lập tức hóa thành người tính, hơn nữa thực lực tăng vọt. Nhưng là đồng dạng, Đỗ Phi còn biết cái này hóa hình thảo chính là một mặt đan dược nguyên liệu chủ yếu. Tạo hóa đan, có thể cương ép hiếp đem người võ đạo tu vi tăng lên một cấp bậc lịch thiên đan dược. Loại đan dược này, tại đan vương sách cổ bên trong cũng có ghi lại, loại đan dược này luyện chế dùng Đỗ Phi thực lực hoàn toàn có thể làm được, nhưng là cái kia tài liệu là quá quá khó có thể tìm, mà trong đó khó khăn nhất chính là cái này Hóa hình thảo. Có thể nói, nếu là nhận được rồi cái này Hóa hình thảo lời mà nói, Đỗ Phi có lòng tin, ít nhất có thể dùng vật ấy luyện chế ra tính ra miếng tạo hóa đan. Mặc dù nói, trước đây Đỗ Phi cũng đúng nhận được rồi một ít cực phẩm đan dược, nhưng là bên trong tạo hóa đan cũng không quá đáng chỉ có tính ra miếng mà thôi. Nhưng là những này ngày từ đến, đối với những đan dược này Đỗ Phi cũng đúng không lớn chút Dù sao thứ này quá mức chân quý, chỉ có tu vi đến bình cảnh thời điểm dùng mới lớn nhất bị giá trị. Nhưng là nếu là có thể đủ luyện chế nhiều ra vài miếng tạo hóa đan lợi mà nói, Đỗ Phi đảo là có thể yên tâm người can đảm nuốt. đương nhiên nếu là đem cái này hóa hình thảo trực tiếp cho tiểu hồ nuốt lời mà nói, chỉ cần tiểu hồ có thể biến hóa thành công, nghĩ như vậy tất nhiên hắn cũng sẽ trở thành một đại sức chiến đấu. Cho nên vô luận như thế nào, vật ấy Đỗ Phi đều cũng có vài phần nguyện nhất định phải có. Trong phòng đấu giá, vô số tầm mắt của người đều là hội tụ đến trên đài đấu giá. Theo xỉ xào bàn tán thanh âm truyền ra, hiển nhiên không ít người đều là nhận ra thứ này rốt cuộc là cái gì. Hóa hình thảo, cụ thể công dụng, ở đây mọi người nên vậy đều minh bạch, ta sẽ không giải thích thêm vật ấy chân quý chỗ. Vật ấy đâu ra giá cả, 400 vạn diễn tông đan. Liêu Thần nhàn nhạt dừng ở trong tràng, một lát sau, mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Lời vừa nói ra, không ít người đều đúng hơi sưng sờ, cái này hóa hình thảo quả thật có cái giá này giá trị, nhưng là, vật ấy dù sao không phải có thể trực tiếp nuốt vật, cần đan sư luyện chế về sau mới có thể trở thành tạo hóa đan, mặc dù nói, đâu ra xuống cũng không thiếu. Thế thôi, nhưng là, đối với ngày sau đích Cựu Châu cuộc chiến lại cơ bản không có bất luận cái gì trợ rút, nói như vậy, vật ấy cũng sẽ không xảy ra hiện tại loại này đấu giá hội thượng mới đúng à. Nhìn thấy phía dưới hào khí, Liêu Thần cũng đúng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải Cựu Thiên Huyền Tông ước định lợi mà nói, thứ này hắn sao lại lấy ra? Đỗ Phi mắt hí nhìn qua lên trước mắt thứ này, hắn nhưng lại có vài phần hứng thú, nhưng là, hắn giờ phút này trên người Diễn Tông đan cũng không quá đáng 100 vạn số lượng, muốn bắt hạ vật ấy, ngược lại có vài phần miễn cưỡng. Thân thủ ve tiểu hổ, khiến nó an tĩnh vài phần về sau, Đỗ Phi mới khẽ nhíu mày trầm tư bắt đầu đứng dậy. Trong sân yên tĩnh rằng co một lát sau, rốt cục nhìn thấy cái kia tề đàn tựa hồ chần chờ một lát sau, mới thẳng nhiên nói, 410 vạn. Nhìn hắn cái dạng này, hiển nhiên đối với tìm được vật này là hay không đáng giá, còn có mấy phần chần chờ. 450 vạn. Có người ra giá về sau, chần chờ một lát, lại cũng có người mở miệng nói. Lần này mở miệng loại người, đương nhiên đó là cái kia phù hàn, tuy nhiên hắn cũng không biết là hay không đáng giá, bất quá, bọn hắn Thiên Diệt Vương chiêu công chính tốt có đan sư cứng, giả, nhưng là có thể nếm thử một chút phải chăng có thể luyện bệnh tạo hóa đang đến mà theo hai người này mở miệng trong chàng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong hiển nhiên không người nào nguyện ý lần nữa xuất tiền mua cái này trông thì ngon mà không dùng được mấy cái gì đó có thể sử dụng những vật khác đến trao đổi sao Chân chờ một lát đỗ phi rốt cục ngẩng đầu nhẹ nhàng mở miệng nói bá nghe được hắn mở miệng trong chàng vô số ánh mắt cũng đúng lập tức lần nữa ngưng tụ đến đỗ phi trên người tất cả mọi người đúng hơi sững người này lại muốn làm cái gì trương không năm cuối cùng ẩn dấu vật có thể Đạm Ma quét Đỗ Phi liếc về sau, Liêu Thần mới vẻ mặt bình thản nói: "Thế thế, Đỗ Phi suy tư một lát sau, mới bàn tay một phen, một viên thuốc lập tức hướng về Liêu Thần chỗ chỗ báo tố bắn đi. Liêu Thần trong đôi mắt hiện lên một tia sạch bóng, tiện tay tiếp nhận, nắm ở trong tay đưa mắt nhìn một lát sau, mới thẳng nhiên nói: "Hồi Thiên Đan, phẩm chất không sai, chỉ có điều vật ấy giá cả, nhiều nhất chỉ có thể đủ tương đương với 250 vạn diễn tông đan." Giá cả rất công đạo. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, chợt lần nữa bán ra, lại là một quả Hồi Thiên Đan bán ra. Hai quả, giá trị tương đương với 500 vạn diễn tông đan. Liêu Thần tiếp nhận thứ hai viên thuốc, ngưng mắt nhìn một lát sau, mới tiếp tục gật đầu nói: "Ta đây tiểu ra cái giá tiền này đến đấu giá cái này hóa hình thảo a." Đỗ Phi nghe vậy, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Có thể." Liêu Thần cũng đúng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hồi Thiên Đan." Theo Đỗ Phi cùng Liêu Thần đối thoại chấm dứt, không ít người hơi sững sờ về sau, trong đôi mắt đều là hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Cái này Hồi Thiên Đan hàng đầu, rất nhiều người nên cũng biết. Vật ấy nói như vậy công dụng không lớn, nhưng là, nếu như gặp cái gì sinh tử chi cảnh lợi mà nói, Nuốt viên thuốc này, lại tiềm tu một thiên, có thể đều khôi phục lại, theo ý nào đó mà nói, cái này là bảo vệ tính mạng thứ tốt, không thể tưởng được cái này Đỗ Phi đỉnh đầu rõ ràng còn có bực này gì đó, càng không thể tưởng được chính là, hắn rõ ràng tâm lòng cho lấy ra trao đổi cái này hóa hình thảo. Người này biểu hiện như thế, lại muốn làm gì? Dụ sử Trương Thiên lần nữa ra tay sao? Một hồi xì xào bàn tán thanh âm lần nữa vang lên, rồi sau đó không ít tầm mắt của người đều là rơi xuống cái kia cách đó không xa cái kia Trương Thiên trên người, hiển nhiên là muốn muốn nhìn, hắn lúc này đây lại hội có phản ứng gì? Chỉ có điều, giờ phút này Trương Thiên sắc mặt cũng không tốt xem, vừa rồi ăn được Đỗ Phi lần thứ nhất thiếu, thiệt thôi, về sau, về sau mỗi lần Đỗ Phi ra giá đều có được rõ ràng dụ do ý, khiến cho hắn không dám tùy ý ra tay. Nhưng là lúc này đây, cái này Đỗ Phi lại phản phất lại chăm chú vài phần giống nhau, hắn tuy nhiên muốn lại cùng Đỗ Phi chơi đùa, nhưng là ngẫm lại Đỗ Phi vừa rồi cái chủng loại kia. Hành động, hắn chính là một trận hoãn sợ. Dù sao, nếu là lại mất đi 500 vạn đã ngoài Diễn Tông đan lời mà nói, bọn hắn phó Nhật Vương chiêu trên cơ bản cũng không cần tranh đoạt cuối cùng cái kia dạng gì đó. Ngồi ở Trương Thiên sau lưng, Diệp Vũ sắc mặt cũng là có vài phần khó coi nhìn một chút Đỗ Phi, một lát sau mới thấp giọng nói, vàng không, hay là tôi đi, cuối cùng như vậy gì đó thật sự là quá mức trọng yếu, nếu là chúng ta ở chỗ này tiếp tục tiêu hao hết diễn tông đan lời mà nói, đối với chúng ta không có lợi." Nghe vậy, Trương Thiên mới chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt không cam lòng nhả thở một hơi. Trong phòng đấu giá, mọi người nhìn thấy Trương Thiên rõ ràng không có bất kỳ động tác, nhưng đều là trong lòng hư thở ra một hơi, xem ra cái này Trương Thiên cũng không quá đáng đúng ngân thương sắp dạng đầu mà thôi mà cái kia phù hàn cùng Tề Đan nhìn thấy Đỗ Phi mở miệng, hai người suy tư một lát sau, nhưng đều là đồng thời buông tha cho. dù sao cái này hóa hình thảo tuy nhiên chân quý nhưng lại cũng không phải giờ phút này nhất định phải vật, vì thế mà đắc tội một vị bá vương cường giả, sắc thực thủ vì không giá trị. nhìn thấy một màn này về sau, Đỗ Phi mới có chút thở dài một hơi, tay hắn đầu thật không có diễn tông đan. mà hồi Thiên Đan chính hắn đỉnh đầu bất quá tính ra miếng mà thôi, có thể lấy ra cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi rồi, còn lại thì là tạm gác lại chính mình phải cần thời điểm sử dụng mà khắc rất tốt đan dược Đỗ Phi đỉnh đầu tự nhiên là có, chỉ có điều, những vật này có lẽ muốn tạm gác lại cuối cùng như vậy gì đó xuất hiện thời điểm lấy ra, mới có thể càng có uy hiếp lực. Đã không ai tiếp tục tăng giá lợi mà nói, 500 vạn diễn tông đan, thành giao. Nhan nhạt nhìn chăm chú trong chàng một lát, Liêu Thần mới theo tay vung lên, liền đem cái kia hóa hình thảo vung đến Đỗ Phi trước mặt. Nhanh chóng thân thủ đem cái này hóa hình thảo nhận được trong tay, Đỗ Phi lúc này đây lại không che giấu chút nào trên mặt vẻ mừng rỡ, tại tiểu hổ có chút hai đoán trong tầm mắt, nhanh chóng lấy ra một cái hồ ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đem hóa hình thảo để đặt đến trong đó về sau, mới nhanh chóng thu vào. Nhìn thấy một màn này, không ít nhân tài đúng hơi sướng sở, tựa hồ cái này Đỗ Phi, đối với cái này hóa hình thảo đúng nguyện nhất định phải có a. Mà nhìn thấy Đỗ Phi động tác, cái kia Trương Thiên sắc mặt cũng hơi hơi co lại, loại này cho Đỗ Phi ngột ngạt cơ hội, cư nhiên bị chính hắn bỏ lỡ. Chỉ có điều, loại này hào khí ở giữa sân tiếp tục thời gian cũng không có quá lâu, rất nhanh, rất nhiều tầm mắt của người đều là lần nữa rơi xuống cái kia liếu thần trên người, bởi vì mỗi người đều muốn biết, cuối cùng cái kia đồng dạng cần chính thành cùng đập chí bảo Rốt cuộc hội là vật gì? Ta nghĩ chư vị cũng biết. Cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá, chính là đang tiến hành cựu châu đấu giá hội ẩn dấu vật. Dựa theo quy củ, thứ này luôn luôn là chín thành cùng động. Lần nữa trước kia, chúng ta trước cùng mặt khác tám thành hợp nhất ta. Liêu thần chậm rãi đứng lên, trên mặt khó được hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó, hắn hai tay cùng lúc ngưng tụ, từng đạo quỷ dị ấn ký nhanh chóng hiện hiện. Theo liêu thần động tác, hắn dưới khuôn mặt âm dương bảo giám phía trên đột nhiên có kịch liệt quang mang đại tác, rất nhanh, giống như một quả bão tạc mặt trời giống nhau, lập tức lóe lên. U a a a a. Tại thời khắc này, chính là Đỗ Phi nhãn lực cũng đúng cảm thấy thấy hoa mắt, đợi cho hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, trong đôi mắt lại hiện lên một vòng dung độ vẻ. Giờ phút này hiện hiện tại Đỗ Phi trước mặt là một cái cực lớn vô cùng không gian, cái không gian này lớn nhỏ, ít nhất là trước kia cái kia quảng trường gấp 10 lần, mà trước kia phòng đấu giá phía trên tất cả mọi người cơ hồ đều là bị di chuyển tức thời đến nơi này đến. Đây đúng âm dương bảo giám bên trong không gian, bởi vì âm dương bảo giám vốn chính là một loại có đủ không gian chi lực chân vũ linh phủ Ngồi ở Đỗ Phi bên người chữ linh nhẹ nhàng mở miệng giải thích nói. Âm Dương Bảo giám bên trong sao? Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhựu nhự mày, không thể tưởng được chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, chính mình rõ ràng đã bị hút vào cái chỗ này. Chỉ nhìn điểm này lời mà nói, cái này Âm Dương Bảo giám năng lực quả thực đúng cùng bố. Không cần phải suy nghĩ nhiều quá, Âm Dương Bảo dám nói như thế nào đều là Cựu Thiên Huyền trong Tông Tam Đại Chí Bảo một trong, lấy thực lực của chúng ta, đúng không? Có cách nào phản kháng? Còn là đợi đã xem cuối cùng này một vật rốt cuộc là cái gì sao? Chữ Linh Tựa Hồi nhìn ra Đỗ Phi động, tiếp tục mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Dù sao lấy thực lực của chính mình giờ phút này muốn nghiên cứu thoáng một tí cái này âm dương bảo đảm rốt cuộc có nhiều hơn năng lực, tựa hồ là hoàn toàn làm không được. Bá, khi thanh người tới sở chiếm cứ địa phương, chẳng qua là cái này tấm cực lớn không gian một phần mười mà thôi. Mà ở Đỗ Phi cùng Chữ Linh trong lúc nói chuyện với nhau, thì có từng đợt kim quang hiện lên, chật, có thể nhìn thấy mặt khác một ít khu vực bên trong, không ngừng có người bẩy xuất hiện, đến cuối cùng, cả trong không gian, chỉ còn lại có ở giữa nhất một mảnh kia khu vực không có bất kỳ người xuất hiện, mà đổi thành bên ngoài tám khối trên khu vực. Tuy nhiên có thể mơ hồ chứng kiến bóng người, nhưng lại không có biện pháp nhìn rõ ràng người bên trong hình dạng. Bảo vệ biện pháp sao? Đỗ Phi ánh mắt quét tới, trong nội tâm đã muốn hiểu rõ, đây đúng cửu thiên huyền tông cố ý làm, nếu không bằng hậu như vậy gì đó chân quý trình độ đến nói lời, mặc kệ ai nhận được rồi vật ấy, chỉ sợ cũng sẽ là dẫn lửa thiếu thân. Nếu là không có vài phần bảo vệ biện pháp lời mà nói, chỉ sợ cả cửu châu chiến trong tràng cường giả ánh mắt lập tức sẽ hội tụ đến trên người hắn. Tại loại tình huống đó hạ, chỉ sợ chính là bá vương cường giả cũng đúng chỉ còn đứng chết. đương nhiên đối với đến từ chính cùng một cái thành thị loại người lại sẽ không có bực này hạn chế phòng trưng cửu thiên huyền tông loại người cũng chỉ nghĩ duy trì một cái miễn cưỡng thế lực cân đối mà thôi như là hoàn toàn không có ai biết vật kia rốt cuộc rơi xuống trong tay ai tựa hồ lại cùng cửu châu cuộc chiến nước nguyện ban đầu vi phạm với tại ngay từ đầu bối rối về sau người xung quanh bầy dần dần khôi phục bình tĩnh chật mỗi cái tầm mắt của người đều là nhanh chóng rơi xuống mảnh không gian này đích chính giữa chỗ ha ha tham gia cửu châu cuộc chiến các vị cái này cửu châu đấu giá hội cuối cùng đồng dạng vật phẩm đấu giá Chắc hẳn đã sớm làm cho không ít người cảm xúc bắt đầu khởi động đi à nha? Dựa theo khóa trước đến đích thói quen, cuối cùng này một vật, giống nhau đều có được lấy cực đoan kinh người sức hấp dẫn. Tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới, một đạo giàn mua thân ảnh đột nhiên hiện hiện tại mảnh không gian này ở giữa chỗ. Chật, lao giả này cười tủm tỉm ngẩng đầu quét một vòng. Con lần này chúng ta cái này ẩn giấu mấy cái gì đó, nhưng lại một tấm bản đồ. Ha ha, chư vị cũng không cần nghĩ quá nhiều, thứ này thân mình cũng không có có đủ bất luận cái gì năng lượng, nhưng là bản đồ này nhưng lại thiên địa nguyên đan thiên lôi đan manh mối mà căn cứ đồ thượng đánh dấu phân tích lời mà nói hôm nay lôi đan nên vậy tiểu dấu ở cái này cựu châu dãy núi bên trong haha ha, thiên địa nguyên đan giá trị ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lợi a mà thiên lôi đan tại thiên địa nguyên đan trên bảng lại bài danh thứ 9. lão giả có chút tùy ý khẽ vươn tay lập tức một trường tấm tàn phá địa đồ tiểu hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong mà ở bản đồ này xuất hiện trong máy mắt toàn trường ánh mắt lập tức chính là hội tụ đến này trên bê à đồ thiên lôi đan một mực mang theo vài phần nghiền ngẫm ý đỗ phi đột nhiên toàn thân chấn động mạnh Hồ hấp lập tức trở nên ồ ồ rất nhiều, tầm mắt của hắn lập tức ngưng mắt nhìn đến đó trên bản đồ, trong đôi mắt có đe nén không được vẻ kích động lập lè. Cái gì? Chữ Linh cũng đúng một tiếng thét kinh hãi, Thiên Lôi đan đối với nàng ý nghĩa cũng đúng thật lớn, coi như là nàng cũng không nghĩ ra, cái này Cựu Châu đấu giá hội cuối cùng một vật, rõ ràng sẽ là chỉ thị Thiên Lôi đang chỗ Châu địa đồ. Trong tràng lập tức lâm vào một loại cực đoan quỷ dị yên tĩnh bên trong, nhưng là loại này yên tĩnh chỉ là rằng co một lát, chợt từng đợt mang theo vài phần điên cuồng ý hò hét chi âm, lập tức vang lên vô số đạo tiếng hít thở. Tại thời khắc này trở nên ồ ồ đến từ hạ. Thiên Lôi Đan. Thiên Địa Nguyên Đan trên bảng bài danh thứ 9, gần như trong truyền thuyết tồn tại. Truyền thuyết viên thuốc này chính là thiên địa ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ mà thành, có thể được viên thuốc này người, liền có thể điều khiển lôi đỉnh chi lực, từ nay về sau một bước lên trời. Ngắm lại phá tông tiếp bên trong đích tiên kiếp thần lôi, là có thể làm cho người minh bạch, cái này sức thiên lôi rốt cuộc là hạng cường hãn cùng khủng bố, đây là một loại có đủ vị diệt tính lực lượng, ai có thể có được vật ấy, chỉ sợ ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Bởi vì hắn, chỗ đại biểu chính là lực lượng tuyệt đối. Chương 086, náo nhiệt hào khí. Nhàn nhặt chăm chú nhìn giờ phút này hào khí náo nhiệt đến cực hạn phòng đấu giá, lão giả chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ, hôm nay lôi đang lực hấp dẫn là bậc nào kinh người, chính là giống như hắn như vậy Cựu Thiên Huyền Tông loại người, đều là quái kỳ động tâm. Cũng chính bởi bị điểm này, cho nên cái này một tấm bản đồ mới có thể trở thành cái này Cựu Châu đấu giá hội đang tiến hành ẩn dấu vật. Trong đại điện, từng đạo thần sắc khác nhau ánh mắt đều là gắt gao chằm chằm vào cái kia tấm bản đồ, nếu không phải Cựu Thiên Huyền Tông hàng đầu thật sự là quá lớn lời mà nói, giờ phút này nói không chính xác ở đây cường giả ở bên trong sẽ có bao nhiêu lập tức ra tay kết đoạn thiên địa nguyên đan đây đối với đại bộ phận cường giả mà nói đều là giống như truyền thuyết giống nhau tồn tại rất nhiều người gần kể chỉ là nghe nói qua chưa từng có thật sự được chứng kiến thiên địa nguyên đan lực lượng nhưng là cho dù người như thế tuyệt không ảnh hưởng ở đây mọi người đối với nó thèm thuồng dù sao càng là cường đại mấy cái gì đó càng là hấp dẫn người hơn nữa cơ hồ mỗi người đều minh bạch mặc kệ là người nào có thể có được hôm nay lôi đan lợi mà nói như vậy hắn tựu nhất định là đang tiến hành hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bằng rồi Hơn nữa, ngày sau tất nhiên thành tựu cũng phải không phàm, nói không chừng trở thành trong thiên địa đỉnh phong tồn tại, cũng không phải là không thể được. Tuy nhiên, giờ phút này xuất hiện cũng không phải chân tránh thiên lôi đan, chẳng qua là một bộ địa đồ mà thôi, nhưng là điểm này lại một chút cũng không ảnh hưởng ở đây chưa nhiều cường giả tham lam ý. Ha ha, đã chư vị đều đối với thứ này như vậy có hứng thú lời mà nói, như vậy trận này cuối cùng đấu giá, như vậy bắt đầu. Thiên lôi đang địa đồ, rõ ràng đánh dấu thiên lôi đang chỗ chỗ, đấu giá giá cả, 800 vạn diễn tông đan. Lão giả ánh mắt nhàn nhạt ở giữa sân đảo qua. Chợt mới nói ra cái này làm cho không ít người đều là khỏe mắt có chút run rẩy giá cả. 800 vạn diễn tông đan, đây là một quái kỳ giá tiền không rẻ, chính là một ít cao cấp thế lực muốn gom góp ra số này mục đích diễn tông đan, cũng đúng cực đoan khó khăn sự tình, nhưng là giờ phút này lại không có bất kỳ con người làm ra lần này kinh ngạc nửa phần, dù sao, vật ấy giá cả tuyệt đối vô pháp đánh giá. Mà 800 vạn diễn tông đan cái giá tiền này, thực sự trực tiếp rọi tắt 99% đối với hôm nay lồi đàn có tham nghiệm loại người ý niệm trong đầu, làm cho bọn hắn minh bạch, vô luận bọn hắn rốt cuộc đối với thứ này cỡ nào thèm thuồng. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có tư cách này. 850 vạn. Giờ phút này, Phó Nhật Vương Chiêu chỗ Trương Tiên đã muốn chậm rãi ngồi thẳng người, bàn tay tại trên lan can vỗ một cái về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Mà Trương Thiên giọng điệu này lại thập phần phách đạo, đại có vài phần ai dám ra giá, hắn liền trực tiếp đem đối phương chém giết phách đạo tư thái. Đối mặt hắn bực này thái độ, Đỗ Phi cùng Ma Nhai Tử, Mộ khinh thành bọn người nhưng lại nhìn nhau cười một tiếng. Linh đi ân cản sử. Con, cái này Trương Thiên bực này với tư cách, như là trước kia lâu giá, có lẽ còn có mấy phần tác dụng. Nhưng là Giờ phút này cuối cùng này, một vật đầu giá, phòng chừng đã đem cái này cựu châu chiến trong tràng tất cả đỉnh phong cường giả đều hội tụ mà đến rồi. Tuy nhiên, không có biện pháp trực tiếp nhìn rõ ràng những người khác hình dạng, nhưng là đỗ phi lại mơ hồ phát ra được, mà khác tam vực bá vương cấp bậc cường giả cũng đúng tất nhiên xuất hiện. Cục diện như vậy, nước thật sự là quá lạn lộn, tùy ý ra tay, chỉ biết bị súng bắn chim đầu đàn mà thôi. 900 vạn. Quả nhiên, tại Trương Thiên Thanh em rơi xuống không lâu về sau, một đạo hơi lạnh lùng thanh âm chính là nhàn nhạt, nhạt vang lên. Ngay vậy, Trương Thiên đôi mắt phát lạnh, Ánh mắt tiểu lập tức rơi xuống thanh âm kia truyền đến phương hướng, chỉ có điều, giờ phút này hắn lại cái gì đều thấy không rõ lắm, tự nhiên cũng không biết rốt cuộc là ai cùng mình gây khó dễ. Ha ha ha, tuy nhiên không biết hai vị đúng cái đó một vực bá vương cường giả, nhưng là, loại này tiểu đả tiểu nháo, cũng có chút rơi chúng ta bá vương cường giả thanh danh a. Không bằng, tiểu để cho ta đem giá tiền nâng lên vài phần như thế nào? Một đạo hơi vui vẻ thanh âm, theo một phương hướng khác vang lên, 1200 vạn. Suy. Trong phòng đấu giá, nghe được người này lập tức sẽ đem điệu đồ giá cả nâng lên đến trình độ này, không ít người đều là khỏe mắt điên cuồng run rẩy bực này giá cả quả nhiên chỉ có những kia bá vương cấp bậc cường giả mới ra khởi tay Đỗ Phi mắt hí nhìn qua trận này tranh đoạt giờ phút này nhưng không có ra tay trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch trận này tranh đoạt xa xa còn chưa kết thúc đây cũng là vì sao cuối cùng này một vật muốn chín thành đủ đập nguyên nhân bởi vì nếu chỉ là ở một trong thành lời mà nói vật ấy căn bản không có khả năng bằng cao giá cả bán đi ha ha vị huynh đài này ngược lại thật hang hái không bằng ta tiểu cũng tới gia tăng tăng giá như thế nào Ma Nhai Tử trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Ta ra ra 1500 vạn. Và anh. Toàn trường Hào khí lập tức lần nữa sôi trào lên, ở phía sau, cái này Ma Nhai Tử hành vi, không khác lựa cháy đổ thêm dầu. Hừ. Ra ra 2000 vạn diễn tông đan. Tại Ma Nhai Tử về sau, một đạo lược mang theo vài phần náo nhiệt khí tức thanh âm quát lạnh nói, cái giá tiền này, đã muốn xem như tương đương độ cao rồi, cũng trực tiếp làm cho trong chàng lập tức an tĩnh vài phần, bực này giá tiền, phòng Trương một bộ phận bá vương cường giả cũng chỉ có thể lựa chọn lùi bước. 2200 vạn. Chỉ có điều, mọi người rung động còn chưa kết thúc đã có người tiếp tục tăng giá. Hừ. Nghe vậy, cái kia lúc trước ra giá loại người có chút cẩn răng, chợt mang theo vài phần không cam lòng nói, 2500 vạn. Lời vừa nói ra, trong chàng đảo rút lương khí thanh âm lập tức vang lên. Tại kỳ thành bên này cường giả ở bên trong, bốn vị bá vương cường giả bên trong đích ma nhai tử cùng mộ khinh thành hai người liếc nhau một cái, đều là lẫn nhau cười khổ một tiếng, hiển nhiên, bực này giá tiền đã muốn vượt ra khỏi hai vị này dự toán. Mà cái kia Trương Thiên sắc mặt tuy nhiên coi như lại mắt, nhưng là hắn run nhẹ nhẹ cơ thể, thực sự cho thấy hắn giờ phút này phẫn nộ trong lòng. 2.500 vạn diễn tông đan, nếu là không có người ra giá lợi mà nói, cứ như vậy định ra rồi. Cầm trong tay địa đồ lão giả vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, lập tức lần nữa hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Những người kia, trương thiên mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị dừng ở bốn phía. Tại thời khắc này, hắn vốn là đối với độ phi hận, cơ hội là thành công chuyển rời đến mặt khác tăng giá chi trên thân người. Chỉ có điều, trương thiên thực sự tin tưởng, ngay tại lúc này phẫn nộ không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vậy, hắn cắn răng về sau, mới cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: các ngươi đã đềuưa thích chơi lớn như vậy. Như vậy ta tựu cùng các ngươi chơi lớn một chút. Ta ra 300 ngàn. Xôn sao? Trương Thiên Thanh âm tuy nhiên bình hàn, nhưng là lập tức mang tất cả toàn trường, trực tiếp đem không ít người rung động đến trợn mắt há hốc mồm. Vị này lại là vị nào bá vương cường giả, rõ ràng cường thế đến nơi này to như vậy bước, rõ ràng thoáng một tí sẽ đem địa đồ giá cả tăng lên tới 300 ngàn diễn tông đan số này mục. Bực này số lượng, chớ nói người bình thường, cho dù bá vương cường giả cấp bậc nghe được, phòng trứng đều đến sắc mặt phi biến. Lúc này đây, trong sân yên tĩnh rằng qua hồi lâu, lại lại cũng không ai lên tiếng rồi, hiển nhiên Mặt khác tám tòa thành thị bên trong đích bá vương cường giả cũng là bị cái giá tiền này rung động ở. Trương Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia đau lòng vẻ, một lát sau ánh mắt mới rơi xuống lão giả kia trên người, có chút vừa chắp tay, hơi cung kính nói, "Tiền bối, tự hồ dưới mắt chính là ta ra giá tiền cao nhất rồi, tự hồ thứ này muốn rơi vào trong tay ta trưởng." Nghe vậy, Ma Nhai Tử cùng Mộ Khuynh thành hai người sắc mặt lại đồng thời hơi đổi, trở nên có vài phần khó coi, nếu để cho người này nhận được rồi địa đồ, mặc dù nói không đến mức lập tức tựu trở nên mạnh mẽ, nhưng là, cũng là một cái phiền toái cực lớn a. Lão giả sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ở giữa sân quét một vòng mấy lúc sau, tiểu khe gật đầu. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng tuyên bố đoạt huy chương thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng trong nháy mắt vang lên. Chậm. Cái thanh âm này làm cho trương thiên sắc mặt hơi đổi, chợt hắn xoay người trầm trầm vào cách đó không xa đỗ phi, cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị xuất ra mười khỏa hồi thiên đan đến theo ta tranh đoạt sao? Ta cũng không tin ngươi một cái ngay diễn tông đan đều không có bao nhiêu người, đỉnh đầu sẽ có nhiều như vậy linh đan. Kỳ thanh cường giả chỗ chỗ, giờ phút này tầm mắt mọi người cũng đúng rơi xuống đỗ phi trên người. Không ít người đảo là muốn nhìn xem, dưới loại tình huống này, cái này Bá Vương Đỗ Phi vừa chuẩn bị làm cái gì? Phải biết rằng, ngay những thành thị khác bên trong Bá Vương Cường giả tại cái giá tiền này trước mặt đều cũng có vài phần im lặng, huống chi đúng bốn là tiểu Suất thân giống nhau Đỗ Phi. Chẳng lẽ, hắn còn thật có thể cùng Trương Thiên, cùng Phó Nhật Vương chiêu so đấu tài Lực Không Thành? Đối mặt Trương Thiên trào phúng, Đỗ Phi lại giống như không có chứng kiến giống nhau, chỉ là ánh mắt rơi xuống trong tràng lão giả kia trên người, có chút chắp tay hậu, mới trầm giọng nói, "Tiền bối, tại hạ muốn xác định thoáng một tí, bản đồ này đấu giá" có thể sử dụng những vật khác để đổi sao? Lão giả nghe vậy khẽ gật đầu nói, tự nhiên có thể, dù sao không phải mỗi người đều mang theo nhiều như vậy diễn tông đan, chỉ cần ngươi xuất ra gì đó đến, lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi một quả thích hợp giá tiền. Như thế, Tự Đa tạ tiền bối rồi. Đỗ Phi cười cười, chợt cũng không nhìn tới Trương Thiên buồn rười rượi ánh mắt, mà là bàn tay một phen, một quả hiện ra nhàn nhạt kim quang đang dược, Tự xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, đan dược xuất hiện thời điểm, một cổ cực đoan nồng đậm mùi thuốc chi vị lập tức truyền ra, làm cho trong tràng không ít người đều là mạnh mẽ đào hút một hơi lương khí mà cương như ma nhai tử mộ khinh thành hạ người giờ phút này nguyên một đám trong đôi mắt đều là lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc mà cái kia trương tiên trong đôi mắt xuất hiện nhưng lại không che giấu chút nào tham lam đây là giờ phút này cái kia nguyên gốc mặt bình tĩnh lão giả cũng đúng sắc mặt mạnh mẽ biến đổi một lát sau mới thất thanh nói tạo hóa đan vật ấy xác thực là tạo hóa đan nhưng cương ép hiếp đem võ đạo tu vi ngạnh xanh xanh để cao một cấp bậc đan dài vì ngũ phẩm đỗ phi nhàn nhạt giải thích nói đặc biệt ở phía sau tăng thêm ngũ phẩm hai chữ phải biết rằng tạo hóa đan loại vật này cũng phân là đẳng cấp Nếu là lục phẩm tạo hóa đan, như vậy người cả đời chỉ có thể đủ nuốt một quả, về sau trong cơ thể thì có kháng thể, tiếp tục nuốt cũng không có bất kỳ tác dụng. Mà ngũ phẩm tạo hóa đan, nhưng có thể liên tục nuốt 3 miếng. Nói cách khác, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nuốt 3 miếng ngũ phẩm tạo hóa đan loại người, nhưng cưỡng ép hiếp tăng lên tam giai võ đạo thực lực. Như bảo vậy này, có thể nói người tiên. Bực này đan dược, Đỗ Phi đỉnh đầu cũng không quá đáng 3 miếng mà thôi, chỉ có điều bởi vì các loại nguyên nhân, hắn nhưng vẫn không nỡ nuốt, dù sao, loại vật này hay là đang tu vi đến bình cảnh thời điểm dùng tốt nhất vật ấy cùng hồi thiên đan so với lời mà nói, giá trị quả thực là thiên địa chi kém. Lại là đúng ngũ phẩm tạo hóa đan. Lão giả khuôn mặt nhanh chóng biến ảo, "Vật ấy giá cả, vật ấy giá cả." Chương 087, hết thảy đều kết thúc. Toàn trường thanh âm, tại thời khắc này triệt để yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả mọi người chăm chú nhìn sắc mặt hay thay đổi lão giả, muốn biết hắn rốt cuộc xuất ra như thế nào giá cả đến. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lão giả kia mới cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, "Tiểu Hữu, ngươi cái này tạo hóa đan, liền là xuất hiện ở ngoài giới, cũng đúng tất cả thế lực lớn điên loạn vật." Ngươi để cho ta cho ra một cái cụ thể giá cả lời mà nói, ta còn thật sự cho không được, đi như vậy, ngươi đã lấy ra thứ này đến trao đổi lời mà nói, như vậy, những người khác trừ Phi xuất ra cùng loại vật đến trao đổi, nếu không nghe lời, lần này đấu giá hội người thắng chính là ngươi, như thế nào? Có thể. Đối mặt lão giả đích thoại ngữ, Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, trợn ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Trương Thiên trên người, thản nhiên nói, nếu là ngươi có thể xuất ra so với ta cái này tạo hóa đan giá trị rất cao vật ta tiểu nhật biết, địa đồ, quy ngươi. Trương Thiên sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực đoan âm trầm bắt đầu đứng dậy cái kia dừng ở Đỗ Phi ánh mắt phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi giống nhau nhưng mà đối với trương tiên bực này giết người giống nhau ánh mắt Đỗ Phi lại giống như không có chứng kiến giống nhau chỉ là ánh mắt chậm rãi rơi xuống trong sân lão giả trên người ha ha như đúng không ai có thể xuất ra so tạo hóa đang càng đồ tốt lợi mà nói như vậy bản đồ này liền có đoạn huy chương rồi hiển nhiên giờ phút này vị lão giả này mặt lạnh lùng thượng lại nhiều vài phần nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười phải biết rằng dựa theo cửu thiên huyền tông ước định Bọn họ là không có biện pháp mang đi tại đây, cựu châu chiến trong tràng tìm có được vật. Nhưng là nếu như đấu giá hội trên có người xuất ra thứ tốt đến trao đổi, như vậy chính là mặt khác một sự việc. Cho nên giờ phút này nguyện ý xuất ra tạo hóa đan đô phi, tại lao giả này xem ra thấy thế nào đều là thuận mắt vô cùng. Nhìn thấy một màn này, trương thiên ánh mắt nhưng lại một hồi lập lòe, hai đống chậm dãi nắm chặt, hiển nhiên nội tâm cũng đúng dãy rủ đến cực điểm. Giờ phút này kỳ thành mặt này cường giả, nguyên một đám ánh mắt đều rơi xuống đô phi trên người, Hiển nhiên là muốn không đến, tại bực này nơi bên trong. Cái này Đỗ Phi rõ ràng còn có thể kháo loại thủ đoạn này áp cái kia Trương Thiên một đầu, điểm này thật sự là vượt quá ngoài dữ liệu của mọi người. Đỗ Phi, ngươi cái này thủ đoạn, xác thực là không sai, ngươi cái này tạo hóa đan cũng xác thực là độ tốt. Bất quá, ngươi cũng không cao hơn hứng đến quá sớm. Coi như lão giả kia sắp tuyên bố bản đồ này đoạt huy chương thời điểm, Trương Thiên âm trầm tiếng cười lại đột nhiên vang lên, chợt hắn ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt vẻ mãn độc, không che giấu chút nào. Ngươi tiểu thật sự cho rằng, chúng ta phó Nhật Vương chiêu hội một điểm bảo vật đều không có sao? Trương Thiên khỏe miệng một phát, chợt mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị bản tay một phen, lập tức liền gặp được một mặt hiện ra nhạt nhạt kim sắc quang mang trống tròn lập tức tiểu trống rông xuất hiện. Đó là Phó Nhật Vương chiêu chí bảo, thánh quan cổ, vật kia nhưng là chân chính chân vũ linh phù a. Cái này Trương Thiên hẳn là điên rồi phải không? Rõ ràng lấy ra trao đổi một tấm bản đồ. Hai người này khiến cho cũng quá lớn đi à nha? Của mọi người nhiều tiếng nghị luận ở bên trong, Trương Thiên bản tay chậm rãi ở cổ trên mặt phớt qua, chợt mang theo một cổ giữ tận ý ánh mắt quét qua chính là rơi xuống giờ phút này sắc mặt có vài phần khó coi đô phi trên người rồi sau đó lạnh lùng cười nói ngươi có thể đem ta phó nhật vương chiêu bước đến nước này coi như là năng lực rồi chỉ có điều cuối cùng này được bảo loại người cũng sẽ không là ngươi ta trương thiên muốn vật nhưng cho tới bây giờ tiểu không ai có thể cấp đi ngươi đã dùng một quả tạo hóa đan đến trao đổi như vậy ta tiểu lấy cái này chân vũ linh phủ đến trao đổi thoại âm rơi xuống thời điểm trương thiên sắc mặt đã muốn giữ tận đến có vài phần bơm méo nếu không phải đạo thiên lôi này đang thật sự là quá mức khó được đáng ngưỡng mộ vật lợi mà nói Hắn căn bản không nỡ xuất ra chân vũ linh phủ đến trao đổi. Hơn nữa, theo ý nào đó mà nói, hắn loại hành vi này lại là có chút thua lỗ. Chỉ có điều, hắn cũng là bị cái này Đỗ Phi làm cho có vài phần không có đường lui. Đỗ Phi nhíu mày nhìn qua lên trước mắt một màn này, hiển nhiên là muốn không đến. Cái này Trương Thiên rõ ràng tản nhận đến nơi này đợi thủ đoạn. Chân vũ linh phủ tay mình đầu tuy nhiên cũng có, nhưng là dùng tính tình của mình, đúng thành thật không có khả năng đem loại này bảo vệ thánh mạng bảo bối giao ra đi. Mà tạo hóa đan tuy nhiên có được, nhưng là cái kia giá trị cùng chân vũ linh phủ bằng được lên lời nói rồi lại nhược vài phần, mà lại để cho Đỗ Phi lấy thêm ra một quả tạo hóa đan lợi mà nói, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể nào. lập tức chầm ngâm một lát sau, Đỗ Phi mới đúng trương thiên cười nhạt một tiếng nói, đã trương Bá Vương thủ bút to lớn như thế, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể nói một tiếng chúc mừng. nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia trương thiên trên mặt tái nhận giữ tận ý lần nữa hiện hiện, thân thể cũng hơi hơi run rẩy lên. chân vũ linh phủ bực này gì đó, bọn hắn phó nhật vương chiêu cũng không quá đáng đồng dạng mà thôi. giờ phút này cư nhiên bị làm cho đem cái này loại bảo vật đều lấy ra rồi, như thế nào gọi người không giận? Tuy nhiên người này người muốn đến vật, cuối cùng nhất là rơi xuống trong tay của mình, nhưng là mình coi như đúng thắng, cũng nhiều nhất xem như thắng thảm mà thôi. Tiền bối, hiện tại nhưng để xác định thuộc sở hữu đi à nha? Trậm rãi thở ra một hơi về sau, chương thiên mới cưỡng ép hiếp đem tức giận trong lòng đè ép xuống dưới, sau đó ánh mắt rơi xuống trong tràng chậm rãi mở miệng nói. Lão giả nghe vậy như như mày, nói lên lời nói thật, hắn đối với tạo hóa đan hứng thú, so cái này chân vũ linh phủ lớn hơn, nhưng là chân vũ linh phủ giá trị xác thực lại là so tạo hóa đang cao. Thân là cựu thiên huyền tông loại người. Tại bực này chàng diện hạ, hắn tự nhiên cũng không thể có chỗ bất công, bởi vậy, thoáng thiết hận nhìn Đỗ Phi liếc về sau, hắn mới thẳng như nói, nếu là không có người xuất gia càng độ tốt, như vậy vật ấy thì có thuộc sở hữu IT. Tính hộ một lát, trong chàng lại không có bất kỳ thanh âm truyền ra. Đã như vậy lời mà nói, Thiên Lôi đang địa đồ, cuối cùng đấu giá giá, một quả thất phẩm chân vũ linh phủ. Cuối cùng thanh âm, theo lão giả này trong miệng truyền ra, cũng triệt triệt để để làm cho này sân khó gặp đấu giá hội họa, vẽ, rơi xuống chấm hết. Bành. Theo chương tiến vũ cái kia thánh quang cổ lập tức đã bị đổ lên trong chẳng chỗ. Lão giả tùy ý nhìn thoáng qua về sau, cũng đứng vung tay lên, lập tức trong tay địa đồ tự lập tức lướt đi, rơi xuống giờ phút này có vài phần nổi giận dấu hiệu trương thiên trong tay. như thế, đấu giá hội chấm dứt, chư vị tất cả trở lại tất cả thành a. Lão giả lần nữa nhìn Đỗ Phi liếc về sau, mới trong tay hấn ký nhẹ nhàng biến đổi, sau đó liền gặp được một hồi kim quang tràn ngập phía dưới, lập tức tất cả mọi người trước mắt đều là mạnh mẽ nói lên, mà khi lần nữa nhìn rõ ràng vật trước mắt thời điểm cũng đã về tới kỳ thành trong sân rộng. Đỗ Phi. Tại về tới kỳ thành lập tức, Trương Thiên ẩn chứa sát ý thanh âm lập tức vang lên, rồi sau đó một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, lập tức theo hắn trên người tràn ngập mà khai mở. "Hôm nay, ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đấu giá hội ở bên trong, tranh đấu người tử. Lúc này đây xem như cảnh cáo, không có có lần nữa." Khuynh chân ngồi ở âm dương bảo giám kính trên mặt liêu Thần, đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Nghe vậy, cái kia Trương Thiên trên mặt biểu lộ nhưng lại một sát, mới mạnh mẽ nhớ tới trong phòng đấu giá này quý cũ, lúc này, hắn mạnh mẽ lần nữa quét qua Dofie, hoán độc nói: "Dofie, Ta sẽ tại phòng đấu giá bên ngoài chờ ngươi. Có gan ngươi cũng đừng có đi ra. Cả đời ổ ở chỗ này. Bất quá, tại đây trương thiên thanh âm hạ xuống song, cái kia liễu thần lại có chút nhiễu như mày. Thản nhiên nói, bá vương cường giả tranh đấu, đối với thành thị tổn thương quá lớn, ta nhưng không có hứng thú đến cho các ngươi thu thập trói áo dấu vết. Các ngươi thật muốn đánh lời mà nói, rời đi lần này thành trăm giảm, đánh cho đủ. Nếu là ở lần này trong thành cương ép hiếp ra tay, cũng đừng trách ta. Lúc này đây, ta cũng sẽ không cùng trước đó lần thứ nhất giống nhau, xuất ra một chiều. Ngươi, nghe vậy. Trương Thiên toàn thân run lên, thiếu chút nữa bị tức đến một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, tầm mắt của hắn lập tức quán độc rơi xuống giờ phút này vẻ mặt lạnh lùng liêu thần trên người, một lát sau, mới cắn răng đem khí nuốt trở về. Đối với cái này vị Liêu thần tâm tính hắn có lẽ hay là hiểu rõ vài phần, tiểu đả tiểu nháo, hắn không biết lý, nhưng là nếu là chơi ra chân hỏa lời mà nói, tự phạm vào hắn kỵ. Chỉ có điều, hiểu rõ quy hiểu rõ, nhưng là tại thời khắc này, Trương Thiên trong nội tâm nghẹn một hơi, vô luận như thế nào đều không có biện pháp nuốt xuống. Thật lâu về sau, Trương Thiên mới chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người, chợt có chút một phát miệng nói, Đỗ Phi, ân oán giữa chúng ta, ở ngoài sáng nhật tiến vào cựu châu phía sau núi, ta sẽ với ngươi triệt để chấm dứt. Tin tưởng ta, chỉ cần ta nguyện ý lời mà nói, ta lập tức có thể cho ngươi sống không bằng chết. Trương Thiên buồn rười rượi trong thanh âm, sắc ý không che giấu chút nào, làm cho không ít người trong lòng cũng là có chút nghi ngại. Xem ra, hai vị này ở giữa thù hận trải qua lần đấu giá này hội hậu, lại càng sâu vài phần nữa à? Đỗ Phi nhàn nhạt dừng ở giờ phút này sắc mặt không ngừng run rẩy Trương Thiên trong đôi mắt cũng là có một tia hàn ý tràn ngập ra một lát sau hắn mới khẽ cười một tiếng chậm rãi nói cùng với ở chỗ này hiếp ta ngươi chẳng lo lắng thoáng một tí chính mình à ta nghĩ không chỉ có riêng là ta một người đối với ngươi đỉnh đầu cái kia địa đồ có hứng thú à đem ngươi giải quyết về sau tay ngươi đầu địa đồ dĩ nhiên là có thể miễn phí đã lấy được ha ha ha ai dám đánh ta trương thiên chủ ý tới một ta chịu giết một cái mặc kệ ai ngờ muốn bước ta đều ở chỗ này chờ trương thiên giận quá thành cười dùng nhã lực của hắn Tự nhiên nhìn ra được giờ phút này Đỗ Phi đúng rõ ràng muốn đưa hắn kéo vào mỗi người muốn đến chi hoàn cảnh nhưng là loại chuyện này hắn lại không có biện pháp nào khác chỉ có thể đủ dựa vào trước sau như một đến uy hiếp lực rung động ở những kia dục dịch ra hỏa nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ có lẽ ngươi thật sự có buồn sự này bất quá tin tưởng ta cho dù không có biện pháp đem ngươi trầm giết nhưng là muốn ngươi thụ một bị thương không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình khi nhìn vào lúc kia ngươi trương bá vương không cần phải chạy chối chết mới tốt mắt Hy đưa mắt nhìn trương tiên một lát Đỗ Phi mới lại là cười nói rất tốt ta rất chờ mong ngày mai nhìn xem xương cốt của ngươi có phải là cùng miệng của ngươi đồng dạng cưng, rắn ngạnh đi tiếng nói rơi cái này trương thiên cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là vung mạnh lên tay lập tức liền mang theo phó nhật vương chiêu loại người mang theo một thân đẳng đẳng sắc khí lập tức rời đi mắt hí nhìn qua một màn này đỗ phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý tuy nhiên hắn cũng không sợ người này nhưng là lại không thừa nhận cũng không được người này quả thật có vài phần buồn sự xem ra đêm nay đến trở về hào hảo chuẩn bị một chút nữa à nếu không nghe lời thật đúng là bị người xem thường nữa à? Chương 088, nắm chặt thời gian. Bá vương bắt trong các, Đỗ Phi khoanh chân ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, ngẩng đầu dừng ở sáng sủa bầu trời đêm, yên lặng im lặng. Đỗ Phi chữ linh đứng ở lần thứ nhất, chần chờ một lát sau, mới thấp giọng mở miệng nói. Đỗ Phi thân thủ vớt vớt nằm sấp tại trong lòng ngực của mình tiểu hồ đầu, thản nhiên nói: ngươi không cần lo lắng quá mức. Tuy nhiên cái kia trương thiên sắc thực nhận được rồi thiên lôi đan địa đồ, nhưng là ta và ngươi đỉnh đầu cũng không có một phần sao. Cho dù không có cái kia phần nguyên vẹn địa đồ, nương tựa chúng ta đỉnh đầu phần này. Phải tìm được địa đồ cũng cũng không khó, huống chi cái kia Trương Thiên có thể không đem địa đồ thuận lợi mang đi, có lẽ hay là mặt khác một sự việc nghỉ. Nói đến chỗ này, Đỗ Phi trong đôi mắt lại hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng ý. "Đỗ Phi, sau ngày hôm nay ta và ngươi muốn sau khi từ biệt." Dương Tử Trần chờ một lát sau, cũng đúng đã đi tới, thấp giọng nói, "Vô luận như thế nào, ta cựu tiên thiên chỉ đều nhớ kỹ ngươi Đỗ Phi ở nước." "Không sao," Đỗ Phi nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, "Ngày mai chính thức Cựu Châu cuộc chiến mở ra về sau, các ngươi tiểu nghĩ biện pháp rời đi lần này thành, trước tiên đem trong cơ thể ngươi thánh linh đan luyện hóa a." Nếu không nghe lời, cho dù rời đi cái này Cửu Châu chiến trường, nói không chừng những người kia cũng còn sẽ tìm tới môn. Nghe vậy, Dương Tử Thân hình vi hơi khẽ chấn động, hiển nhiên là muốn không đến Đỗ Phi rõ ràng cũng tin tưởng chính mình lấy được rốt cuộc là cái gì, chỉ có điều Đỗ Phi đã không có ý tứ khác, nàng thì không nói thêm gì nữa, mà là yên tĩnh đoớt cảm nói, ngươi cứ việc yên tâm cũng được, ta còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, ngày mai Cửu Châu cuộc chiến một khi mở ra, ngươi sẽ cùng Phó Nhật Vương Chiêu có một sân đại chiến, dưới loại tình huống này, ta coi như là cùng ngươi cùng một chỗ, cũng đúng nhiều vướng víu mà thôi. Ngươi cuối cùng cũng có trở nên mạnh mẽ một thiên, có lẽ đến đó một thiên, ta còn cần tìm kiếm ngươi bảo vệ nhỉ. Đỗ Phi nhẹ nhẹ cười cười, chợt phất tay ý bảo Dương Tử lui ra. Ta hiện tại bắt đầu tu luyện, ngươi cho ta hộ pháp a. Đỗ Phi lại nhìn thoáng qua sắc mặt cổ quái chữ Linh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Biết rồi. Chữ Linh khẽ gật đầu nói. Đưa mắt nhìn chữ Linh thân ảnh một lát sau, có chút chần chờ một chút về sau, Đỗ Phi mới theo tay vừa lộn, một quả kim quang lập lòe đan dược hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn chỗ, sau đó hắn đem cái kia đan dược hướng về chữ Linh chỗ cho vung đi, thẳng nhiên nói đem hắn nuốt đi à nhà, dùng thực lực của ngươi, một đêm thời gian, nên vậy đủ ngươi trùng kích thành công. Bên cạnh ta không có gì chiến tướng, ngày mai một trận chiến, có lẽ còn cần trợ giúp của ngươi. Tạo hóa đan. Nhìn thấy rơi xuống trong lòng bàn tay mình đang dược, chữ Linh sắc mặt lại hơi hơi chấn động, hiển nhiên là muốn không đến, Đỗ Phi rõ ràng ngay như vậy vật chân quý đều cam lòng cho, cầm cho mình dùng. Làm sao ngươi không chính mình chữ Linh sắc mặt biến hóa, chân chờ một lát sau mới thấp giọng nói. Trong tay ta đều còn có, hơn nữa, nếu không phải tình huống đặc thù lợi mà nói. Ta cũng vậy, không hy vọng ngươi dựa vào đan dược chi lực cưỡng ép hiếp tăng lên cấp bậc của mình. Dù sao, dựa vào ngoại vật tân cấp cuối cùng không có chính mình tu luyện cái kia loại căn cơ vững chắc. Chỉ có điều cái này tạo hóa đan cũng còn có một chỗ tốt, thì phải là, cho dù ngươi tấn cấp thành công, cũng sẽ không đưa tới Cựu Thiên Sét, nhưng là khuyết điểm nhưng lại, ngươi trùng kích kế tiếp cảnh giới thời điểm Cựu Thiên Sét uy lực sẽ là trở nên gấp mấy lần dâng lên. Phục Cung Cấp Phục, tự xem chính ngươi rồi, ta không bắt ngươi. Đỗ Phi nhàn nhạt dừng ở chữ Linh chậm rãi mở miệng nói, chữ Linh dừng ở Đỗ Phi, hắn ánh mắt thanh thịnh. Không chứa nửa phần tạp chất, cũng không có chút nào cưỡng bức ý chỉ có điều tại bực này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chữ Linh Trần chờ sau một lát, có lẽ hay là yên lặng khoanh chân ngồi xuống, chợt đem trong tay tạo hóa đan nuốt vào. Trong chốc lát, một cổ cực đoan cường hãn chấn động lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngọt ra, làm cho hắn khí tức lập tức liên tiếp kéo lên. Luân hồi linh Vân, chuyển. Tại chữ Linh khí tức tăng vọt lập tức, Đỗ Phi tâm thần hơi động một chút, lập tức một cái cự đại hắc bạch tuyển qua lập tức bao phủ tại Bá Vương Bắc Các phía trên, trực tiếp đem cái kia cuồng bạo chấn động lập tức che giấu bắt đầu đứng dậy. Tiểu hổ Ngươi đi ra ngoài hộ pháp, ta hiện tại cũng không có thời gian luyện chế năng lực, cho nên ngươi phải cần lời nói, hóa hình thảo ta sẽ lưu cho ngươi, nhưng là, nếu không phải hiện tại, bởi vì hiện tại không có thời gian chờ ngươi chậm rãi biến hóa. Ngưng mắt nhìn trong ngực tiểu hổ một lát sau, Đỗ Phi mới thản nhiên nói, "Giống." Nghe vậy, tiểu hổ phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, rồi sau đó thân hình vừa động, tiểu vọt đến ba vương bắc các bên ngoài. Tiểu hổ thân ảnh biến mất về sau, Đỗ Phi chần chờ một lát, lại tiện tay tại bên người bày ra vài đạo tinh thần lực phòng hộ, ngăn cách ngoại nhân nhìn xem khả năng về sau, mới bàn tay một phen. Cái kia miếng âm dương linh đan tiểu hiện, hiện tại Đỗ Phi trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn bình thường vô cùng linh đan phía trên, giờ phút này có hắc bạch song sắc quang mang tại chậm rãi chuyển động, bên trong gần chứa một cổ cổ quái dung hợp ý, phảng phất bất kỳ vật gì tiến vào trong đó đều bị hắn đồng hóa giống nhau. Tiểu Bạch, thứ này dùng như thế nào? Nương mắt nhìn trong tay âm dương linh đan một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Như thế nào, ngươi bây giờ đã nghĩ muốn đem thứ này nuốt rồi?" Tiểu Bạch cẩn thận từng từng tí nhảy ra ngoài, ánh mắt tại bốn phía quét vài lần về sau, mới thấp giọng nói, Đây đúng tăng trưởng thực lực biện pháp nhanh nhất đi à nha? Nếu như có thể đem chân khí cùng tinh thần lực triệt để dung hợp cùng một chỗ lời mà nói, như vậy bất kể là thi triển vũ kỹ, có lẽ hay là đàn chi kỹ, uy lực nên vậy đều là cực đoan cường hãn. Điểm này, thậm chí so trực tiếp nuốt tạo hóa đan còn muốn hữu dụng. Dù sao, tạo hóa đan loại vật này, không đến thời khắc mấu chốt có lẽ hay là không cần phải tùy ý mất tốt. Đỗ Phi nhẹ nhàng mở miệng nói, vậy ngươi lại tùy ý đem tạo hóa đan cho tiểu cô nương kia? Phải biết rằng, chúng ta khổ cực nhiều năm như vậy, cũng mới lao đến nơi này sao vài mà thôi. Tiểu Bạch hừ một tiếng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhún vai nói, "Phó Nhật Vương chiêu cường giả vô số, cho dù ta có thể cùng Trương Tiên thế lực ngang nhau, nhưng là bọn hắn toàn bộ cùng lúc lên đích lời nói, cũng đúng thiên đại phiền toái, ta tuy nhiên không sợ, nhưng là dưới loại tình huống này, có lẽ hay là không cần có quá nhiều chuyện xấu tốt. Mà chữ Linh tại gặp lại Dương Chính trước kia có nên không phản bội ta, nàng thực lực trở nên mạnh mẽ, với ta mà nói, chỉ mới có lợi, huống chi, cho dù nàng thật sự phản rồi, ta cũng chưa chắc chỉ sợ." Dùng một quả đan dược một cái giá lớn, đổi một cái lục phẩm định phong Vũ tông cảnh cường giả hiệp trợ, cái này suy nghĩ, đáng giá. Chính ngươi cảm thấy đáng giá là tốt rồi." Tiểu Bạch rầm rì thở dài một hơi, chợt hắn mới nhảy tới Đồ Phi trên lòng bàn tay, cẩn thận đưa mắt nhìn sau một lát, mới thở ra một hơi, thấp giọng nói, "Cũng may ta không có nhìn lầm, cái này quả nhiên là âm dương linh đan, hơn nữa, hẳn là xưa nhất cái kia một loại, nếu ta đoán không lầm lời mà nói, chỉ cần ngươi nuốt này cái âm dương linh đan lời mà nói, ngươi nên vậy sẽ chuẩn bị đem chân khí cùng tinh thần lực dung hợp cùng một chỗ năng lực, chỉ có điều điều này có thể lực rốt cuộc là. Làm sao tới, ta cũng không rõ ràng. Ta đây phải làm gì?" Đồ Phi trợn trắng mắt nói, còn có thể làm sao, nhưng phàm là đan dược, chỉ có trực tiếp nuốt quá, chỉ có điều tiểu bạch chần chờ một chút nhi, chậm rãi nói, chỉ có điều cái gì, chỉ có điều, nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, ngươi có lẽ cần dùng tinh thần lực cùng chân khí đồng thời thuốc hóa vật ấy về sau mới có thể dùng, đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán, dùng tinh thần lực cùng chân khí thuốc hóa vật ấy kết quả cũng có thể là hủy này cái linh đan, tiểu bạch vẻ mặt cổ khói nói, nghe vậy, đỗ phi khoẹt miệng co quắp rút, lúc trước xem người này nói được như vậy khẳng định, hiện tại xem ra lời mà nói, đối với thứ này Hắn tựa hồ cũng đúng kiến thức nửa vời a. Được rồi, có lẽ hay là trực tiếp nuốt đi xuống đi, miễn cho đan dược phế đi về sau ngươi tìm ta tính sổ. Chứng kiến Đỗ Phi thần sắc biến hóa, Tiểu Bạch đúng là vẫn còn cải biến ý kiến. Ngay vậy, Đỗ Phi hung hăng trợn mắt nhìn liếc cái này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra hỏa, chần chờ sau một lát mới tiện tay ném đi, liền đem đan dược nuốt đi vào. Dù sao giờ phút này sát thực không phải là cái gì có thể tiếp tục dối dám thời điểm, mặc kệ kết cục như thế nào, ngày mai cửu châu cuộc chiến đều là bắt đầu rồi. Muốn lần nữa trước kia lại để cho thực lực của mình có chỗ tăng trưởng, đêm nay đã là cơ hội cuối cùng rồi. Xung sụp. Theo Đỗ Phi động tác, Âm Dương Linh Đan nhanh chóng biến mất tại trong miệng của hắn, mà hắn cũng đúng tinh thần chấn động, tùy thời chuẩn bị cho tốt thừa nhận cái này Âm Dương Linh Đan mang đến các loại biến hóa. Chỉ có điều, Đỗ Phi tinh thần căng cứng chỉ chốc lát hậu, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này, trong cơ thể mình rõ ràng nửa điểm biến hóa cũng không có. Đây là có chuyện gì, cái này đan dược không phải là phế a? Đỗ Phi có chút cắn răng, dừng ở tiểu Bạch nói: Tiểu Bạch cũng là sửng sờ, hắn nhanh chóng chui vào Đỗ Phi trong cơ thể. Một lát sau, thanh âm khôn ngoan dẫn cổ quái truyền ra, nói: Chủ nhân, ngươi tâm thần chìm vào đan điển khí hải tại đây nhìn một chút, thứ này có chút cổ quái à? Nghe vậy, Đỗ Phi nứt miệng, nhắm mắt lại, tâm thần lập tức sâu vào thể nội, chợt liền gặp được chính mình đan điển khí trong nước, cái kia màu trắng võ đạo nguyên đan phía trên, giờ phút này rõ ràng còn lơ lửng một viên thuốc. Nhìn kỹ lời mà nói, cái này đan dược, đương nhiên đó là bị Đỗ Phi nuốt xuống dưới cái kia âm dương linh đan. Giờ phút này, cái này đan dược chẳng những không có nửa phần biến hóa nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở Đỗ Phi đan điển khí trong nước một màn này ngược lại làm cho Đỗ Phi một hồi im lặng đây là có chuyện gì ừ. Đỗ Phi quét hơi nghiêng Tiểu Bạch liên nói Tiểu Bạch giờ phút này cũng đã làm cười một tiếng nhắm mắt trầm tư một lát sau mới chần chờ nói hệ thống trung đối với cái này đan dược cũng có một chút ghi lại bất quá cũng không phải rất rõ ràng nhưng là ta nghĩ thứ này đã có dung hợp chân khí cùng tinh thần lực hiệu quả lợi mà nói đồng thời đem cái này hai chủng lực lượng đem ra sử dụng đến luyện hóa hán nên vậy là được rồi à ngươi nói nếu như xảy ra vấn đề ta không để yên cho ngươi. Đỗ Phi trợn trắng mắt, cũng biết, giờ phút này Tiểu Bạch nói đã là không có cách nào chung đích phương pháp xử lý rồi, không như vậy thăm dò thoáng một tí lời mà nói, phòng trường còn thật không có biện pháp khác. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi tâm thần chăm chú chăm chú nhìn cái này âm dương linh đan, rồi sau đó đồng thời thúc dục chân khí cùng tinh thần lực, lập tức hướng về kia âm dương linh đan trôi chọu vung mạnh lao tới. Xuy. Theo chân khí cùng tinh thần lực đồng thời hợp thành nhập, Đỗ Phi tâm thần lại vì hơi khẽ chấn động, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, chính mình thúc dục chân khí cùng tinh thần lực cơ hội lập tức đã bị cái kia thuật nhìn bình thường vô cùng âm dương linh đan cắn nuốt. tại thời khắc này, đỗ phi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. chương 089 hóa nguyên cổ trận. đỗ phi tâm thần, chỉ tại đan điển của mình khí hải chỗ hơi quỷ dị ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt cái này một khỏa âm dương linh đan. trong lúc nhất thời có một loại cầm hắn không có biện pháp cảm giác. tại hấp thu đỗ phi một tia tinh thần lực cùng chân khí về sau, này cái âm dương linh đan mặt ngoài ngược lại bắt đầu hiện lên nhàn nhạt một vòng hào quang. những này hào quang giống như sợi tơ giống nhau giao thoa hành, phản phất bất luận cái gì thời điểm đều ở biến hóa giống nhau. Loan Thắng nhìn sang lợi mà nói, đảo phảng phất viên thuốc này mặt ngoài có một cái trận pháp giống nhau. Cẩn thận xem sau một lát, Đỗ Phi trong đôi mắt càng là có thêm nồng đậm vẻ kinh ngạc hiện lên. Cái này Âm Dương Linh Dan mặt ngoài trận pháp tựa hồ bất luận cái gì thời điểm đều đang không ngừng biến ảo hình thái, mà từng hình thái đều cùng trước kia chứng kiến hoàn toàn bất động. Đây là có chuyện gì? Một lát sau, Đỗ Phi mới thở ra một hơi, nhìn lướt qua bên cạnh thân Tiểu Bạch thản như nói. Tiểu Bạch trầm mặc một lát sau, mới thấp giọng nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta nhưng nhìn ra, cái này Âm Dương Linh Dan phía trên trận pháp tựa hồ thì có một loại đem chân khí cùng tinh thần lực những lực lượng này hợp hai là một công năng chỉ có điều hiện tại đỉnh đầu tư liệu quá ít ta cũng vậy không có biện pháp phân tích bất quá nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói cái này âm dương linh đan dị năng đảo là tới từ ở trận pháp này mà không phải đan dược thân mình điều này cũng làm cho có thể giải thích như vậy nghịch tiên đan dược vì sao chỉ có lục phẩm phòng trường đan dược đều chỉ là một ngụy trang trận pháp này mới thật sự là thứ tốt ta nghe được tiểu bạch phân tích đỗ phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu tiểu bạch phân tích cùng suy đoán của mình coi như là 89 phần 10, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao cái này đan dược bị nuốt về sau không có bất kỳ biến hóa nào. Kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng không thể vẫn như vậy hay chờ xem. Lại đưa mắt nhìn Âm Dương Linh đan sau một lát, Đỗ Phi mới giang tay ra nói: "Hiện tại tình huống này nhìn, muốn nuốt luyện hóa viên thuốc này cơ bản là không thể nào, nhưng là, nghĩ biện pháp khống chế cái này đan dược phía trên trận pháp, ngược lại còn có mấy phần khả năng." Tiểu Bạch suy tư chốc lát nói: "Như thế nào cả?" Đỗ Phi tao mày nói: Giờ phút này trận pháp này còn quá nhỏ, ta cũng vậy không có biện pháp cảm giác, nếu là trận pháp này cường đại trở lại vài phần lời mà nói, ta nên vậy có thể miễn cưỡng cảm giác đến trận pháp này trùng trụ cột ở nơi nào, chỉ phải tìm được trùng trụ cột, ta tự nhiên có biện pháp khống chế trận pháp này." Tiểu Bạch thản nhiên nói. "Ý của ngươi, chính là để cho ta uy no bụng trận pháp này lạ." Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ miệng lại là co lại. Tiểu Bạch cười cười, không nói gì thêm, bất quá cái kia trong lúc biểu lộ hương vị, nhưng lại không nói cũng hiểu. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể thở dài một hơi, trận tâm niệm hơi động một chút lập tức thì có đại cổ tinh thần lực cùng chân khí lập tức quần cuộn mà đến, sau đó trực tiếp rót vào này âm dương linh đan phía trên. đối với cái này chút ít đưa tới cửa đến năng lượng, cái này âm dương linh đan phía trên trận pháp nhưng lại tia tí tí không chút khách khí, trực tiếp đều hấp thù, mà theo hắn hấp thu trận pháp cũng là càng biến càng sáng, đến cuối cùng trực tiếp thoát ly cái kia âm dương linh đan mặt ngoài tạo thành một cái độc lập trận pháp. mà tại nơi này độc lập trận pháp thành hình lập tức cái kia miếng âm dương linh đan cũng lập tức biến thành một cổ kỳ dị năng lượng sáp nhập vào trận pháp bên trong. không tốt, chủ nhân. Tinh thần lực cùng chân khí ngàn vạn đừng nên dừng lại đến, trận pháp này quái kỳ không ổn định, tùy thời cũng có thể tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch biến sắc, thân hình đã muốn nhanh chóng thoát ra, lập tức rơi xuống trận pháp trên không chỗ, rồi sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn qua phía dưới trận pháp, tựa hồ tại cảm ứng đến hắn từng cái biến hóa. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng hơi khẽ cau mày, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức lại có một cổ chân khí cùng tinh thần lực tràn ngập ra. Chỉ có điều, trận pháp này đối với tinh thần lực cùng chân khí cố gắng, cơ hội là vô hại mà coi như là dùng Đỗ Phi nội tình, tại bực này tiêu hao phía dưới, cũng hiểu được áp lực khá lớn, phòng chừng nếu là thay đổi mà khắc ngang cấp loại người để làm loại chuyện này lời mà nói, không bao lâu nữa, sẽ đem chính mình cho bồi đi vào. Xíu. U. Đỗ Phi chân khí vẫn là tiếp tục hướng về trận pháp bên trong dũng mãnh vào, mà tiểu Bạch ánh mắt ý nguyên sáng quắc. Loại tình huống này không biết rằng có bao lâu về sau, đột nhiên Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi, lập tức khó coi vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện, chân khí của mình cùng tinh thần lực vậy mà đã muốn đồng thời ở vào thiếu thốn tình huống rồi, nói cách khác như đúng tiếp tục nữa lời mà nói chính mình buồn nguyên muốn bị hao tổn nhưng là loại tình huống này tại dưới bực này tình huống Đỗ Phi vô luận như thế nào đều chắc là không biết cho phép hắn phát sinh bá tại nào đó lập tức tinh thần lực cùng chân khí đồng thời đoạn tuyệt mà cùng một thời gian cái kia trận pháp cũng đúng khẽ run lên sau đó chậm rãi biến thành một mảnh hư vô tiêu tán tại Đỗ Phi đan điển khí trong nước cái này cái này sẽ không có nhìn thấy một màn này Đỗ Phi cũng đúng một hồi im lặng ai từng muốn đến chính mình chân khí cùng tinh thần lực đều bị hút sạch rồi nhưng là trận pháp này lại còn nói không có sẽ không có không có tiểu bạch cũng đúng hơi sướng sở mới kịp phản ứng chợt hắn quét đỗ phi liếc vẻ mặt hai oán như đúng tiếp tục nữa lời mà nói ngày mai ta cũng không cần ra khỏi thành đỗ phi trầm mặc một lát mới thẳng như nói nghe vậy tiểu bạch cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu thở dài một hơi nói đáng tiếc này cái âm dương linh đan phòng trường thứ này tồn tại năm tháng quá mức rất xưa phía trên trận pháp cũng là có vài phần không ổn cố nếu không nghe lời há sẽ xuất hiện loại tình huống này vậy thì có sao vậy thì sao thu không có đối với tiểu bạch đỗ phi tuy nhiên không tin được đối với hệ thống hắn nhưng lại có tin tưởng cái này cũng không thể nói là không có nhưng là ta cũng không biết vật này là hay không nguyên vẹn chủ nhân chính ngươi lĩnh ngộ một chút đi tiểu bạch nhẹ gật đầu chợt duỗi ra ngón tay tại chính mình mi mì tâm ủng hộ một điểm trong một sát na một cổ manh liệt tin tức lưu lập tức trào vào đỗ phi trong óc lập tức một vài bức hình ảnh lập tức hiện hiện tại đây chút ít trong tấm hình một mảnh dài hẹp ánh sáng một số bút vẽ phát thảo phức tạp vô cùng đến cuối cùng trực tiếp tạo thành một cái trận pháp mà theo mặt khác một số gia nhập lập tức trận pháp này bên trong lại thêm ngàn vạn chủng, trùng biến hóa. Một lát sau, Đỗ Phi mới từ trong rung động thanh tỉnh lại, hắn mở to mắt, nhìn thoáng qua giờ phút này đi tới bên ngoài cơ thể tiểu bạch, hơi cổ quái nói, "Ngươi rõ ràng đem cái kia trận pháp biến hóa đều đều nhớ kỹ. Không kém bao nhiêu đâu, chỉ có điều, trận pháp này hiển nhiên còn có đến tiếp sau, chúng ta bây giờ biết đến, nhiều nhất chỉ là hắn một nửa biến hóa a, bất quá, cho ta một ít thời gian lợi mà nói, có phía trước biến hóa là bản, muốn đẩy, đưa chắc ra đằng sau biến hóa thực sự không khó. Mà đoạn trước biến hóa trận pháp hiệu quả, tựa hồ chính là dung hợp Đem chân khí cùng tinh thần lực tan ra hợp làm một thể, hình thành mặt khác một loại lực lượng, loại lực lượng này, tựa hồ gọi là nguyên lực, mà trận pháp này, nên vậy hoán làm hóa nguyên cổ trận. Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật nói, "Hóa nguyên cổ trận, nguyên lực." Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt hắn hít sâu một hơi, khôi phục một điểm chân khí cùng tinh thần lực về sau, mới tinh thần chấn động, bàn tay chậm rãi mở ra. Theo hắn tâm thần điều khiển, chân khí cùng tinh thần lực đồng thời đem ra sử dụng phía dưới, lập tức, một cái lớn cỡ bàn tay trận pháp tiểu hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Mày nhìn Trận pháp này cùng trước kia Âm Dương Linh Đan phía trên trận pháp độc nhất vô nhị, theo chân khí cùng tinh thần lực rót vào, thì có ngàn vật chủng, trùng biến hóa xuất hiện. Phòng trưng nếu không phải hệ thống lợi mà nói, người bình thường căn bản không có biện pháp lập tức nhớ kỹ những biến hóa này, chớ nói chi là sử dụng. Wen Gotter, sau một lát, một đạo nhạt màu vàng kim nhạt năng lượng cổ sáng lập tức theo trận pháp bên trong tràn ngập ra, cổ năng lượng này bên trong, rõ ràng lẫn chứa chân khí cùng tinh thần lực, có vẻ quái kỳ bành trướng đại khí. mà Đỗ Phi cũng có thể cảm ứng được, bực này dung hợp được năng lượng So về chính mình cưỡng ép hiếp dung hợp về sau năng lượng, thật sự là muốn tinh thuần quá nhiều, cũng cường hãn nhiều lắm. Đây cũng là nguyên lực. Tiên Lặng cảm thụ được cổ năng lượng này biến hóa, một lát sau, Đỗ Phi mới mỉm cười, một tay lấy bản tay trận pháp bốc nát, rồi sau đó hắn ánh mắt lần nữa chậm rãi rơi xuống trên bầu trời đêm. Trương Thiên, lúc này đây, ngược lại muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi bức bách, đô mỗ, còn thành thật vô pháp khống chế bực này lực lượng. Tiên Tĩnh Kỳ trong thành, tiên tính trong lầu các, Mộ Khuynh thành ỉ kênh mà đứng, nhàn nhạt ánh mắt rơi xuống mặt phía bắc chỗ, một lát sau mới than khẽ nói: Hôm nay trận này đấu giá hội ở bên trong, ta vốn cho là hội là chúng ta khuynh thiên tông cùng cái kia phó nhật vương chiêu tranh đoạt bắt đầu đứng dậy, không thể tưởng được. Tại nơi này Đỗ Phi xuất hiện về sau, chúng ta ngược lại biến thành triệt để người đi đường. Nói đến đây vật, mộ khinh thành cũng đúng thoáng bất đắc dĩ cười. Cái kia, chúng ta còn muốn ra tay sao? Dù sao đạo thiên lôi này đang thật sự là quá mức trọng yếu, nếu là thật sự lại để cho trương tiên lấy được lời nói, chúng ta những người này phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Mộ Hạo dừng ở bầu trời đêm nhàn nhạt mở miệng nói, suy tư sau một lát. Mộ Khuynh Thành mới chậm rãi gật đầu nói, "Ngày mai, ta và ngươi nhìn xem tình huống a, ta nghĩ, chỉ sợ không chỉ là chúng ta, rất nhiều người đều đối với cái kia địa đồ nguyện nhất định phải có, chương thiên loại tình huống đó hạ rõ ràng còn khiêu khích Đỗ Phi, bực này hành vi, ngược lại thủ vì không chỉ a." Thật cũng không hội, nếu là hắn có thể dùng lôi đình thủ đoạn đem Đỗ Phi chém giết lời mà nói, như vậy, nói không chừng còn có thể đem đám người còn lại rung động ở, sau đó thông dong rời đi. Nhưng là, nếu là hắn và Đỗ Phi một trận chiến lâm vào rằng có lời mà nói, chỉ sợ kết cục sẽ rất khó liệu chăm sóc. Nói không chừng Vị này Tây vực đệ nhất bá vương cường giả, sẽ lâm vào bị vô số người đuổi giết kết trong cục. Mộ Hạo tựa hồ cũng nhìn không tốt Trương Thiên, mà là nhún vai nói: "Đuổi giết Trương Thiên sao? Như thế quái kỳ có ý tứ một màn a." Mộ Khuynh thành nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại không nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt có chút rơi xuống trên bầu trời đêm. Trong thành mặt khác một chỗ, Ma Nhai Tử cũng đúng chậm rãi ngẩng đầu dừng ở phía chân trời. Giờ phút này, tại phía sau hắn cũng có hơn 10 thần xuyên mèo huyền y loại người, nguyên một đám vẻ mặt lạnh lùng. Nương mắt nhìn phía chân trời một lát sau, Ma nhai tử mới đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Ngày mai, chúng ta tốt đến thiên lôi đan địa đồ, vô luận như thế nào, trương không chính không, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng hiện ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, theo mở nhạt phía chân trời nghiêng tiết mà hạ, đem chọn cái cựu châu chiến trường đều bao phủ tại trong đó. Tại đây một luồng ánh sáng xuất hiện trong nấy mắt, cả tòa kỳ trong thành lập tức có vô số đạo khí tức phóng lên trời. Tại thời khắc này, trong lòng mỗi người một mực đè nén khí tức đều là buộc phát mà khai mở. Dù sao. Tại đây Cửu Châu chiến trong tràng tân tân khổ khổ tu luyện 8 tháng, gây nên chính là cuối cùng này Cửu Châu cuộc chiến đến rồi. Nhập cựu Châu núi, sông Cửu Châu điện, trèo lên cựu Châu bảng. Đây cũng là giờ phút này trong thành tất cả mọi người mục đích. Chỉ cần có thể thân nhập Cửu Châu điện, leo lên cựu Châu bảng, vậy thì trở tại có gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông thứ nhất tư cách, mà có thể gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông, bất kể là tại chính mình vốn là gia tộc, tông phái hoặc là trong vương triều, thân phận tất nhiên đúng nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, những người bình thường kia hoàn toàn vô pháp tưởng tượng tu luyện tài nguyên, cũng chính là có thể đụng tay đến. Theo ý nào đó mà nói, có thể gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông, tựu tương đương với bước lên trong tiên địa đỉnh phong cường giả chi độ rồi. Cho nên tại thời khắc này, mỗi người đều là đều thổ lộ chính mình kích động trong lòng. Tại kế tiếp trong vòng 4 tháng, mặc kệ là người nào, chỗ gặp phải đều muốn đúng một hồi sát trận, mà ở cái này rất trong trận, chỉ có cường giả mới có tư cách còn sống sót. Mà ở toàn trường hào khí náo nhiệt lập tức, vị kia tại kỳ thành mặt phía bắc ở giữa chô bá vương trong các, lưỡng đạo thân ảnh cũng đúng chậm rãi đi ra. Đỗ Phi ngẩng đầu, mắt hí dừng ở phía chân trời mặt trời, trong đôi mắt lộ ra vài phần nụ cười thẳng nhiên ngày này hắn đồng dạng là mong đợi hồi lâu rồi. Cựu thiên huyền tông, cựu thiên huyền tông, vô luận như thế nào, mình cũng đúng tất nhiên muốn gia nhập. Tại Đỗ Phi sau lưng, chữ Linh chậm rãi đi theo. Giờ phút này nàng khí tức trên thân đều thu liễm, tựu giống như Đỗ Phi một cái bóng giống nhau, nhưng là coi như là như thế. Giờ phút này nàng lại làm cho người ta mang đến một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Thụ phảng phất trong một đêm, nàng tựu thay đổi một người giống nhau. Dương Tử đứng ở Bá Vương cắt trong lầu cắt, ánh mắt hơi không hiểu dừng ở Đỗ Phi bóng lưng. Thật lâu về sau, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, nàng biết rõ. Hôm nay từ biệt về sau, cùng vị này bá vương Đỗ phi, chỉ sợ sẽ là tương kiến không ngày nào. Không biết vì sao, Dương Tử nhưng trong lòng thoáng có vài phần phát lấp, bất quá một lát sau, nàng có lẽ hay là nhẹ nhàng lắc đầu, đem loại cảm giác này theo trong nội tâm bị xua tan, rồi sau đó, nàng mới chậm rãi trong chớp mắt, đối với đứng ở phía sau đồng môn sư muội, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu Châu cuộc chiến chính thức mở ra, mà chúng ta chiến đấu cũng bắt đầu rồi, hiện tại bắt đầu, chúng ta lớn nhất nhiệm vụ chính là giữ được tính mạng, sau đó rời đi, nếu không, tự hưởng phi Đỗ phi." Các hạ một fan tâm ý rồi. Dạ. nghe thế nhất tề khẽ kêu thanh âm, Dương Tử có chút bất cảm, chậm nhịn không được lần nữa quay đầu lại, nhưng là lúc này đây, nàng lại không có cái gì nhìn thấy, nhìn qua cái kia rông tuyết sơn, trong lúc nhất thời, Dương Tử thậm chí có chút ít lây dại. Kỳ thành cửa đông bên ngoài, giờ phút này đã là người ta tấp nập rồi, cơ hồ cả tòa kỳ trong thành cứng giả, tại thời khắc này đã muốn hội tụ tại vào đấy, đông nghịt đầu người, giống như thủy triều giống nhau, trải rộng cả thành ở bên ngoài. Theo kỳ thành cửa đông bên ngoài nhìn ra ngoài, bất quá 10 dặm địa phương, chính là một mảnh cực lớn rừng rậm mà dừng dậm chậm rãi hướng về xem bình tuyến cuối cùng chỗ lan tràn mà đi cuối cùng tại mây xanh chỗ ngưng hẳn cái này cực lớn rừng rậm tương ứng chi địa chính là cái này cựu châu chiến trường trung tâm chỗ cựu châu núi cựu châu núi chủ trên đỉnh liền có cựu châu chiến trường trung tất cả mọi người trong suy nghĩ thánh địa cựu châu điện khóa trước cựu châu cuộc chiến cuối cùng cuộc chiến đều là tại đây tấm dây núi bên trong mở ra cũng ở đây tấm dây núi bên trong chấm dứt cái này tấm dây núi chứng kiến vô số cường giả của thời cũng chứng kiến vô số thiên tài ôm hận mà chết nhưng là đã là như thế cái này tấm rễ núi cũng đúng thanh sơn như trước tại hắn lặng lặng cùng đợi tiếp theo cựu châu cuộc chiến lần nữa mở ra dù là huyết nhượng cựu châu núi kỳ thành phía đông trên tường thành giờ phút này cũng không có quá nhiều người tại chỉ có tứ phương đội ngũ chiếm cứ phía trên cái này tứ phương đội ngũ đương nhiên đó là giờ phút này đang ở kỳ trong thành tây vực bá vương tương ứng thế lực phó nhật vương chiêu Khuynh thiên tông đại ma môn cùng với đỗ phi cái này tứ phương thế lực chính là giờ phút này cái này kỳ trong thành chói mắt nhất tồn tại cũng đúng cái này kỳ trong thành có khả năng nhất nhập cựu châu núi sông cựu châu điện trèo lên Cửu Châu bảng đích nhân vật. Đây trời ánh mắt, tại phía trước Cửu Châu dãy núi bên trong tao động một lát sau, nguyên một đám ánh mắt đều là lập tức hội tụ đến trên tường thành. Giờ phút này, phía trên tường thành đứng ở phía trước nhất, đương nhiên đó là Tây vực bốn vị bá vương cùng giả, mà ân đoán rất sâu Đỗ Phi cùng Trương Thiên hai người, lại ra ngoài ý định bên ngoài sóng vai mà đứng. Chỉ có điều, hai người này tuy nhiên sóng vai mà đứng, nhưng là lẫn nhau ở giữa hào khí, lại âm hàn đến cực hạn, tu phảng phất có một cổ nhàn nhã sát ý theo lẫn nhau trong cơ thể tràn ngập ra giống nhau. Một màn này làm cho không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Mơ hồ trong đó, mỗi một người đều là có vài phần nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì mỗi người đều tin tưởng, tại chính thức cựu châu cuộc chiến tiến đến trước kia, bọn hắn có lẽ còn có thể mắt thấy một hồi chính thức đỉnh phong quyết đấu. Mà thậm chí, bọn hắn còn có cơ hội lấy được cái kia thuộc về truyền thuyết giống nhau Thiên Địa Nguyên Đan Tiên Lôi Đan. Mà cùng hai vị này bá vương cường giả so với, đứng ở mặt khác hai bên mộ khuynh thành cùng Ma Nhai tự hai người, lại có vẻ điệu thấp vài phần, chỉ có điều cho dù như thế, cũng không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn, Tây vực bá vương danh tiếng, như thế nào đồn đãi mà tôi. Bá Tại vô số người trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào lập tức, giữa không trung, đột nhiên có một đạo phá phong thanh âm truyền ra, rồi sau đó tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, chợt mỗi người đều nhìn thấy, cái tiêu cựu Thiên Huyền Tông cường giả Liễu Thần, giờ phút này liền thình lình lơ lửng tại phía chân trời phía trên. Hắn đạm mạc ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới, một lát sau điểm nhìn nói, "Chư vị, kế tiếp, mặc kệ bất luận kẻ nào đều có tư cách tiến vào cái này cựu Châu cuộc chiến cuối cùng chiến trường." "Bất quá, lúc này ta nhắc nhở chư vị một câu, kế tiếp cái này 4 tháng, nơi đây chỉ được phép vào, không cho phép ra." tiến nhập trong đó loại người muốn sinh tử theo mình rồi nếu là hối hận loại người bây giờ còn có cơ sẽ rời đi nghe vậy không ít người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa biểu lộ cũng đúng biến ảo bất định bắt đầu đứng dậy chỉ có điều có thể đứng ở chỗ này loại người dù sao không có gì kẻ yếu cùng loại quyết tâm đã sớm có bởi vậy đám người tại bạo động một lát sau lại không có bất kỳ người rời đi nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới đối với không có người rời đi điểm này cái này liêu thần tựa hồ cũng đúng có chút thỏa mãn hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu về sau mới tiếp tục nói chắc hẳn chư vị cũng tin tưởng Cái này Cửu Châu có chiến, liền là chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông lựa chọn môn nhân nơi một trong. Chỉ có cường giả chân chính mới có cơ hội trở thành Cửu Thiên Huyền Tông môn nhân, trở thành trong thiên địa đỉnh phong tồn tại. Mà các ngươi muốn làm, chính là chứng minh chính mình, đả bại các ngươi đối thủ cạnh tranh, làm cho mình Cửu Châu lệnh biến thành tử kim vẻ. Sau đó leo lên Cửu Châu điện. Như vậy, các ngươi tiểu có tư cách đẩy ra tiến vào Cửu Thiên Huyền Tông đại môn. Tại Cửu Châu trong điện, ai có thể trở thành Cửu Châu bảng đứng đầu bảng? Như vậy hắn tựu có được cùng Cựu Thiên Huyền trong tông Tam Đại Chí Bảo một trong Âm Dương Bảo Giám câu thông lần thứ nhất cơ hội, nếu là ngươi có cái kia năng lực lời mà nói, đem Âm Dương Bảo Giám mang đi cũng đúng bản lĩnh của ngươi. Cựu Châu cuộc chiến ở bên trong, không có quy tắc, không có có đạo lý, càng không có thắng bại. Hết thảy đều là mạnh được yếu thua, người mạnh là vua. Nếu là nhà các ngươi đều minh bạch lời nói. Như vậy, rời đi nơi này, tiến vào cái kia tấm trong rừng rậm. Tại các ngươi đặt chân nhập môn lập tức, Cựu Châu cuộc chiến cuối cùng nhất một trận chiến, liền chính thức bắt đầu. Liêu Thần ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống phía trước Cửu Châu dãy núi phía trên, chật ngón tay một chỉ, lập tức một đạo kinh người kiếm khí lập tức chém ra, trực tiếp gào thét ra, tại chỉ dẫn phương hướng đồng thời, đã ở hướng tất cả mọi người biểu thị công khai, Cửu Châu cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi. Vô số người lập tức dẫn đầu, gắt gao dừng ở đạo kiếm khí kia cuối cùng chỗ nút thắt. Cái kia nơi địa phương, cao ngất như mây, mơ hồ trong đó có kim quang lập lẻ. Chỗ đó, chính là Cửu Châu cuộc chiến thánh địa, Cửu Châu điện. Vô số đạo ánh mắt, tại thời khắc này đều là tràn đầy huyết hung vẻ, một tia cùng nhiệt lập tức kéo lên tân tân khổ khổ lâu như vậy tại nơi này thời khắc mấu chốt làm sao có thể lùi bước đi không biết hai gầm thét một tiếng lập tức chợt nghe đến thiên địa chấn động rất nhiều dòng người giống như thủy triều giống nhau hướng về kia cựu châu dãy núi chỗ chỗ rung bánh lao tới cơ hồ lập tức cả tòa núi mạnh bên trong đều là hội tụ đám người bá trên tường thành tây vực đệ nhất bá vương trương thiên bản tay vung lên lập tức liền mang theo phó nhật vương chiêu cường giả lướt đi cơ hồ lập tức tụ rơi xuống cựu châu dãy núi biên giới chỗ chỉ có điều trương thiên cũng không có trực tiếp nhảy vào cựu châu trong núi mà là chậm rãi quay đầu lại Ánh mắt rơi xuống giờ phút này, Y Nguyên tại trên tường thành đứng chắp tay Đỗ Phi trên người, lạnh lạnh quát chói tai, lập tức vang lên. Đỗ Phi, cút ra đây cho ta. Hôm nay, cái này Cựu Châu Dây núi chính là ngươi Đỗ Phi trôn xương chi địa. Thoại âm rơi xuống, một cổ ngập trời sát ý lập tức theo trương thiên trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp chấn đắc bốn phía vốn là huyên náo cường giả nguyên một đám lặng ngắt như tờ. Tại thời khắc này, mỗi người đều hiểu rõ ra, cái này đỉnh phong một trận chiến, rốt cục muốn bắt đầu. Đỗ Phi vội bắt tay vào làm, đạm mạc ánh mắt chậm rãi rơi xuống trương thiên trên người, một lát sau hắn mới có chút như đầu, cười nói, tối hôm qua nghỉ ngơi đến như vậy được chưa? cũng thích. chữ linh vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói, vậy là tốt rồi, bởi vì kế tiếp chúng ta chỉ sợ sẽ không có bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội. đi. thoại âm rơi xuống, đỗ phi bàn tay tại trên tường thành vỗ mạnh một cái, thân hình lập tức giống như một đạo thiểm điện giống nhau, trận lập tức xé rách phía trên trời, trực tiếp rơi xuống cửu châu dã núi bên trong. mà ở hắn sau lưng, chữ linh cũng đúng từng bước đi theo, trực tiếp rơi xuống đất phía trên. với anh. tại rơi xuống đất lập tức một cục ngập trời chiến ý lập tức liền từ Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra, hắn ánh mắt cũng đúng lập tức rơi xuống giờ phút này, biểu lộ lạnh lạnh trương thiên trên người, chợt, một vòng hơi sát khí vui vẻ, cũng đúng chậm rãi trèo lên Đỗ Phi khuôn mặt. "Ngươi muốn chiến? Cái kia liền chiến. Chương 091, hai đại bá vương quyết đấu." Đạm mạc thanh âm, chậm rãi ở giữa sân truyền lay động mà mở, nhưng là đồng thời, cũng làm cho vô số người hô hấp có chút một sát. "Cái này Đỗ Phi, chẳng lẽ tiểu thật không có nửa phần e ngại ý sao?" Không xa chỗ, Khuynh Thiên tông Đại Ma môn cái này hai đại bá vương cấp bậc cường giả tương ứng thế lực cũng đúng đi vào cựu châu dã núi chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là không có rời đi ngược lại là ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống phía trước rằng có phía trên hai đại bá vương cường giả chính diện đối bính coi như là bọn hắn cũng thì không cách nào bỏ qua Đỗ Phi cùng Trương Thiên ánh mắt ở giữa không trung bên trong có chút va chạm từng sợi điện quang tựa hồ lập tức bạo liệt mà mở làm cho giữa hai người hào khí lập tức trở nên cực đoan quỷ dị tuy nhiên ta cũng không biết ngươi nơi nào đến tin tưởng lại để cho ngươi cho là mình có thể đúng đối thủ của ta nhưng là ngươi cái này dũng khí lại làm cho ta thập phần ngoại ý muốn, đợi cho đem ngươi chém giết về sau, ta sẽ đem thi thể của ngươi tự mình đưa về gia tộc của ngươi bên trong. Trương Thiên hướng về phía Đỗ Phi có chút một phát miệng nói. Đỗ Phi cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua sau lưng chữ Linh, chậm rãi nói, phó ngày vương triêu ngoại trừ Trương Thiên bên ngoài, thì Diệp Vũ còn có mấy phần bổn sự, hắn tự giao cho ngươi. Về phần những thứ khác chó và mèo, bọn hắn nếu là dám ra tay, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Tốt. chữ Linh cũng không nói nhảm, mà là một bước bước ra, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Diệp Vũ trên người. Thế thế, Đỗ Phi cũng đúng cởi cười cười, chợt tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi ra, mà ở hắn hành tẩu trong lúc đó, hùng hậu vô cùng chân khí, cũng đúng lập tức giống như cháo nước giống nhau theo hắn trong cơ thể gáo thét ra. Có lẽ hay là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Đỗ Phi, ngươi chớ để để cho ta thất vọng, ngươi nếu là thật sự chỉ có một chút như vậy thực lực lời mà nói, như vậy, ta giết bắt đầu đứng dậy, cũng là không có hương vị đến, đến rất. Trương Thiên thấy thế nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt ý trào phúng không che giấu chút nào. Ta đã trở thành lục phẩm định phong cảnh Vũ tông cảnh cường giả đã lâu, khoảng cách ngũ phẩm Vũ tông cảnh bất quá một đường chi cách. Ngươi nếu là đem ta trở thành dương chính chi lưu phế vật lời mà nói, thật ra khiến ta thất vọng đến rất. Tiếng nói rơi, Trương Thiên một bước bước ra, lập tức lục phẩm định phong Vũ tông cảnh cường giả bành trướng chân khí, lập tức không hề giữ lại gào thét ra, chỗ hình thành áp bách, lập tức phô thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chô chô bao phủ mà đi. Mà ở Trương Thiên bực này áp bách phía dưới, Đỗ Phi khí thế rõ ràng liền trực tiếp rơi vào rồi phía dưới, bất kể thế nào xem, chỉ cần là chân khí so đấu lời mà nói, Cái này Trương Tiên nhất định nếu so với Đỗ Phi cường. Nếu là ngươi trong nội tâm thật là như vậy cho rằng lời mà nói, như vậy có lẽ, ngươi đồng dạng cũng sẽ làm cho ta thất vọng vô cùng rồi. Đối mặt Trương Tiên bành trướng áp lực, Đỗ Phi cũng đúng minh bạch, bình thường đích thủ đoạn, căn bản không có khả năng làm cho chính mình vượt qua người này, bởi vậy, tâm thần vừa động trong lúc đó, một cái hóa nguyên cổ trận lập tức tiểu ngưng tụ tại Đỗ Phi đan điển khí trong nước, mà đồng thời, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực cơ hồ đồng thời trào vào hóa nguyên cổ trong trận. Ầm ầm. Cơ hồ trong một sát na, một đạo sáng chói vô cùng cổ sáng mạnh mẽ theo Đỗ Phi trong cơ thể tăng vọt ra, một cổ cực đoan hùng hậu lực lượng lập tức bao trùm hắn toàn thân cao thấp, lực lượng này chính là chân khí cùng tinh thần lực dung hợp về sau nguyên lực, kim sắc nguyên lực thoạt nhìn quái kỳ bình thường, tuy nhiên khí thế bành trướng, nhưng lại cũng không có biện pháp cùng trương thiên cái tiêu chủng, trùng phô thiên cái địa uy thế so sánh với nghĩ mô phỏng, nhưng là tại đây nguyên lực xuất hiện trong chốc lát, cái kia vốn là đối với Đỗ Phi tạo thành khí thế áp bách, nhưng lại lập tức bị phá hư hầu như không còn, tiêu phất, cái kia trương thiên áp bách đối với Đỗ Phi không có nửa phần tác dụng giống nhau. Đây là cái gì năng lượng? Không ít người chăm chú nhìn trong sân cương giả, giờ phút này mỗi một người đều là mặt sắc cổ quái, giờ phút này Đỗ Phi thi triển đi ra loại này năng lượng, bọn hắn ngay thấy đều chưa thấy qua, nhưng là điều này có thể lượng bên trong gần chứa lăng lệ ác liệt ý, bọn hắn nhưng lại thập phần minh mạch. Cái này Đỗ Phi, quả nhiên không đơn giản. Mộ khuynh thành bọn người nhìn qua một màn này, trong đôi mắt có quả là thế hương vị hiện lên, hiện nhiên, Đỗ Phi có một chút chuẩn bị ở sau, cũng tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Không. Hồi phục. 2013 Cử động báo đến từ Under do hộ khách đầu. Mưa thương tàn ban đêm. Đỉnh phong đan tông. 9. Cái này, tựa hồ là nguyên lực. Bất quá nguyên lực không phải muốn võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể điều khiển sao? Làm sao có thể xuất hiện ở một cái tiểu gia hỏa trên người? Hẳn là, là ta nhìn lầm rồi không thành. Giữa không trung, Liễu Thần cũng đúng mắt hí rừng ở một màn này, chợt trong đôi mắt hiện lên vài phần không thể tưởng tượng sắc màu. Nhưng là, này cổ nguyên lực ngược lại có chút tinh tinh khiết. Chẳng lẽ một cái tiểu gia hỏa còn có thể giải thích Liễu Nguyên lực sử dụng phương pháp không thành? có chút ý tứ a trương thiên đồng tử tại lúc này cũng hơi hơi co dù lại bất quá một lát sau một cổ nụ cười thản nhiên lại hiện hiện hắn khuôn mặt vui vẻ mặc dù nhạt bên trong lạnh lạnh ý lại không che giấu chút nào rất tốt như vậy mới có thú nếu là người cùng mặt khác giống như phế vật ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được lời nói chẳng phải là không có ý nghĩa đến rất dứt thoại âm rơi xuống trương thiên trong con mắt lập tức sắc màu biến hóa rất nhanh hắc bạch sắc ánh mắt cựu lập tức biến thành xanh trắng chi sắc thoáng nhìn quỷ dị vô cùng mà tại thời khắc này trương thiên sát khí trên người cũng đúng lập tức bao tố lên tới cực hạn vô tại sát khí tăng gọn lập tức, trương thiên thực sự không tại nhiều nói bất luận cái gì nói nhảm, chợt ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng hướng về đỗ phi chỗ chỗ hònẻn điểm đi, rầm rầm, theo trương thiên động tác, cái kia cuồng bạo chân khí bên trong, lập tức có một cây trưởng tiên gắn kết ra, chợt theo trương thiên động tác, trương tiên phá toái hư không, lập tức hung hăng hướng về đỗ phi chỗ chỗ quan tới, ẩn chứa vô cùng năng lượng trường tiên, tốc độ cực đoan khủng bố, chỉ là lóe lên trong lúc đó, liền là xuất hiện ở đỗ phi trước mặt, mà đối mặt như vậy lăng lệ ác liệt thế công, đỗ phi cũng vốn là tay ẩn nhanh chóng biến đổi chột bản chân hướng về sau lưng đặt đi. Suy, Lăng Lệ Ác liệt trường tiên trực tiếp xuyên thấu hư không, vừa vặn theo vừa rồi Đỗ Phi đứng thẳng chỗ tháo chạy qua, tại giao thoa trong một sát na, trường tiên phía trên ẩn chứa năng lượng, làm cho Đỗ Phi toàn thân lông tóc dựng đứng. Trường tiên thế công bị Đỗ Phi đơn giản tránh đi, Trường Tiên cũng đúng hừ lạnh một tiếng, chợt thủ đoạn rút lên, lập tức cái kia trường tiên tiểu giống như linh xà giống nhau, lập tức quay đầu, chật thẳng tắp hướng về Đỗ Phi hậu tâm chỗ báo tố bắn đi. Cảm nhận được cái này Lăng Lệ Ác liệt vô cùng thế công, Đỗ Phi bản chân lại đạp trời cao lăng vân bước, thân hình lập tức lại hướng về hơi nghiêng trở ra suy, trương tiên lần nữa run lên, chợt giống như linh xả giống nhau, tiếp tục hướng về đỗ phi chỗ trôi dây dưa mà đi. cái này trương tiên chính là trương tiên chân khí gắn kết mà thành, thoáng nhìn tầm thường, nhưng là bên trong ẩn chứa cực đoan khủng bố lực lượng, nếu là chứng thực lời mà nói, chỉ sợ bình thường lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả cũng đúng chưa hẳn có thể tiếp được. thân hình vừa mới rơi ổn, sau lưng thế công lại đây, cái này trương tiên loại này phiền người tới cực hạn thế công, làm cho đỗ phi khẽ cho mày, chợt kỳ tâm thần hơi động một chút, một cổ âm hàn khí lập tức hiện hiện bên ngoài thân, chợt đỗ phi bàn tay lập tức hướng về phía sau đuôi ra hung hăng một chảo. Bạch, bàn tay chuẩn xác vô cùng rơi xuống cái kia chân khí trường tiên phía trên, trên của hắn ẩn chứa lực lượng làm cho Đỗ Phi thân hình khẽ run lên, chỉ có điều có Huyền Băng Tiên thể phòng hộ, cổ lực lượng này cơ hồ đối với Đỗ Phi không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Mà một phát bắt được cái này chân khí trường tiên, Đỗ Phi cũng đúng một tiếng cười lạnh, lập tức trong cơ thể nguyên lực lập tức bạo tuần, trực tiếp cái bọc tại cái này chân khí trường tiên phía trên, hướng về Trường Tiên chỗ chỗ tràn ngập mà đi. Bạch, tựa hồ đã nhận ra Đỗ Phi ý đồ giống nhau, Trường Tiên thủ đoạn nhún lên lập tức liền gặp được một hồi bành trướng chân khí lập tức theo chân khí trường tiên gào thét mà đến, tại hai cổ năng lượng đụng nhau lập tức, một cổ bảo tạc tính năng lượng thuận quyền tịch cuốn mà mở, trực tiếp làm cho người lưỡng trên thân người lập tức đều là nhanh lùi lại mấy chục bước. Có chút ý tứ. Trương Thiên trầm rãi ngẩng đầu, dừng ở bàn tay, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói, không phải không thừa nhận, ta lúc trước đến xem thưởng ngươi vài phần rồi. Lại đến. Thoại âm rơi xuống, Trương Thiên bàn chân đột nhiên mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình lập tức giống như tia chớp giống nhau gào thét ra, cơ hồ là trong chốc lát tựu xuất hiện ở đô phi trước mặt, rồi sau đó Quyền Phong giống như tia chớp giống nhau gào thét ra, mang theo năng lệ ác liệt đến cực hạn thế công trực tiếp bao phủ tại Đỗ Phi toàn thân. Hừ. Đối mặt cái này, Trương Thiên bỗng nhiên năng lệ ác liệt vô cùng thế công, Đỗ Phi cũng đúng hừ lạnh một tiếng. E giờ tê lực lượng đối bính, hắn nhưng chưa hẳn chỉ sợ đối phương. Trong chốc lát, Đỗ Phi hóa trưởng bị quyền, lập tức từng đạo Quyền Phong cũng đúng lập tức vung về ra, đem Trương Thiên thế công đều đón đỡ mà xuống. Rầm rầm rầm phanh. Cơn bão năng lượng đối bính thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một lần quyền cước chạm vào nhau, đều là sẽ có một hồi trói thay tiếng vang vang lên, đến cuối cùng cơ hội tại phía chân trời phía trên hợp thành một mảnh, mà ngay cả bốn phía nồng đậm thiên địa nguyên khí tại bực này kinh thiên đối bính bên trong đều là bị thổi làm tứ tán mà mở. Đoàn ngắn không đến một phút đồng hồ thời gian, hai vị bá vương cường giả đã muốn bằng vì náo nhiệt cùng hung hãn tư thái, ngạnh bính không biết bao nhiêu lần, bực này đối bính bên trong nguy hiểm trình độ tương đương dao động người tâm. Cựu châu dã núi bên ngoài, vô số cường giả đều là cứng họng nhìn chăm chú một màn này, mặt sắc không ngừng biến hóa. Có thể đi tới nơi này loại người ở bên trong không có kẻ yếu, cho nên bọn hắn tự nhiên minh bạch. Lục phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cùng lục phẩm đỉnh phong Vũ tông ở giữa khác nhau. Cho nên, giờ phút này, bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng, Đỗ Phi rốt cuộc là dựa vào cái gì cùng cái này Trương Thiên chiến đấu đến bực này tình trạng. Tuy nhiên, lưỡng người tới giờ phút này đều không có thi triển ra dù là một chiêu nửa thức vũ kỹ, nhưng là, bực này chiến đấu so với thi triển vũ kỹ còn càng thêm làm cho người kinh tâm động phách. Bởi vì, loại này chiến đấu chô so, đơn thuần chính là hai người nội tình, kinh nghiệm, nhãn lực cùng với tản nhận trình độ. Cựu Châu chiến trường bá vương cường giả, quả nhiên đều là danh bất hư truyền. Bành, lại là một kích hung hãn vô cùng đối bính, đáng sợ năng lượng báo tác lập tức mang tất cả mà mở, còn lần này, Đỗ Phi cùng Trương Thiên hai người thân hình tuy nhiên cũng bị chấn đắc lập tức lui ra phía sau mấy bước, lẫn nhau ở giữa hô hấp, đều là trở nên dồn rập vài phần, chỉ có điều, cái kia trong đôi mắt ngưng trọng ý, thực sự càng thâm trầm bắt đầu đứng dậy. Diệp Vũ, đem cái kia nữ giải quyết. Loại này thế lực ngang nhau cảm giác, làm cho Trương Thiên lửa giận trong lòng bốc lên, hắn nhịn không được rít gào nói, "Vâng, chủ tử." Nghe vậy, một mực dừng ở chữ Linh Diệp Vũ cũng đúng một bước bước ra. Cái này lưỡng tầm mắt của người đối bính lập tức cũng biểu thị song phương quyết đấu chính thức bắt đầu rồi. Chương 092, Phong Lôi Tí. Và anh Chữ linh bàn chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, lập tức một cỗ ngập trời khí tức lập tức theo hắn trên người tràn ngập ra, vậy mà mơ hồ trong đó có thể đem cái kia diệp vũ khí tức đều áp chế xuống. Cái gì? Lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, cảm ứng được bực này khí tức, cái kia diệp vũ sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi chữ linh lúc trước hắn cũng đúng bái kiến mấy lần, mặc dù đối với phương tại nữ bên trong, xem như không kém cường giả, nhưng là hắn lại không nghĩ tới Chữ Linh rõ ràng đã muốn đạt đến trình độ này, nhã lực rất tốt, nhưng đúng không có bất kỳ ý nghĩa. Lộ ra một tia kiểu mị dáng tươi cười về sau, Chữ Linh mới cười nhạt một tiếng mà đang ở nụ cười này làm cho Diệp Vũ thoáng có vài phần thất thần lập tức, Hán trưởng đột nhiên run lên, lập tức một mực quấn ở bên hông hồng lăng đã muốn lập tức gào thét ra, xoáy lên đạo đạo lưu diễm, xé rách không khí, cực đoan tàn nhẫn nổ vang Diệp Vũ quanh thân chỗ. Cô nàng, không thể tưởng được ngươi đoạn cũng ác như vậy cay a, như thế nào, thay đổi một cái chủ về sau, ngay tính đều thay đổi. Nhìn qua cái kia Chữ Linh thế công. Diệp Vũ nhưng lại ánh mắt biến đổi về sau, nhanh chóng lui ra phía sau, chật ta mị trên mặt nổi lên một tia cười lạnh lạnh ý mà ở thân hình lui ra phía sau lập tức, hắn trưởng cũng hơi hơi nắm chặt, lập tức liền gặp được một ngọn gió lướt kiếm hiện hiện tại hắn trước mặt, chật theo hắn chỉ một điểm, lập tức hướng về phía trước bổ ra. Văng. Hồng Lăng cùng Phong nhận quái kỳ hung hán đụng vào nhau, lập tức âm thanh chói tai lúc này tại trên bầu trời truyền lay động mà mở, đồng thời từng vòng mắt thưởng có thể thấy được cường hãn chấn động cũng là từ hai đạo thế công chạm nhau điểm nào nhất lập tức nhanh chóng khuyết tán mà khai mở. Vâng. Hai người phía dưới trên mặt đất lập tức chống rỗng xuất hiện một cái hình tròn hố, cho bụi tràn ngập trong lúc đó, cái kia thanh thế ngược lại cực đoan làm cho người ta sợ hãi. Bá, tại cho bụi tràn ngập lập tức, Chữ Linh vẻ mặt lạnh lùng, trưởng nhẹ nhàng ngỗ lập tức trưởng hồng lang phía trên tiểu vòng quanh nghìn vạn đạo lưu diễm, hướng về Diệp Vũ chỗ chỗ gào thét mà đi mà cái kia Diệp Vũ cũng đúng nghiến răng nghiến lợi song liên phách, lập tức từng đạo phong nhận đánh ra, cùng ở giữa không chung cùng Chữ Linh đối với bắt đầu đứng dậy trong một sát na, một cổ cùng bạo vô cùng tỉnh phong rung động không ngừng mang tất cả mà mở, làm cho người kinh tâm động phách. Sa Sa Mộ Khuynh Thành bọn người nhìn qua một màn này, nguyên một đám ánh mắt đều là cực đoan cổ quái bắt đầu đứng dậy. Cái này chữ linh, chúng ta trước kia cũng đã gặp mấy lần, tuy nhiên nàng thực lực xem như không sai, nhưng là, thật sự cường hàn đến trình độ này sao? Mộ Hạo cau mày đạo. Mộ Khuynh Thành khẽ gật đầu, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia mê hoặc ý, cùng khó được nữ tính cường giả, cho nên, từ chữ linh xuất hiện ở cái này kỳ trong thành về sau, Mộ Khuynh Thành tiểu đối với nàng có chút chú ý, nhưng là, nhưng vẫn đều không có phát hiện thực lực của nàng có mạnh mẽ như vậy hung hăng là, cái này chữ linh trong một đêm Thực lực rõ ràng bạo tăng tới rồi tình trạng như thế. Một lời điểm, Mộ Khuynh Thành lại toàn thân chấn động, mang theo vài phần không thể tưởng tượng ánh mắt lập tức rơi xuống chữ linh trên người. "Sư tỷ, ý của ngươi chính là, cái kia Lô Phi vì để cho chữ linh trở thành chiến lực, rõ ràng đem cái kia tạo hóa đan cho nàng nuốt rồi." Nghe được Mộ Khuynh Thành nói như vậy, cái kia Mộ Hạo cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức biến sắc, đã muốn hơi kinh hãi thất thành nói: "Tám phần là như thế rồi, nếu không nghe lời, tuyệt đối không có biện pháp giải thích loại tình huống này, cái này Lô Phi, thật lớn uất, thật ác độc tâm tình a." Mộ Khuyên Thành gật gật đầu. Ánh mắt rơi xuống cách đó không xa Đô Phi trên người, trong đôi mắt thần sắc hay thay đổi. Cách đó không xa, Ma Nhai ánh mắt cổ quái rơi xuống mộ khuynh thành trên người, vừa rồi cái kia mộ khuynh thành đích thoại ngữ, hắn cũng đúng nghe được, lập tức sắc mặt cũng đúng hơi đổi một lát sau, tầm mắt của hắn cũng đúng rơi xuống Đô Phi trên người, trong đôi mắt có một tia dị xác hiện lên, đã ngay chữ linh đều có thể có bực này thực lực tam vọn, chẳng lẽ Đô Phi sẽ không có vì chính mình làm cái gì chuẩn bị sao? Chết để đi lên a. Cái này bốn thực lực đều đúng tương đương với lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả a ngoại trừ Đỗ Phi cái này cái đồ biến thái bên ngoài, còn lại ba cái, tựa hồ cũng là chân chính lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả a. Không thể tưởng được, Đỗ Phi bên này tuy nhiên chỉ đem một nữ nhân, nhưng là sức chiến đấu rõ ràng kinh khủng như vậy. Hắc hắc, loại này đỉnh phong quyết đấu, phó Nhật Vương triều những kia những thứ khác cường giả phòng trừng căn bản là không dám vào, nói cách khác, cái này lượng cuộc chiến đấu, là có thể quyết định thắng bại đến sao? Cũng không phải nói như vậy, quyết định thắng bại, hẳn là Đỗ Phi cùng Trương Thiên trận chiến đấy a, a. Nhìn trời tế phía trên buộc phát mà mở đích hai nơi vòng chiến rất nhiều người đều là nhỏ giọng nghị luận bắt đầu đứng dậy theo chữ linh cùng diệp vũ giao trận này quyết đấu đã muốn trở nên càng có ý tứ rồi nhưng đúng bất kể như thế nào cái này lượng sân trong quyết đấu hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là hai vị bá vương cường giả chiến đấu có thể nói mặc kệ ai lấy được thắng lợi như vậy hắn đều sẽ là cái này kỳ trong thành người thứ nhất Bài ảnh giữa không trung hấp dẫn người ta nhất ánh mắt cái kia nơi địa phương hai đạo quỷ mị thân ảnh lập tức giao thoa mà qua lập tức cả phía chân trời phía trên đều cũng có liên tiếp tiếng sấm vang lên hiển nhiên tại giao thoa mà qua lập tức hai người không biết lại nộp bao nhiêu lần thân hình lại lần nữa đứng vững ánh mắt nhìn lướt qua giờ phút này cũng là có vài phần thế lực ngang nhau trạng thái một cái khác vòng chiến trương thiên sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó nhìn lên người này có cổ quái không thể tiếp tục chỉ hoan xuống dưới trong nội tâm đổi qua ý nghĩ này cái này trương thiên sắc mặt lập tức trở nên âm hàn vô cùng chợt liền gặp được hắn hít sâu một hơi quanh thân đều cũng có bảnh trướng vô cùng chân khí bộc phát mà mở rồi sau đó hắn ánh mắt cũng đúng chởn nên dị thường lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy bá theo trương thiên trưởng mạnh mẽ nắm chặt trong chốc lát. Từng đạo chân khí trưởng tiên lập tức từ phía trên tế chỗ hiện hiện, trận Phô Thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chôi chô mang tất cả mà đi. Tiên tỏa thương khung. Nhìn qua cái kia Phô Thiên cái địa mà đến thế công, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý, chợt hắn phải chậm rãi nâng lên, chợt nhẹ nhàng nắm chặt. Tuyệt Long khóa. Tuyệt Long thiên. Theo Đỗ Phi một tiếng quát nhẹ, lập tức quấn quanh tại hắn trên lòng bàn tay ngân sắc xiển xích lập tức biến thành đạo đạo ẩn chứa nhàn nhạt lôi quang xiển xích, chợt trực tiếp tạo thành một mảnh màn, đem Đỗ Phi cả người cái bọc tại trong đó. Ken ken ken ken. Phô Thiên Cái Địa Tiên ảnh giống như màn mưa giống nhau nghiêng mà hạ, trận đều rơi xuống cái kia xỉa xích tạo thành màn phía trên, thanh thúy thanh âm, cơ hồ lập tức hợp thành một mảnh. Mà cái kia chân khí tạo thành trường tiên, ẩn chứa cực đoan khủng bố lực lượng. Mặc dù nói mỗi một lần thế công đều bị Đỗ Phi điều khiển tuyệt long khóa chỗ lập tức, nhưng là tại loại này cường công phía dưới, Đỗ Phi phía dưới trên mặt đất cũng bị chấn ra từng đạo khe hở. Hai người này trong chẳng vô số tầm mắt của người lần nữa bị một màn này hấp dẫn, bực này hoa lệ thế công cũng chỉ có bực này cấp bậc cường giả mới có thể thi triển ra. Bào Không nứt không dứt thế công không biết rằng có bao lâu. Tại nào đó lập tức, cái kia xiềng xích tạo thành màn nhưng lại đột nhiên du lên, trực tiếp biến thành từng mảnh quan điểm. Hừ, tại đánh bại Đỗ Phi Phòng Ngự lập tức, một cổ càng bảnh trướng chân khí mạnh mẽ theo trường tiên trong cơ thể tán phát ra, trận liền gặp được hắn chỉ một điểm, lập tức liền gặp được đẩy trời trường tiên lập tức dây dưa lại với nhau, cơ hội là một cái nháy mắt công phu, tiêu biến thành một loại cực lớn màu xanh cánh tay. Màu xanh trên cánh tay, tràn đầy đặc biệt quỷ dị phù, khiến cho cái này cánh tay thoạt nhìn cổ lão mà tăng thương. Sớm rõ, tế nhìn thấy cái này màu xanh cánh tay hiện hiện lập tức trương thiên thần sắc nhưng lại một hồi nghiêm nghị chợt liền gặp được trong đó ấn ký nhanh chóng biến hóa lập tức liền gặp được từng đạo cực đoan bảnh trương năng lượng của sáng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tiêu xả ra chợt rơi vào rồi cái kia màu xanh trên cánh tay giang giáp theo cái này một đạo năng lượng của sáng rơi xuống cái kia màu xanh trên cánh tay lập tức vang lên một trận gió lôi tri âm cánh tay khí tức cũng đúng lập tức trở nên càng cuồng nổi hẳn lên phong lôi tí. trương thiên thân hình lơ lửng phía chân trời cướp đạp hư không giống như viễn cổ chiến thần giống nhau tầm mắt của hắn dừng ở phía dưới. Trợn phải nâng lên, lập tức anh hạ. Theo hắn phải oanh hạ, lập tức cái kia giữa không trung hiện hiện màu xanh cánh tay cũng đúng khẽ run lên, chợt biến thành một đạo lưu quang, hung hăng xuống phía dưới phương Đỗ Phi chỗ chỗ bạo vánh mà đi. Đỗ Phi, một chiêu, muốn mạng người. Ở đằng kia màu xanh cánh tay gào thét ra lập tức, cái kia Trương Thiên thanh âm lạnh lùng, nhưng cũng là đồng thời tại phía chân trời vang lên, làm cho không ít người thần sắc thoáng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Phong Lôi tí, Phó Nhật Vương chiêu lực sát thương mạnh nhất vũ kỹ một tròng, nghe nói, bậc này vũ Ký, đã có tứ phẩm tôn cấp. Tại Trương Thiên chiêu này xuất hiện trong nháy mắt, Tiểu Châu dãy núi phủ cận, cũng đúng vang lên ngạch từng đợt đạo rút lương khí thanh âm, hiển nhiên, đối với cái này cực đoan khủng bố thế công, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Coi như là Cường Thụy Mộ Khuynh Thành, Ma Nhai Chi Lưu Cường giả, giờ phút này cũng đúng ngưng thần nín hơi chăm chú nhìn một màn này, bởi vì coi như là bọn hắn đối mặt bậc này thế công, cũng phải toàn lực ứng phó. Màu xanh cánh tay tốc độ, cực đoan đáng sợ, cơ hội là lập tức tiểu xuyên thấu qua không gian, lóe lên phía dưới, liền đi tới Đồ Phi trước mặt, chợt hạ trong nháy mắt, trực tiếp hung hăng hướng về Đồ Phi thân hình chỗ chỗ nộ hoành mà hạ. Bành cơ hồ không có có bất cứ cái gì lo lắng, cái này thế công lập tức tiểu hung hăng rơi xuống đỗ phi trên người, rồi sau đó một cổ cực đoan cuồng bạo chấn động lập tức tại giữa không trung quanh bạo, nhìn thấy cái kia đỗ phi bị một chiêu này đánh trúng, trong tràng lập tức tiểu truyền đến từng đợt hơi tiếc nuối cảm thán thanh âm. cái này đỗ phi tuy nhiên mạnh miệng vô cùng, cũng quả thật có vài phần thực lực, nhưng là tại đây phó nhật vương chiêu tuyệt đỉnh vũ kỹ trước mặt, hắn vẫn là như vậy vô lực, tiểu giống như bị trương thiên Chô chém giết bất kỳ một cái nào cường giả giống nhau, chết không toàn thây. nhưng mà ngay tại toàn trường tất cả mọi người cảm thán vô cùng lập tức. Đỗ Phi bên ngoài thân màu trắng Huyền Băng Vũ Tông Hoàn đã muốn lập tức hiện hiện, rồi sau đó, trong đó ấn ký cũng đúng cuồng biến ảo bắt đầu đứng dậy. Chương 093, huyết chiến. Ở đằng kia phong lôi tí áp bách phía dưới, Đỗ Phi bên ngoài thân Huyền Băng Vũ Tông Hoàn phía trên lập tức bạo phát ra trận trận run rẩy tri âm, hiển nhiên, tại bực này vũ ký áp bách phía dưới, coi như là Huyền Băng Vũ Tông Hoàn cũng không có biện pháp chống đỡ quá lâu. Nhưng làm một màn này, Đỗ Phi lại phản phất không có trông thấy giống nhau, trong tay hắn ấn ký điên cuồng biến nào, rốt cục nào đó lập tức, cuối cùng một cái ấn ký rơi xuống. Ầm ầm theo Đỗ Phi động tác, liền gặp được phía chân trời chỗ có nồng đậm đến giống như mực nước giống nhau tầng mây hiện hiện, rồi sau đó liền gặp được chín đạo kim sắc cổ sáng mạnh mẽ theo tầng mây bên trong tiêu xạ ra. Ngưng. theo chín đạo kim sắc cổ sáng xuất hiện, Đỗ Phi thủ ấn lần nữa biến đổi, lập tức liền gặp được cái này chín đạo kim sắc cổ sáng lập tức hội tụ lại với nhau, xoay quanh đan vào, rồi sau đó trực tiếp tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, biến thành một đạo tràn ngập cổ lão cùng khủng bố khí tức kim sắc cực lớn bóng người. Kim sắc bóng người bên trong mơ hồ trong đó có thể làm cho người nhìn rõ ràng hắn nghiêm nghị diện mạo mà bóng người toàn thân cao thấp, đều là đồng thời có quỷ dị ký hiệu lóe ra, sinh sinh diệt diệt không ngớt không ngớt. Kim sắc bóng người thành hình, lập tức bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức nổ, một cổ cực đoàn cường hãn uy áp tràn ngập ra, lập tức cùng với Trương Thiên Triệu hoán ra màu xanh cánh tay chống lại bắt đầu đứng dậy. Cái này, Đỗ Phi còn chưa có chết. Đỗ Phi rõ ràng còn không chết. Đây là, đây là, đây là thanh cấp vũ khí. Làm sao có thể? Đầy trời ánh mắt rơi xuống cái kia kim sắc bóng người trên người, mỗi một người đều là đảo hút một hơi lương khí chậm mỗi người đều trong đôi mắt đều hiện lên một tia không thể tưởng tượng sắp thái đến rõ ràng đã muốn định ra thắng bại của diện như thế nào đột nhiên tự biến thành như vậy mà theo cái tia đạo kim sắc thân ảnh trên người mỗi người đều có thể cảm ứng được một cổ cực đoan khủng bố khí tức hơn nữa khí này tức không thể so với cái tia trương thiên triệu hắn đi ra phong lôi tí yếu cựu đế phong thiên thủ vũ đế hiện đỗ phi ánh mắt lăng liệt bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lập tức liền gặp được theo động tác của hắn tại bên ngoài thân huyền băng vũ tông hoàn bảo liệt lập tức giữa không trung cực lớn kim sắc bóng người bàn tay đã muốn lập tức hóa quyền Rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về kiếm màu xanh phong lôi tí anh tới. Tiểu vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, màu xanh cùng kim sắc hai cái cánh tay cứ như vậy hung hăng đụng vào nhau. Hai chúng tất cả đều ẩn chứa đáng sợ năng lượng công kích, tại lúc này, giống như thiên thạch giống nhau, hung hăng chạm vào nhau. Lúc này lên đánh, vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, nhưng không có mang đến chút nào độ mạnh, chỉ có điều, cái kiếm màu xanh cùng kim sắc khí tức ở giữa không chung gắt gao dây dưa lại với nhau, không ngừng giúp nhau ăn mòn đối phương. Cứ giống như cái này hai đạo vũ khí đều đến từ cùng một cái bổn nguyên giống nhau mà tại bực này ăn mòn phía dưới, mà ngay cả cái kia hư vô không gian cũng đúng lan tràn ra từng đạo thật nhỏ khẽ hở. đám người đứng ngoài xem tại thời khắc này, yên tĩnh không tiếng động, tất cả ánh mắt đều là gắt gao chầm chầm vào cái kia hai đạo vũ ký chạm nhau cái kia một điểm, tuy nhiên cũng không có trong tương tượng nổ mạnh, nhưng là một ít thực lực đạt đến lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả lại có thể mơ hồ cảm nhận được. tại loại này nhìn như bình thản đụng nhau phía dưới, che giấu đến hạng sóng to gió lớn. kim sắc bóng người, tựa hồ có chút cau lại lông mày, chợt bàn tay lần nữa nắm chặt lập tức kim sắc trên cánh tay thì có một cổ cực đoan cường hãn khí tức lại lần nữa buộc phát mà mở, mà tại bực này khí tức bạo dưới tóc, cái kia màu xanh phong lôi tí bên trong lập lòe ký hiệu lại có chút buồn bã, phản phất tại kim sắc thủ cánh tay áp bách phía dưới trở nên hư nhược rồi vài phần giống nhau, nương theo lấy điểm này biến hóa, lập tức bốn phía trong không gian mạnh mẽ truyền đến một hồi chấn động, mà theo cái này chấn động xuất hiện, cái kia màu xanh cánh tay rõ ràng tại vô số người kinh hái trong tầm mắt chậm rãi trở nên lặng đạm, đến cuối cùng đều biến mất. tại màu xanh cánh tay biến mất lập tức cái kia kim sắc bóng người y nguyên đứng vững phía chân trời mà một cổ cực đoan cuồng bạo chấn động cũng phải không đoạn theo bóng người kia trên người tràn ngập ra, chỉ có điều, người sáng suốt lại nhìn ra được, giờ phút này cái kia kim sắc bóng người trên người kim quang đã muốn ảm đạm rồi vài phần, hiển nhiên tại vừa rồi cái kia trùng trùng không tiếng động va chạm bên trong, hắn tiêu hao cũng phải không thiếu. Hai chủng khủng bố vô cùng vũ kỹ giao phong, cuối cùng lại dùng bực này không thể tưởng tượng phương thức phân ra thắng bại. Lập tức, trong tràng tiểu truyền đến từng đợt đạo rút lương khí chi âm, không ít người sắc mặt cứng ngắc, hiển nhiên trong lúc nhất thời đều cũng có vài phần phản ứng không kịp. Đối với Phó Nhật Vương Chiêu Phong Lôi Tí, Rất nhiều người đều là như xét đánh bên hai, nhưng là không thể tưởng được, dùng Bá Vương Trương Thiên thực lực thi triển đi ra, chẳng những không có đem Đỗ Phi nghiền áp, còn bị hắn thánh cấp vũ kỹ chống cự sừng dưới. Thánh cấp vũ kỹ, quả nhiên cường hãn. Khuynh Thiên Tông chỗ, mộ Khuynh thành vẻ mặt rung động dừng ở một màn này, ánh mắt rơi xuống giữa không trùng cái kia kim sắc bóng người trên người, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc ý cái kia một đạo kim sắc bóng người chỗ có đủ cuồn bạo năng lượng, mặc dù là nàng cũng hiểu được khó giải quyết vô cùng. Người này, rõ ràng tiếp nhận Trương Thiên phong lôi tí. Ma Nhai tử nhìn qua trong tràng tiêu tán phong lưu trong đôi mắt có rung động vẻ hiện lên. Hắn và Trương Thiên giao thủ nhiều lần, cái này Phong Lôi Tí cũng nhiều lần chính diện gặp được, tự nhiên tin tưởng bực này vũ kỹ uy lực, nhưng mà hôm nay một màn này lại làm cho hắn hơi sửng sở, cái này Bá Vương Đố Phi thực lực, chỉ sợ so về chính mình còn cường hãn hơn vài phần a. Tuy nhiên, hắn bên ngoài thoạt nhìn, cũng không như thế nào. Quả nhiên là nguyên lực sao? Rõ ràng vận dụng nguyên lực điều khiển thánh cấp vũ kỹ, cũng khó trách cái kia Trương Thiên hội an được một cái thiện to nhỏ. Cái này Đố Phi rất có ý tứ. Hẳn là, cái này là cái kia cái gọi là diệt vận tông truyền thừa sao? Đáng tiếc, nếu không phải có Cựu Thiên Huyền tông ước định lời mà nói, ngay cả ta nhịn không được muốn ra tay thử xem xem a. Phía chân trời phương xa, Liễu thần vẻ mặt cổ quái dừng ở một màn này, một lát sau khôn ngoan cảm hứng gây nên nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Thiên thân hình, lơ lửng hư không, trên mặt tái nhợt, cái kia một vòng nhàn nhạt ý chào phúng đều đã biến mất, hắn lạnh như băng ánh mắt dừng ở phía dưới tiêu tán phong lôi tí, nội tâm cũng là có một ít rung động truyền ra, chỉ có điều, trên mặt của hắn nhưng không có biểu lộ ra mấy may. Nhưng mà, phía dưới Đỗ Phi cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian ở đằng kia màu xanh cánh tay hoàn toàn biến mất lập tức Đỗ Phi ngón tay đã muốn hướng về Trương Thiên trỗi chỗ chỗ một điểm lập tức liền gặp được phía chân trời phía trên Kim sắc bóng người một bước bước ra chợt một quyền hung hăng hướng về hắn chỗ chỗ anh tới nhìn qua cái kia bạo lướt mà đến còn bạo thế công Trương Thiên sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên có vài phần khó coi chợt liền gặp được hắn trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy lập tức Vũ Tông Hoàn hiện hiện đem cả người hắn cái bọc tại trong đó bành Vũ Tông Hoàn vừa mới hiện hiện Kim sắc quyền phong đã muốn lạng liền tới chợt giống như một quả bom giống nhau mang theo cực độ cường bạo áp hung hăng rơi xuống, cái kia màu trắng vũ tông hoàn phía trên cực lớn lực đánh bạo, lập tức tràn ngập mà mở, mà tại bực này bạo tạc tính chất lực lượng phía dưới, cái kia nguyên vốn hẳn nên chắc chắn vô cùng vũ tông hoàn phía trên, lại nhanh chóng nổi lên từng đợt rung động, rung động khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh, ít qua một lát công phu, cái kia vũ tông hoàn rốt cục không chịu nổi cái kia cực lớn trùng kích, tại một tiếng vang thật lớn bên trong ầm ầm bạo liệt, phong lôi thuận, tại vũ tông hoàn bạo liệt lập tức thiên trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, lập tức một mặt cực lớn chân khí tâm chắn hiện hiện, tấm chắn bề ngoài trên mặt đồng dạng có sấm gió chi âm truyền ra. Bảnh. Kim Sắc quyền Phong vẫn là không chút khách khí hung hăng đụng vào này xâm gió trên tâm chắn, khổng lô lực đạo bên trong, trực tiếp đem cái kia phong lôi thuần huynh đến mạnh mẽ du lên, chật từng đạo khe hở hiện hiện. Phong lôi thuần bị phá, lúc này đây Trương Tiên sắc mặt lại biến, chỉ có điều có hai cái phòng hộ trì hoãn một chút thời gian, lại làm cho hắn bản chân nhanh chóng ở giữa không trung ngay đạp, thân hình nhẹ nhàng chớp động trong lúc đó, đã tại giữa không trung lưu lại vài phần tàn ảnh, mà đồng thời cũng đúng lập tức đem cái kia Kim Sắc quyền Phong thế công tránh né tới. Chỉ có điều, tuy nhiên tránh thoát đố phi một cái này nhưng là rất rõ ràng lúc này đây giao phong phía dưới trương thiên lại có vẻ chật vật vô cùng mà cũng khiến cho hắn trên mặt thần sắc trở nên rét lạnh đến cực hạn thân hình nhanh lùi lại trong lúc đó trương thiên rốt cục mạnh mẽ cắn răng một cái chợt liền gặp được hắn trong tay hấn ký nhanh chóng biến đổi sau một lát cắn chót lưỡi một ngụm máu phun ra phúc theo trương thiên động tác hắn phun ra máu huyết cũng không có tiêu tán trong không khí mà là cực đoàn quỷ dị sắp nhập vào hai tay của hắn bên trong huyết thôn chi thuật Guter, theo quát thanh âm truyền ra một cổ quỷ dị hùng mang theo trương thiên song tay nơi lòng bàn tay bộc phát mà mở mà đội hồng mang xuất hiện, lại làm cho kỳ thực lực lập tức tăng vọt, từng bước tăng vọt. Chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, cái này trương thiên thực lực đã muốn bao tô lên tới cực hạn, tuy nhiên còn chưa tới đạt ngũ phẩm vũ tông cảnh giới, nhưng là cũng gần kề kém một đường chi cách. Bực này thực lực tăng vọt, làm cho không ít người đều là thấy trợn mắt há hở mồm. Tại trương thiên khí tức tăng vọt lập tức, phía dưới đỗ phi sắc mặt cũng đúng hơi đổi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, người này rõ ràng còn có bực này át chủ bài. Đỗ phi lúc này đây cũng không lại giữ lại, tinh thần lực cùng chân khí bị hắn điên cuồng thúc dục cùng một chỗ sáp nhập vào đan điển trôi hóa nguyên cổ trong trận, lập tức, một cổ càng tinh thuần nguyên lực lập tức tuôn ra hiện ra, cũng nếu như đến kỳ thực lực lập tức tăng gọn. Bực này thực lực tăng gọn, tuy nhiên không có biện pháp làm cho Đỗ Phi có chỗ đột phá, nhưng là, cái kia nguyên lực bất kể là chất, có lẽ hay là lượng, đều là bình thường chân khí hoặc là tinh thần lực hoàn toàn vô pháp bằng được. Đối mặt loại này đẳng cấp đối thủ, thủ đoạn vẫn có chút quá ít, về sau nếu là có thời gian lời mà nói, tất nhiên tốt hơn tốt nghiên cứu thoáng một tí diệt vận tông chuyển thừa. Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, chợt mới lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt rơi xuống giữa không trùng Trương Thiên trên người. Giờ phút này, Trương Thiên toàn thân cũng đã bị huyết sắc quang mang vây kín mít. Cái kia màu xanh trắng đôi mắt tại một mảnh huyết sắc bên trong dị thường bắt mắt, nhưng là bánh trứng chân khí lại không ngừng theo trong cơ thể bạo tuôn ra ra, mang theo một cổ kỳ dị uy áp từ trên trời giáng xuống. Trương Thiên bực này uy áp phía dưới, không ít vây xem cường giả đều là sắc mặt cuồng biến lui ra phía sau, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, nếu là nếu không thối lời mà nói, kế tiếp chiến đấu, chỉ sợ cũng ngay bọn hắn đều muốn bị liên lụy nhập trong đó rồi. Trương Thiên đôi mắt không mang theo chút nào cảm tình dừng ở Đỗ Phi một lát hắn rốt cục tay phải chậm rãi nâng lên, rồi sau đó một chỉ, nhẹ nhàng hướng về Đỗ Phi chỗ châu điểm tới. mà cùng một thời gian, một cổ cực đoan khủng bố huyết áp cũng đúng lập tức hiện hiện phía chân trời, phong lôi thánh tượng, phong lôi nhất chỉ, trương 094, đôi đối chiến, xíu, uuu, cơ hội tại trương thiên một chỉ điểm hạ đồng thời, một đạo giống như phượng hoàng giống nhau hư ảnh chính là lập tức hiện hiện tại hắn sau lưng, rồi sau đó một đạo hắc sắc của sáng mang theo một cổ kinh khủng vô cùng năng lượng giống như thiên thạch giống nhau hung hăng đối với Đỗ Phi triệu hoán ra kim sắc bóng người trội chỗ hàng lâm mà đi tại đây hắc sắc của sáng xuất hiện trong nấy mắt một cẩu nguy hiểm vô cùng cảm giác tiểu hiện hiện Đỗ Phi trong lòng hắn khỏe mắt có chút co lại nhưng trong lòng đã muốn hiểu rõ thánh cấp vũ khí chỉ có thánh cấp vũ khí mới có thể dẫn cho mình như vậy áp bách chi lực mà phó ngày Vương chiêu thánh cấp vũ khí so về chính mình thánh cấp vũ khí cũng là tuyệt đối không kém xem ra cũng chỉ có dốc sức liều mạng đến sao Đỗ Phi tự dễ yêu cười một tiếng trong tay hấn ký cũng đúng nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy liền gặp được theo trong tay hắn ấn kỳ biến hóa, cái kia trong hư không cực lớn kim sắc bóng người lập tức rút nhỏ vài phần, chỉ có điều, bực này thu nhỏ lại nhưng không có làm cho khí thế của nó bị hao tổn, ngược lại là theo thu nhỏ lại, cái kia kim sắc bóng người khí tức trên thân càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. tại bóng người thu nhỏ lại đến chỉ có trước kia một nửa thời điểm, Đỗ Phi mới giấu ngón tay kỳ mạnh mẽ ngưng tụ, mà trong đôi mắt tại thời khắc này cũng lộ ra vài phần quỷ dị sắc màu. Cựu đế phong thiên thủ thứ hai vũ đế hiện ba ba bá phía chân trời nồng đậm tầng mây bên trong lập tức lại có 9 đạo kim sắc của sáng hiện hiện, rồi sau đó nhanh chóng đan vào lại với nhau, tạo thành thứ hai tôn cực lớn kim sắc bóng người. Mà cơ hội tại đây thứ hai tôn kim sắc bóng người hiện hiện lập tức, hai đạo nhân ảnh đồng thời đều là bước chân đập mạnh, lập tức dung hợp lại với nhau. Kim sắc bóng người, tại thời khắc này theo trước kia hư ảo trở nên ngưng thực vài phần, nhưng lại y nguyên không có biện pháp làm cho người nhìn rõ ràng bóng người này khuôn mặt, nhưng là một cổ cuồng bạo đến cực hạn khí tức, nhưng lại lập tức tràn ngập mà khai mở. Anh, bởi vì hai đạo kim sắc bóng người chỗ ngưng tụ mà thành bóng người bản chân đập mạnh. Lập tức một trường tiểu hung hang hướng về phía trước bộ ra, tuy nhiên vẫn là như vậy một người bình thường động tác, nhưng lại trực tiếp làm cho bốn phía không gian quyết liệt chấn động, từng đạo nhẹ nhàng vết nứt không gian, nương theo lấy cái này vừa bộ lập tức hiện hiện, mà cái kia vết nứt không gian bên trong tràn ngập ra ti ti hư không ma lôi, lại giống như bị cái gì đó hấp dẫn giống nhau, lập tức quấn. Quanh đến đó kim sắc bóng người trên cánh tay, một màn này, trực tiếp làm cho không ít người đều là da đầu một hồi run lên. Một trường bộ ra, giống như cả thiên địa đều bị kéo giống nhau, cuồn phong chợt hạ xuống, thiên địa nguyên khí tại thời khắc này, cũng đúng lập tức bạo bắt đầu chuyển động như vậy dị tượng đã xem không ít mọi người đúng trận mắt há hốc mồm Bực này khủng bố thế công chính là một ít bước vào ngũ phẩm vũ tông cảnh cường giả cũng khó có thể dẫn phát ầm ầm hạ trong nấy mắt cái này kim sắc bàn tay tiểu hung hăng quét đến đó hắc sắc cổ sáng phía trên trong chốc lát từng đợt điếc hai dục điếc nổ vang thanh âm điên cuồng truyền lay động mà mở mà từng vòng năng lượng rung động cũng đúng lập tức hướng về bốn phương tám hướng nổ bung, mà mặt đất tại thời khắc này cũng đúng trực tiếp bị chấn ra từng đạo mạng niệm giống nhau vết rách cực lớn bùn long lập tức bay lên rồi sau đó bị năng lượng rung động chấn thành một phấn Trên bầu trời, Trương Thiên nhìn qua cái kia đơn giản đem thế công của mình ngăn lại Đỗ Phi, mặt sắc khó thấy được cực hạn, ánh mắt cũng lăng lệ ác liệt đến cực hạn. Hắn thật sự có vài phần vô pháp tưởng tượng, vì sao tại chính mình thi triển thánh cấp vũ kỹ về sau, cái này Đỗ Phi Đỗ Phi còn có thể đem thế công của mình cứng rắn, ngạnh, kẹn xuống. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, nếu là mình khinh thị hắn vài phần lời mà nói, tự ngươi nói bất định sẽ cùng cái kia Dương Chính giống nhau tại âm trong khe lật thuyền rồi. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực như vậy ngăn lại đi. Trương Thiên nghiến răng nghiến lợi biến ảo bắt tay vào làm ấn vốn là xanh trắng sắc đôi mắt lập tức cũng đúng biến thành hồng đỏ thâm chi sắc, mà theo động tác của hắn, lập tức hắn sau lưng vượng hoàng hư ảnh trên người run nhẹ nhẹ, lập tức tiểu có một đạo đạo so với trước còn muốn tráng kiện hắc sắc hào quang lập tức hướng về phía trước bao tố xèo ra. Ta cũng không tin, như vậy thế công ngươi có thể duy trì bao lâu? Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia điên cuồng chi sắc, theo hắn đối với cựu đế phong thiên thủ giải thích ngày sâu, chính mình đủ khả năng cổ khống năng lượng càng lớn, đối với cái này một chiêu vũ kỹ, là hắn có thể đủ vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù nhưng cái này trương thiên so về dương chính mà nói. Cường Hàn đến nhiều lắm, nhưng là, chính mình lại cũng chưa chắc chỉ sợ rồi. Dầm dầm dầm, giữa không trung, điên cuồng đối chiến không ngừng tiếp tục, giống như giống như cuồng phong bạo vũ hắc sắc cổ sáng không ngừng theo chương thiên sau lưng báo tố xẻ ra, hướng về phía trước rơi xuống. Cái này mỗi một đạo hắc sắc trong cổ sáng đều ẩn chứa cực đoan khủng bố năng lượng, có thể đơn giản đem một vị lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả nghiền áp thành nục, chính là lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả ngại kháng rồi, đều được thổ hết trở ra. Nhưng là, bực này Cường han thi công ở đằng kia ngưng thực vài phần kim sắc bóng người trước mặt lại yếu ớt giống như đậu hũ giống nhau thường thường đúng hắn bàn tay một cái phía dưới tựu có một đạo hắc sắc cột sáng lập tức bạo liệt chỉ có điều mỗi lần có một đạo hắc sắc cột tê sáng bạo liệt cái kia kim loại bóng người trên người kim quang nhưng đều là hội trở nên ảm đạm vài phần một lát sau mới lại lần nữa minh phát sáng lên nhìn qua cái này càng khủng bố quyết đấu trong chẳng những kia đã muốn thối cực xa cường giả nguyên một đám mặt sắc đều là trở nên ngưng trọng đến cực hạn phảng phất đến nơi này một khắc bọn hắn mới có vài phần hiểu được hai vị này bá vương cường giả đều đúng kinh khủng cỡ nào mà bọn hắn muốn đợi hai vị này bá vương cường giả phân ra thắng bại về sau, lại đến lao vài phần chỗ tốt, lại là bực nào si tâm vọng tưởng. Đồng thời, người sáng suốt rồi lại thấy minh bạch, bực này đối chiến phía dưới, đối với năng lượng tiêu hao đúng quái kỳ kinh người, giờ phút này hai người này chiến đấu đã muốn tiến nhập hoàn toàn gây cấn tình trạng, một khi có người chân khí trong cơ thể duy trì không được lời mà nói, như vậy, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đối phương giống như cuồng phong bạo vũ thế công lập tức chôn vùi. Bực này chính diện chiến đấu, theo nào đó trình độ đi lên nói, đối với cái này Trương Thiên nên vậy có không ít ưu thế. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều là lục phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả, so về độ phi chọn bện mạnh một tầng thứ. Hơn nữa sinh ra siêu cấp thế lực hắn, tu luyện tài nguyên cũng không phải độ phi loại này hắc mã cường giả có thể so sánh với. Bực này so đấu nội tình chiến đấu, nếu là tiếp tục xuống dưới, bị thua tất nhiên sẽ là độ phi. Nhưng là, đây chỉ là theo bình thường tình huống mà nói mà thôi, tại kiến thức độ phi cái kia quá mức, thậm chí cả có vài phần biến thái đáng sợ thực lực về sau, chỉ sợ không có mấy người hội đưa hắn trở thành tình huống bình thường đến đối đãi rồi mà ở Đô Phi cùng Trương Thiên bên này chiến đấu tiến nhập gây cấn trạng thái về sau, mặt khác một mặt, cái kia chữ Linh cùng Diệp Vũ chiến đấu cơ hồ cũng là đồng thời tiến hành đến cực đoan hung hiểm tình trạng. Chữ Linh trong tay Hồng Lăng nhẹ nhàng rung động, động tác tuy nhiên thoạt nhìn mỹ diệu, nhưng là cái kia Hồng Lăng bên trong lại ẩn chứa cực đoan sát cơ máy liệt, mỗi vừa mới động, tựa hồ cũng có thể đem không khí đều xé rách giống nhau. Vâng, Diệp Vũ cũng đúng một trường đánh ra, lập tức trường phong tạo thành một đạo đáng sợ chấn động, trực tiếp hung hăng đến đó Hồng Lăng phía trên, trong chốc lát, một cổ cường bạo chấn động liền từ hai người giao thủ điểm nào nhất mang tất cả mà mở trực tiếp đem trên mặt đất xoang ra một cái thật sâu hố. Hai đạo giao thoa mà qua thân ảnh giờ phút này cũng đều là chấn động, trận đều là hơi chật vật rơi xuống đất phía trên, lau mặt đất trượt ra một đạo thật sâu dấu vết. Phúc. Diệp Vũ yêu dị mặt sắc hiện lên một kia tái nhợt chi sắc, rồi sau đó mặt sắc hơi đổi, một ngụm máu tươi phun ra, làm cho hắn mặt sắc trở nên khó coi vài phần. Lúc trước giao phong bên trong, lại làm cho hắn hiểu được, trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là hạng khó chơi, mỗi một lần giao thoa mà qua, đối phương cái kia trùng, trùng, cực nóng chân khí cũng sẽ ở trên người hắn lưu lại vài đạo dấu vết làm cho hắn giờ phút này toàn thân đều còn có một trận tay cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không có chút nào khách khí, giờ phút này đã tại chữa linh trên bờ vai để lại một đạo kiến huyết miệng vết thương, bất quá, cho dù như thế, Diệp Vũ thực sự không cho là mình chiếm được cái gì tiện nghi. Vốn nghĩ đến người đúng nữ nhân, ta còn chuẩn bị hạ thủ lưu tình, hiện tại xem ra, ngược lại ta ngây thơ vài phần rồi. Đã như vậy, ngươi tiểu đi tìm chết đi. Diệp Vũ trên mặt yêu dị chi sắc hiện hiện, bị một nữ nhân bức bách đến tình trạng như thế, làm cho hắn cảm thấy quái kỳ mất mặt bởi vậy giờ phút này rất nhỏ vi hơi cắn răng một cái trong tay ấn ký đột nhiên nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy suy theo động tác của hắn từng đạo cuồng phong mạnh mẽ tại hắn sau lưng gào thét ra rồi sau đó trực tiếp tạo thành một đạo cự đại vòi rồng trụ lốc xoáy bên trong có sấm sét vang dội tri âm chuyển đến ra thiên lôi cuồng phong thiểm diệp vũ bàn chân mạnh mẽ đập mạnh lập tức ngón tay mạnh mẽ hướng về chữa linh chỗ chỗ điểm tới bành theo hắn động tác cái kia cực lớn vòi rồng trúc lập tức tụ mang tất cả ra cuồng phong có thể đạt được chỗ trên mặt đất ngay cả có từng đạo vết rách hiện hiện lương theo lấy đạo đạo liên ngân vòi rồng trúc lại gào thét ra chợt hung hăng đánh về phía giờ phút này mà sắc có vài phần tái nhật chữ linh hừ nhìn thấy một màn này chữ linh trên mặt cũng đúng hiện lên một tia lệ khí nàng nhẹ nhăn lông mày kẻ đen hai tay lại nhanh chóng biến ảo ấn ký trong một sát na từng đạo ánh lửa cũng là từ hắn trong cơ thể nhanh chóng hiện hiện phượng hỏa chiêu dương theo cuối cùng một cái thủ ấn rơi xuống chữ linh eo thân mạnh mẽ uốn éo hai tay không ngất không dứt hướng về phía trước điểm ra trong chốc lát liền gặp được đạo đạo giống như hồng lăng giống nhau hỏa tuyến lập tức hội tụ lại với nhau tạo thành một đạo cự đại hỏa trụ hùng hăng cùng cái kia đập vào mặt vòi rồng trụ động vào nhau, bành, hai đạo vũ khí tại chạm vào nhau lập tức chính là lập tức báng bạo, rồi sau đó một khổ cực đoan cuồng bạo chấn động lập tức tràn ngập ra, xíu, u u, nhưng mà tại đây chấn động còn chưa từng tiêu tán lập tức, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp cũng đã lập tức vọt đến diệp vũ trước mặt, tại hắn còn không có kịp phản ứng lập tức, một trường nhẹ nhàng khắc ở hắn ngự chỗ, diệp vũ toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, nhưng là hắn giờ phút này cũng là bị bức ra hung tính, rõ ràng không để ý thương thế, tay phải hóa chỉ một chỉ hướng phía trước điểm ra. Phốc. Một cái lô máu lập tức hiện hiện tại chữ linh trên vai trái, mảng lớn huyết quang tung tóe ra, làm cho hắn kiều thân thể khẽ run lên, cũng đúng nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Và anh. Lưỡng đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời rơi xuống đất phía trên, lẫn nhau trong lúc đó, đều cũng có vài phần chật vật, còn lần này rơi xuống đất, hai người mặt sắc cơ hồ đều là khó thấy được cực hạn. Bên này chiến đấu, mặc dù không có Đỗ Phi cùng trương Thiên chiến đấu như vậy gay cấn, nhưng là vẫn là hung hiểm vô cùng, chiêu chiêu kiến huyết. Chú ý tới một màn này, không ít người đều là đến rút cảm lạnh khí rất khó tưởng tượng, một nữ tử đúng như thế nào mới có thể cùng vị này phó ngày vương chiêu giới một người trên vạn người giã vũ, chiến đấu đến trình độ này. chương 095, phong lôi dẫn, bảnh. vạn chúng chú mục chính là phía chân trời phía trên, kim sắc bóng người lại lần nữa phất tay trong lúc đó, đem mấy đạo theo các loại xảo trá độc các góc độ tịch cuốn tới màu đen cổ sáng lập tức anh thối, cùng bạo năng lượng sóng xung kích, lại xông đến đô phi cùng trương thiên hai người thân hình đều là lập tức rút lui gần trăm mễ, m, trận mới lẫn nhau có vài phần chật vật ngừng đã ngừng lại thân hình. rất hiển nhiên, lúc trước cái kia đội kinh tiên đối binh coi như là dùng thực lực của hai người bọn họ mà nói đều là một loại cực lớn tiêu hao trương thiên có chút giơ tay lên chỉ tại mi tâm chỗ văn về chỉ chốc lát ánh mắt rơi xuống diệp vũ cùng chữa linh chiến trường này mặt về sau khỏe mắt mới có chút co lại hơi quỷ dị nói ngươi đỗ phi thật cũng không xấu hổ bá vương danh tiếng hiện tại cho dù ta không thừa nhận cũng không được ngươi là tự nhiên phong bá vương tư cách đến lúc này ngươi còn muốn tiếp tục khiêu khích ta sao đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi thiện tay ném ra ngoài vài viên thuốc nuốt xuống về sau mới nhàn nhạt mở miệng nói đó cũng không phải khiêu khích chỉ là đối với thực lực ngươi thừa nhận mà thôi, chỉ có điều cũng chỉ là thừa nhận mà thôi. Trương Thiên có chút một phát miệng, chậm chậm rãi giơ tay lên trường, huyết hồng trong đôi mắt, một tia ngập trời sát ý hiện hiện. Tại đây cựu châu chiến trong tràng có thể đem ta bức bách đến nước này người, ngươi là người thứ nhất, cho nên ta nếu không phải dùng ta mạnh nhất đích thủ đoạn đến đem ngươi thu thập, há lại sẽ không phụ lòng chính mình. Điên cuồng vẻ, theo Trương Thiên trên mặt hiện lên, hạ trong tích tắc, hắn đột nhiên đưa tay, trong tay ẩn ký lập tức nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Theo Trương Thiên động tác. Lập tức cái kia theo hắn toàn thân bạo tuôn ra ra huyết quang lại đều bị giống như tia chớp giống nhau bay ngược mà quay về, mà ngay cả hắn sau lưng ngưng kết ra phượng hoàng hư ảnh, cũng đúng lập tức rút về trong cơ thể. Nhưng là, theo động tác này, Trương Thiên trên người đáng sợ uy áp, lại trở nên càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Phong lôi thánh tượng, phong lôi dẫn. Theo Trương Thiên trong tay một hồi như thiểm điện ấn ký biến hóa, chợt, một đạo ẩn chứa sát khí quát trói thai thanh âm, mạnh mẽ theo trong miệng phát ra. Theo quát lạnh rơi xuống, lập tức, liền gặp được một đạo lôi quang đột nhiên đột một theo đầu của nó đỉnh hư không chỗ hiện hiện, rồi sau đó liền gặp được ngàn vạn lôi quang lập tức hội tụ lôi quang bên trong che giấu cùng phong sợ vũ tự giống như giờ khắc này cái này trương thiên đã trở thành thiên địa hạch tâm giống nhau tại đây loại mưa to gió lớn lôi đỉnh tia chớp hội tụ phía dưới rất nhanh liền gặp được trương thiên sau lưng đột nhiên hiện lên một đôi lôi điện ngưng tụ mà thành hai cánh đây là hai cánh vô cùng cực lớn trong đó ẩn chứa vô cùng sấm gió ý hai cánh bề ngoài trên mặt quỷ dị lôi quang không ngừng lóe ra rõ ràng là năng lượng ngưng tụ mà thành hai cánh tại thời khắc này nhìn về phía trên lại giống như thực chất vật giống nhau cực đoan quỷ dị Cái này đột nhiên xuất hiện lôi quang hai cánh, lập tức hữu làm đến trong tràng không ít người lần nữa đảo rút một luồng lương khí. Cái này lôi quang hai cánh chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, hữu đưa tới trong thiên địa như thế dị tượng, có thể tưởng tượng, này đôi cánh nếu là thi triển ra lợi mà nói, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Phòng trưng cho dù một ít lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả gặp được một chiêu này, đều chỉ hội lập tức tan tác phần a. Phó Nhật Vương chiêu phong lôi dẫn, đại ma môn cùng khuynh thiên tông đợi cường giả đứng thẳng chỗ, từng cái sắc mặt đều cũng có vài phần khó nhìn lại. Đối với Phó Nhật Vương chiêu nội tình, bọn họ đều là có chút tin tưởng nghe nói cái này phong lôi dẫn chính là lúc trước lập nên cái này phó nhật vương chiêu một vị đạt tới bát phẩm võ thánh cấp bậc cường giả chuyển lại hắn lực công kích quái kỳ kinh người chính là phó nhật vương chiêu ẩn giấu vũ kỹ hơn nữa cái này trương thiên thân là phó nhật vương chiêu đại sư huynh sớm đã đem một chiêu này tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình chẳng rồi chỉ có điều tiến vào cái này cựu châu chiến trường về sau hắn lại là lần đầu tiên thi triển một chiêu này ma nhai tử vẻ mặt ngưng trọng cao lại lông mày chậm rãi mở miệng nói không biết đối mặt một chiêu này cái này đỗ phi sẽ như thế nào chống cự nếu là ta đoán không lầm lời mà nói một chiêu này phía dưới muốn phân ra thắng bại đi à nha mộ khuynh thành nhàn nhạt quét ma nhai tử liếc chậm chậm rãi mở miệng nói nên vậy a bất quá một chiêu này xác thực khó đối phó a ma nhai tử cũng đúng chậm rãi gật đầu trợ ánh mắt lần nữa rơi xuống phía chân trời phía trên đụng tại bên trên bầu trời lôi quang hiện hiện dị tượng sống lại lập tức tại mặt khác một chỗ trên chiến trường lưỡng đạo thân ảnh rồi lại đúng giao thoa mà qua từng đạo lưu diễm cùng phong nhận tại giữa không trung không ngừng va chạm hơn nữa những công kích này đều không có nửa phần phòng ngự hương vị mà là mang theo vài phần lăng lệ ác liệt hương vị không quan tâm hướng về đối phương chỗ chỗ anh tới rất hiển nhiên giờ phút này cái này lưỡng đạo thân ảnh cũng đã đánh ra chân hỏa với anh lưỡng đạo thân ảnh lần nữa giao thoa mà qua còn lần này song phương rơi xuống địa trên phương diện lập tức đều là một ngụm máu tươi phun ra hiển nhiên thương thế sâu thật ác độc a một nữ nhân có thể hung ác đến mức này còn thật là khó khăn đến a diệp vũ đem trong miệng huyết thủy một miệng phun ra yêu dị trên mặt hiện hiện một tia dữ tỵ chợt có chút biết miệng nói tuy nhiên giờ phút này chữ linh tình huống cũng cũng không khá hơn chút nào nhưng là hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng Nữ nhân này rõ ràng có thể đưa hắn bức bách đến bực này tình trạng. Tuy nhiên không biết cái kia Đỗ Phi rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi rõ ràng có thể cùng ta dây dưa đến bực này trình độ, bất quá tiên kia, tựa hồ kiên trì không được quá lâu à Diệp Vũ ánh mắt có chút một chuyện, rơi xuống phía chân trời chỗ, chợt lại âm cười một tiếng nói. Dù Diệp Vũ nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, Trương Thiên đã muốn sử dụng ra phó Nhật Vương chiêu mạnh nhất vũ khí, phong lôi giận rồi, đã như vậy, như vậy mặc kệ cái kia Đỗ Phi rốt cuộc cỡ nào khó chơi, cũng có thể đúng tử kỳ đến. Có thể làm cho chủ tử đem một chiêu này dùng đến. Cái kia Đô Phi coi như là có bản lĩnh rồi, bất quá hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nghe vậy, chữ Linh nhưng lại thân thủ nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng với thủy, ánh mắt cũng đúng rơi xuống phía chân trời phía trên. Chỉ có điều, nàng trong đôi mắt lại không có chút nào vẻ kinh hoàng, chỉ là thản nhiên nói: Ngươi chưa từng gặp qua hắn đánh tan Dương Chính chẳng diện, tự nhiên không sẽ minh bạch, hắn rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Dương Chính, cái tia tại chủ tử thủ hạ đi bất quá 10 triệu, cũng dám can đảm tự xưng bá vương phế vật. Diệp Vũ có chút biểu môi một cái, lạnh lùng cười nói: Như hắn là phế vật lợi mà nói. Ngươi cái này ngay phế vật thủ hạ đều đánh không lại người, chẳng phải là ngay phế vật cũng không bằng." Chữ Linh mang theo vài phần nhàn nhạt rêu cợt nói: "Ha ha ha, xem ra, cho dù ngươi theo Đỗ Phi, đối với ngươi cái kia lão chủ tử phế vật Dương Chính, vẫn là tình cũ khó quên a. Nghe nói Dương Chính đã sớm vẫn lạc, đã như vậy, ta liền làm người tốt, đem ngươi đưa tiễn đi cùng hắn, miễn cho hắn trên đường hoàng tuyền tịch mịch." Diệp Vũ Liễu lĩnh cười một tiếng, trong đôi mắt tức giận cũng đúng lập tức kéo lên, rồi sau đó, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, mà cơ hồ đồng thời một cổ cực đoan khủng bố chấn động cũng là từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Ta tuy nhiên không biết sử dụng chủ tử phong lôi dẫn, nhưng là ta lại hội dùng một chiêu. sấm do thức thanh âm trầm thấp mang theo vài phần giống giận thanh âm theo diệp vũ giữa cổ họng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được hắn bên ngoài thân giờ phút này lại có từng đạo lôi quang hiện hiện, như cùng một cái đầu lôi xà giống nhau bao trùm tại hắn trên người, làm cho khí thế của nó lập tức trở nên so với trước hùng hậu mấy lần. đây mới là thực lực chân chính của ta, kế tiếp ta sẽ đem xương cuốt của ngươi một cây giật xuống đến. sấm gió thức sao? Diệp vũ, ngươi hẳn là nghĩ đến đám các ngươi phó Nhật Vương Triều có chút chiêu bài vũ khí, chúng ta Thiên Khải Vương Triều sẽ không có sao." Dừng ở Diệp Vũ, chữ linh quanh thân chân khí trong lúc đó quỷ dị đến trở nên xích đỏ lên, xa xa nhìn sang, tựu giống như lượn lờ đại địa biển lửa giống nhau. Biển lửa tràn ngập bên trong, chữ linh thân hình cũng đúng trở nên một mảnh hồng đỏ thẫm, một đầu tóc dài cũng đúng lập tức biến thành huyết hồng vẻ. anh, Sau một lát, cái kia từng đạo lưu diễm đột nhiên nhanh chóng hội tụ bắt đầu đứng dậy, trực tiếp trào vào chữ linh trong cơ thể, mà tại thời khắc này, Tiểu Liên Thiên Điệu gian độ ấm đều là lập tức trở nên hỏa nóng lên. Thiên Điệu nguyên khí tại thời khắc này lập tức sôi trào lên. Mà chữ Linh thân Ảnh tại thời khắc này đã bị ánh lửa vây kín mít. Thiên hỏa nhập thể. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Cái này chính là các ngươi Thiên Khải Vương chiêu vũ kỹ sao? Nhưng là cho dù như thế, chiến đấu cũng đã xong. Sâm Linh thanh âm theo Diệp Vũ trong miệng truyền ra, trận, hắn vừa xài bức ra, mang theo ngàn vạn lôi quang, liền hướng chữ Linh chỗ chỗ gào thét mà đi. Oanh! Cực lớn lôi điện âm ảnh tại bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở. Cái kia nồng đầm lôi quang mang theo cuồng bạo vô cùng tinh phong, lập tức hóa thành một bóng ma, đem chữ linh cả người bao phủ tại trong đó. Lôi quang có thể đạt được chỗ, không khí lăng không bạo tạc, trên mặt đất từng đạo cháy đen sắc vết rách không ngừng hiện hiện, mà ngay cả cả mặt đất tại thời khắc này cũng đều là lung lay sắp đổ bắt đầu đứng dậy. Diệp Vũ một chiêu này ra ngoài, vậy mà cường hãn như vậy. Hừ. Chữ linh dừng ở đập vào mặt lôi quang, sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ đập mạnh, lập tức, biển lửa lần nữa hiện hiện, mà tấm biển lửa cũng đúng theo hắn động tác, lập tức hướng về phía trước đánh tới. Vành, ánh lửa buộc phát lập tức, lôi quang đã muốn ầm ầm mà dừng, sau đó tại không ít ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo vũ khí tựu như vậy hung hăng quanh lại với nhau. Vành, trong một sát na, từng đạo ẩn chứa ánh lửa lôi điện chấn động lập tức tràn ngập mà mở, giống như rung động giống nhau điên cuồng quyết tán, mà ở lửa kêu biển lôi quang giao thoa cái kia một điểm, lưỡng đạo thân ảnh quyền phong lại hung hăng quanh lại với nhau. Giang rắc. Tại nào đó lập tức, chữ linh bàn tay tựa hồ khẽ run lên, tựa hồ có vài phần chống cự không ngừng diệp vũ thế công giống nhau, mà nhìn thấy một màn này, Cái kia Diệp Vũ trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vẻ vui mừng, chân, chân khí trong cơ thể hắn lần nữa điên cuồng bộc phát, mà cả người lập tức đụng vào chữ linh trong lực. Cho ta tử. Bành. Nhưng mà, tại Diệp Vũ đụng vào lập tức, chữ linh sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, nàng chỉ là một mặt lạnh mạc hai tay cùng lúc ngưng tụ, tại Diệp Vũ đâm vào trên người nàng đồng thời, một cái ấn ký rơi xuống. Thiên Hỏa Diệt sát. Chương 096, Đệ Tam Vũ Đế. Ầm ầm. Phía chân trời phía trên, mây đen bút lên, lôi quang lập lòe, trương thiên khuôn mặt bị sau lưng cực lớn lôi điện hai cánh bao vây mặt sát tại tái nhật bên trong mang theo vài phần huyết hồng nhưng là càng nhiều là lại là một loại có khuynh hướng điên cuồng giữ tận chi sắc bởi vì hắn biết rõ một chiêu này về sau mặc kệ kết quả như thế nào trận này đỉnh phong quyết đấu cũng đến phân gia thắng bại thời điểm giết theo trương thiên cánh tay phải nâng lên chậm rãi hướng về đốp phi lơ lửng chỗ điểm tới đột nhiên từng đạo tím sắc đích lôi mang lập tức lơ lửng phía chân trời mà cái kia âm vúng thanh âm cũng nếu như đến thiên địa chấn động với anh theo hắn một tiếng này quát chói tai lập tức liền gặp được hắn sau lưng vậy đối với lôi quang hai cánh giống như cực lớn bóng đen giống nhau, mang theo vài phần phô thiên cái địa uy thế, lập tức tại phía chân trời phía trên thi triển mà khai mở. Giờ khắc này, Trương Thiên thân hình tại đây đối với lôi điện hai cánh phụ trợ phía dưới, có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng là, trên người hắn đã có một cổ dao động người tâm khí độ, làm cho người ta không thể không chăm chú nhìn thân hình của hắn. Lôi điện hai cánh nhẹ nhàng vỗ trong lúc đó, không khí tại lúc này đều sụp đổ bạo liệt, trên mặt đất một mảng lớn rừng rậm trực tiếp tại lúc này đều sụp đổ, chỉ có điều một cái nháy mắt gian chính là xuất hiện một cái hình tròn hố trên mặt đất. Tất cả mọi người khuôn mặt, tại đây lôi điện hai cánh trùng kích phía dưới, thẳng không người sắc. Loại lực lượng này, căn bản vốn cũng không phải là bọn hắn những này lục phẩm đẳng cấp cao hoặc là đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả có thể thừa nhận được. Giang giác. Đỗ Phi trên người quần áo, cũng là bị cái này cách không truyền đáng sợ hơn chấn động chấn đắc bay phất phới, chính là dùng hắn cường độ, cũng có thể cảm giác được một cổ vết thấu xương đau đớn cảm giác hiện hiện, mà cái kia lơ lửng phía chân trời kim sắc bóng người, tại bực này áp bách phía dưới cũng hơi hơi lập lòe bắt đầu đứng dậy, giống như tùy thời đều sụp đổ giống nhau cái này cũng làm cho Đỗ Phi biết rõ, cái này Trương Thiên kế tiếp công kích, tất nhiên đúng cực đoan khủng bố. hô, một ngụm bạch khí chậm rãi nổ ra, Đỗ Đô Phi đôi mắt tại thời khắc này ngưng trọng đến mức tận cùng, chỉ có điều hắn cũng không có lựa chọn rút đi, cũng không có lựa chọn buông tha cho, mà là dừng ở phía trước, hai tay quái kỳ chậm chạm, nhưng là lại quái kỳ trầm trọng, ngưng kết ra một cái ấn ký. giang giác, giang giác, theo Đỗ Phi cái này ấn ký chậm rãi ngưng tụ, một cổ bạo tạc tính lực lượng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, tại bực này lực lượng phía dưới. Hắn cứng rắn như sắt trên da thịt đều là toé ra đạo đạo liên ngân, rồi sau đó huyết thủy giống như suối phun giống nhau phun vãi ra. Nhưng là bực này khủng bố thương thế cũng không thể đủ lại để cho Đỗ Phi động tác nương xuống. Ngược lại, trong tay hắn ấn ký vẫn là làm việc nghĩa không được trốn bước ngưng tụ mà hạ. Phụt Tại nơi này ấn ký hoàn thành lập tức Đỗ Phi toàn thân chấn động, một ngụm với hắc máu tươi lập tức phun vãi ra, toàn thân cũng đúng máu tươi tuôn ra, làm cho hắn lập tức biến thành một cái huyết nhân. Nhưng mà nương theo lấy máu tươi cùng dũng manh triển lớn ra, còn có một cổ kinh thiên động địa năng lượng cái này một cổ năng lượng làm cho Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra khí tức tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn, thậm chí trực tiếp lướt qua này một đường chi cách, làm cho thực lực của hắn trực tiếp tiến vào lục phẩm định phong vũ tông cảnh. tại thời khắc này, bất kể là chân khí, tinh thần lực hoặc là băng liên đan cùng luân hồi linh vân, trong cơ thể tất cả lực lượng giờ phút này cũng đã bị Đỗ Phi điều động, chợt tạo thành nhất tinh tinh khiết nguyên lực. mà giờ khắc này, cái này nguyên lực nồng đậm trình độ, thậm chí là Đỗ Phi mình cũng không có biện pháp thừa nhận. nghĩ muốn thu thập ta, ngươi còn không có tư cách này. thật dài hô thở ra một hơi. Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắc, chợt tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, hắn giờ phút này mang theo máu tươi hai tay, đồng thời về phía trước đánh ra. Cựu Đế Phong Thiên Thủ, đệ Tam Vũ Đế, hiện, ầm ầm. Theo Đỗ Phi động tác này, trên bầu trời, lại một lần nữa có chín đạo năng lượng của sáng bao tô xẻo ra, trực tiếp tại trên bầu trời tạo thành một cái khắc kim sắc bóng người. Chỉ có điều, cái này một cái kim sắc bóng người cùng trước kia xuất hiện hai cố lại hoàn toàn bất động, phảng phất tại trên chán, có một tí mịt mờ huyết tinh khí truyền ra giống nhau. Cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện trong mắt lúc trước đạo kia kim sắc bóng người lại đúng khẽ du lên, chợt rõ ràng biến thành đạo đạo kim quang, trực tiếp sắp nhập vào cái kia hơi huyết tinh kim sắc bóng người bên trong, làm cho bóng người khuôn mặt trở nên ngưng thực vài phần. còn, còn, mộ khuynh thành bọn người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, vô luận là theo khí thế nhìn lại, có lẽ hay là theo chấn động nhìn lại, cái này Đỗ Phi Triệu hắn đi ra đệ tam vũ đế, so về cái kia trường thiên lôi điện hai cánh đều là không chút nào nhượng. nhưng là, thân là tuyệt đỉnh cương giả, bọn hắn tự nhiên minh bạch, uy lực càng là cường đại vũ kỹ, thi triển ra một cái giá lớn nhưng lại càng lớn. Bọn hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, dùng Đỗ Phi lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, rốt cuộc là như thế nào thi triển ra như thế vũ kỹ? Cái này Đỗ Phi, rốt cuộc là làm sao làm được? Và anh, tại vô số đạo dung động cùng kinh hãi trong ánh mắt, giữa không trung hơi huyết tinh kim sắc bóng người cũng không có một lát chần trở, mà là đang Đỗ Phi tay phải vung lên phía dưới, lập tức tiểu lập tức bạo lực ra, hung hăng hướng về phía trước một quyền đánh ra. Cũng cùng lúc này, Trương Thiên cũng đúng hai tay cùng lúc chấn động, lập tức một đôi cực lớn lôi điện hai cánh, phô thiên cái địa liền hướng cực lớn kim sắc bóng người chỗ trâu mang tất cả mà đi. Tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, cái tiêu cực lớn kim sắc bóng người cùng cái kia lôi điện hai cánh, cơ hồ một cái nháy mắt trong lúc đó, tự hung hăng đụng vào nhau. Cái này va chạm, kinh thiên động địa, lôi quang cùng kim quang, tại bên trên bầu trời điên cuồng tàn sát bừa bãi mà mở, đều tự chiếm cứ nửa bên bầu trời, đáng sợ kia đến cực hạn chấn động, làm cho vô số người hoảng sợ mất sắc. Cực lớn kim sắc bóng người, giờ phút này giống như có vài phần điên cuồng giống nhau, hai tay không ngừng huy động, từng đạo cuồng bạo vô cùng thế công không ngừng mạnh ra, mỗi một lần đều mang đến hủy thiên diệt địa uy thế. Nhưng là như vậy thế công lại cũng cần trả giá thật lớn dẫn giá trên căn bản là cái này kim sắc bóng người mua doanh ra một quyền đỗ phi chính là toàn thân chấn động có huyết thủy điện cuồng báo tố xẹo ra hiển nhiên thi triển bực này vũ kỹ đối với hắn gánh nặng quá kỳ đại từ chính thức giải thích cựu đế phong thiên thủ tinh túy về sau đỗ phi đối với một chiêu này vũ khí thì càng gia tăng biết vài phần một chiêu này cựu đế phong thiên thủ nếu là thi triển đến cực hạn thời điểm có thể triệu hoán viễn cổ chín vị được tôn xưng là vũ đế tuyệt thế cường giả tàn ảnh hà lâm mà đến lúc kia cái này cựu đế phong thiên thủ ý lực sẽ là hủy thiên diệt địa nhưng là Dùng Đỗ Phi giờ phút này thực lực đến nói lời, tại đơn thuần vận dụng chân khí dưới tình huống, hắn chỉ có thể đủ triệu hồi ra đệ nhất vũ đế, tại sử dụng nguyên lực dưới tình huống, có thể triệu hồi ra thứ hai vũ đế, nhưng là triệu hoán đệ tam vũ đế, chính là quái kỳ miễn cưỡng sự tình, trừ phi hắn tấn giai ngũ phẩm vũ tông cảnh, nếu không, hắn tuyệt đê. Y không có khả năng đem đệ tam vũ đế triệt để triệu hồi ra, giờ phút này, hắn triệu hồi ra đệ tam vũ đế, bất quá là không chọn vẹn vật mà thôi, nhưng là, coi như là như thế, vì triệu hồi ra cái này đệ tam vũ đế, hắn cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, mà một cái giá lớn lại cơ hội chính là hắn cái này mệnh. bất quá, tuy nói cái này đệ tam vũ đế chỉ là không chọn mệnh vật, nhưng là uy lực kia vẫn là cực đoan khủng bố. đại cổ máu tươi không ngừng theo đỗ phi thân chạy xuôi mà hạ, hắn nhưng không có quá nhiều ở ý. giờ khắc này thân thể là hay không hội như vậy sụp đổ bực này vấn đề, hắn đã không có thời gian đi để ý tới rồi. chiến đấu đến nơi này to như vậy bước, chính là dùng hắn xưa nay tỉnh táo, giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng một mảnh đến cuồng. đi, trầm thấp quát chói tai, đột nhiên theo đỗ phi trong miệng truyền ra, theo hắn hai tay vung lên, lập tức cái tiêu cực lớn kim sắt thân ảnh hai tay cũng đúng lập tức hung hãn vung vẩy ra mang theo hủy thiên diệt địa uy thế hai đấm hung hăng đập vào vậy đối với lôi điện hai cánh phía trên đông lúc này đây đánh so về lúc trước mấy lần đều yếu cường hãn vài phần cơ hội tại đánh lập tức này thiên địa gian hết thệ thanh âm đều là lập tức trôn vùi ra thậm chí mà ngay cả thời gian này cũng đúng chỉ hoãn chậm lại lôi quang cùng kim quang giống như hai quả vẫn thạch khổng lồ đụng vào cùng một chỗ tại trên bầu trời lập tức buộc phát ra một hồi chói tai quang mang tùy theo mà đến đúng cái tiêu cuồng bạo như pháp hình dung đáng sợ chấn động chấn động phía dưới Từng đạo vòi rồng trực tiếp thành hình, chợt tại trên bầu trời mang tất cả mà khai mở. Từng đạo đen kịt vết nước không gian hiện hiện, chỉ có điều tại hiện hiện lập tức, mà ngay cả vết nước không gian đều ở đây đợi chấn động phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Lúc này đây giao phong, thiên địa đều động. Cách đó không xa trên bầu trời, trương tiên mặt sắc biến đổi, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Dừng ở phía chân trời bên trong giao phong, hắn trong đôi mắt cũng đúng nhịn không được có hoảng sợ chi sắc chớp động. Dùng thực lực của hắn, toàn lực thi triển phó ngải vương chiêu phong lôi dẫn, cái kia đội lực, đừng nói là lục phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả coi như là ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cường giả nếu là không có đặc thù thủ đoạn lợi mà nói phòng trường đều được trọng thương tan tác nhưng là dưới mắt hắn bực này thế công lại như cũng bị cái này đỗ phi gắt gao chống lại vốn hắn cho rằng nếu là mình thi triển ra cái này phó ngày vương chiêu chiêu bài vũ kỹ như vậy mặc kệ cái này đỗ phi rốt cuộc cỡ nào khó chơi tại chính mình bực này thủ đoạn phía dưới tất nhiên đúng bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị lập tức nghiền áp mới đúng nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra giờ phút này rõ ràng còn đúng bực này cục diện vốn là hắn còn có càng thêm cường hắn đích thủ đoạn mà cái kia lợi thủ đoạn lại cần thánh quang cổ mới có thể thi triển, nhưng là vì đạo thiên lôi này đang địa đồ, hắn ngay thánh quang cổ đều mất đi. tại lúc này một loại không cách nào hình dung hối hận hiện hiện trường thiên trong lòng. nếu là sớm biết như thế, hắn muốn trước dùng thánh quang cổ đem tiểu tử này giải quyết về sau, nói sau mặt khác rồi. nhưng là giờ phút này nói cái gì tuy nhiên cũng chậm trước mắt bực này cục diện, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng người này vì sao có thể có được đáng sợ như vậy nghị lực cùng sức chiến đấu. đừng nói hắn chỉ là sinh ra nho nhỏ một cái cấp thấp thế lực, chính là những kia thiên chi tiêu tử. Cũng hàng ít có đến tình trạng như thế loại người a. Mơ hồ trong đó, một loại tên là sợ hãi cảm tình, chậm rãi hiện hiện tại Trương Thiên trong lòng, mà đợi cảm tình, vốn hắn ba vương Trương Thiên, là tuyệt đối không có khả năng có được. Chương 097, sát phạt quyết đoán. Kim sắc bóng người cùng lôi điện hai cánh tại giữa không trung, không ngừng buộc phát ra một luồng sóng kinh người năng lượng chấn động, hắc quang cùng kim quang tại thời khắc này che khuất bầu trời, mà ngay cả cái kia trên bầu trời tầng mây tại thời khắc này cũng đúng đều bị sinh sinh xé rách mà mở. Quanh mình trong thiên địa vô số đạo ánh mắt hội tụ đến nơi này đều là đã muốn ở vào trận mắt há hốc mồm trong trạng thái, đừng nói những người khác, mà ngay cả cái tiêu tiểu Cửu Thiên Huyền Tông Liếu Thần, giờ phút này trong đôi mắt rung động ý đều phảng phất ngưng tụ thành thực chất giống nhau, hắn thật sự có vài phần khó có thể tưởng tượng, chẳng qua là hai cái tiểu bối mà thôi, vì sao rõ ràng có thể đánh đến nước này? Kim Quang lôi quang sâu xa không ngừng khuyết tán trong lúc đó, toàn thân máu tươi đầm địa Đồ Phi, giờ phút này đôi mắt ở chỗ sâu trong lại dần dần có điên cuồng vẻ tuôn gia động. A! Một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, mạnh mẽ theo hang hầu trong lúc đó truyền ra, chợt trong chốc lát, một mảnh huyết vũ đồng thời theo hắn toàn thân xì ra, nhưng là đồng thời còn có một cổ càng tinh người nguyên lực lập tức phun rũn ra. Chỉ có điều lúc này đây, mà ngay cả cái này nguyên lực bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa vài phần huyết quang. Cho ta tử. Điên cuồng vẻ tràn ngập khuôn mặt, Đỗ Phi hai tay đã muốn nhanh chóng nắm lại với nhau, trợ hung hăng hướng về phía trước nện xuống đi. Mà cơ hồ đồng thời, cái kia kim sắc bóng người trên người cũng đúng huyết quang tràn ngập, rồi sau đó lượng chỉ kim sắc bàn tay lập tức dây dưa lại với nhau, tại huyết quang tràn ngập lập tức, không nhìn thẳng hai mặt tịch cuốn tới lôi điện hai cánh mà là một kích nhanh như tia chớp rơi xuống cái kia lôi điện hai cánh ở giữa chỗ Trường Thiên trước người chỗ. Vành, đáng sợ năng lượng gợn sóng lập tức theo cái kia một điểm chỗ buộc phát mà mở, chợt giống như dẫn phát rồi phản ứng dây chuyển giống nhau, màu tím đen lôi điện hai cánh theo gốc đến cánh tiêm, đều là tại lúc này liền tiếp bạo tạc mà mở, mà cái kia nồng đậm màu tím đen lôi quang, cũng đúng tại lúc này nhanh chóng trở nên làm giảm bất bắt đầu đứng dậy. Phái, kim sắc bóng người bàn tay đột nhiên giống như tia chớp giống nhau tách ra, đồng thời hung hăng chộp vào này lôi quang hai cánh góc, chợt hướng về hai bên điên cuồng giật ra theo cái này kim sắc bóng người động tác cái kia hai đạo lôi quang hai cánh rõ ràng tiểu như vậy bị nạnh xanh xanh đích kéo xuống dưới rồi sau đó tại đầy trời trong tầm mắt lập tức thanh bảo lôi quang hai cánh bị phá tới tâm thần tương liên trương thiên lại mạnh mẽ một ngụm máu tươi phun ra khí tức lập tức vẻ vải xuống dưới hiện nhiên là bị thương rất nặng làm sao có thể máu tươi cuồng bắn ra trong lúc đó cái kia trương thiên khuôn mặt nhưng trong nháy mắt trở nên một mảnh thê lương hiện nhiên hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được chính mình bực này thủ đoạn lại bị đỗ phi phá chỉ có điều cái này trương thiên hiển nhiên cũng là một cái nhân vật, bực này thê lương biểu lộ chỉ là hiển hiện lập tức, hắn tiểu thanh tỉnh lại, trợ ánh mắt của hắn đoán độc dừng ở đỗ phi, giờ phút này cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, thân hình cũng đã lập tức nhanh lùi lại. hiển nhiên hắn cũng đúng minh bạch, mặc kệ giờ phút này đỗ phi rốt cuộc là như thế nào phá vỡ vũ khí của mình, nhưng là trận chiến đấu này như đúng tiếp tục nữa, bại người nhất định là chính là hắn. muốn đi, giao gia cửu châu lệnh cùng tiên lôi đan địa đồ. nhưng mà ngay tại trương thiên thân hình nhanh lùi lại đồng thời, đỗ phi trong đôi mắt cũng đúng hàn mang lợn Rồi sau đó hắn bàn tay lại lần nữa vung lên. Phía chân trời phía trên, kim quang điên cuồng lập lòe, rồi sau đó, liền gặp được cái kia trở nên có vài phần ảm đạm kim sắc bóng người vừa xài bước ra, cực lớn bàn tay không mang theo chút nào cảm tình hung hăng chụp được. Nhìn qua cái kia hung hăng chụp được kim sắc thủ trưởng, Trương Thiên khuôn mặt cũng đúng điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy, hắn giờ phút này trong cơ thể thương thế rất nặng, chân khí cũng đã tiêu hao đến thất thất bát bát rồi, sức chiến đấu so về trước kia không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần, nhưng là loại tình huống này, hắn cũng không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể nhanh chóng thay đổi chân khí trong cơ thể lập tức một đạo nhạt màu trắng vũ tông hoàn hiện hiện hắn bên ngoài thân bảnh kim sắc thủ trưởng mang theo vài phần bẻ gãy nghiền nát hương vị trong chớp mắt tiểu rơi xuống cái kia nhạt màu trắng vũ tông hoàn phía trên rồi sau đó vũ tông hoàn phía trên năng lượng rung động điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động không có dùng hết thảy đều đã xong giữa không trung đỗ phi vẻ mặt lành lạnh nhìn qua một màn này chật hắn thoáng run dậy bàn tay chậm rãi nâng lên rồi sau đó hung hăng nắm hạ giang dắp kim sắc bóng người bàn tay tại thời khắc này cũng đúng hung hăng nắm chặt lập tức chợt nghe đến một hồi nghiền nát chi tiếng vang lên Cái kia Trương Thiên cuối cùng triệu hoán ra Vũ tông hoàn, chính là lập tức bạo liệt ra từng đạo vết rách tại trên của Hàn Vương. Rất nhỏ tiếng vang, nhanh chóng lan tràn ra, mà cái kia Trương Thiên trong con mắt, một cổ gọi là thần sắc sợ hãi, cũng đúng điên cuồng hiện lên. Bành! Tại Vũ tông hoàn vỡ tan lập tức, cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng kim sắt thủ trưởng, cũng đúng trực tiếp hung hăng chộp vào Trương Thiên trên người, rồi sau đó tiện tay hất lên, Trương Thiên thân hình lập tức tựu giống như một đạo thiên thạch giống nhau bị hung hăng vung ra. Cực lớn năng lượng trùng kích phía dưới, Trương Thiên thân hình nghẹn xanh xanh đích đụng nát mấy chục quả trời xanh đại thụ về sau, mới xem như miễn cưỡng đỉnh chỉ xuống, mà ở thân hình đỉnh trệ lập tức hắn tái nhợt sắc mặt phía trên lại hiện lên một cổ tử hắt vẻ, rồi sau đó một ngụm sen lẫn nội tạng nhuốc máu tươi tiêu lập tức phun ra. tại thời khắc này phía chân trời phía trên cái kia kim sắc bóng người mới được là chậm rãi biến mất hầu như không còn, rồi sau đó cái kia đầy trời cuộn cuộn cuộn bạo kình phong cũng đúng chậm rãi bình tĩnh lại. chỉ có điều coi như là như thế cả phía chân trời vẫn là yên tĩnh không tiếng động, giờ phút này tầm mắt mọi người đều là đều rơi xuống cái kia chật vật đến cực hạn, không ngừng ho khan trường thiên trên người. hắn mỗi ho khan một tiếng thì có một ngụm máu tươi tuôn ra, cũng làm cho hắn khuôn mặt càng tự hắc. Tại thời khắc này, khí tức của hắn về vại đến cực hạn. Mà theo một màn này đến nhìn, trận này đỉnh phong quyết đấu, Đỗ Phi, Tựa Hồ thắng. Tiên tĩnh rằng coi sau một lát, Từng Đạo không thể tin ánh mắt mới lập tức chuyển động, chợt rơi xuống giờ phút này lơ lửng phía chân trời cái kia đạo tu vươn người ảnh phía trên. Thân ảnh cướp đạp hư không, toàn thân đều trải rộng cực kỳ khủng bố miệng vết thương, mơ hồ trong đó còn có máu tươi không ngừng nhỏ. Hắn khí tức so về trước kia cũng đúng trở nên hư nhược rồi không biết bao nhiêu lần. Nhưng lại cho dù như thế. Hán Y nguyên lơ lửng phía chân trời, ánh mắt đạm mạc, tựu giống như một tôn từ viễn cổ sừng sững đến nay chiến thần giống nhau. Giờ phút này, cái này đã muốn phân ra thắng bại hai người, đều chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung, chỉ có điều, tại được chứng kiến vừa rồi cái kia đợi kinh thiên động địa đại chiến về sau, chỉ sợ giờ phút này không có bất kỳ người dám can đảm sinh lòng chút nào trào phúng. Cái kia đợi chiến đấu, mặc dù là mặt khác hai vị bá vương cường giả, trong nội tâm cũng đều là rung động đến cực hạn, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù bọn hắn tự mình ra tay, cũng thành thật vô pháp tạo thành cái này kết cục, cho nên. Trận chiến này mặc dù là thắng thảm, nhưng là cái này đánh một trận xong, cái này Đỗ Phi cũng sẽ đụng cái này cựu Châu Tây vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá vương. Tại đây trời ánh mắt hội tụ phía dưới, Đỗ Phi rốt cục thật dài thở ra một hơi, toàn thân miệng vết thương đồng thời nhúc nhích chỉ chốc lát, cương ép hiếp đã ngừng lại cái kia nhỏ máu tươi, rồi sau đó, hắn bàn chân tại đất mạnh, thân hình chậm rãi rơi xuống cái kia giờ phút này không ngừng thổ hết Trương Thiên trước người, ánh mắt đạm mạc. Ngươi, rất lợi hại. Trương Thiên ngẩng đầu ngương mắt nhìn Đỗ Phi, chợt cười khổ một tiếng khàn giọng mở miệng nói. Đỗ Phi dừng ở Trương Thiên, một lát sau Vẻ mặt đạm mặt nói: "Đem gì đó giao ra đây à, ta lưu ngươi một con đường sống." Nghe vậy, Trương Thiên tựa hồ hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một vòng không thể làm gì cười khổ, một lát sau mới nhẹ gật đầu, chậm rãi bỏ đi trên lòng bàn tay rung dưới, hướng về Đỗ Phi vứt ra ngoài. "Xuy." Mà đang ở cái kia rung giới ném ra ngoài, vừa vặn chặn Đỗ Phi ánh mắt lập tức, Trương Thiên trên mặt mạnh mẽ hiện hiện một cổ âm độc vẻ, rồi sau đó bàn tay vỗ, thân hình lập tức bạo lên. "Phụt." Một thanh trường thương đột ngột hiện hiện Đỗ Phi nơi lòng bàn tay, tại Trương Thiên bạo khởi thân hình còn không có đập ra lập tức, đã muốn trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, Phốc. lại làm một ngụm máu tươi cuồn bán ra. Trương Thiên Khí tức tại thời khắc này để phải đến cực hạn, hắn miệng há hốc, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại đã không có khí lực nói ra. Nhưng là ánh mắt kia, lại toán độc làm cho người khác kinh tâm. Ta nếu là thật sự cái kia loại ngây thơ lời mà nói, đi như thế nào đến một bước này? Dừng ở vẻ mặt toán độc Trương Thiên, Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Mạnh được yếu thua, người mạnh là vua. Tại nơi này tấm địa vực, ngươi thua, như vậy ngươi sẽ hai bàn tay trắng, ngươi nên vậy cảm tạ ta, ít nhất ta không có tra tấn người hứng thú rơi xuống những người khác trong tay, kết quả của ngươi có lẽ sẽ so giờ phút này thê thảm nghìn lần gấp trăm lần. thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi thủ đoạn du lên, một cổ chân khí lập tức phát ra, trận một cổ bạo tạc tính chất năng lượng lập tức bắn ra, trực tiếp đem cái kia trương thiên thân hình chấn ra, rồi sau đó người trong đôi mắt cuối cùng nhất một tia sinh cơ, theo Đỗ Phi động tác này bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng vậy mà bảy một tiếng, trực tiếp sủi lơ tại trên mặt đất. vị này danh chấn tây vực bá vương cường giả, vậy mà tại đi vào cửu châu dã núi thời điểm, chính là mất đi trùng kích cựu châu bảng tư cách trở thành cựu châu chiến trong sân một đám tàn hồn tại thời khắc này trước kia phòng trưng bất luận kẻ nào đều là tưởng tượng không đến một màn này khẽ đảo bàn tay trương thiên cái kia miếng dung giới tiểu hiện hiện tại nơi lòng bàn tay tinh thần lực nhanh chóng ở dung giới bên trong tìm tòi sau một lát đỗ phi mới khẽ nhíu mày khẽ đảo tay lập tức một trường tấm cũ nát quyển ra cựu cùng một quả cựu châu tự kim lệnh tiểu xuất hiện ở đỗ phi trong lòng bàn tay nhìn qua trong tay cái này hai dạng đồ vật đỗ phi nhịn không được thật dài thở ra một hơi lúc này đây mặc dù nói đúng hung hiểm vô cùng cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn nhưng may mắn hay chính mình cũng không thiếu thật sự là đáng tiếc. Nếu không phải nhiều người như vậy chậm chằm vào lời mà nói, cường đúc võ đạo nguyên đan về sau, có lẽ có thể đem linh đan nô thực lực lại lần nữa tăng lên, nói không chừng có thể trở thành huyết đan nô tài. Bất quá, cái này cựu châu dãy núi lớn như vậy, nếu là có người không có mắt lợi mà nói, ta có rất nhiều cơ hội. Cổ quái đưa mắt nhìn trương thiên thi thể sau một lát, đỗ phi mới trong lòng nhẹ khẽ thở dài một hơi, rồi sau đó hắn đem trong tay gì đó thu hồi chính mình dung giới bên trong, chợt mới chậm rãi trong chất mắt, trương thiên, thật sự xong đời, phó nhật vương triều cũng suy sụp. Ma nhai tử bọn người dừng ở cái này thoáng huyết tinh một màn, mỗi một người đều là cảm giác được một cổ nhàn nhạt, nhạt hàn ý đập vào mặt. Tuy nhiên, bọn hắn đều tin tưởng, giờ phút này là đúng độ phi ra tay, cấp lấy Cửu Châu lệnh cùng Thiên Lôi đang địa đồ thời cơ tốt nhất, nhưng mà ở phía sau, rõ ràng không có bất kỳ người gan dám ra tay. Chương 098, hành động bất đắc dĩ. anh, Mà khác một chỗ trong vòng chiến, một cổ trích nhiệt đến cực hạn hỏa trụ đột nhiên phóng lên trời, làm cho bốn phía mặt đất đều là lập tức trở nên một mảnh khô héo. Mà ở cái này hỏa trụ bên trong, một đạo thê lương có tiếng kêu thảm thiết nhưng trong nháy mắt truyền ra, rồi sau đó hỏa trụ bên trong không ngừng có kịch liệt run rẩy truyền đến mơ hồ trong đó mọi người có thể nhìn thấy có hai đạo nhân ảnh tại hỏa trụ bên trong dây dưa lại với nhau, phản phất không ngừng rãy rủa giống nhau. Bảnh. lại sau một lúc lâu, cái kia cùng bạo hỏa trụ lập tức có rút lại bắt đầu đứng dậy, chợt như cùng một cái nho nhỏ mặt trời giống nhau, tại thu rút vào cực hạn lập tức ầm ầm bạo liệt. Bảnh. sau một lát, một đạo làm cho người da đầu run lên bạo vang lên chi tiếng vang lên rồi sau đó liền gặp được một đạo cháy đen đến giống như than tuổi giống nhau thân ảnh mạnh mẽ bay ngực ra máu tươi còn phun trong lúc đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mọi bắn ngực ra rồi sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất cái tiêu cháy đen thân ảnh tại rơi xuống đất lập tức thê lương có tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên mà thanh âm này cũng làm cho người đồng tử mạnh mẽ co rụt lại cơ hồ lập tức tự nhận ra cái này phát ra kêu thảm thiết loại người đương nhiên đó là cái kêu phó nhật vương triều diệp vũ chỉ có điều giờ phút này vốn là hung hãn vô cùng diễm vũ toàn thân đều là không ngừng run rẩy cũng không biết ở đằng kia đợi trong ngọn lửa hắn rốt cuộc nhận lấy cái gì trùng kích? Đắc nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, rồi sau đó trong ngọn lửa, một đạo sinh đẹp hỏa hồng thân ảnh chậm rãi đi ra. Tuy nhiên giờ phút này, thân ảnh ấy chủ nhân thoạt nhìn cũng đúng, có chút chật vật, nhưng là so về diệp vũ, nhưng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cái này đạo thân ảnh đi ra về sau, ánh mắt nhàn nhạt quét diệp vũ một ngạn về sau, ít dẫn bất luận cái gì chần chờ, tay phải vung mạnh lên, lập tức một đạo mang theo lưu diễm hồng lăng lập tức quanh ra, cực đoan tàn nhẫn quanh tại hắn chỗ. Bực này thế công, làm cho không ít người đều là mí mắt có chút nảy dựng, tại bực này thế công phía dưới cái này Diệp Vũ coi như là có cái gì bảo vệ tính mạng thủ đoạn cũng là chết chắc. Diệp Vũ cũng xong đời a. Đây trời ánh lửa nhàn nhạt, nhạt tiêu tán, chữ linh thân ảnh lại lần nữa hiện hiện. Giờ phút này trên người nàng cũng là có không ít máu tươi đầm địa miệng vết thương, thậm chí ngay xinh đẹp trên mặt cũng là có một đạo kinh tâm động phách vết rách. Nhưng đúng bất kể như thế nào, so về giờ phút này bị chết không thể chết lại Diệp Vũ, nàng đã muốn tốt rồi vô số lần. Bàn tay duỗi ra, không chút khách khí đem Diệp Vũ dung giới hấp đến trong lòng bàn tay, nàng không chút do dự quay người lại, thân hình lập tức rơi xuống đô phi bên cạnh thân. Diệp Vũ cũng xong đời sao? Cảm ứng được chữ Linh khí tức, Đỗ Phi ánh mắt có chút một chuyện, rơi xuống Diệp Vũ Thi trên khuôn mặt thản nhiên nói: "Nghe vậy, chữ Linh chậm rãi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Quả thật có vài phần phiền toái, chỉ có điều, cũng không gì hơn, cái này mà thôi." "Rất tốt." Đỗ Phi cười cười, trợn ánh mắt tại bốn phía nhàn nhạt quét một vòng, "Chỉ có điều, chúng ta chiến đấu nhưng chưa hẳn cứ như vậy đã xong, chuẩn bị sẵn sàng a." Trước thu thập Phó Nhật Vương chiêu những người kia sao? Chữ Linh ánh mắt rơi xuống giờ phút này, nguyên một đám toàn thân đổ mồ hôi lạnh Phó Nhật Vương chiêu cường giả trên người, lạnh lùng mở miệng nói: Những này phế vật, không cần phải xen vào bọn hắn, Phó Nhật Vương chiêu từ nay về sau cũng đúng danh nghĩa." Đỗ Phi thản nhiên nói, "Chúng ta phải chú ý chính là bọn hắn." Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi ánh mắt lại có chút một chuyện, chợt rơi xuống nhất tới gần vòng chiến một nơi. Tại đó, nguyên lai Tây vực 5 bá vương, hiện tại Tây vực 4 bá vương bên trong đích bá vương Ma Nha tử cùng bá vương Mộ khinh thành đợi cường giả đều là đứng ở chỗ đó, lẫn nhau ánh mắt đụng chạm thời điểm, ánh mắt đều hơi hơi lập lòe bắt đầu đứng dậy. Không khí, tại thời khắc này trở nên có vài phần ngưng trọng lên, phảng phất tại một hồi đại chiến sau khi chấm dứt. Mặt khác một hồi đại chiến rồi lại muốn bắt đầu giống nhau, chỉ có điều tại lúc này đây, lại lại cũng không ai có thể dự liệu được thắng bại. Bực này hào khí rằng có sau một lát, trong lúc đó, một thân Huyền Y Ma Nhai tử đột nhiên thân hình vừa động, rơi xuống Đỗ Phi phía trước hơn 10 triệu chỗ, chỗ, đôi mắt có chút lập loè một lát sau, mới có chút vừa chắp tay, nhặt cười nhặt nói, "Ha ha, chúc mừng Đỗ Phi huynh rồi, chẳng những phải đến tiên lôi đang địa đồ, lại càng nhận được rồi Cửu Châu Tử Kim lệnh, cái này cựu Châu của chiến, Đỗ Phi huynh đã muốn lấy được tuyệt đối tiên cơ." mà Phó Nhật vương Chiêu, từ nay về sau cũng chính là danh nghĩa ta nghĩ không nên một ngày công phu, Đỗ Phi huynh đại danh sẽ truyền khắp cả tòa cựu châu dây núi, thậm chí, mặt khác tám tòa thành thị bên trong đích bá vương cường ngôn cũng đều sẽ bị đều hấp dẫn mà đến a. Ma ba vương, đúng là ám chỉ cái gì sao? Đỗ Phi cười cười, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Ma Nhai Tử, phản phất nghe không xuất ra hắn trong lời nói ý tứ giống nhau. Ám chỉ không ám chỉ, Đỗ Phách Vương nên vậy lòng dạ biết rõ a. Ma Nhai Tử giống như cười mà không phải cười nói. Như vậy, Ma ba vương là chuẩn bị chỉ giáo đến sao? Đỗ Phi có chút một phơi nắng, bất chí không hay không nói. Chỉ giáo cũng không phải về phần, chỉ có điều, ta cùng Mộ Bá Vương đều mơ tưởng cùng Đỗ Phi huynh hợp tác một phen mà thôi." Ma Nhai Tử thản nhiên nói. "Hợp tác sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt quét qua, Tiểu rơi xuống cách đó không xa Mộ Khuynh Thành trên người, giờ phút này Mộ Khuynh Thành ánh mắt cũng đúng quét tới, nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ về sau, lại hơi hơi mở miệng cười một tiếng. "Có ý tứ gì, nói thẳng a." Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, mới chậm rãi nói. "Người sáng mắt trước kia không nói tiếng lóng. Đỗ Vách Vương tuy nhiên sức chiến đấu kinh người, nhưng là cái này đánh một trận xong, Đỗ Phách Vương độc đắc thiên lôi đang địa đồ một chuyện, tất nhiên là mọi người đều biết, Đỗ Phách Vương tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Dùng Đỗ Phách Vương thân thủ, nghĩ muốn đối phó một hai vị bá vương cường giả tuy nhiên không khó, nhưng là một đám bá vương cường giả cùng tiến lên, chỉ sợ cũng có vài phần phiền vai a. Ma Nhai tử nhẹ nhàng cười một tiếng, phủi tay tiếp tục nói, cho nên, ý của tại hạ chính là, chúng ta tây vực mấy vị bá vương cường giả, không bằng hợp tác một phen, không cần phải ở loại địa phương này vô vị lãng phí thời gian, như thế hát Thế nào? Đỗ Phách Vương không phải trương tiên cái kia chủng, chồng tự đại gia hỏa, chắc hẳn hiểu ý của ta không? Đây là ngươi cùng mộ bá vương ý tứ. Đỗ Phi đôi mắt có chút nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng nói: Không, đây là chúng ta kỳ trong thành, tất cả siêu cấp thế lực ý tứ. Ma nhai tử thản nhiên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi quét tới, liền gặp được kể cả mộ khuynh thành ở bên trong. tế Đan, phù Hàn đợi tầm mắt của người cũng đúng quét tới, trận mỗi người đều đúng khẽ gật đầu. Một màn này, làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co rúi lại, hắn cũng không nghĩ ra, đám người kia rõ ràng tại bậc này thời khắc kết xuống như vậy một cái đồng minh. Chăm mặc một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng nói, Đạo Thiên Lôi này đàn chỉ có một quả, cho dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ đến cuối cùng cũng không nên phân phối à. Ma Nhai Tử ha ha cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, chúng ta hợp tác, chỉ là một cùng đi cái kia địa đầu mà thôi, mà đến đó địa phương về sau, tranh đoạt thiên lôi đan sự tình, muốn tất cả bằng bổn sự. Như thế nào? Đồng tử có chút một hồi có rút lại về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi nhẹ gật đầu, một lát sau thản nhiên nói, theo ngươi, bất quá, mỗi cái thế lực đều mang theo cường giả chân chính đi mới có thể về phần những người khác liền không cần đi chịu chết đỗ phi giờ phút này cũng đúng thang có vài phần bất đắc dĩ theo ý nào đó mà nói hắn tuyệt đối không muốn mang lên nhiều người như vậy cùng đi tìm đạo thiên lôi này đan nhưng là tại tình thế như vậy phía dưới hắn như là một cái không đáp ứng nói không chừng lập tức sẽ trở thành chúng đều mất chi mà cái tiêu chủng, chồng cục diện đối với giờ phút này hắn mà nói đúng không có bất kỳ chỗ tốt cùng với như vậy chẳng đáp ứng trước rồi đợi thương thế đều khôi phục về sau nhìn nhìn lại như thế nào vùng thoát khỏi đám người kia nghe được đỗ phi nói như vậy Mắt nhai tử trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia nghiền ngẩm ý, một lát sau, hắn mới khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, nếu là chúng ta dẫn nhiều mấy người lời mà nói, đối với Đô Phách vương mà nói xác thực cũng không công bình, tốt. Như vậy chúng ta tất cả đại trong thế lực, chỉ có đạt tới lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả mới có thể đi theo. Có thể. Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng, trợn ánh mắt chuyện gì, cùng chữ Linh có chút va chạm, người ở bên ngoài không thể phát ra chỗ, hai người trong đôi mắt đều là hiện lên một tia dị sắc. Đi thôi. Sau một lát, Đỗ Phi cũng không lại nói nhảm, mà là bàn tay vung lên liền mang theo chữ linh trước bắt đi, mà trần chờ sau một lát, ma nhai tử mới đúng sau lưng dựng lên một thủ thế, lập tức đuổi kịp đỗ phi, mà mộ khuynh thành cùng mộ hạo hai người cũng đúng thân hình lập tức lóe lên, đuổi kịp ma nhai tử, mà càng đằng sau ủng hộ, tề đan cùng phù hàn hai người đôi mắt có chút lóe lên, cũng đúng lập tức đuổi kịp. nhìn thấy một màn này, trong chàng còn thừa cường giả ánh mắt nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên một tia dị sắc, chật, liền gặp được rất nhiều dòng người, cũng đúng nhanh chóng hướng về cái chỗ kia tháo chạy. che trời đại thụ đứng vững, cực lớn dưới bóng cây, điểm một chút màu đỏ sẩm vết đốn nghiêng mà hạ làm cho khắp trong rừng rậm đều cũng có thành từng mảnh khắc nghiệt khí tràn ngập mà mở. Tại đây tấm Cửu Châu dây núi phụ cận, khắp nơi đều cũng có sát cơ hiện lên, cứ đạp tại đây tâm trống cự phía trên, nếu là có một cái không cẩn thận, chỉ sợ chờ đợi kết quả của mình, chính là chết vỡ lạc. Mà lúc này, tại một mảnh thanh hôi trong sân gốc, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, toàn thân có một cổ huyết tinh chi vị tràn ngập ra, mà ở bên cạnh hắn, lại chạy đến không ít yêu thú, yêu thú trên người có thật sâu dấu răng, hiển nhiên đều là bị cái này đạo thân ảnh cho ăn sống nuốt tươi. Tại mỗi trong đáy mắt Cái này đạo thân ảnh cấm đoán hai mắt đột nhiên chấn khai, một cổ cực đoan cuồng bạo khí tức, lại mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, tại cổ hơi thở này xuất hiện trong mấy mắt, mà ngay cả cả cái sơn cốc đều hơi hơi chấn động lên. Khắc khắc khắc khắc. Rốt cục, thành rồi. Rốt cục, thành rồi. Thân ảnh lung la lung lay đứng lên, trong đôi mắt có không che giấu được điên cuồng ý tránh hiện ra, Đỗ Phi, Đỗ Phi, ngươi dám can đảm đem lão tử bức bách đến nước này, lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại lão tử huyết thân yêu pháp đại thành, trước tiên sẽ đi tìm ngươi. Ngươi chờ xem. Ngươi không làm muốn tiên lôi đàn sao? Ngươi đã như vậy nói muốn, lao tử tiểu làm cho cả cửu châu dãy núi người đều cùng chúng ta cùng đi tìm đi. Ha ha ha ha. Thanh âm điên cùng vô cùng. Sau một lát, thân ảnh kia chủ nhân rốt cục xuất hiện ở trong ánh sáng. Mà tại thời khắc này, nếu là Đỗ Phi tại chỗ, tất nhiên có thể nhận ra người này đương nhiên đó là Nguyên Tây Vực Nam Bá Vương. Hiện tại Tây Vực Bốn Bá Vương một trong Bá Vương Dương Chính. Chương 99 Tĩnh dưỡng. Một chỗ có chút sơn cốt u tĩnh bên trong, bốn phía có nhàn nhạt huyết tinh chi vị tràn ngập ra, làm cho trong sơn cốc này nhiều vài phần khắc nhiệt khí. Nơi này cũng đúng kiểu Châu dãy núi bên trong. Tại đây tấm Cửu Châu dãy núi bên trong, có thể nói bất kỳ một cái nào địa phương đều bị máu tươi trô về khắp, nghĩ phải tìm một cái hoàn toàn không có huyết tinh chi vị địa phương, có thể nói là hoàn toàn không có khả năng. Trong sơn cốc không khí có vài phần âm hàn, mà ngay cả ánh mặt trời bên trong đều là ẩn chứa ti ti lạnh buốt sát ý, Phảng Phất Tại nói cho tất cả mọi người, tại đây một mảnh dãy núi bên trong, hết thảy đúng nguy hiểm, cỡ nào giống nhau. Mà lúc này, tại sơn cốc này ở chỗ sâu trong một mảnh trên đất trống, trên mặt đất lại có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, ở bên cạnh hắn có một đạo sắc mặt lạnh lùng thân ảnh cùng một con yêu thú thủ hộ lấy, mà ở xa hơn nơi, tất chính là có một chút sắc mặt khác nhau cường giả hoặc đứng hoặc đứng, tầm mắt của bọn hắn đều ngẫu nhiên rơi xuống cái kia trên đất chống thân ảnh phía trên, bất quá một lát sau nhưng đều là nhanh chóng rời. Đem ánh mắt kéo vào vài phần, những kia thân ảnh mới dần dần làm cho người ta có thể nhìn rõ ràng. Cái kia quanh chân tu luyện loại người, đương nhiên đó là mấy ngày trước kia, đem Bá Vương Trương Thiên Triệt để chém giết Đỗ Phi, mà chúng quanh cái kia chút ít cường giả, thì là theo sau Đỗ Phi cùng một chỗ xâm nhập Cửu Châu dãy núi kỳ thành cường giả, những này cường giả từng cái đều có được lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực cái này mấy người hội tụ lại với nhau như thế đội hình có thể nói khủng bố chỉ có điều một chuyến này người dù sao cũng là vì thiên lôi đan mà đi cùng một chỗ lợi ích tập hợp thể muốn nói có cái gì lực hướng tâm lợi mà nói đạo căn bản là vô nghĩa chỉ có điều tại không có phát hiện thiên lôi đan trước kia đám người kia quan hệ trong đó lại cũng sẽ không chuyển biến xấu cũng được đất trống ở giữa chỗ đỗ phi lẳng lặng khoanh chân mà ngồi hắn đã muốn đổi lại một kiện hoàn toàn mới quần áo bất quá coi như là như thế trên người hắn nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi vẫn là không có tán đi mà ở trên người hắn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút ngày đó chiến đấu dấu vết. Những ngày vết thương như là xuất hiện ở những người khác trên người lời mà nói, có lẽ tối thiểu phải kể tới nhật công phu mới có thể đều khép lại, nhưng là Đỗ Phi bởi vì cường hãn quan hệ, hắn sự khôi phục sức khỏe cũng đúng quái kỳ biến thái, cho nên cái kia khôi phục tốc độ so về bình thường cường giả cũng đúng mạnh hơn một chút cũng không có tính ra. Bất quá coi như là như thế, hắn cũng đúng trải qua đại khái 3 ngày thời gian, mới miễn cưỡng đem trong cơ thể bên ngoài thương thế đều hồi phục xong, giờ phút này hắn tại làm, đơn giản là mau chóng khôi phục thực lực của mình mà thôi. Mà chữ Linh cũng đã sớm tại một ngày trước hồi phục xong, nàng chiến đấu tuy nhiên vất vả, nhưng là bị thương cùng Đô Phi so với, quả thực chính là không đáng giá nhất tới. Bất quá khôi phục lại hậu, tinh tình của nàng lại trở nên càng lạnh lùng bắt đầu đứng dậy, cùng ngày đó cái kia tiểu mỹ phải đem, cơ hồ giống như thay đổi hoàn toàn một người giống nhau. Về phần mặt khác ma nha tử, tế Đan, Mộ Khuynh Thành, Mộ Hạo cùng với phù Hàn năm người, nguyên một đám sắc mặt khác nhau, đối với Đô Phi bực này khôi phục tốc độ, mặc dù không có người nói thêm cái gì, nhưng là lòng của mỗi người chung chắc hẳn đều cũng có ý nghĩ của mình. Nhưng là bất kể như thế nào, Ít nhất theo bên ngoài đến nhìn, Đỗ Phi thực lực mau chóng khôi phục, đối với bọn hắn mà nói, đều là tổng thể có chỗ tốt. Dù sao, chỉ có Đỗ Phi khôi phục thực lực rồi, bọn hắn mới có thể chính thức đi đến tầm bảo chi đường. Mà ở Đỗ Phi cùng 6 người này cùng một chỗ ẩn nút bắt đầu đứng dậy khôi phục thực lực thời điểm, cả Cửu Châu dãy núi lại sôi trào lên. Tại mấy ngày trước kia, Đỗ Phi chém giết Trương Thiên, cấp lấy thiên lôi đang địa đổ sự tình, cơ hồ là lập tức tại khắp Cửu Châu dãy núi bên trong truyền lay động mà mở, Đỗ Phi hai chữ này chỗ đại biểu năng lượng, tại Cửu Châu dãy núi bên trong đạt đến một cái trước này chưa có độ cao. Nhưng là cùng lúc đó, vô số thế lực cùng cường giả ánh mắt, đều là đều hội tụ đến Đỗ Phi trên người. Đối với những cái thứ này mà nói, Đỗ Phi chính là cường đại trở lại, cũng đúng rất có hạn nhưng là trên người hắn thiên lôi đan manh mối, nhưng lại cực đoan hấp dẫn người, dù sao, chỉ cần có thể tìm được thiên lôi đan, như vậy cái này cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng, trên cơ bản tiểu có thể nói là vật trong túi. Cho nên, tại Đỗ Phi bê quan dưỡng thương mấy ngày nay trong thời gian, không ít người đều là điên cuồng tìm kiếm lấy tung tích của hắn, chỉ có điều bởi vì Đô Phi một chuyến thực lực đều là cái này Cựu Châu chiến trong trạng đỉnh cao cường giả quan hệ cho nên mai cho đến hôm nay lại cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện tung tích chỉ có điều sự tình cũng không phải một mực như vậy giống như tất cả mọi người đoán trước giống nhau phát triển xuống dưới theo không biết trường nào thì bắt đầu tại Cựu Châu dã núi bên trong thì có một phần tàn phá địa đồ lưu truyền ra nghe nói trên bản đồ này chỗ ghi lại chính là Thiên Lôi đan nơi cất giấu chỗ địa phương tuy nhiên không hoàn chỉnh nhưng lại cũng mơ hồ ghi rõ phương hướng lại để cho những tia điên cuồng tìm kiếm đô Phi thân ảnh cường giả lập tức thì có một mục tiêu, cho nên tại Đỗ Phi còn không có hiện thân trước kia, quay trung quanh cái này một phần tàn đồ giết chóc cũng đã triển khai, mà theo giết chóc mở rộng, tại mấy cái ba vương cường giả liên thủ, bản đồ này cuối cùng nhất lại bị đại lượng phục chế, trợ đại lượng phân phát xuống dưới, mà đội giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau hành vi, lại làm cho Cựu Châu dậy núi bên trong dục dịch thế lực khắp nơi cùng khắp nơi cường giả, triệt để mắt đỏ lên, cơ hồ tất cả mọi người cường giả, tại đây mấy ngày trong lúc đó đều là hướng về địa đồ đánh dấu địa phương dũng mãnh lao tới, vây quanh Cựu Châu lệnh, địa đồ ở giữa giết chóc cơ hội lập tức tụi trải rộng khắp kiểu châu dây núi, làm cho cái này vốn tụi không có chút nào nhân tình vị sát chẳng, trở nên càng huyết tinh bắt đầu đứng dậy. hô sơn cốc bình trong đất một mực nhắm mắt, điều tức đỗ phi đột nhiên thật dài gọi ra một ngụm bạch khí, một mực đóng chặt lại hai mắt cũng đúng chậm rãi mở ra. tại hắn hai mắt mở ra lập tức một cổ sạch bong mạnh mẽ theo hắn trong đôi mắt hiện lên quỷ dị đến cực hạn. sau một lát đỗ phi mới chậm rãi đứng lên, theo động tác của hắn, hắn toàn thân cốt cách tựu phát ra tới một hồi giống như giang đậu giống nhau bạo vang lên thanh âm, mà theo bực này thanh âm truyền ra trong cơ thể hắn khí tức nhưng lại từng bước kéo lên đến cuối cùng tuy nhiên còn không có đạt tới lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh tình trạng nhưng là khoảng cách tình trạng kia cũng không quá đáng một đường chi cách mà thôi giờ phút này đứng bên ngoài vây 6 người ngoại trừ đối với Đỗ Phi hiểu rõ rất sâu chữ linh bên ngoài còn lại 5 người đều là đồng thời khẽ cho mày dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được giờ phút này Đỗ Phi trải qua điều dưỡng về sau thực lực so về mấy ngày trước kia còn phải có điều tình tiến hiện nhiên cái kia lợi sinh tử đại chiến đối với hắn có không nhỏ chỗ tốt thật sự là một tên gia hỏa khủng bố Năm người trong óc, cơ hồ đồng thời tiểu hiện lên ý nghĩ này, chỉ có điều, nhưng không ai nói ra mà thôi. Cái này mấy ngày qua, đa tạ chư vị hộ pháp. Có chút dối cái lưng mệt mỏi, đem những người này biểu lộ thu hết vào mắt về sau, Đô Phi mới nhẹ nhàng mở miệng nói. ha, Đỗ Phách Vương nói rất đúng chuyện này, giữa chúng ta đã có hợp tác quan hệ, nói như thế nào đều xem như minh hữu quan hệ. Đỗ Phách Vương thực lực ngươi không khôi phục lời mà nói, đối với tại chúng ta mà nói, cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt, không phải sao. Ma nhai tử dừng ở Đỗ Phi, một lát sau ha ha cười nói Ngay vậy. Đỗ Phi bất trí không hay không cười cười, chợt mới thản nhiên nói, "Chúng ta tiêu thanh âm không để lại dấu vết những ngày này, cái này cựu Châu dây núi bên trong, có thay đổi gì không có." Năm người nhìn nhau một lát sau, này mặt sắc cổ quái phù Hàn mới thản nhiên nói, "Căn cứ người của ta chuyển quay lại tin tức đến nhìn, tự hồ, đạo thiên lôi này đàn chỗ chỗ đã muốn tiết lộ đi ra ngoài rồi, giờ phút này không biết bao nhiêu người hướng về kia nơi địa phương đi, cho nên, ta hiện tại đạo là có chút hoài nghi, chúng ta giờ phút này hợp tác rốt cuộc có không có ý nghĩa." Tiết lộ. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút một hồi co rút lại, nhanh chóng cùng chữ linh liếc nhau một cái về sau mới chậm rãi lắc đầu nói, chư vị chắc hẳn nên vậy tin tưởng, cái kia phần thiên lôi đang địa đồ ngay cả ta đều còn không có xem qua, Đảm gì tiết lộ? Coi như là thật sự có tin tức gì không tiết lộ đi ra ngoài lợi mà nói, ta nghĩ có lẽ cũng là có những người khác không muốn làm cho chúng ta việc này quá mức đơn giản, cho nên mới tận lực làm, chỉ có điều, cho dù như thế nguyên vẹn địa đồ đã ở chúng ta trong tay, chúng ta y nguyên có ưu thế. Nghe được đố phi cái này nếu có điều chỉ đích thuận ngữ năm người đều hơi hơi một hồi trầm mặc, hiển nhiên bọn hắn cũng biết. Đỗ Phi theo như lời nói trên căn bản là thật sự, hắn tử chém giết chương ngày sau, Tiểu Phi tốc rời đi, thật chính là tiềm tu dưỡng thương, cái kia phần thiên lôi đan địa đồ cho tới bây giờ, ở đây bảy người đều tuyệt đối chưa từng gặp qua, cho nên nếu là thật sự thiên lôi đan địa đồ tiết lộ đi ra ngoài lời mà nói, như vậy tất nhiên là có người tận lực vì chi, hơn nữa có thể làm ra loại sự tình này người, tựa hồ như thế nào tính toán, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ là Cửu Thiên mộ hạo biến sắc, hơi chần chờ mở miệng, không cần phải suy đoán lung tung, không nên quên rồi. Chúng ta tại Cửu Châu dãy núi bên trong nhất cử nhất động, vĩnh viễn đều nơi cho bọn hắn giám sát và điều khiển phía dưới. Mộ Khuynh Thành nhanh chóng trầm giọng nói, lời ấy một chỗ, mọi người ở đây sắc mặt đều hơi hơi trầm xuống. Chỉ có Đỗ Phi lần nữa cùng chữ Linh ánh mắt có chút va chạm, lẫn nhau trong nội tâm đều cũng có vài phần suy đoán. Tại Đỗ Phi tận lực hướng dẫn phía dưới, ma nhai từ bọn người có lẽ sẽ đem tiết lộ Thiên Lôi đàn tình báo loại người, suy đoán đến Cửu Thiên Huyền Tông chi trên thân người. Nhưng là Đỗ Phi lại tin tưởng, Cửu Thiên Huyền Tông loại người sẽ không tới làm loại này chuyện dư thừa tình, bởi vì căn bản không có tất yếu như vậy đã không phải cựu thiên huyền tông loại người lời mà nói, rốt cuộc là người phương nào điểm này? Tựa hồ tiểu có vài phần miêu tả sinh động. Dương chính, hẳn là người kia cũng đã tiến nhập cựu châu rễ núi không thành. kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hào khí trầm mặc sau một lát, Tề Đan mới dừng ở Đỗ Phi, trầm rãi mở miệng nói. Đỗ Phi trầm mặc sau một lát, mới theo tay vừa lộn, một trương tấm cổ lão địa đồ hiện hiện tại trong lòng bàn tay, rồi sau đó nhẹ nhàng mở ra. bất kể như thế nào, hôm nay lôi đan chúng ta đều là không thể bỏ qua. Ừm, những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Trận Nguyên một đám ánh mắt cụụ rơi xuống cái kia phiền phức vô cùng trên bản đồ. Hào khí trầm mặc một lát, qua rồi thật lâu về sau, Đỗ Phi mới rũi ra ngón tay có chút vớt vướt mì tâm chỗ, chợt trên mặt hiện lên một vòng cười khổ ý. Chương 100, Tử Hải Quỷ Lâm. Giờ phút này, mỗi cái tầm mắt của người đều là rơi xuống cái kia trên bản đồ, rồi sau đó một lát sau, cho dù ở đây đều là cái này cựu Châu chiến trong chạng đỉnh cao cường giả, nhưng là tại thời khắc này, mỗi người khỏe mắt có lẽ hay là điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy. Lại là ở cái địa phương này. Cái kia ma nhai tử cũng đúng hơi sững sờ một lát sau cười khổ một tiếng, lại nói tiếp cũng đúng, nếu không phải cái chỗ này lợi mà nói, đạo thiên lôi này đàn tồn tại ở cái này cựu châu chiến trong chàng nhiều năm như vậy, sớm nên bị có chút đại năng hạng người lấy đi rồi, mà chỉ có cái chỗ này mới có thể một mực lại để cho hắn bảo trì che dấu à. nghe được ma nhai tử lợi ấy, mặt khác mấy người cũng đều là cười khổ một tiếng, chỉ có điều cười khổ quy cười khổ, mọi người ở đây đảo là không có cái nào lộ ra nửa phần lùi bước vẻ, sau một lát, mỗi người trên mặt biểu lộ đều là khôi phục bình thường, rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ tại trên bản đồ tựu như vậy đưa mắt nhìn một lát sau, Đỗ Phi mới bản tay một phen, đem trong tay địa đồ thu vào, chấm ngâm một lát sau, mới nói khẽ, nếu là trên bản đồ này ghi lại không có sai lời mà nói, như vậy, đạo thiên lôi này đàn chỗ chỗ, nên vậy chính là chỗ này kiểu châu dậy núi bên trong duy nhất cấm địa, Tử Hải Quỷ Lâm bên trong. Tử Hải Quỷ Lâm. Nghe được Đỗ Phi khẳng định, còn lại 6 người lại là đồng thời cười khổ một tiếng. Hiện nhiên, coi như là dùng tâm tính của bọn hắn, nghĩ vậy Tử Hải Quỷ Lâm vẫn là một hồi đau đầu. Lại nói tiếp, cái này Tử Hải Quỷ Lâm hàng đầu kỳ thật khá lớn trên cơ bản tại đây cựu châu chiến trong chàng hôn lăn lộn qua người đều nhiều hơn thiếu biết rõ vài phần tử hải quỷ lâm truyền thuyết nghe nói cái kia tử hải quỷ lâm chính là cái này cựu châu chiến trong chàng xưa nhất thần bí một chỗ địa vực ở vào cựu châu dãy núi tây bộ chỗ đó khoảng cách cựu châu điện chỗ chỗ phá xa cho tới nay bởi vì vô cùng nguy hiểm quan hệ chính là tham gia cuối cùng này cựu châu cuộc chiến cường giả cũng đều là đem cái kia nơi địa phương coi là cấm địa bởi vì trong truyền thuyết cái kia tử hải quỷ lâm bên trong thời tiết ác liệt khí độc tràn ngập mà ở lâm trong nước lại càng ẩn tàng rồi không biết bao nhiêu hung thần yêu thú hơn nữa những này yêu thú cùng mọi dê y ở y yêu thú bất động nghe nói những điều này đều là theo thời kỳ viễn cổ di chỉ tồn tại đến nay quái vật nghe nói coi như là võ thánh cấp bậc cường giả tiến vào cũng chưa chắc có thể còn sống đi tới đây cũng là vì cái gì nghe được tử hải quỷ lâm bốn chữ này thời điểm chính là dùng đô phi bọn người tâm tính cũng phải không đoạn cười khổ nguyên nhân chỗ phải biết rằng giờ phút này bọn hắn bảy người hội tụ cùng một chỗ cái này cổ thế lực sát thực cực đoan cường hãn nhưng là bực này thực lực nếu là đi tới cái kia tự hải quỷ lâm trước mặt trên cơ bản tiểu trở nên không có bất kỳ ý nghĩa, coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính. Lúc này cũng là lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy, lúc này đây cùng đám người kia hợp tác, nói không chừng chẳng những không phải là cái gì chuyện xấu, phản mà là một loại cơ duyên. Dù sao lấy mình và chữa Linh hai người thực lực lợi mà nói, coi như là xâm nhập từ hải quỷ lâm bên trong, cũng chưa chắc có thể phát ra nổi quá lớn tác dụng. đã xác định địa phương, kế tiếp, chư vị tính thế nào? Đỗ Phi vướt vướt bên người tiểu hổ, đem thu nhỏ lại thân hình nhét trở về trong ngực về sau, lại tiện tay thu hồi linh đan ô, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Đã đối phách vương khôi phục lại lời mà nói, chúng ta không ngại tựu lên đường đi, Tử Hải Quỷ Lâm tuy nhiên hung hiểm, nhưng là ở đâu mặt tất nhiên cũng có ngoại giới khó tìm thiên tài địa bảo, nếu là chúng ta vận khí tốt một điểm lời mà nói, có lẽ đang tìm kiếm đến Thiên Lôi Đan trước kia, có thể lao đến một điểm những thứ khác chỗ tốt, đây là cuối cùng trùng kích Cựu Châu bảng, nên vậy chỉ mới có lợi a. Thế Đan trầm mặc một lát sau, trầm rãi mở miệng nói, "Ừm." Nghe vậy, những người khác cũng đúng nhẹ gật đầu. Đã chư vị cũng không có ý kiến lời mà nói, như vậy liền trực tiếp lên đường đi, về phần đến địa đầu như thế nào làm việc? cũng không phải giờ phút này có thể thương lượng. Đỗ Phi làm việc cũng có chút quyết đoán, lập tức tự đúng khẽ gật đầu, chật vung tay lên, bảy người thân hình cơ hồ đồng thời luồn lên, hướng về Cựu Châu dãy núi Tây Bộ khu thảo chạy. Một chuyến bảy người, nhân số tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng lại có 3 vị bá vương cường giả trong đó, mà khác 4 vị tuy nhiên cũng không phải bá vương cường giả, nhưng lại cũng có được lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực, như thế đội hình, chỉ cần không phải gặp được quá mức đối thủ đáng sợ, có nên không có nguy hiểm gì, bởi vì lần, cái này kế tiếp mấy ngày đi đường, một đoàn người ngược lại không che giấu chút nào tốc độ của mình. Chỉ có điều vì phòng ngừa phiền toái, Đỗ Phi bọn người có lẽ hay là dùng áo đen đen thân hình che giấu bắt đầu đứng dậy. Bất quá coi như là như vậy không hề trở ngại chạy đi, khi bọn hắn đi tới Cửu Châu dãy núi Tây bộ thời điểm, lại cũng đã đúng 3 ngày sau. Trong khoảng thời gian này chạy đi bên trong, Đỗ Phi một đoàn người cũng đúng nhìn thấy rất nhiều dòng người cùng bọn họ giống nhau hướng về Cửu Châu dãy núi Tây bộ tháo chạy, rất hiển nhiên, những người này mục tiêu cũng đều là Tử Hải Quỷ Lâm, hoặc là phải nói là Thiên Lôi Đan. Phát hiện này, làm cho Đỗ Phi bọn người mỗi một người đều là có chút nhíu mày bởi vì bọn họ thật sự không có biện pháp tưởng tượng, tay mình đầu nắm địa đồ rốt cuộc tiết lộ đến trình độ nào, mà tại loại này người lưu lượng trước mặt, bọn hắn lại không thể tùy ý ra tay bắt một người đến hỏi thăm, dù sao loại này phạm nhiều người tức giận sự tình cũng không phải là tùy tiện có thể làm. Từ trại, đây là đang tử hải quỷ lâm bên ngoài một cái nho nhỏ sân trại. bất quá nơi này tồn tại kỳ thật cũng không phải là vì cung cấp người tụ cư sử dụng. nghe nói tại hồi lâu trước kia cái này tử trong trại có cựu thiên huyền tông cường giả ngày đêm trông coi phòng ngừa tử hải quỷ lâm trong hung thần yêu thú xông ra chỉ có điều theo thuế nguyện trôi qua, bực này phòng thủ cũng dần dần thư giản xuống, đến cuối cùng trực tiếp hủy bỏ, chỉ để lại cái này từ trại tới gặp chứng nhận cái này từ hải quỷ lâm bên ngoài đã từng một đoạn lịch sử, mà đỗ phi bọn người ở tại liên tiếp 3 ngày chạy đi về sau, trôi đi tới đệ một chỗ cũng đúng cái này từ trại. chỉ có điều bởi vì thiên lôi đan hiện thế quan hệ, cái này từ trong trại sớm đã bị dòng người chỗ trôi bụi, khắp nơi đều hội tụ một cường giả. hơn nữa có lẽ bởi vì nhân tâm chỗ hướng quan hệ, tại đây từ trong trại tranh đấu ngược lại thiếu rất nhiều, mơ hồ trong đó. Cái này từ chạy ngược lại thành muốn đi vào Tử Hải Quỷ Lâm tầm bảo cường giả trao đổi tình báo nơi. Đỗ Phi bọn người cũng phải không có thể ngoại lệ, tùy ý tìm một chỗ dàn xếp xuống về sau, Tề Đan cùng Phù Hàn hai người lại tự phát xuất ngoại siêu tập tình báo, ước chừng nửa giờ về sau, hai người mới vừa về. Chặn hú gì? Đỗ Phi dừng ở trở về hai người, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Đỗ Phi mở miệng, Tề Đan cùng Phù Hàn hai người nhìn nhau một lát sau, mới đều là lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, tựa hồ tại chúng ta tới trước kia, đã có vài nhóm người đi vào cái kia Tử Hải Quỷ Lâm bên trong, chỉ có điều Căn cứ nghe ngóng đến tình báo đến nhịn, đến nay mới thôi, tiến vào trong đó người, liền một cái đều không có đi ra. Hơn nữa, cái kia tiến vào trong đám người, còn có mấy vị bá vương cường giả. Một điểm tin tức đều không truyền tới, người đều chết hết không thành. Độ Phi nghe vậy, nhịn không được nhướng mày nói: "Có lẽ không đến mức." Mặt khác một mặt, Mộ Khuynh Thành hơi như lông mày kẻ đen, "Ta đã từng đi qua một nơi, trong lúc này hoàn cảnh cực đoan phức tạp, sau khi tiến vào bất luận kẻ nào cũng sẽ ở bên trong bị lạc phương hướng cảm giác, có lẽ, trong lúc này cũng đúng như vậy à? Đây cũng là một loại khả năng sao? Đỗ Phi lắc đầu cười khổ một tiếng, còn có hay không hắn tin tức của hắn? Có, buổi sáng ngày mai sẽ có một nhóm lớn cường giả tổ chức đồng thời tiến vào trong đó. Thế đan trần chờ chốc lát nói, một nhóm lớn cường giả cùng một chỗ tiến vào sao? Nghe vậy, Đỗ Phi rối ra ngón tay vớt vớt mi tâm chỗ, cái này tự Hải Quỷ Lâm bên trong, tất nhiên là có cổ cái chỗ, nhưng là vì nhận được rồi Thiên Lôi đan, chính mình lại vô luận như thế nào đều muốn đi vào trong đó, đã như vậy lời mà nói, so về một đoàn người đi vào, có một bầy pháo hôi tại phía trước mở đường, tựa hồ cũng phải không sai lựa chọn. Đã như vậy, ngày mai chúng ta cũng đi theo những kia cường giả sau lưng tiến bảo à, chỉ có điều chư vị tốt nhất nhiều vài tưởng tượng, chúng ta chỉnh thể thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là, chư vị cũng có thể minh bạch, tại tử hải quỷ lâm loại địa phương này, thực lực, chưa hẳn tiểu có rất lớn tác dụng. Đỗ Phi suy tư một lát sau, cũng là có quyết đoán, chật nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngay vậy, những người khác cười khổ một tiếng về sau, nhưng đều là chậm rãi nhẹ gật đầu. Có lẽ bởi vì Đỗ Phi cầm trong tay thiên lôi đan địa đồ, lại có chém giết trương thiên chiến tích quan hệ. Tại bất chi bất giác trước kia, Đỗ Phi ngược lại phản phất đã trở thành cái này có chút tan giả tiểu liên minh thủ lãnh giống nhau, chỉ có điều, loại chuyện này Đỗ Phi lại cũng không có quá mức kháng cự, mặc kệ những người này trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ cần giờ phút này đều có thể cùng mình phối hợp tốt, lại để cho một đoàn người có thể an toàn tiến vào Tử Hải Quỷ Lâm. Bên trong, như vậy hết thể tiểu đều đã giá. Tại bực này trong không khí, ban đêm nhanh chóng trôi qua mà qua. Ngày thứ hai, từ trại bên ngoài, dậm dặm chẳng chịt bóng người hội tụ tại chỗ, tiếng động lớn thanh âm viên áo tụ tập lại với nhau cơ hồ lập tức tự tạo thành cực lớn tiếng gầm rất xa khuyết tán mà mở Đỗ Phi một đoàn người nguyên một đám thân mặc hấp bảo đứng ở đại thụ âm ảnh phía dưới dừng ở phía trước vượt qua mấy ngàn đám người trong lúc nhất thời đều là nhịn không được lắc đầu cười khổ cái này gần ngàn trong đám người trên cơ bản đều là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả mà lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả tựa hồ cũng là vì tính ra không ít tiêu phan phất những thiên tài kia cường giả tại thời khắc này biến thành ven đường rau cải trắng giống nhau làm cho người một hồi im lặng mà ở cái này làm cho người im lặng dòng người trước mặt chỗ xuất hiện đương nhiên đó là một mảnh tràn ngập cổ vẻ người lớn tức lâm biển. cái này tấm lâm biển cùng chung quanh rừng cây hoàn toàn bất động. bên trong mỗi một cây cây cối cũng như cùng giống như người khổng lồ. phô thiên cái địa, cái kia đậm đặc vân đến giống như tầng mây cảnh lá bên trong. ngay bốn phía ánh sáng đều không có thẩm thấu đi vào. xa xa nhìn lại trong rừng rậm phẳng phất có một cổ làm lòng người kinh hai khói đen tại tràn ngập giống nhau, làm cho người chỉ là một xem, tự một hồi ra đầu run lên. mà trừ lần đó ra cũng không có thiếu hoặc là mịt mờ hoặc là không che giấu chút nào của bão khí tức theo cái kia lâm trong nước tràn ngập ra làm cho người một hồi hô hấp rồn rập, tựa hồ tựu tê. Hàng phất có không ít cường đại tồn tại, tại đây lâm trong nước chờ đợi mọi người tiến vào giống nhau. Nơi này chính là ở đây tất cả mọi người mục đích chính là, cửu châu dãy núi bên trong cấm địa, tử hải quỷ lâm. Trương Không Không Một, thiên ma đại pháp phong thiên tu thần. Nói như vậy lời mà nói, các ngươi cửu châu chiến trường người là chuẩn bị phản đến sao? Trác Minh trên mặt biểu lộ càng lạnh lùng bắt đầu đứng dậy, nhưng không có bởi vì tiền kia Minh đích thoại ngữ có dù là trong nháy mắt dao động, các ngươi đã chuẩn bị phản rồi. Như vậy chỉ cần ta đem tin tức truyền trở về, biệt, đừng. Nói các người, mà ngay cả cái này cựu châu chiến trong tràng hết thẻ mọi người, cũng đừng nghĩ mưu toàn mạng sống. Haha, ha, chúng ta bố cục lâu như vậy, làm sao có thể cái gì cũng không làm. Chắc Minh, hẳn là ngươi thật đúng là ngây thơ đến cho rằng, các ngươi có thể còn sống rời đi mảnh không gian này không thành. Về phần các ngươi cái kia cái gọi là tin tức, ta xem, cũng đúng chuyển không xuất ra đi rồi. Tiến Minh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị, hai tay ôm cánh tay, cười lạnh lạnh nói. Đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đả. Ngay vậy, quân bên ngoài lệnh cùng mặt khác tám vị cựu thiên huyền tông cường giả liếc nhau về sau chín người cơ hồ đều là đồng thời đều là con ngón búng ra lập tức một vòng bôi kim quang đồng thời xuất hiện ở chín người trước mặt rồi sau đó định trốn vào trong hư không nguyên linh truyền tin sao nhìn thấy một màn này tiền kia bên ngoài biểu lộ càng quỷ dị bắt đầu đứng dậy nhưng là hắn vẫn không có chút nào chuẩn bị ra tay ngăn trở ý tứ đạo đạo kim quang lập tức lướt đi bất quá sắp tới đem chui vào trong hư không lập tức tại trong hư không đột nhiên có một bôi nồng đầm hắc khí hiện hiện chợt giống như một trương miệng khổng lồ giống nhau lập tức liền đem đạo kia đạo kim quang xuống. Xem chương mới nhất. Nhìn thấy một màn này, Cựu thiên Huyền Tông cường giả, lập tức sắc mặt ngay cả có vài phần biến hóa. Mà cái kia hóa rồng các cường giả biến sắc phía dưới, nhưng lại mạnh mẽ một quyền hình ra, lực lượng đáng sợ lập tức gào thét ra, mắt thấy muốn một quyền đem vẻ này hắc khí triệt để hủy diệt. Nhưng là tại nơi này lập tức, đã có một cổ càng nồng đậm hắc khí tràn ngập, trực tiếp một ngụm đem quyền phong nuốt xuống. Thiên ma lực. Nhìn thấy một màn này, hóa rồng các cường giả sắc mặt trở nên khó thấy được tự hạng. Ha ha, lần này vì đem bọn ngươi những này Cựu thiên Huyền Tông loại người đều chém giết tại chỗ. Chúng ta đúng vậy mời ra một Tôn Tiên Ma Tướng, Tiên Tâm đi, chúng ta tại đây động tĩnh tuyệt đối sẽ không bị các ngươi Cựu Thiên Huyền Tông cao tầng phát hiện. Coi như là bị phát hiện rồi, Thiên Ma Tướng đại nhân cũng đáp ứng chúng ta, tự nhiên sẽ có người ra tay ngăn trở. Ha ha ha. Tiên Minh cười tủm tỉm chăm chú nhìn phía dưới Cựu Thiên Huyền Tông cường giả động tác, trên mặt biểu lộ nghiền ngẫm đến cực hạn. Thiên Ma Tướng. Nghe thế cái hàng đầu, Cựu Thiên Huyền Tông cường giả sắc mặt cơ hồ đều là đồng thời biến đổi, hiển nhiên là bị cái này hàng đầu lại càng hoảng sợ. Không thể tưởng được ngay Thiên Ma Tướng đều bị các ngươi mời đi ra rồi, Tiên Minh Các ngươi thật đúng là không sợ chết à. Vượng Ngoại Thiên Ma rốt cuộc là cái gì sinh vật, các ngươi tổng không biết không rõ ràng lắm à. Lăng Thiên Tông Chu Thái có chút nhíu nhíu mày, chậm nhàn nhạt mở miệng nói: "Khắc khắc khắc, Vượng Ngoại Thiên Ma là cái gì, chúng ta vì sao không rõ ràng lắm, không phải là thôn phệ võ giả sao? Nhưng là, các ngươi Cửu Thiên Huyền Tông lại đại đại nghiền ép chúng ta những này cựu Châu chiến trường loại người. Hai người đối lập phía dưới, chúng ta ngược lại tình nguyện bị cắn ướt, cũng không nguyện thế thế đại đại làm các ngươi Thiên Huyền Tông chuồn nuôi chó." Tiên minh giữ tợn cười một tiếng, sắc mặt tại thời khắc này lạnh lạnh đến cực hạn. Mà giờ khắc này, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, thì phải là đem ở chỗ này Cửu Thiên Huyền Tông cường giả cùng các ngươi Thiên Tân vạn khổ chọn lựa ra đến những thiên tài này cùng một chỗ chấm giết. Mà từ nay về sau, cái này Cửu Châu chiến trường, liền là chúng ta chính thức đích thiên hạ rồi. Cửu Châu trên đỉnh núi, vô số thiên tài cường giả tại thời khắc này, sắc mặt đều là trở nên quái kỳ khó coi. Đột nhiên xuất hiện một màn này, làm cho bọn hắn có vài phần trở tay không kịp, mà tiền kia nói rõ ra đích thoại ngữ, lại lại càng làm cho bọn hắn sắc mặt đại biến. Những này đến từ Huyền Vũ Đại Lục các nơi cường giả, Nhãn lực đều là không sai. Tự nhiên nhìn ra được, nếu là trên bầu trời những người kia ra tay lợi mà nói, muốn giải quyết phía dưới những đám người này, thật không phải là vấn đề gì quá lớn. Mà Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, cái này cái gọi là liên minh, cái này Cửu Châu chiến trường loại người, lại có lớn như vậy thủ bút. Giờ phút này sự tình, đã muốn nói không nên lời, cũng chưa không xuất ra đúng sai rồi. Tại bực này dưới tình huống, song vương trên căn bản là người chết ta sống cục diện. Chu Thái sắc mặt tại thời khắc này, cũng đúng trở nên có vài phần khó nhìn lại. Hắn trầm mặc đưa mắt nhìn Tiền Minh một lát sau mới thấp giọng nói: Các ngươi thuyết pháp rốt cuộc đúng sai, hiện tại thảo luận, tựa hồ cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, các ngươi tổng sẽ không cho là chúng ta tại đây chín người này hội trơ mắt nhìn các ngươi đại triển thần uy a? Ha ha ha, Cựu Thiên Huyền Tông chư Vị cường giả, ai dám không đếm xỉa. Chúng ta những này Cựu Châu Chiến Trường loại người đối với các ngươi hiển hách uy danh, đúng vậy tinh tưởng sáng tỏ a. Tiền Minh cười dài một tiếng, ánh mắt ở giữa sân chín trên thân người có chút một chuyện cuối cùng rơi xuống cái kia lăng Thiên Tông Trư thái trên người. Ở đây trong những người này, hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải cái kia Thái sơ quân Vũ Tông hoặc là võ linh điện Hoàng Tuyên điện loại người mà là cái này Làng Thiên Tông Chu Thái đối với cái này cái tông phái loại người nhưng hắn là đánh sợ hai trong lòng chỉ có điều cùng các ngươi những này Cựu Thiên Huyền Tông cường giả giao thủ thật sự là quá mức phiền toái trong mắt của ta lời mà nói chỉ cần đem bọn ngươi vây khốn rồi sau đó giao cho Thiên Ma tướng đại nhân như vậy hết thể tiểu đều đã xong tiền Minh giang tay ra vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói vây khốn chúng ta chỉ sợ các ngươi không có buồn sự này a Minh cười lạnh một tiếng nói Trác Minh Ngươi có lẽ hay là như vậy tự ngạo a? Bất quá, ta nhớ ngươi cũng có thể minh bạch vài phần, ta đã gan dám như thế mở miệng, như vậy tự nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị rồi. Tiền Minh giữ tợn cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn bàn tay vung mạnh lên, hai tay hắn ký như thiểm điện ngừng kết bắt đầu đứng dậy. Thiên Ma đại, pháp phong thiên tu thần. Mà đang ở Tiền Minh quát khẽ thanh âm truyền ra lập tức, tại hắn sau lưng, cái kia hơn 10 vị toàn thân hắc khí tràn ngập cường giả cũng là một cái cái cười quái dị một tiếng, rồi sau đó thủ lẫn nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Ầm ầm. Nương theo lấy những này cường giả thủ lần biến hóa, lập tức cả không gian đều là chấn động lên, rồi sau đó liền gặp được bốn phương tám hướng chỗ, đồng thời có đạo đạo màu đen như mực cổ sáng tiêu xạ ra, rồi sau đó nhanh chóng hội tụ lại với nhau, như cùng một cái lao lung giống nhau, vừa vặn đem cái tiêu Cửu Thiên Huyền Tông chính vị cường giả phong tỏa tại trong đó. Dầm dầm dầm. Mà ở cái này màu đen như mực cổ sáng xuất hiện trong đáy mắt, cái tiêu Cửu Thiên Huyền Tông 9 vị cường giả cũng đúng sắc mặt đại biến bên trong nhanh chóng ra tay, trong một sát na, từng đạo khủng bố chấn động không ngừng đổ xuống mà ra, lập tức chính là hung hăng rơi xuống cái tiêu màu đen như mực trong cổ sáng. Ừ, hôm nay ma đại trận, đúng vậy Thiên Ma tướng đại nhân thân chuyển, muốn tiêu diệt giết các ngươi có lẽ phiền toái, muốn đem bọn ngươi vây khốn, lại cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình." Tiền Minh vẻ mặt dữ tợn, rồi sau đó quát khẽ nói, "Ra tốc thúc dụ, không thể để cho những cái thứ này đi ra." "Dạ." Theo mệnh lệnh của hắn, hắn sau lưng hơn 10 vị cường giả đều là lập tức nhanh hơn ra tay, lập tức liền gặp được theo của bọn hắn màu đen như mực chân khí hợp thành, cái kia trận pháp trở nên càng cường hắn bắt đầu đứng dậy, ít qua thời gian một cái nháy mắt, cựu làm đến cái kia cựu thiên huyền tông cường giả thế công mất đi tác dụng dương chân dẫn người giải quyết phía dưới loại người cướp lấy cựu châu điện cùng âm dương bảo giám có cái này hai dạng đồ vật chúng ta là có thể triệt để điều khiển mảnh không gian này đương nhiên nếu là có người nguyện ý gia nhập lời của chúng ta cũng có thể làm cho bọn họ gia nhập còn nếu là không muốn gia nhập loại người giết chết bất luận tội tiên minh ánh mắt nhanh chóng rơi xuống phía dưới cựu châu ngoài điện cường giả trên người một lát sau cười lạnh một tiếng nói dạ nương theo lấy tiền minh thanh em rơi xuống trong một sát nà liền gặp được cái kia mây đen bên trong Giờ phút này có hơn 10 đạo bóng người nhanh chóng thoát ra, mà một cổ cực đoan cường hãn chấn động cũng phải không đoạn theo trên người bọn họ tràn ngập ra. Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng quang đến đó hơn 10 đạo khí tức cường hãn thân ảnh trên người, sau đó đồng tử có chút co lại một chút. Cái kia hơn 10 đạo bóng người bên trong, thình lình có một đạo liền là trước kia cùng hắn đã giao thủ Tây vực sự, không thể tưởng được, người này thật đúng là không chết ta. Mà giờ khắc này, cái kia Diệp Thanh Mã cũng đúng thân ở ở giữa không trùng trong đám người, chỉ có điều, hắn thương thế trên người giờ phút này phảng phất khôi phục vài phần giống nhau, lạnh lùng ánh mắt gắt gao rơi xuống Đỗ Phi trên người tràn đầy dữ tợn sắc ý, cùng một thời gian, cựu châu đỉnh núi chư nhiều cường giả sắc mặt đều là trở nên khó nhìn lại. giờ phút này, những này cựu châu chiến trường loại người mục đích đã muốn rõ ràng sáng tỏ. bọn hắn chẳng những muốn cướp lấy cựu châu điện cùng âm dương bảo giám, mượn lần này đến điều khiển mảnh không gian này, nhưng lại chuẩn bị diệt sát ở đây tất cả loại người. bực này thế cục, đúng vậy cực đoàn không ổn nữa à? bên trên bầu trời, cái kia xuất hiện hơn 10 đạo bóng người đều là đồng thời vừa xài bút ra, bất quá lập tức tiêu hiện hiện tại cựu châu trên đỉnh núi, rồi sau đó ánh mắt có chút nghiền ngẫm dừng ở phía dưới chư nhiều cường giả. Tóm tắc, những người này chính là chỗ này, lần Cửu Châu cuộc chiến siêu cấp thiên tài đến sao? Tuy hồ, cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc biệt ta. Ở đằng kia hơn 10 đạo bóng người phía trước, một cái sắc mặt có vài phần âm nhu nam tử, cười tủm tỉm mở miệng nói: "Ha ha, đợi cho chúng ta đã không chế cái này không gian về sau, đạo là có thể đem những này cái gọi là siêu cấp thiên tài, làm ra đương làm nô bộc à, chắc hẳn cái kia tư vị cũng phải không sai." Ở đằng kia âm nhu nam tử đằng sau, một cái vẻ mặt giữ tợn chàng hắn cũng đúng liếm liếm môi, rồi sau đó giữ tợn cười một tiếng nói: "Ha ha ha." Nghe vậy, Trên bầu trời, những này toàn thân bao vây lấy nhàn nhạt hắc khí ra hỏa nguyên một đám chính là phát ra một hồi cười vang thanh âm, cái kia đợi bộ dáng, ngược lại phản phất không có đem phía dưới những này cái gọi là siêu cấp thiên triều cường giả để vào mắt. Như vậy một màn, làm cho Cựu Châu đỉnh núi cường giả nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên khó nhìn lại. Mọi người ở đây, cái nào không phải hạ người tâm cao khí ngạo, giờ phút này lại muốn thừa nhận bực này trào phúng, như thế nào làm cho bọn hắn không giận? Chỉ có điều nộ quy nộ, tại dưới bực này tình huống, ngược lại mỗi người đều không có mở miệng, dù sao dưới mắt bực này cục diện, tựa hồ không tốt lắm nhỉ tốt rồi, không cần phải ở loại địa phương này tốn nhiều miệng lưỡi rồi, làm chính sự quan trọng hơn. Tại trên bầu trời đám người phía trước nhất chỗ, một người mặc áo đen nam tử đột nhiên khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Mà theo hắn mở miệng, bốn phía tiếng cười lập tức ngừng, hiển nhiên, người này tại trong nhóm người này địa vị tuyệt đối không thấp." Không 002, Dương Trân. Người này xuất hiện, làm cho không khí trong sân lập tức trở nên an tĩnh vài phần. Đi cố đệ một trung văn vong cổ mà cái kia áo đen nam tử đạm mặc ánh mắt nhưng lại chậm rãi quét tại phía dưới, chậm rãi tại Cửu Châu ngoài điện cường giả trên người đảo qua tại hắn ánh mắt đảo qua lập tức mơ hồ trong đó có một cổ cực đoan cường hãn chấn động theo hắn trên người tràn ngập ra cái này chấn động nồng đậm trình độ làm cho không ít người đều là trong lòng một hồi nghiêm nghị ai là đỗ phi áo đen nam tử ánh mắt đạm mạc tại trên thân mọi người đảo qua phản phất cũng không có tìm được làm cho hắn thỏa mãn tồn tại giống nhau sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói nghe được chuyện đó trong chàng mọi người đều đúng hơi sững sở, chợt ngước cái tầm mắt của người đều là đồng loạt rơi xuống một đạo thon dài thân ảnh phía trên bất quá việc này tựa hồ cũng bình thường cái này đỗ phi đúng cái này cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng Đối phương hội chỉ tên Đỗ Phi, cũng không có cái gì cảm nhận được đến khoa trương. Đỗ Phi lông mày tại lúc này cũng hơi hơi nhíu một cái, bất quá hắn có lẽ hay là ngầm đầu, dừng ở cái kia áo đen nam tử, thản nhiên nói, "Có việc, ngươi còn nhận thức hắn a?" Cái kia thân mặc hắc bảo nam tử cẩn thận nhìn Đỗ Phi sau một lát, mới vung tay lên, lập tức thì có một người vẻ mặt đoan độc đi tiến lên đây, bộ dáng kia, đương nhiên đó là ở đảng kia tử hải quỷ lâm bên trong bị Đỗ Phi đánh tan tây vực xử. Hắc hắc Đỗ Phi tiểu bà bối, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu đã nói với ngươi ta lời nói à? Ngươi ngươi sẽ phải hối hận." Tây vực sử gắt gao chằm chằm vào Đỗ Phi, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lạnh đến cực hạn dáng tươi cười. "Ta lại không thể tưởng được, ở đằng kia đợi tình huống phía dưới ngươi còn có thể sống sót, xem ra ta cũng là xem thường ngươi vài phần, sớm biết như thế, ngày đó tiểu ứng tăng thêm sức khí đem ngươi trực tiếp cho giải quyết." Đỗ Phi nhàn nhạt quét cái này Tây vực sử lên nói. "Ngày đó người này tựu không phải là của mình đối thủ, mà cho đến ngày nay, Đỗ Phi càng là không có đem người này để vào mắt." "Ha ha, ngươi tiểu mạnh miệng à, rất nhanh, các người đám người kia liền đem biến thành một mảnh thi thể, đến lúc kia, ta nghĩ" Ngươi nên vậy sẽ minh bạch kết quả của mình rốt cuộc là cái gì?" Tây vực sử vẻ mặt giữ tận mở miệng nói, "Tốt rồi, không cần phải nhiều như vậy nói nhảm, ngươi đã xác định người này chính là Đỗ Phi, cái kia là được rồi." Áo đen nam tử nhàn nhạt quét Đỗ Phi liếc về sau, mới phất tay ý bảo cái kia Tây vực sử lui ra, rồi sau đó, hắn đạm mạc ánh mắt tại Đỗ Phi trên người đọc lại một lát sau, mới chậm rãi nói, "Đỗ Phi, ngươi nhiều lần xấu ta Minh đại sự, không chỉ có Tây vực sử, mà ngay cả ta Minh Thiên Tân vạn khổ bố trí xuống quân cờ, Dương Chính, Diệp Thanh Mã, quân chắc đồng." Những người này đều là hủy ở trong tay của ngươi, như vậy xem ra lời mà nói, ngươi thật đúng là ta liên minh đại khắc tinh a vốn là. Dựa theo cái nhìn của ta lời mà nói, như là ngươi phiền toái như vậy tồn tại, xác thực nên vậy trước tiên chém giết sự tình. Bất quá đã phó minh chủ đại n. Hân mở miệng, cái kia cũng nên dựa theo hắn phân phó làm việc. Nói đến chỗ này, cái này áo đen nam tử trên mặt lộ ra một kia có chút nụ cười quỷ dị, rồi sau đó liền gặp được hắn theo tay vừa lộn, lập tức một khỏa màu đen đan dược lại hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn chỗ. Cái này đan dược mặt ngoài có từng đợt hắc khí lờ lờ mà quỷ dị nhất nhưng lại, tại di động hiện tại hắn trong lòng bàn tay lập tức, lại giống như nhất hỏa tâm tạng giống nhau có chút lúc đích, mơ hồ trong đó, có một cỗ lực lượng kỳ dị từ đó tràn ngập ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vật ấy, gọi là, tên là ma chủng, chính là vực ngoại thiên ma đem đại nhân tự tay luyện chế vật, nuốt vật ấy, trong cơ thể là được có được thiên ma khí, từ nay về sau, cũng xem như thiên ma thuộc người. Đỗ Phi, chỉ cần ngươi hôm nay đang tại ta mặt, đem vật ấy nuốt xuống dưới lời mà nói, như vậy, từ nay về sau ngươi chính là ta liên minh một thành viên, hơn nữa, dùng tư chất của ngươi cái này một quả ma chủng, nói không chừng còn có thể lập tức lệnh ngươi đột phá giờ phút này bình cảnh. như thế nào? vật ấy không sai a. áo đen nam tử cầm trong tay ma chủng, giống như cười mà không phải cười dừng ở đỗ phi nói. dương chân đại nhân, cho người này dùng ma chủng, chỉ sợ không quá thỏa đáng a. người này trong cơ thể đúng vậy có quân chắc đông nhìn thấy một màn này, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, cũng đã vừa xài bước ra, nhanh chóng mở miệng nói. hoa táo. dương chân tay háo hất lên, một đạo chân khí hung hăng lắp tại quân chắc đông trên mặt, đưa hắn cái kia nửa câu sau lời nói trắng trở về. ta đang nói chuyện. Lúc nào có ngươi cái này chó nhà có tăng mở miệng tư cách. Nghe vậy, quân chắc đông trên mặt biểu lộ mạnh mẽ cứng đờ, chợt hắn trong đôi mắt hiện lên một tia âm lệ, nhưng lại không nói thêm gì, mà là mang theo một kia cười lạnh lập tức rút về trong đám người. Đỗ Phi, ta giờ phút này cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, nuốt này cái ma trùng, từ nay về sau trở thành ta minh loại người, thứ hai, tử. Dương chân nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, quái kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói, "Còn có, ta nghĩ tới ta cũng có tất nhiên phải nhắc nhở ngươi, cũng không phải mỗi người đều có tư cách nuốt cái này ma trùng." các ngươi bọn này cửu thiên huyền tông cường giả coi như là muốn đầu nhập vào chúng ta chúng ta tối đa cũng chỉ chọn một ít đỉnh tiêm cường giả mà thôi cho nên đỗ phi ngươi nhưng ngàn vạn suy nghĩ kỹ càng không cần phải xử trí mất bực này cơ hội a dương chính diệp thanh mã quân chắc đông đều là nuốt thứ này mới có được cái kia cái gọi là thiên ma lực sao giờ phút này đỗ phi ánh mắt cũng đúng chậm rãi trở nên ngưng trọng lên tầm mắt của hắn đã rơi vào cái kia cái gọi là ma trùng phía trên một lát sau mới chậm rãi thở ra một hơi theo cái kia cái gọi là ma chủng bên trong Hắn có thể cảm ứng được một cổ cực đoan tà ác lại cực đoan khủng bố lực lượng, mà loại lực lượng này đúng là thuộc về vực ngoại thiên ma. Như thế nào? Suy nghĩ kỹ càng đến sao? Dương Chân giống như cười mà không phải cười nói, chậm rãi thở ra một hơi, một lát sau, Đỗ Phi ánh mắt mới từ cái kia ma trùng phía trên chuyển di mở đi ra, rồi sau đó hắn cực đoan rất nghiêm túc nhìn Dương Chân liếc về sau, mới lắc đầu, thản nhiên nói, ta đối với trở thành vực ngoại thiên ma nhất tộc nước phụ thuộc, không có bất kỳ hứng thú. Rất tốt. Giữa không trung, Dương Chân ánh mắt, tại thời khắc này trở nên lạnh lùng vô cùng, cái kia liền động thủ đi. Xem ra, ngươi đảo thật sự không quá muốn ta thu vào dưới trướng a. Đối với cái này Dương Chân quyết đoán, Đồ Phi ngược lại nhịn không được nét miệng nói: "Ta nói rồi, đối với ngươi loại nhân vật này, ta còn là muốn trước tiên diện trừ tương đối khá." Dương Chân nhàn nhạt nói một tiếng, rồi sau đó bước chân đập mạnh, đối với Đồ Phi suể bàn tay ra, có chút khẽ cong, thản nhiên nói: "Động thủ đi, tựu lại để cho mọi người chúng ta nhìn xem, ngươi cái này Cửu Châu cuộc chiến cái gọi là đứng đầu bảng, có thể tại thủ hạ ta, treo chống mấy cái hiệp. Các ngươi nghĩ biện pháp lại để cho tất cả mọi người tụ tập lại, mặc kệ ta thắng bại." đều muốn liên thủ đối kháng những người kia, nếu không nghe lời, Cửu Châu Điện cùng Âm Dương bảo dám rơi vào những người này trong tay lợi mà nói, sự tình thì phiên thoái. Đỗ Phi quay đầu hướng sau lưng chữ Linh bọn người mở miệng nói, người cũng cẩn thận một chút. Chữ Linh bọn người trần chờ một lát sau, vẫn bắt đầu, giờ phút này cục diện quái kỳ đơn giản, đã cái kia Cửu Thiên Huyền Tông cường giả giờ phút này đều đều bị vây hãm, như vậy giờ phút này Đỗ Phi, thân là Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, ưu tương đương với ở đây cho nên cường giả người tâm phúc rồi, tại dưới bực này tình huống, hắn quả thật có khống chế đại cục tư cách. Đỗ Phi khẽ gật đầu. Chậm chậm dãi thở ra một hơi, vốn là bực này sự tình nhưng lại không tới phiên hắn ra tay, bất quá độ phi lại tin tưởng, hôm nay hắn thân phụ thiên lôi đan sự tình, đoán chừng là không thể gạt được những cái thứ này rồi, nếu là hắn không muốn ngày sau lọt vào cái kia vực ngoại thiên ma nhất tộc vô cùng vô tận đuổi giết lời mà nói, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là giờ phút này cùng cựu thiên huyền tông loại người liên thủ, đem những cái thứ này triệt để chấm giết, mà muốn làm được một điểm, giờ phút này muốn làm chuyện thứ nhất, chính là ngăn cản những cái thứ này cướp lấy cái kia cựu châu điện cùng âm dương Bảo Giám chỉ cần không mất đi cái này, cựu châu chiến trường quyền không chế lời mà nói, cái kia cạnh mình tựu còn có c hội một nghĩ đến đây, đỗ phi cũng đúng vừa xài bước ra, thân hình lập tức tựu lơ lửng đến bên trên bầu trời, mà ánh mắt ở chỗ sâu trong, đồng dạng có lăng lệ ác liệt vẻ bắt đầu khởi động như vậy đưa mắt nhìn cái này, dương chân sau một lát, đỗ phi mới học đối phương bộ dáng, xòe bàn tay ra, có chút khẽ cong, thản nhiên nói, ra tay đi, cũng cho ta đến lĩnh giáo thoáng một tí, các ngươi những này thần phụ ma chủng cựu châu chiến trường cứng, giả, rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào? chỉ hy vọng Ngươi không nên cùng quân chắc đông đợi giống như phế vật là được rồi. Dương Trân hiển nhiên cũng là bởi vì Đỗ Phi tư thái mà sắc mặt lập tức âm hàn xuống dưới, hắn đôi mắt nhắm lại dừng ở Đỗ Phi. Một lát sau mới lạnh lùng cười nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng vận khí tốt nhận được rồi thiên lôi đan, tiểu vô địch thiên hạ rồi. Hôm nay ta liền muốn cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là trời cao đất rộng, những người khác chấn áp toàn trường, không cần phải cho bất luận kẻ nào cơ hội xuất thủ, đối đãi ta giải quyết tiểu tử này về sau, lại đến đưa bọn chúng triệt để chấn áp. Dương chân cười lạnh một tiếng, đối với sau lưng chư nhiều cường giả hạ lệnh về sau nhưng lại bàn tay mạnh mẽ hướng về phía trước tỏ ra, rồi sau đó hướng về đô Phi chỗ chỗ một chỉ điểm hạ. đúng. Theo Quân Trắc Đông một tiếng dưới âm, hắn sau lưng những kia cường giả nhưng lại nhanh chóng lên tiếng, rồi sau đó lập tức thân hình giải đến trong hư không, đem phía dưới cường giả tất cả đường lui đều ngăn lại. mà đồng thời, theo Quân Trắc Đông một chỉ điểm hạ, trong chốc lát liền gặp được bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức bị xé nứt, màn ngập trời hắc quang hiện lên bên trong, trực tiếp biến thành một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng màu đen chùng tia sáng, lập tức xé rách hư không, dùng một loại cực đoan khủng bố tư thái đối với Đỗ Phi chỗ chỗ bàn tới bá màu đen tốc độ ánh sáng xé rách hư không làm cho không gian đều là nhanh chóng bóp méo bắt đầu đứng dậy tiêu phang phất tại đây chồn tia sáng trước mặt hết thể mấy cái gì đó đều lập tức cho bụi trôn bụi giống nhau cái gì nhìn qua cái này vừa ra tay chính là cực đoan cường hãn thi công tiêu chí bọn người mỗi một người đều là mạnh mẽ cả kinh hiện nhiên cái này dương chân cũng không có chuẩn bị lại để cho đỗ phi tại hắn thủ hạ nhiều đi mấy chiêu bực này uy lực cường hãn thi công căn bản chính là vô pháp né tránh mà dương ở một chiêu này đỗ phi trong đôi mắt cũng là có sạch bong chất động đang ở trong cục hắn Tự nhiên là càng thêm minh bạch, cái này dương chân thế công mạnh, đã muốn vượt quá tưởng tượng của mình ở ngoài, người này, ít nhất có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, so về ngày đó dương chính, phòng trừng còn muốn mạnh hơn một đường. Hắn như thế thế công, chính mình chớ nói né tránh, chỉ sợ, ngay chống cự tư cách đều không có. 3. Ngay tại đỗ phi tâm thần niệm chuyển lập tức, cái này thế công cũng đúng hung hăng rơi xuống hắn trước mặt, mà trong một mặt này, ở đây cho nên cường giả sát mặt, đều là lập tức khẽ biến. Chương 003, át chủ bài thủ đoạn. Bài Thanh âm trầm thấp mạnh mẽ ở giữa sân truyền lay động mà mở trong một sát na, tự làm đến tham gia cựu châu cuộc chiến khắp nơi cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến. Cái này cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng, bọn hắn hy vọng duy nhất cứ như vậy xong rồi sao? Khắc khắc khắc muốn chết ra hỏa. Cái kia Tây vực xử bọn người dừng ở một màn này đều là nhịn không được cười quái dị một tiếng nói. Hắn nhưng còn chưa chết, đứng ở phía trước nhất dương chân giờ phút này lại có chút nhũ nhũ mày, rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chỉ có điều mà ngay cả thanh âm của hắn bên trong cũng có vài phần kinh nghi bất định vẻ. Cái gì? Không chết? nghe được Dương Trân lời ấy, Tây vượt xử bọn người nguyên một đám sắc mặt đều đúng hơi đổi, trên mặt có kinh ngạc ý hiện lên, bọn hắn đều đúng quái kỳ tinh tưởng. Dương Trân thực lực là hạng cường hãn, đặc biệt là hắn toàn lực thi triển lúc thức dậy, uy lực kia lại càng khủng bố vô cùng. Ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả bên trong, cơ hội là không có đi thủ. Mà Đỗ Phi bất quá là một cái lục phẩm đỉnh phong Vũ Tông cường giả mà thôi, như thế nào có khả năng chống lại cái kia đợi thế công? Dương Trân cũng không để ý gì tới hội những người khác thần sắc biến hóa, mà đúng khẽ nhíu mày dừng ở cái kia phía trước hắc sắc quang mang tiêu tán địa phương, theo hảo quang tán đi một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang thân ảnh chính là hiện hiện tại hắn trong tầm mắt, tựa hồ có chút không đúng a. nhìn qua cái kia tản ra nhàn nhạt kim quang thân ảnh, song vương đội ngũ, tựa hồ cũng đúng hơi sưng sở. hắc quang, rốt cục tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, triệt để từ từ tiêu tán, mà đạo kia tràn ngập kim quang thân ảnh giờ phút này cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. đạo thân ảnh kia toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang nhàn nhạt, giống như lưu kim tạo thành tạo giống nhau, mà cái kia một trương khuôn mặt lại không phải đỗ phi, mà là một trương đờ đẫn vô cùng lạ lẫm khuôn mặt. đây là linh đan dương chân đôi mắt hơi co lại dừng ở giờ phút này cái kia toàn thân tản mát ra nhạt nhạt kim sắc quang mang thân ảnh chậm rãi mở miệng nói hắn ngược lại không thể tưởng được cái này đỗ phi đỉnh đầu rõ ràng còn có bực này gì đó cái này linh đan nô tuy nhiên cũng không phải cỡ nào lợi hại nhưng là hắn cường hãn trình độ nhưng lại vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài có vật này phòng thân lợi mà nói đỗ phi quả thật có thể đủ nạnh kháng chính mình vừa rồi một chiêu kia đắt một tiếng bước chân truyền ra mà ở cái kia linh đan nô sau lưng chỗ đỗ phi nhưng lại vừa xài bước ra rồi sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt dừng ở dương chân nhẹ nhàng nói nhận lực không sai. Cái này linh đan nô kể từ ngày đó tại Viễn Cổ Di chỉ bên trong Đỗ Phi lợi dụng thiên kiếp thần lôi rèn về sau, theo nhận được rồi thiên lôi đan về sau, Đỗ Phi cũng đúng bao giờ cũng không hề dùng thiên lôi đem tiến hành luyện hóa. Mặc dù nói, giờ phút này linh đan nô kịch liệt tiến hóa đến huyết đan nô tại còn có một đoạn cực khoảng cách xa, nhưng là so về trước kia đã muốn không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần rồi. Mà mấu chốt nhất chính là, thừa nhận rồi đại lượng thiên lôi về sau, cái này linh đan nô lực phòng ngự đã muốn nhân, cho nên, lúc trước cái kia Dương chân cực đoàn cường hãn thiên công chỉ có điều tại đây linh đan nô trên người lưu lại một đạo thiện ngấn mà thôi. Đỗ Phi, phía dưới cường giả nhìn thấy Đỗ Phi giờ phút này rõ ràng bình yên vô sự đi ra, lập tức nguyên một đám trong đôi mắt đều có sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên. Hiện nhiên bọn họ là không nghĩ tới, Đỗ Phi rõ ràng có thể dựa vào sức một mình nạnh kháng này dương chân thế công. Dù là hắn dùng là linh đan nô tải, nhưng là cái này thân mình cũng đúng thực lực một loại. Không sai linh đan nô, có thể đem một cụ linh đan nô cường hóa đến bậc này trình độ, chắc hẳn vật này là ngươi tự tay luyện chế à. Xem ra ngươi chẳng những là một cái võ sư càng là một cái đan sư a ta ngược lại xem thường ngươi vài phần nữa à nhưng là cho dù như thế không biết ngươi cái này linh đan có thể ngăn ở ta bao nhiêu lần công kích dương chân ngưng mắt nhìn đỗ phi một lát sau mới cười nhạt một tiếng nói thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi đỗ phi cười cười trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia sắc ý rồi sau đó liền gặp được hắn bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ đập mạnh thân hình đã muốn xuất hiện ở giữa không trung rồi sau đó hắn tay phải một chảo thiên khải thần trung lập tức hiện hiện nơi lòng bàn tay biến thành một mặt một người lớn nhỏ trung đồng Nương theo lấy đỗ phi hai tay vu mạnh, lập tức giống như giống như quạt gió hung hăng hướng về kia dương chân chỗ chỗ hiện tới. mà vào ngày hôm đó khải thần trung trung trên khuôn mặt, giờ phút này cũng là có một vòng bôi lôi quang cùng một vòng bôi hàn khí ở phía trên không ngừng lưu động. bá, nhìn thấy đỗ phi chủ động tiến lên, dương chân sắc mặt cũng hơi hơi phát lạnh, rồi sau đó liền gặp được hắn một trường hướng về đỗ phi chỗ chỗ đột nhiên nhanh ra, lập tức liền gặp được một cổ nồng đậm hắc quang ngưng tụ, rồi sau đó hóa thành một chỉ màu đen bản tay lớn hướng về đỗ phi chỗ chỗ hung hang bắt xuống dưới. bảnh, nhưng mà ở này hắc quang bàn tay lớn sắp quanh đến đỗ phi trên người lập tức một đạo kim quang lại lần nữa lập loe tới hắn kim sắc thân hình nạnh xanh xanh đích hướng về phía trước đụng ra đâm vào này màu đen bàn tay lớn trong lòng bàn tay chỗ hừ đối với cái kia lập tức tỏa phát ra cường han khí kình đỗ phi nhưng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nửa mắt mà là bàn chân đập mạnh thân hình lập tức xuất hiện ở dương chân bên trái chỗ trong tay thiên khải thần trung lại lần nữa hung hăng vung ra tốt dương chân nhìn thấy đỗ phi rõ ràng có thể dựa vào linh đan nô lần nữa chống lại thế công của mình đồng thời còn phát ra thế công coi như là hắn Tại thời khắc này cũng đúng nhịn không được khen một tiếng. Rồi sau đó sau một khắc, hắn tâm thần vừa động, lập tức liền gặp được một hồi hắc quang hiện lên, trực tiếp tại hắn trước mặt tạo thành một mặt màu đen tâm trắng. Ken ken keng. Lăng Lệ Ác Liệt vô cùng thiên khải thần trung mang theo kình phong hung hăng rơi xuống cái kiếm màu đen tâm trắng bên trong, trong chốc lát, tựu có một đạo đạo ánh lửa tóe phát ra, hiển nhiên, cái này màu đen tâm trắng phòng ngự cực đoan cường hãn, căn bản không phải người bình thường có thể đột phá. Ngươi điều này có thể nhịn, tựa hồ không quá đủ a. Dương Chân trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh ý, nhịn không được mở miệng nói: Nhưng mà, hắn cười lạnh còn không có chấm dứt, trên mặt biểu lộ nhưng lại mạnh mẽ cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện, tại Đỗ Phi thế công bên trong, ngoại trừ cái kia cường hãn lực đạo bên ngoài, còn có một cổ cổ tinh thần lôi quang lướt đi. Những này lôi quang bên trong, ẩn chứa một trung cực đoan chán ghét khí tức, làm cho hắn nhịn không được khẽ nhíu mày. Giang rắc, những này tinh thần lôi quang cực đoan quỷ dị, cơ hồ là lập tức tiêu xuyên thủng này dương chân triệu hoán ra màu đen tâm chán, rồi sau đó dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người, trực tiếp bao phủ hướng về phía dương chân quanh thân châu yếu hại. Thiên lôi đan chi lực mới được là chủ yếu thế công sao? Bất thình lình một màn, làm cho Dương Chân hơi kinh hãi, không thể tưởng được, lúc trước Đỗ Phi nhiều như vậy động tác, cuối cùng muốn làm, chẳng qua là một bước này. Ngươi xác thực rất có cách nghĩ, bất quá, bực này thủ đoạn, đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Không cần phải đem ta trở thành quân chất đông, Diệp Thanh Mã, Dương Chính chi lưu phế vật. Dương Chân đôi mắt phát lạnh, thân hình chấn động mạnh, trong một sát na, lập tức liền gặp được hắn toàn thân cũng có một cổ vận vèo hắc quang hiện hiện, trực tiếp tạo thành một cái màu đen như mực màn hào quang, đem cả người bao phủ tại trong đó. Đùng Tinh tuần vô cùng lôi quang hung hăng rơi xuống cái kiếm màu đen như mực màn hào quang phía trên, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển giống nhau, không có mang đến chút nào độc tính, mà là lập tức biến mất. Đỗ Phi, trong cơ thể ta ma chủng cũng không phải là cho lúc trước dư mặt khác phế vật cái chủng loại kia, chính là là chân chính thiên ma lực châu ngưng tụ mà thành, cho dù thiên ma lực cắn ước, ta cũng vậy hội vài phần. Đừng nói ngươi bây giờ dùng ra như vậy một tia thiên lôi đan chi lực, cho dù ngươi đều dùng ra đạo thiên lôi này đan, ngươi cũng không làm gì được ta. Dương Chân vẻ mặt lạnh lùng dừng ở Đỗ Phi, trên mặt có cười nhạo ý hiện hiện, bởi vì Thực lực của ngươi thật sự quá kém. Thực lực quá kém sao? Nhưng mà, đối mặt cái này Dương Chân cười lạnh, đỗ phi nhưng lại trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng giữ tợn vui vẻ, chính như cùng cái này Dương Chân theo như lời giống nhau, thực lực của mình, thật là quá kém. Mà đợi thực lực muốn dùng tới thu thập cái này Dương Chân lời mà nói, dù là chính mình dùng ra tất cả đích thủ đoạn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được. Cho nên, muốn thắng hắn, chính mình tất nhiên muốn bước vào ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Chỉ cần bước chân vào ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, bằng vào thực lực của mình cùng trong tay thiên lôi đan, Dương Chân bực này mà hàng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong lòng cũng là hiện lên vài phần quyết đoán ý, chợt liền gặp được hắn vậy mà không hề để ý tới cái kia màu đen màn hào quang bên trong dương chân, mà là bản chân đại mạnh, thân hình lập tức mạnh mẽ bạo bay đến chân trời, rồi sau đó tại từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp tại phía chân trời phía trên ngồi xếp bằng mà hạ, mà cùng một thời gian, tay hắn trưởng một phen, một quả tràn ngập cực đoan khủng bố khí tức đang lượng, chính là lập tức hiện hiện tại lòng, bàn tay của hắn chỗ tạo hóa đan, người kia muốn làm gì? Trong chẳng không thiếu nhãn lực kinh người hàng người lúc này mỗi một người đều là đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, chính là nhận ra Đỗ Phi trong tay mấy cái gì đó. Nhưng là lúc này xuất ra viên đan dược kia, cái này Đỗ Phi, rốt cuộc muốn làm gì a? Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc và quỷ dị trong tầm mắt, Đỗ Phi vậy mà cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bàn tay chấn động, hắn trong tay tạo hóa đan lập tức liền biến thành một đạo lưu quang, xông vào trong miệng của hắn, mà cùng một thời gian, một cực đoan cường hán chân khí chấn động cũng đúng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể lập tức điên cuồng mang tất cả ra, chân khí chấn động giống như mưa to gió lớn. Tại thời khắc này điên cuồng mang tất cả mà mở, hơn nữa, bực này chấn động còn lấy một loại tốc độ đáng sợ thăng vọt, tự giống như một tòa bị đè nén một chút cũng không có mấy năm núi lửa. Tại thời khắc này triệt để bạo phát giống nhau, ầm ầm long, mà đang ở Đỗ Phi chân khí chấn động bộc phát mà khai mở đồng thời, trên bầu trời lập tức thì có tầng mây điên cuồng hội tụ mà mở, thiên địa trong lúc đó lập tức chính là cuồn phong gào thét. Một màn này làm cho ở đây tất cả mọi người đúng hơi sương sờ, dù sao như vậy một màn, mỗi người đều được chứng kiến. Đây là phá tông tiếp, nhưng là cái này Đỗ Phi dẫn xuất phá tông tiếp, tựa hồ có một chút không đúng lắm địa phương. cái này phá tông tiếp, giống như đa trọng chất trồng giống nhau. cái kia đợi uy thế, lớn đến rất nhiều người vô pháp tưởng tượng trình độ. tiêu phang phất, lúc trước nhiều lần trùng kích tấn cấp thời điểm, Đỗ Phi đều không có vượt qua cái này phá tông tiếp, còn lần này hắn lại triệt để đem cái này phá tông tiếp triệu hoán mà đến giống nhau. Bực này phá tông tiếp, có thể nói khủng bố, mà mấu chốt nhất nhưng lại cái này Đỗ Phi, rốt cuộc muốn làm gì? Trương không không muốn, dài dằng dặc. ầm ầm, một cổ bánh vô cùng chân khí chấn động. Tại giữa không trung giống như giống như cuồng phong bạo vũ mang tất cả mà mở trong một sát na, tự làm đến cái này phiến thiên địa nguyên khí bạo động, mà đang ở cái kia chân khí chấn động không ngừng hiện lên lập tức bên trên bầu trời cái kia đen kịt đến có vài phần khủng bố tầng mây cũng đúng điên cuồng ngừng tụ bắt đầu đứng dậy, mà tầng mây kia bên trong nhưng lại có lôi xà không ngừng chạy cực lớn nổ vang thanh âm, không ngừng ở cái này phiến thiên địa trong lúc đó truyền lay động mà mở, làm cho người màng thai từng đợt du lên. Tất cả mọi người tại thời khắc này khác đều cũng có vài phần chấn động nhìn qua một màn này, làm cho bọn hắn chấn động cũng không phải cái này phá tông kiếp xuất hiện. Mặc kệ cái này phá tông kiếp cỡ nào lợi hại, cỡ nào khó gặp, nhưng là mọi người ở đây, cái nào không có tự mình trải qua phá tông kiếp. Cho nên, cái này làm cho bọn hắn chấn động, cũng không phải phá tông kiếp thân mình, mà là Đỗ Phi một cử động kia rồi. Phải biết rằng, mặc kệ bất luận kẻ nào, tại độ phá tông kiếp thời điểm, giống nhau đều tìm một cái an toàn chỗ bí ẩn, mà tốt nhất, còn muốn có đồng môn hảo hữu hộ pháp thậm chí sư môn trưởng bối hộ pháp, mới có thể an tâm độ kiếp. Mà Đỗ Phi ngược lại tốt rồi. Rõ ràng tại dương chân bực này đối thủ đáng sợ trước mặt, đem cái này phá tông kiếp dẫn xuất Hơn nữa, lúc trước hắn còn không biết dùng thủ đoạn gì áp chế phá tông kiếp xuất hiện, khiến cho lúc này đây phá tông kiếp, uy lực kia trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Tại dưới bực này tình huống, Đỗ Phi làm ra bực này cử động, rốt cuộc là muốn làm gì? Hẳn là, hắn ý định dựa vào cái kia tạo hóa đang lập tức đem thực lực tăng lên tới ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, sau đó cưỡng ép hiếp đối kháng cái kia dương chân sao? Không ít người trong nội tâm đều là toát ra ý nghĩ này. Lại nói tiếp, ý nghĩ này cũng không phải là kém nhưng là mấu chốt nhất một điểm nhưng lại cái này Đỗ Phi ở phía sau độ kiếp hơn nữa cái này phá tông kiếp vi lực to lớn như thế Ngốc Tử cũng biết hắn chuẩn bị làm gì chỉ sợ ở đằng kia Thiên Kiếp Thần Lôi rơi xuống lập tức Dương chân cũng sẽ cương ép hiếp ra tay nói như vậy chỉ sợ Đỗ Phi còn có thể so về trước kia bị chết nhanh hơn à cái này Đỗ Phi thật sự chính là không sợ chết rồi có lẽ hay là nói hắn đầu óc đã muốn hư mất rồi rõ ràng ở phía sau tự tìm đường chết tên tiểu tử này rõ ràng ở phía sau nuốt tạo hóa đan hắn chuẩn bị làm cái gì giữa không trung bị tạm thời nuốt tại màu đen tù trong lồng cửu thiên huyền tông từng giả giờ phút này nguyên một đám cũng là bị bực này thiên địa dị tượng hấp dẫn ánh mắt tạm thời đình chỉ động tác trong tay rồi sau đó ánh mắt rơi xuống phía dưới chỗ mà gặp được đỗ phi rõ ràng nuốt vào tạo hóa đan một bộ trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh bộ dáng những này siêu cấp cường giả nguyên một đám trên mặt đều là hiện lên một tia nghi hoặc cái này đỗ phi sẽ không phải là bị sợ trắng vắng a ở phía sau còn chủ động trêu chọc phá tông kiếp hắn thật sự cho rằng thiên kiếp thần lôi đúng trò đùa sao chắc minh giờ phút này trên mặt cũng đúng hiện lên một tia bất mãn Trận trầm giọng mở miệng nói. Chu thái hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi xuống giữa không chung ngồi xếp bằng đồ phi trên người một lát, đồng dạng, hắn cũng có vài phần đoán không ra cái này đồ phi ở phía sau rốt cuộc muốn, Bởi vì bất kể thế nào xem, hắn bực này hành vi đều cùng muốn chết khác nhau không lớn a, Tiểu tử này cũng không phải ngu xuẩn, đã như vậy làm, tất nhiên là có đạo lý của hắn, chúng ta những lao ra hỏa này hiện tại nói cái gì đều không có dùng, có lẽ hay là xem tiếp đi à, hoặc là, lúc này đây chúng ta có thể thoát khốn hy vọng, ở này tiểu tử trên người chỉ cần hắn có thể đánh bại những kia cựu châu chiến trường ra hỏa lời nói, chu thái trần chờ một lát sau mới trầm giọng mở miệng nói, nghe vậy, mặt khác cựu thiên huyền tông cường giả mỗi một người đều là lắc đầu cười khổ một tiếng, tuy nhiên tuần này thái lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là bọn hắn những người này thực sự minh bạch, giờ phút này cho dù suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, thật sự chỉ có xem cái này đỗ phi rốt cuộc làm như thế nào. hơn nữa tuần này thái nói được cũng không còn sai, theo rất lớn trình độ đi lên, chính mình đoàn người, thậm chí kể cả cái này cựu châu chiến trường an nguy phải chăng có thể cam đoan, nói không chừng thật đúng là muốn tên tiểu tử này. Ha ha ha, thật là có quyết đoán tiểu gia hỏa. Vậy mà ở phía sau còn dám can đảm nuốt tạo hóa tốt, triệu hồi ra phá tông tiếp, trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, có chút ý tứ a. Bên trên bầu trời, Tiên Minh bọn người giờ phút này cũng là nhìn tuyến rơi xuống phía dưới, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Có thể tại biết mình không địch lại dưới tình huống, quyết đoán làm ra bực này sự tình, chỉ có thể đủ nói tiểu tử này, mặc kệ dũng khí còn quyết đoán, đều là tài trí hơn người a. Dương chân đại ca, xem ra người này đúng cố ý khiêu khích ngươi a. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn a phía chân trời xuống lần nữa vài phân chỗ những tia phân tán cựu châu chiến trường cường giả ở bên trong tây vực sử đột nhiên cười quái dị một tiếng hướng về phía dương chân mở miệng nói dương chân cũng không có bất kỳ đáp lại sắc mặt vẫn là một mảnh hờ hững ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm đỗ phi một lát sau trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc bất quá hắn lại không có bất kỳ một tia muốn dừng tay chờ đợi đỗ phi trùng kích hết phá tông tiếp ý định rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu thản nhiên nói tuy nhiên không biết người đột nhiên nổi điên làm gì bất quá người đã ngay tại lúc này muốn chết lời mà nói như vậy cũng cũng đừng trách ta Vô hạ trong nay mắt, dương chân bàn tay mạnh mẽ tại trong hư không hung hăng nắm chặt, trong chốc lát liền gặp được một vòng cực đoan đáng sợ chấn động mạnh mẽ theo hắn nơi lòng bàn tay bộc phát mà mở, trong chốc lát liền gặp được hắn trước mặt không gian vẩn vẹo, mà một đoàn màu đen như mực quang mang bắt đầu khởi động bên trong, một thanh cực lớn màu đen trường mâu tiểu là xuất hiện ở trước mặt của hắn, trường mâu phía trên có một tiêu kỳ dị khí tức không ngừng tràn ngập, không ngừng cắn nuốt, bốn phía thiên địa nguyên khí. Đi, theo cái này màu đen trường mâu hiện hiện, dương chân lại không có có do dự chút nào, mà là ánh mắt âm hàn trong lúc đó tay phải hung hăng hướng về Đô Phi chỗ chỗ điểm tới. Trong một sát na, lập tức liền gặp được cái kia màu đen trường mâu lập tức xé rách không gian, mang theo một cổ đủ để diệt sát bất luận cái gì lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, thậm chí ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả đáng sợ chấn động như thiểm điện đối với Đô Phi chỗ chỗ bạo hành mà đi. Nhìn qua dương chân bực này khủng bố sát thủ, trong một sát na, toàn trường tất cả mọi người tâm đều là nói lên, bởi vì nói không chừng hạ trong nháy mắt thắng bại sẽ phân ra. Cái này màu đen trường mâu tốc độ cực đoan cực nhanh, cơ hồ một cái nháy mắt cơ phù liền là xuất hiện ở Đô Phi trước mặt. Sau đó ở này màu đen trường mâu sắp rơi xuống đô phi trên người lập tức, một đạo kim sắc thân ảnh nhưng lại lại lần nữa giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện, rồi sau đó hắn thân hình hung hăng hướng về phía trước đụng ra, trong một sát na, lại là một cổ cuồng bạo chấn động tràn ngập ra. Bành! Kinh người Kình Phong lập tức ngay tại giữa không trung mang tất cả mà mở, cái này linh đan nô tuy nhiên ngăn lại một cái công kích, nhưng là lúc này đây, hắn cái kia lưu kim giống nhau trên thân thể, nhưng lại lập tức hiện lên từng đạo vết rách, phản phất tại dương chân bực này thế công phía dưới, coi như là dùng linh đan nô cái kia cường hãn cũng thì không cách nào chống cự giống nhau. Cũng may cái này linh đan nô cũng không cảm giác nếu là thường nhân lợi mà nói đã bị như đòn nghiêm trọng này trên căn bản là không có cơ hội có thể xuất thủ sau đó đối mặt một màn này đỗ phi sắc mặt vẫn là bình tĩnh trong tay hắn ấn ký không thay đổi làm cho chính mình bên ngoài thần chân khí tiếp tục không ngừng tràn ngập ra hiện nhiên hắn không có bất kỳ thu tay lại chuẩn bị mà là y nguyên chuẩn bị trùng kích cái kia phá thông tiếp hừ đỗ phi bực này tư thái động tác làm cho dương chân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vài phần đỗ phi giờ phút này cử động cái gì làm cho trong lòng của hắn phát lên vài phần bất an Lập Tức hắn cười lạnh một tiếng, chợt vừa xài bước ra, mười ngón liên đạn, trong một sát na, lập tức liền gặp được phía chân trời hắc sắc quang mang bắt đầu khởi động, rồi sau đó những này hào quang lập tức tạo thành từng đạo trùng tia sáng, lập tức hướng về Đỗ phi chỗ chô mang tất cả mà đi. Rầm rầm rầm. Ở này chút ít trùng tia sáng bạo lướt tới thời điểm, cái kia linh đan nô thân hình nhưng lại lại lần nữa xuất hiện ở Đỗ phi trước mặt, rồi sau đó sáng chói vô cùng kim quang theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, đem cái kia một thế công đều lập tức. Bất quá, tuy nhiên miễn cưỡng đem đô phi thế công ngăn lại rồi. Nhưng là cái kia Linh Đan nô mặt ngoài vết rách nhưng lại càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hắn giống như kim thiết giống nhau, cũng đúng đã bắt đầu sụp đổ. Xem ta đem ngươi cái này Linh Đan nô triệt để hủy về sau, ngươi còn có thể như thế nào? Dương Trân cũng là bị đố Phi cái này Linh Đan nô khiến cho có vài phần không nhịn được, lập tức hắn trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên, rồi sau đó hai tay cùng lúc hướng về phía trước đánh ra, lập tức đầy trời màu đen trùm tia sáng lập tức hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo cự đại trùng tia sáng, hung hăng hướng về kia Linh Đan nô chỗ chỗ hấn tới. Rầm rầm rầm. Kinh người chấn động trực tiếp ở đằng kia linh đan nô thân hình mặt ngoài chỗ nổ, rồi sau đó một cuồng bạo chấn động điên cuồng mang tất cả mà, mở. mà theo những này chấn động mang tất cả, cái kia linh đan nô bên ngoài thân chỗ, kim quang cũng đúng lung lay sắp đổ, đến cuối cùng, chợt nghe đến bành một tiếng, rồi sau đó cái này linh đan nô nửa người lập tức biến thành một phấn. Cái gì? Cái này linh đan nô xem như hủy a. Như vậy một màn, làm cho không ít cường giả khẽ mắt có chút co lại, cái này dương chân quả nhiên cường hãn vô cùng, vậy mà chỉ dùng ít như vậy thời gian, ưu lạnh xanh xanh đích thấy đô phi cái kia linh nô hủy đến tình trạng như thế chỉ sợ chỉ cần ra lại một chiêu, hắn cái này linh đan nô tiểu bị triệt để hủy a. Mà Đỗ Phi vốn là ý định dựa vào cái này linh đan nô đến kéo dài đến hắn thành công vượt qua phá tông kia a. Hiện tại xem ra lời mà nói, hắn đảo thật sự mộng đẹp thành không nữa à? Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người tâm thần niệm chuyển lập tức, bên trên bầu trời, cực lớn sấm vang thanh âm lập tức lại lần nữa nổ mà mở. Thời gian, nên vậy không sai biệt làm a. Giờ phút này, Khuynh Chân ngồi ở giữa không trung Đỗ Phi, lần đầu tiên chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở giữa không trung. Nương theo lấy Đỗ Phi đích thoại ngữ bầu trời, chỉ có điều một cái nháy mắt công phu, cái kia nồng đậm vô cùng mây đen, đã muốn giống như màn trời giống nhau đè xuống. Mà ở tầng mây kia bên trong, có vô cùng lôi quang lóe ra, phản phất tùy thời đều nộ bổ mà tiếp theo loại. Mà theo tầng mây đè xuống, còn có thể làm cho người nhìn thấy, từng đạo giống như thùng nước giống nhau phẩm chất, thậm chí còn muốn càng lớn lôi long không ngừng xuyên thẳng qua ra, cái kia loại bộ dáng, giống như tận thế hàng lâm. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ là nghĩ? Chu Thái trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia cổ quái, rồi sau đó hắn trong đôi mắt quý vị lập tức trở nên ý vị thâm trường bắt đầu đứng dậy.